Trước thể tại, thành tựu sót, người có còn có Quả điều nhiên, sống đến hiện tại, còn có điều thành tựu người sống lâm i cái. ngươi giết ề đều n không cường hãng từng nàng nàng đến thét lên. Nhưng thét gà, có cả một đám một ớt, vị là là yếu Đã để ép sợ b y tuyệt tay giờ ngươi nàng giết người, tuyệt đối dơ để c h é xuống, t h ậ minh chí còn n sợ g ư ơ k h ô g c ế t thể một có nhiều bổ một đào. Lâm đệ o Lâm Vinh đ ngươi là cái nào hàng rào t ừ dương chủ động cùng lâm phàm bắt chuyện lấy nếu như ngày nào muốn đổi cái hàng rào hoàn toàn có thể tới chúng ta nam thông hàng rào không cùng ngươi thổi chúng ta hàng rào rất tốt lâm phàm cười nói ta chính là ở bên ngoài khắp nơi du đãng không có cố định hàng rào nếu như chờ ngày nào ở bên ngoài chơi m ệ n rồi muốn tìm cái cố định địa phương khẳng định sẽ đi nam thông hàng rào tìm các ngươi từ dương cười nói lời nói này tựa như là ở bên ngoài chơi m ệ n rồi ta muốn tìm cái người thành thật tiếp bàn giống như ha ha lâm phàm nghe nói cười lớn trong xe người khác cũng lạc là cười làm dịu lấy cảm giác xa lạ từ đó kéo gần lại một chút quan hệ lâm phàm nói ta muốn hỏi các ngươi một việc các ngươi có nghe nói qua sao xin hỏi từ dương đem lâm phàm xem như tận thế độc hành du đáng giả hơn nữa còn không phải bình thường du đáng giả người ta nếu muốn hỏi một ý chuyện cái kia hỏi sự tình tất nhiên có chút trọng yếu lâm p h à m nói ta phải biết có chút tổ chức thần bí đang nghiên cứu một chút thí nghiệm ta gặp qua một loại kỳ quái dị thú thậm chí cũng không thể xưng là dị thú mà là loại kia cùng loại lột d a hết trâu tứ chỉ cân đối độ rất cao tốc độ cực nhanh lực lượng không sai loại quái vật này không giống như là g i ã thú tiến hoa tới theo hắn nâng lên chuyện này thời điểm một mực cũng không nói chuyện hàn trung dân thật sâu thở dài lâm p h à m biết vị lão giả này khẳng định biết rất nhiều từ dương nói cái kia hoàn toàn chính xác không phải dị thú từ khi tận thế b ộ c phát về sau nhất là tại gần nhất cái này nằm sáu năm bên trong l thường thường、so、đây cũng là hàng c r u n g dân lo lắng hắn là phương diện này chuyên gia vẫn luôn đang nghiên cứu dị thú tự nhiên biết làm con người khoa học kỹ thuật cùng dị thú kết hợp về sau khi gặp được một chút tình huống đặc thù lúc liền sẽ phát sinh biến dị từ đó thoát ly khống chế hướng phiếm một loại không biết phương hướng tiến hóa như vậy đối với nhân loại may mắn còn sống sót mà nói chính là tai nạn khó có thể tưởng tượng lâm phạm nói ta trong tô thành gặp được tổ chức thần bí người tô thành t h ừ dương kinh ngạc đúng tô thành bên trong liền có thần bí tổ chức ta bị bọn hắn chặn giết trong mắt của ta bọn hắn đây là muốn đem ta bắt lấy tiến hành nhân thể thí nghiệm bất quá bọn hắn thực lực h ơ i yếu bị ta cho phản xác lâm phạm tiết lộ tô thành tình huống đạp mã ngẫm lại liền khí vô cùng một đám giác tỉnh giả cùng liệp sát giả bát phương đứng thẳng nhìn xuống mà xuống giấu ở phía sau hát thủ phía sau màn hèn bọn như rùa tìm cũng không tìm tới hiện tại tốt hắn không cần đi tìm trực tiếp nói cho nam thông hàng rào người nếu như bọn hắn thật muốn điều tra tổ chức thần bí khẳng định sẽ phái người tiến đến hàng trung dân nói rất tốt tổ chức thần bí thí nghiệm thường thường có chút tàn nhẫn nhân thể thí nghiệm không phải thường nhân có khả năng dễ dàng tha thứ có rất rất nhiều người còn sống sót không phải chết tại dị thú trong tay mà là chết tại trên bàn thí nghiệm lâm p h ạ m đồng dạng cảm thắn nói thật không biết nhân loại sau này sẽ là như thế nào nhân loại dựa vào dị thú huyết tinh cùng huyết nhục tăng thực lực lên thế nhưng là dị thú tốc độ tiến hóa thật sự là quá nhanh tiếp tục như vậy tương lai nhân loại lại sẽ như thế nào đây là ý tưởng chân thật của hắn đừng nhìn có g i á tỉnh giả cùng liệm sát giả xuất hiện nhưng là cùng dị thú tốc độ tiến hóa so sánh nhân loại tăng lên tốc độ thật sự là chậm vô cùng không nhân loại là có hy vọng hàng trung dân kiên định nói lâm phạm nói hy vọng tự nhiên là tồn tại này nhưng nếu như chỉ là trong lòng có hy vọng đó là tuyệt đối không được chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể đem hy vọng truyền thừa tiếp hàng trung dân cười nói nói có đạo lý ngươi khả năng một mực tại bên ngoài cho nên không biết một việc đó chính là thủ đô hàng rào bên kia đã có phát hiện trọng đại đó chính là phục d ụ huyết tinh về sau có thể tự chủ tăng lên tinh thần cấp độ để cho người ta người đều có thể trở thành giáp tình giả Cái gì? lâm phạm rất khiếp sợ nghiên cứu ra được huyết tinh bên trong là ẩn chứa năng lượng dĩ v ã n g huyết tình tiến vào trong thân thể về sau tràn ngập ra năng lượng là không bị khống chế thường thường đại đa số đều sẽ tăng lên cường độ thân thể lực lượng tốc độ các loại phương diện tinh thần tăng lên rất khó cho nên xuất hiện g i á c tỉnh giả sát xuất rất thấp bây giờ nghe được tin tức này hắn chỉ có thể nói nhân loại là thật đáng sợ càng là tại trong t i ệ t cảnh càng là có thể nghiên cứu r a đ ồ v ậ tới t có thể làm cho phục d ụ huyết tình người tự chủ lựa chọn tăng lên tinh thần như vậy tình huống này coi như có chút ý tứ nếu quả như thật có thể mở rộng đi ra nhân loại còn sống tại có huyết tinh tình hôn g dưới sẽ từng cái trở thành giác tỉnh giả mà đối với huyết tỉnh nhu cầu sẽ lớn đến vô tiền khoáng hậu tình trạng hàng trung dân nói nghiên cứu là nghiên cứu ra được nhưng là còn tại thí nghiệm bên trong về phần có thể hay không mở rộng hay là ẩn số từ đầu đến cuối không lên tiếng trần nhạc mở miệng ta đối với cái này nghiên cứu cũng không có ôm bất cứ hy vọng nào lâm phàng nghe cảm thấy vị này gọi trần nhạc nam tử là người có chuyện xưa từ dương giống như là thấy được lâm phàng nghi hoặc giống như giải thích nói trần nhạc trước kia chính là đợi tại thủ đô hàng rào phía sau đi vào nam thông hàng rào nghĩ như vậy a nhạc người tại nam thông hàng rào sắp có thời gian ba bốn năm trân nhạc nói ừ n ba năm lẻ tám mươi sáu ngày thủ đô hàng rào bên kia quyền lợi đấu tranh rất nghiêm trọng năm đó biết trước đến dị thú hai nạn hoàng tướng quân đỉnh lấy trùng điểm áp lực kiến tạo hàng rào mà thủ đô hàng rào là lớn nhất tung địa sâu nhất vì chính là muốn tại tương lai lấy thủ đô hàng rào làm chủ chủ tính chung cả nước hàng rào nhưng hoàng tướng quân hay là xem thường trật tự sụp đổ hai nạn đến về sau người có g i tâm đối với quyền thế dục vọng không chế thủ đô hàng rào bị tam đại gia tộc trường còn l ấ bọn hắn sẽ không đem loại thành quả nghiên cứu này công bố ra hàn g trung dân nói a nhạc nên đi chỗ tốt ngắm lại đ ừ n g quá nghĩ phức tạp hàn giáo sư ta tại thủ đô hàng g i à o sinh hoạt qua nơi đó liệu tính ta sao có thể không biết mặt ngoài hòa bình chỉ là che giấu ngăn cản không nổi quần c u ộ n sóng ngầm tranh đấu khi nghiên cứu ra được thời điểm ta dám nói muốn tự chủ khống chế huyết tinh năng lượng tăng lên tinh thần như vậy tất nhiên cần phải đầu nhập vào bọn hắn cũng tỷ như đã từng ta như vậy a nhạc nói xong lời này về sau sốc lên cái hót tóc thình lình thấy được một cái nao động rõ ràng là có đồ vật bị đảo lên Thứ Dương, Mao Lâm, lâm phàm thông qua trong xe kính đồng dạng thấy được cái này náo động cái này khiến hắn nghĩ tới tại tô thành tình huống trong đầu có t ạ c đạn tình huống không đúng liền trực tiếp dẫn bạo đầu không quan tâm là g i á p tỉnh giả hay là liệp s ắ t giả kết cục đều là một con đường chết lâm phàm đem trần nhạc lời nói nhớ kỹ ở trong lòng đây đều là hắn bình thường không nghe được nguyên lai thủ đô hàng rào không có chính mình tưởng tượng tốt như vậy quả nhiên mặc kệ ở nơi nào chỉ cần có nhân loại liền sẽ có tranh đấu đạt mã đều đã tập thế còn muốn lây tranh đấu có công phu này nghĩ một chút biện pháp đem dị thú cho tiêu diệt hết tốt bao nhiêu liên tại bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm lâm phạm phát hiện tình huống có chút không đúng có dị thú hướng phía chúng ta tới bên này lâm phạm nhắc nhở lấy không nghĩ tới xe phía sau lại có vài đầu dị thú truy tung t ừ dương bọn hắn kinh ngạc vội vàng hướng phía sau nhìn lại quả nhiên có dị thú truy tung hai đầu cấp bốn dị thú một đầu cấp năm dị thú khi t ừ dương thấy rõ ràng dị thú phần bụng đường vân v ề sau sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi tại sao có thể có cao cấp như vậy dị thú theo dõi chúng ta trong lúc đó hắn hiển nhiên là muốn đến cái gì mao lâm nói bằng vào chúng ta tình huống hiện tại nếu như là đối phó một đầu cấp bốn dị thú có lẽ có điểm nắm chắc nhưng bây giờ lại có cấp năm dị thú căn bản không ngăn nổi chỉ có đến nam thông hàng rào chúng ta mới có thể lời con chưa nói hết xe ngừng lâm phàm quả quyết dẫm lên thanh lại trong lòng suy nghĩ đám gia hỏa kia thật đúng là phúc tinh của hắn a thiếu cái gì đến cái gì một thân một mình thời điểm sửng sốt liền không có gặp được bây giờ cái này ba đầu dị thú xuất hiện hoàn mỹ giải quyết của hắn huyết tinh cần thiết lái xe a mao lâm nắm lấy lâm phàm b ả vai kinh ngạt nói từ dương đồng dạng một mặt mê man nhìn về phía lâm phàm không biết hắn đem xe dừng lại có ý tứ là cái gì hắn là hắn có vấn có đề. lâm phàm cười nói chớ khẩn trương giao cho ta liền tốt ta một mực tại tìm cấp bốn dị thú bây giờ gặp được không thể tốt hơn thật rất đa tạ các người gặp được các người liền gặp được ta muốn tìm dị thú thật không biết nên nói cái gì tốt 164. từ dương biết lâm phàm rất lợi hại có thể là tứ giai cường giả phía trên bởi vậy cần cấp bốn dị thú huyết tinh thế nhưng là cái này có cấp năm dị thú đó a từ dương vội la lên không có việc gì cấp năm cũng vô dụng ta xem qua đây chỉ là phổ thông cấp năm dị thú mà thôi nếu như là ta lúc trước gặp phải đầu kia cấp năm thức tỉnh dị thú Ta sẽ không bắt các ngươi an toàn của dỡn cho nên tin tưởng ta ta là rất ổn lâm phạm rất là nói nghiêm túc t h ứ dương mao lâm bọn hắn nghe không hiểu lâm phạm nói chính là có ý tứ gì cái gì cấp năm thức tỉnh lúc trước gặp phải còn có nói lời tốt khí c h ứ n g a chỉ là cái này từ dùng không khỏi cũng quá bá đạo đi trần nhạc tại lâm phạm dừng xe thời điểm liền đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị nếu như tình huống không đúng hắn sẽ không chút do dự xuất thủ dù là không phải là đối thủ của lâm phạm hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết nói xong lời này lâm phạm xuống xe t h ừ dương bọn hắn đồng dạng vội vàng xuống xe đối mặt đánh tới dị thú hắn đều không có để ở trong lòng tính toán toàn bộ săn g i ế t thu hoạch được bốn điểm điểm tiến hóa không có đậu thủ liền đem kết quả nghi kỹ ta đi một chút liền về chờ một lát một lát lâm phàm nói khẽ sau đó hướng phía chạy tới dị thú mà đi cô kia t h ô n g dong lạnh nhạt khí chất vô hình ở giữa đem bọn hắn bao phủ trần nhạc đứng đang điều khiển cửa xe bên cạnh nhìn thấy chìa khóa xe vẫn còn trong lòng an tâm một chút một chút nếu như kết quả không tốt hắn sẽ lập tức lái xe mang theo bọn hắn rời đi thứa ngươi cảm thấy hắn có thể làm sao mao lâm hỏi t ừ dương nói đừng hỏi được hay không ngươi cảm thấy có thể sống đến hiện tại người sẽ làm chuyện không có n ắ m chắc sao mao lâm nói sẽ không chúng ta nhìn xem đi hắn nếu tự tin như vậy tự nhiên có chính mình thủ đoạn nói thật hắn cho ta cảm giác rất quái lạ không có loại kia bị tận thế tra tấn sau chán trường cảm giác ngược lại có loại chưa bao giờ đem tận thế để ở trong mắt nhẹ nhõm cảm giác t ừ dương trầm giai nói mao lâm cùng trần nhạc nhìn về phía trước nhưng vào lúc này theo trong đó một đầu cấp bốn dị thú tới gần lâm p h ạ m nhảy lên một cái đ ố n g nhiên huy quyền p h í c một tiếng k một, một màn này bị bọn hắn nhìn ở trong mắt thật mạnh thường dương trò già chân thành đánh giá trần nhạc cùng mao lâm cũng đều như vậy một quyền đập chết một đầu cấp bốn dị thú hình ảnh này đơn giản khủng bố có được hay không bởi vì bọn họ chỗ tỉnh tương đối đặc thù cao cấp nhất xuất hiện dị thú cũng chính là cấp năm dị thú mà thường thường cấp năm dị thú liền có thể cho một tòa cỡ nhỏ hàng rào mang đến hủy thiên diệt địa hai nạn bởi vậy trong những năm này lúc có cấp năm dị thú tiến công cỡ nhỏ hàng rào thời điểm kim lăng hàng rào cùng bọn hắn nam thông hàng rào đều sẽ xuất động cao thủ tiến đến hỗ trợ đến mức hiện tại rất nhiều cỡ nhỏ hàng rào có thể an ổn tồn tại từ ca ngươi nói hàn giáo sư nữ nhi hàn đại tỷ có thể làm được như vậy phải không trân nhắc hỏi hàn giáo sư nữ nhị là nam thông hàng rào đỉnh cao cường giả một trong ngũ giai giáp tịch giả thứ dương quả quyết nói không có khả năng ngũ giai giác tỉnh giả giết cấp bốn dị thú hoàn toàn chính xác rất đơn giản nhưng tuyệt đối làm không được một quyền liền đánh chết cấp bốn dị thú muốn nhất kích tất sát chỉ có thể mượn nhờ thức tỉnh năng lực mao lâm cùng trần nhạc cảm giác sâu sắc đến lâm p h ạ m cường đại mà l i ê n tại bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm một đầu khác cấp bốn dị thú cũng bị giải quyết lúc này lâm p h ạ m phát hiện cấp năm dị thú hành vi có chút kỳ quái nhìn như là muốn xé nát hắn nhưng là cái này cấp năm dị thú có vẻ như vẫn muốn vọt tới hàn giáo sư bọn hắn bên này t ư ợ n g như là tại cấp đoạn thứ gì giống như lâm phàm bắt lấy cấp năm dị thú cái đôi mở ra đại phong sa xoay tròn hình th sau đó ra sức đ ỗ n g nhiên đem nó hướng phía bầu trời ném đi bay thật cao lâm phàm ngựa đầu nhìn qua chỉ có thể nói lực lượng của mình rất lớn hoàn toàn không có độ khó cấp năm dị thú mà thôi không có chút nào áp lực trừ phi là cái kia cấp năm thức tỉnh tinh tinh dị thú không đúng tên kia có thực lực thật không giống như là cấp năm thức tỉnh dị thú có khả năng có bị ném tới giữa không trung cấp năm dị thú t ứ chi dãy rồi lấy muốn giữ vững thân thể chỉ là dẫm lên không khí cấp năm dị thú căn bản là không có cách bảo trì thân hình ổn định đương nhiên dạng này rơi xuống cường độ không cách nào cho cấp năm dị thú mang đến bao lớn tổn、thương. đ theo tới t cấp bậc này dị ú thú ra dày dị thì thù, đặt vật t mạnh, h sức sống cực mạnh đã đạt đến dị thú vật cấp bậc. đến Ẩm. đã quái thân thể cao lớn rơi xuống đất lập tức đại địa chấn động lấy cấp năm dị thú bị ngã thất điên bắt đảo mắt nổi đom đóm chậm chạp đứng dậy đương đưa đầu bảo trì thanh tỉnh mà liền tại cấp năm dị thú muốn gào thét thời điểm lâm phàm xuất hiện tại bên cạnh của nó một quyền đánh phía dị thú bên cạnh eo một quyền đánh c h ú n g chỉ gặp dị thú phần bụng lõm một cỗ tràn ngập cực mạnh lực phá hoại quyền tỉnh xuyên qua m ặ đi mắt thường không cách nào thấy nhưng là dị thú phần bụng huyết nhục tổ chức xe rách dị thú còn chưa có chết hoàn toàn chính xác bị đánh lâm phàm biến mất tại nguyên chỗ chỉ t ầ m mắt m ặ t quét sạch lên một sợi bụi bặm đây là tốc độ đạt tới trình độ nhất định lúc hình thành hiệu quả xuất hiện tại dị thú trước mặt huy quyền luận doanh đối với dị thú chính là một trận đánh ầm ầm ầm ầm lực lượng nghiền ép tạo thành khí lãng quyết tán dị thú chỗ nằm mặt đất băng liệt lõm lít nha lít nhít vết dạng quyết tán tựa như mạng nhện giống như bày ra trên mặt đất thứ dương nhịn không được di chuyển hầu quá mạnh lực lượng đáng sợ tốc độ cực nhanh thực lực như vậy mặc kệ đặt ở dạng gì hàng rào vậy cũng là toại chấn hàng rào điểm người mạnh nhất một trong. chương một trăm sáu mươi lăm lâm phàm thuần thục đem huyết tinh vào ra thu hoạch hai viên cấp bốn huyết tinh một viên cấp năm huyết tinh lâm phàm đưa lưng về phía đám người trong ngực ngủ lạt điều toát ra đầu bị lâm phàm nhẹ giọng nhắc nhở lui trở về trong ngực bây giờ lạt điều còn không quá thích hợp bị bọn hắn nhìn thấy giữa song phương quan hệ tạm thời chỉ là bèo nước gặp nhau độ tín nhiệm không cao lắm chỉ là song phương đều không có ác ý mà thôi nhưng ác ý cái đồ chơi này nói đến là đến ai cũng không dám t a m đoan trước một giây c ư ờ i đùa t í tưởng sau một giây có thể hay không rút đao đối với đông trở lại trước mặt bọn hắn giải quyết tin tưởng ta nói đi lâm phạm vừa cười vừa nói từ trong ánh mắt của bọn hắn liền nhìn ra bọn hắn là cỡ nào chấn kinh theo lâm phạm chấn kinh liền chấn kinh đi có lúc nhìn thấy người ta chấn định thân xác trong lòng vẫn là rất thoải mái thứ dương chấn kinh chưa tiêu gật đầu tin tưởng một phút đồng hồ cái gì một phút đồng hồ đối phó cái này ba đầu dị thú cần thiết thời gian đối phó hai con kia cấp bốn dị thú kỳ thật không cần thời gian duy chỉ có là cái kia cấp năm dị thú máu quá dày quá bị đánh nếu như ta không thi triển năng lực muốn đ ấ m một nhát chết tươi độ khó có chút c a o lâm phạm đối với cái này lắc đầu đem dị thú ưu thế biểu hiện nói ra dị thú trí thông minh có lẽ không cao nhưng tố chất thân thể tuyệt đối đủ mạnh nghe một chút đây là người có thể nói nói sao m à o lầm tự bế chân nhạc tự bế chỉ có tử dương mắc câu rồi vậy tại sao không sử dụng năng lực lâm phạm lạnh nhạt nói bởi vì dạng này dị thú còn chưa đủ tư cách mao lâm chân nhạc t h ứ dương bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế hàn trung dân nên nói đều nói rồi lâm phàm đề nghị rời đi ngược lại là từ dương bọn hắn nhìn xem dị thú thi thể có chút không bỏ dù sao cái này ba đầu dị thú thi thể rất khổng lồ thuộc về đ ồ tốt nếu như có thể mang về đến trong hàng rào đủ để cho lấp đầy rất nhiều người bụng chỉ là rất đáng tiếc thi thể quá to lớn không cách nào trở đi đây cũng là trong tận thế nhân loại đối mặt dị thú vật liệu một loại tai hại lái xe rời đi hàn trung dân nói thực lực ngươi lợi hại như vậy Ở bên n g o điều đ này g thật thật l i cũng thật, h bằng đúng ế n c h hàng ô n g rào đi, chúng trung dân gật gật đầu càng nghĩ càng thấy đến đích thật là nguy cơ nếu như không phải gặp được lâm phạm bọn hắn có thể sẽ chết tại vòng cầu Bình thường dị thú dị m u ố n đ e m bọn hắn t ừ tuổi r o n g vòm c ầ cầm ra tới là không thể nào. Nhưng những này cao cấp dị thú, bản thân lực lượng liền rất khủng bố. chết ra rất tới thể thú, thân liền là lượng nào, này không khủng nhưng những bản n để dị bố, đ i ê nam thật thể mặt chân hắn cho có cầu móc đem đem bọn võ, r Sau ộ thông ồ i Nam t h hàng rào đến lâm phàm đem bọn hắn đưa đến nơi này cũng không chuẩn bị đi vào đi vào ngồi một chút đi thử dương mời nói không được đi lâm phàm phất phất tay không có nhiều lời đi ra l a n lộn làm điểm mạng lưới quan hệ là có thể về phần xâm nhập giao lưu tạm thời còn không có tất yếu nơi đây khoảng cách miếu loan hàng rào có chút khoảng cách đã từng con đường thông thuận cần lái xe bốn giờ mà bây giờ đường xá sợ là đến t r ư ờ n g mười giờ từ dương nhìn qua xe bị c ụ c đi xa bóng lưng ai thật muốn hảo hảo kết giao một chút đáng tiếc không có cơ hội này không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy hắn trân nhạc nói hẳn là sẽ gặp mặt từ dương nói khẳng định như vậy sao trân nhạc tự tin nói hắn kỳ thật nói dối hắn không phải du lắng giả mà là có hẳn r à o mà lại chính là tại bọn ta tỉnh này bên trong từ dương bọn hắn nghi ngờ nhìn về phía trân nhạc không hiểu hắn vì sao xác định như vậy trân nhạc nói ta có cẩn thận quan sát qua hắn trong xe của hắn mặt rất sạch sẽ còn có nhàn nhạt mùi thơm đây là không phù hợp một vị du đáng giả nên có hình tượng chỉ có thể nói rõ xe của hắn là có người tỉ mỉ chăm sóc qua từ dương nói có vẻ như những này cũng không thể quyết định cái gì đi nếu như hắn đi ngang qua khác hàng rào để cho người ta thanh tẩy một chút cũng là rất bình thường trần nhạc cười nói từ ca kỳ thật có rất nhiều phương diện đều có thể nói rõ vấn đề nếu như phải từ trong xe tìm cái kia có thể nhìn dương xe sau mặc dù thanh tẩy cũng rất sạch sẽ nhưng dị thú vết máu thứ này là rất khó triệt để r ử a dãy sạch sẽ ngươi nói nếu như hắn là du đáng giả có cần phải tại phía sau xe chất đống dị thú thi thể nhà hoàn toàn là không cần thiết trừ phi là muốn đem thi thể mang về cho những người khác từ dương vẫn cảm thấy cái này có vẻ như cũng không thể chứng minh cái gì trân nhạc nói hắn không nói chính mình sợ tại hàng rào lý do chỉ có một loại này lý do gì trân nhạc nói hắn ở bên ngoài người có thủ chỉ là cựu nhân không biết hắn tại cái gì hàng rào mà lại hắn chỗ hàng rào hẳn là cỡ nhỏ hoặc là cỡ t r u n g hàng rào nếu như là cỡ lớn hàng rào hắn là hoàn toàn không cần lo lắng người khác tới trả thù từ dương không nói chuyện cẩn thận nghĩ đến có vẻ như có chút đạo lý cha lúc này có âm thanh truyền đến một vị nữ tử vội vàng mà lên đó chính là hàn trung dân nữ nhi hàn tỷ hàn tỷ t r â n nhạc cùng m a o lâm hô hào hàn lộ cùng với các nàng bắt đầu sau đó nói hành động lần này nâng lên hành động sắc mặt của mọi người trong nháy mắt thay đổi bởi vì bọn hắn tổn thất nặng nề hàn trung dân từ trong túi móc ra một cái đặc chế hộp kim loại đồ vật mang về nhưng đội ngũ không có bọn hắn lần này ra ngoài vì chính là một cái lớn chừng ngón cái vật chất thần bí cũng là tạo thành dị thú tiến hóa thủ phạm muốn minh bạch dị thú tiến hóa tình huống nhất định phải làm rõ ràng thứ này đến cùng là cái gì về trước đi nói đi hàn trung dân nói ra、ừ. Hoài phong hàng c h ư ơ tiến sĩ ẻ sắc mặt nghiêm túc nghiêm nhìn màn ảnh sĩ sắc hỏa bế ê n trong xuất hiện các phương diện thí nghiệm Tiên này, đầu rất thông minh, vậy mà thật đã sáng tạo ra quái vật. Phong xuất thí rất thật tạo vật. ra ra đào liệu. đầu quái hỏa các mà số đã vậy b trong phòng thí nghiệm tiến sĩ ẹ tọa nhìn thấy số liệu một khắc này liền biết sáng tạo ra vật thí nghiệm đến cùng khủng bố đến mức nào không thể nói hoàn mỹ đến mức nào chỉ có thể nói tại hiện nay thân thể thí nghiệm bên trong đây là hoàn mỹ nhất cái gì lột ra hết c h â u quái vật so sánh cùng nhau đơn giản chính là phế vật thì ra là thế nao thú mới là dung hợp tốt nhất mấu chốt nguyên vật liệu dị vang chúng ta thí nghiệm vật thí nghiệm sẽ xuất hiện các loại bài xích dẫn đến g e n sụp đổ dẫn đến vật thí nghiệm thất bại cũng là bởi vì không cách nào dung hợp mà bây giờ có nao t h u g e n liền có thể hoàn thiện phương diện này thiếu thốn nao thú là thấp nhất cấp bậc dị thú thậm chí ngay cả h ồ n g h u y ế t dị thú cũng công bằng cũng liền đánh lén ký túc nhân loại bình thường mà coi như ký túc thành công nguy hại trình độ cũng không cao cho nên không có ai sẽ đem nao thú coi là chuyện đáng kể thậm chí trực tiếp liền không có đem nó xem như dị thú quả nhiên không có phế vật nhất dị thú chỉ có không có phát hiện ư thế tiến sĩ e họa có ý tưởng hắn hiện tại cũng đã không kịp chờ đợi muốn tiến hành thí nghiệm bất quá trước lúc này hắn đến giải quyết trong đó khuyết điểm căn cứ những số liệu này đó có thể thấy được tiền đạo sáng tạo ra vật thí nghiệm tại bắt giết con ngồi thời điểm là hoàn toàn không bị khống chế đây là trí mạng tính khuyết điểm muốn giải quyết triệt đề còn phải cần các loại thí nghiệm mới được lúc này tiến sĩ e họa lấy ra hắn chân tàng bản bút ký cái này bản bút ký rất có lịch sử niên đại cảm giác làm bạn hắn có vài chục năm thật ra tờ thứ nhất cấp ba tiên năm hai nghìn tám ra ra đi là bị tật bệnh mang đi ta thân nhân duy nhất đi ra ra nằm tại giường bệnh nắm tay của ta nói với ta nhất định phải học tập cho giỏi muốn làm người hữu dụng ta thể nhất định phải học tập cho giỏi ta sẽ không leo tường đi lên mạng lại đến lưới ta liền đánh gãy chân của mình nhất định năm 2009, t r ả i qua một năm cố gắng ta phát hiện chính ta có thể là một thiên tài học cái gì cũng nhanh thành tích cũng từ đ ế m ngược hạng bảy đến toàn lớp hạng nhất ta từ bỏ nghĩa nét từ bỏ những cái kia gọi ta trốn học đường học năm 2010, h học kỳ cuối cùng ta có thể cảm nhận được tất cả mọi người đang cố gắng ta nhất định phải càng thêm cố gắng mới được ta đã không có đường lui ta nhất định phải làm người hữu dụng cố gắng là có thu hoạch ta thành công ta lấy tiếp cận điểm tối đa thành tích trở thành năm nay trạng nguyên đáng tiếc duy nhất chính là cái t i ê m ngữ văn chưa đầy phân lớp tuyển nguyện vọng ta có chút mê mang nhưng ta nghĩ đến ra ra là bị tật bệnh mang đi ta muốn học sinh vật học bởi vì ta biết nhân thể ghen là có vấn đề ta muốn trở thành phương diện này c h u y ê n g i a ta thi vào hai mươi đại học sinh m ệ n h khoa học viện năm hai nghìn một mươi ba ta thi vào thủ đô y học viện sinh vật hệ liền đ ộ c nghiên cứu sinh năm hai nghìn một mươi sáu thạc sĩ sau khi tốt nghiệp ta ở lại trường dạy học trở thành hệ sinh vật giảng sư 2 0 2 n g n ă m ta hoàn thành ở nước ngoài viện y học thí nghiệm bệnh lý học hệ trên tiến sĩ t r ư ơ n g trình học ta trở về nước tổng sự nhân loại di truyền học tế bào học chuyển thành tổ người máy lớn khoa học tận sức tại tham gia quốc tế ghen người tổ kế hoạch 2 0 3 n g n ă m tháng bảy cái gì thế giới tận thế dị thú xuất hiện tại sao có thể như vậy hoàng tướng quân nói tới đều là thật ta muốn đi theo đội ngũ rời đi vô luận như thế nào ta đều muốn ngăn cản tai nạn như vậy phát sinh 2 0 3 n g n ă m năm tháng bảy một năm dị thú đang không ngừng tiến hóa văn minh nhân loại bị hủy diệt không được ta nhất định phải tìm tới như thế nào tiêu định như nào phải dị i ệ t d thú biện pháp, thật u y ệ t đối k ô n dạng này tiến hóa xuống dưới. Ta muốn cho nhân loại tìm tới hy vọng sinh tồn. 2038 năm, g thể thú ta tìm tới thú t cho hóa cho hy h để loại dị dưới, dị 2038 sự là hoàn mỹ sinh vật đây là so với nhân loại còn hoàn mỹ hơn giống loài ta tại sao có thể có tiêu diệt dị thú ý nghĩ đâu ta muốn nhìn lấy dị thú không ngừng tiến hóa nhìn xem bọn chúng như thế nào hoàn thiện tự thân đen thật quá tuyệt vời yêu hoa giáo sư đạo đã từng ghi chép bản bút k ý nhìn một chút liền nợ nụ cười đây là đang về nhìn mình nhân sinh a ta ngay tại hướng về phía người hữu dụng phương hướng tiến lên a nhân loại thiếu thốn rốt cục có vật chủng có thể đền bù ta nghĩ ta khẳng định sẽ thành công l â m bầm lầu bầu nói sau đó cầm bút lên bắt đầu ghi chép 2044 n ă m tiền đào thí nghiệm có phát hiện trọng đại ta tiếp nhận hắn tất cả số liệu chỉ là trong đó còn có vấn đề bất quá không có việc gì ta tiến sĩ ẹ、e、họa đem đánh hạ nan đề sáng tạo ra hoàn mỹ nhất vật thí nghiệm viết xong đem bản bút ghi khóa đến trong h ò n g sát hắn muốn bắt đầu công tác lúc có đầu nối thời điểm hết t h ầ đều đem nước chạy thành sông mà trước lúc này hắn đến làm cho quý sương bảo đi ra bên ngoài bắt chút nào thú trở về chơi dần dần đen lâm phàm nằm tại trên nóc xe ngước nhìn bầu trời t h ứ khi tại nam thông hàng rào cùng bọn hắn phân biệt sau liền không có gặp được cấp bốn dị thú thật sự là hỏng bét sự tình nghĩ đến ban ngày gặp được sự tình hắn cảm thấy từ dương bọn hắn khẳng định là mang theo một thứ gì đó trở về nếu không dị thú làm sao lại không hiểu thấu đuổi theo xe của hắn muốn nói nửa đường gặp được đó là không có khả năng cấp năm dị thú hay đây chính là cấp bậc cao dị thú chung quanh tiểu đệ nhiều vô số kể làm sao có thể liền hai đầu cấp bốn dị thú đi theo mắt nhìn nằm nòi trên quần áo l ậ điều lâm p h ạ m cười nói lạt điều bọn hắn tại ta lúc trên xe ngươi vẫn muốn từ trong ngực của ta leo ra có phải hay không cảm thấy trên người bọn họ có cái gì ngươi ưa thích đồ vật lạt điều ngẩng lên đầu sau đó gật đầu một cái lâm p h ạ m xoa đầu của nó không có gì chờ lần sau có cảm ứng thời điểm liền nói cho ta biết ta đi cấp ngươi tìm xem nhìn xem rốt cuộc là thứ gì vậy mà để chúng ta lạt điều như vậy xúc động thật là ngoài ý liệu lạt điều dùng đầu cọ sát lâm p h ạ m ngực phảng phất là đang nói ngươi cái này chăn nuôi viên rất không tệ nhà ta thích lâm phàm cười cười có chút h í mắt nhìn như là tại chìm vào giấc ngủ kỳ thực là đang nghĩ lấy đủ loại sự tình thủ đô hàng rào nghiên cứu có thể khống chế huyết tinh năng lượng tăng lên phương hướng thật muốn làm đến cái đồ chơi này chỉ là nghe trần nhạc nói những này hắn biết muốn lấy tới rất khó thủ đô hàng rào bị tam đại gia tộc n ắ m trong tay muốn có được trừ phi cứng gián đoạn đáng tiếc lấy chính mình thực lực trước mắt thật đúng là không có cách nào cùng người ta khiêu khích nếu không chết cũng không biết chết như thế nào đi ngủ ngày mai đi đường có lạt điều nằm ngoài ngực giám thị lấy chung quanh hắn cũng có thể an tâm đi ngủ có dị thú vận hiện lạt điều tất nhiên cái thứ nhất bừng tình hiện nay lạt điều tác dụng cũng liền bảo an tác dụng chương một trăm sáu mươi bảy lạt điều ta vẫn là cái bảo bảo a thảo a làm sao lại biến thành dạng này tân phong c h ấ n một dãy nhà bên trong lê bạch sắc mặt là thật trắng bệnh hắn tựa vào vách tường thần sắc cảnh giác lắng nghe động tính bên ngoài dương phi làm sao lại biến thành dạng này hắn là thật không nghĩ tới bị hắn thả đi dương phi lại biến thành quái vật dạng này cao mười mấy mét thân hình khổng lồ tựa như một tòa núi lớn giống như lực đạo lạ thường đáng sợ đơn giản không thể tưởng tượng nghĩ đến dương phi dung mạo dữ tợn đáng sợ nhất là ánh mắt nhìn về phía hắn tựa như mình rết cả nhà của hắn giống như hắn đến cùng đã trải qua cái gì tại sao lại biến thành dạng này đây là hắn không nghĩ ra một chút. nghĩ đến nghĩ đến lê bạch không nhịn được thở dài hắn cảm thấy mình là thật k hổ cực không phải liền là đến khu bảo hộ tự nhiên tìm kiếm cấp ba dị thú nha nhưng để hắn tuyệt vọng chính là thậm chí ngay cả cọng lông cũng không thấy thảo dị thú đều đạp mã đi đâu rồi hắn cũng bắt đầu hoài nghị bên này cấp ba dị thú có phải hay không đều bị lâm phạm làm cho mất rồi dị vạng hắn tới đây đều có thể gặp được từ khi đem nơi này vị trí nói cho lâm phạm về sau sẽ rất khó gặp bởi vậy hắn nghĩ đến nơi này không có ta lê bạch liền đi địa phương khác đi dạo một vòng tóm lại có thể gặp phải đi ai có thể nghĩ tới nửa đường gặp được biến thành quái vật dương phi thậm chí đối với hắn giận dữ xuất thủ không lưu tình chút nào đơn giản chính là xuất sinh lúc trước nếu không phải nhớ tới tình cũ có thể có hiện tại âm ẩm mặt tường băng liệt sụp đổ lê bạch phản ứng cực nhanh quay cùng t r á n h né nhẹ cửa sổ m à đi sau khi hạ xuống quay đầu nhìn lại chỉ thấy dương phi lùi về đánh xuyên vách tường tay đối với hắn giữ tợn gầm thét không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ lại bao hàm dương phi đối với lê bạch vô tận phân nộ lê bạch vỗ nhẹ nhẹ lấy bụi bặm trên người thong dong ngẩm đầu lên nói dương phi ngươi quá không nhìn được tốt xấu dù là lúc này dương phi cho lê bạch mang đến áp lực lớn lao nhưng là am hiểu sâu trang bức chỉ đạo lê bạch há có thể ở trước mặt dương phi mất hình tượng đã từng đủ loại hiện hiện não hải ân cứu mạng buộc chặt lấy hắn làm sự tình mở một con mắt nhắm một con ai có thể nghĩ tới dung túng sẽ chỉ làm đối phương càng thêm vô tình dương phi căng tức nhìn lê bạch di chuyển đ ế n hầu giống như là muốn mở miệng quả nhiên hắn mở miệng chỉ là thanh â m nghe phi thường khẳng hẳn lê bạch ta muốn người chết phẫn nộ o á n hận đủ loại cảm xúc bao hàm như là ngưng tụ thành thực chất giống như hóa thành mũi tên bắn về phía lê bạch ngực đau nh chẳng qua là cảm thấy mấy năm bỏ ra đều bị chó ăn dương phi ta lê bạch đối với ngươi không tệ ngươi cùng r i ê n u thế quang đối ta thật có ân cứu mạng thế nhưng là những năm này ta đem bọn ngươi bồi dưỡng được đến phóng túng các ngươi tại trong tận thế hoành hành bá đạo dẫn xuất thai họa về sau cũng là ta cho các ngươi chuẩn ít ngươi coi như thật không có một điểm hổ thẹn sao loại cảm giác này để lê bạch rất là không thoải mái đánh cái không thích hợp v ớ i von n u ô i nhiều năm chó mỗi lần ăn cơm hắn ăn gạo cơm chó ăn thịt đây là cỡ nào yêu thương cỡ nào cưng chiều nhưng ai có thể nghĩ đến chính là đối bọn hắn tốt như vậy cuối cùng bị cắn ngược một cái dương phi phẫn nộ gấp thét n g h n bước bước chân tráng kiện bàn tay hướng phía lê bạch trộm tới đối mặt như vậy nhanh chóng bắt lê bạch nhảy lên một cái muốn nhảy vọt đến mái nhà đột nhiên sắc mặt của hắn khai biến dương phi tốc độ vượt qua tưởng tượng của hắn rõ ràng là tay không trộm tới mà tại hắn nhảy vọt thời điểm một tay khác nắm tay đột nhiên hướng hắn manh tới chanh cũng không thể tránh lê bạch thi triển năng lực hình thể bành trướng hai tay g i a o nhau nằm ngang ở trước ngực ngăn cản phí một tiếng một cỗ kinh người tiếng vang trầm trầm triệt lực lượng thật mạnh sắc mặt biên hóa n ư ơ n g trọng vô cùng hắn rất muốn biết dương phi trong đoạn thời gian này đến cùng đã trải qua cái gì tại sao lại biến thành giống như bây giờ quái vật mà lại thực lực tăng lên rất nhanh nghĩ hắn tiếp cận tứ dai giác tỉnh giả thực lực đồng dạng cảm thấy có chút áp lực thân thể ở giữa không chung xoay tròn điều chỉnh thân thể trọng tâm đ ố n g nhiên ép xuống vững vàng rơi xuống đất mà liền tạ hắn rơi xuống đất trong chốc lát như quái vật khổng lồ năm đâm xuất hiện kinh hãi hắn vội vàng ngăn cản phí một tiếng lê bạch như là đạn pháo giống như bay đi đập phá kiến trúc vết tưởng bay vào đôi này lê bạch mà nói đúng là chuyện mất mặt nghĩ hắn đã từng thế nhưng là dương phi đội trưởng thực lực càng là nghiền ép hắn nhưng hôm nay lại bị hắn một q u y ề n cho đánh bay đúng là có chút khó tin lê bạch đẩy ra trên người hòn đá đứng d ậ y mặt mũi tràn đầy s á t mặt giận dữ dương phi xem ra không cho ngươi chút giáo huấn ngươi là thật không biết tốt xấu phí một tiếng âm u kiến trúc nội bộ một đạo tức giận chuyển đến ngay sau đó lê bạch nhanh chóng hướng về đi ra đối mặt dương phi hình thể khổng lộ không chút nào hư nội giận gầm lên một tiếng n h ả lên một cái dương phi đồng dạng huy quyền trong chốc lát song quyền va chạm hình thành ba động trùng kích quyết tán vô số đá vụn từ bốn chú kiến trúc rơi xuống ngay sau đó song phương chiến đấu bộc phát lê bạch năng lực được trời ưu ái tại cứng đôi cứng tình hung dưới chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn chỉ là dương phi không kém chút nào nhân loại cùng dị thú d u n g hợp tố chất thân thể càng là biến thái giao thủ một lát lê bạch lại một lần bị hoanh đến trong kiến trúc hai tay truyền lại tới yêu cảm rất đau không thể không nói dương phi lực lượng thật rất khủng bố cái này khiến lê bạch vạn phận khưng phục chỉ là khôi phục lại có thể có biện pháp nào trải qua vừa mới chiến đấu khắc sâu minh bạch giữa song phương lực lượng có t r a n lệ ngay h n bên ngoài dương phi phân nộ tiếng gầm gừ lê bạch thở sâu quả quyết chạy trốn lúc trước động thủ vì mặt mũi mà theo chiến đấu về sau phát hiện mặt mũi không phải tốt như vậy kiếm về sau nhất định phải từ bỏ dù sao chung quanh không có người a có thể nhìn thấy còn may là dương phi hình thể đủ lớn không cách nào chui vào trong kiến trúc nếu không muốn chạy tuyệt không đơn giản sự tình đợi ở bên ngoài dương phi dẫn đấm ngực miệng phát tiết phẫn nộ trong lòng thật lâu không thấy lê bạch xuất hiện dương phi bỗng nhiên vọt tới kiến trúc xi、si、măng cốt thép tại nó lê dưới chia năm xẻ bảy nội bộ trống giống lê bạch Ngươi ngươi ngại ngươi đang tại quá yêu, người tại e ta, e s chương i ta, ta đi n g Phi một h trăm sáu mươi tám miếu loan hàng rào trời mới vừa tờ mở sáng thời điểm liền xuất phát đi đường đến hàng rào thời điểm vừa lúc là giữa trưa trong nhà chờ một chút ta rất nhanh liền tốt lao vương tại trong phòng bếp bận rộn khi thấy lâm p h ạ m đột nhiên trở về thời điểm hắn đều bị trình độ n g dù sao trong nhà không chuẩn bị bất luận cái gì đồ ăn hắn cùng khuê nữ chính là đơn giản ăn chút thịt dị thú nhét đầy cái bao tử lâm p h ạ m nói không có việc gì từ từ sẽ đến ta là không nóng n ả y bất quá lao vương coi như ta không ở nhà ngươi cùng tiểu hy vọng mỗi ngày đồ ăn không cầu nhiều phong phú nhưng ít ra đến đốt gọi món ăn à, ngươi không ăn hải tử tóm lại muốn ăn đi lao vương nói có thể tiết kiệm hay là tiết kiệm một chút tốt hơn hiện tại ruộng đồng vừa mới khai khẩn đi ra ta cùng hải tử có thể ăn no là được đồ ăn đặt mấy ngày làm một trận là được. À, đúng, ăn ngày trận lần này ra ngoài một mấy làm là À, ra hắn ế t thể thuận h lợi sao. đ ổ i chủ đề biết lâm phạm là người tuy nói lấy hắn cùng lâm phạm quan hệ hắn muốn các loại vật tư quản lý vật liệu người chắc chắn sẽ không tự tuyệt nhưng hắn cảm thấy mình không có khả năng nghỉ vào cùng lâm phạm quan hệ liên bắt đầu hưởng thụ lấy hắn cùng khuê nữ đã được đến quá nhiều chiều cố huyết tinh cùng thịt dị thú đều có cung cấp ngay tại từ từ đem bọn hắn hướng liệp sát giả trên con đường dẫn dắt đến lâm phạm dựa vào thành ghế nhìn qua trần nhà ừ n rất thuận lợi thu hoạch không ít bất quá tình huống bên ngoài có chút ác liệt tận thế không hổ là tận thế thật đáng sợ nha nếu như hắn là người bình thường đi ra bên ngoài đi dạo một vòng sẽ như thế nào sợ là n g ấ m lại đều cảm thấy đáng sợ lão vương từ trong phòng bếp đi ra đem b à n đồ ăn đặt lên b à n thở dài không có cách hiện tại thế đạo rất loạn bất quá chúng ta chỗ tỉnh khá tốt điểm ta nghe người khác nói bên ngoài loạn hơn càng thêm đ é t tối lúc này một mực nằm trong ngực lâm p h à m lạt điều tỉnh lại r ộ i ra mượt mà đầu tò mò nhìn hết thẻ chung quanh lão vương nhìn thấy lạt điều thời điểm rõ ràng biến s á c không tự chủ được lui về sau một bước đừng sợ đây là ta ở bên ngoài gặp phải dị thú vừa ra đời không có mấy ngày ta gọi nó là điều nó có chút thông nhân tính sẽ theo lão vương cái này rõ ràng là chuyện không thể nào nếu quả như thật có thể thuần phục dị thú cái kia sớm đã có người có thể thuần phục không biết là điều tình huống tương đối đặc thù cái này cùng nó thông nhân tính có quan hệ lâm phạm cảm thấy thông nhân tính là một mặt một mặt khác chính là lạt điều phá chứng mà ra lần đầu tiên nhìn thấy chính là hắn cho nên mới sẽ thân mật như vậy bất quá khi đó hắn chạm đến trứng thời điểm hắn phát hiện trong trứng ẩn chứa năng lượng bằng bạc lạt điều hẳn là còn ở trong trứng trưởng thành tiến hóa lấy chỉ là bị hắn c ư ơ n g ép đánh nát dẫn đến lạt điều sinh non nếu như tùy ý lạt điều tại trong trứng trưởng thành như vậy phá trứng mà ra bộ dáng sẽ là d ạ n gì g cái này không được biết lao vương nhìn xem lạt điều gặp lạt điều ngẩng lên đầu mắt đậu xanh theo dòi hắn thời điểm hắn nhỏ giọng nói lạt điều ngươi tốt lạt điều không có làm ra bất kỳ bày t gì mà là nghiêng đầu nhìn xem lâm phạm phản phất là tại hỏi tham chăn nuôi viên gia hỏa này là ai à ta nên cùng hữu hào sao lạc đ i ề u đây là bằng hữu của ta ngươi có thể tín nhiệm lâm phàm nói ra lạc đ i ề u thật có thể nghe được lâm phàm mà nói vậy mà thật hướng phía lao vương gật gật đầu thật quá có linh tính lao vương sợ hai tháng cuộc l ấ y sau đó nói đồ ăn nhanh lạnh ăn cơm trước ăn xong lại nói ừng ờ i nhà đi ra ngoài không có ngon miệng đồ ăn thời gian rất khó chịu bây giờ có thể ăn vào hạt hạ sung mãn cơm cùng mỹ vị thức ăn cái này tận thế sinh hoạt không tính h ỏ n g bét dùng cơm kết thúc tiểu hát vọng đốt mắt từ trong phòng đi ra trong lúc đó khi nàng nhìn thấy lâm phàm thời điểm tinh hỉ ho lâm thúc, thúc ngươi trở về nàng vui sướng chạy đến lâm p h ạ m trước mặt nào vào trong ngực ngẩng lên đầu con mắt liền cùng ngôi sao giống như lóe ra sáng sáng hào quang lâm thúc thúc ngươi lần này ra ngoài rất lâu à? thật sao mới mấy ngày mà thôi à? lâm p h ạ m sờ lấy tiểu hát vọng đầu à, đ ú n g giới thiệu cho ngươi một vị bạn mới về sau ngươi có thể cùng nó cùng nhau đồ dỡn ai là ai ở chỗ nào tiểu hy vọng tò mò hỏi ở chỗ này đây lâm p h ạ m chỉ vào trên bàn lạt điều lạt điều quá nhỏ rất dễ dàng để cho người ta coi nhẹ cho nên tiểu hát vọng không nhìn thấy lạt điều đúng là bình thường sự tỉnh a dán tiểu hy vọng thét chói h a i vang lên bất quá trong đôi mắt thật to lộ ra vẻ tò mò đổi lại bất luận kẻ nào nhìn thấy làn điều thời điểm tuyệt đối là lẫn mất xa xa nhưng nghĩ tới tiểu hy vọng sinh ra ở trong tận thế phổ thông động vật đã tiến hóa thành dị thú khả năng đều không có gặp q u a rắn coi như thật gặp q u a đó cũng là tại trên đ ồ sách lâm phạt cười đừng sợ đây là ngươi lâm thúc thúc chăn nuôi sùng vật rất nghe lời tính cách ôn hòa vô cùng về sau nếu là nhàn nhảm chán có thể tìm nó chơi một chút lâm thúc thúc ngươi ưa thích sùng vật thật tốt các loại bất quá ta vừa nhìn liền biết con rắn này là không có độc tiểu hy vọng ngẩng lên đầu tự tin nói À, làm cho mà nên lâm phạm nguyện ý phối hợp tiểu hy vọng tiểu hy vọng cười hát, hát nói ta ở trong sách học được có độc đầu rắn là tam giác mà không có độc đầu rắn là hình mẫu dục đầu của nó thật trọn luận vậy khẳng định là không có độc vừa học được chi thức liền có đất dụng võ thời điểm đối với hai từ mà nói đó là thế gian cực kỳ đáng giá chuyện vui lâm phạm nhìn là điều tuy nói đầu này có vẻ như rất thêm dịu nhưng có độc hay không thật đúng là không có hỏi qua bất quá không quan hệ có độc hay không đều không phải là trọng điểm thật lợi hại những sách này quả nhiên không có phí công đọc lâm phạm dựng thẳng ngón tay cái hung hăng tán dương lấy kỳ hỉ đặt được tán dương tiểu hát vọng cười rất vui vẻ lao vương nói lâm phạm chớ khách nàng lại khách nàng nàng cái đuôi này đều muốn vểnh đến trên trời lao vương tiểu hát vọng thật rất thông minh thông minh hải tử liền phải hào hào khen ngợi lâm phạm vừa cười vừa nói thua ta thua người liền thương nàng đi lao vương rất bất đắc dĩ nhưng nội tâm rất vui vẻ an ủi Bởi vì hắn có thể cảm nhận có cảm được lâm Phạm đối với mình khuê đối với nữ là thúc ậ t y thúc nó tên gọi là gì nha tiểu hy vọng ngọt ngào hỏi đến tính cách so dĩ vang muốn hoạt bắt nhiều không giống trước kia mặt mũi tràn đầy bẩn thiệu dùng sợ hãi ánh mắt quan sát thế giới tự tin hoạt bắt ngây thơ trở về đến hải tử trong nội tâm đây là lâm phàm nguyện ý nhìn thấy lạt điều chương một trăm sáu mươi chín lạt điều lạt điều là cái gì tiểu hy vọng rất nghi hoặc lâm phàm có thể hiểu được sinh ra ở trong tận thế b ọ n nhỏ chưa người nào gặp qua lạt điều cái kia bắt đầu ăn t h ơ m t h ơ m c â y đồ ăn vặt đã trở thành nhớ lại lâm phàm cho tiểu hy vọng giảng thuật tiểu hy vọng nghe rất là chăm chú mà một bên lão vương theo lâm phàm lời nói cũng tiến nhập trong hồi ức đó là phong t à n g đã lâu ký ức từ khi tận thế buộc phát về sau đã từng rất thường gặp đồ vật trở nên hy hữu thậm chí cũng không có xuất hiện nữa thời gian trôi qua rất nhanh r ờ nhà đi vào lao chu bên này bọn hắn còn chưa có trở lại lâm phạm hỏi chu thế thừa nói không có đâu đủ lâu xem ra thu hoạch có lẽ rất không tệ lâm phạm ngược lại là không có lo lắng lục sơn tình huống của bọn hắn nhiều người như vậy cao thủ cũng nhiều ra ngoài săn g i ế t dị thú vấn đề không lớn người tình huống kiểu gì huyết tinh quyên góp đủ chu thế thừa hai mắt b ư ớ c lên ánh sáng vội vàng hỏi đến lâm phạm cùng người ta đặt hàng một bình xăng mười viên cấp bốn huyết tinh nhắc tới cấp bốn dị thú cũng không tốt đối phó cho nên muốn muốn tích lũy đến đầy đủ huyết tinh có chút độ khó lâm phạm đem một cái túi ném tới trên bàn đinh lương một tiếng Thanh thanh chúc lòng thành cũng chính là cấp bốn dị thú mà thôi không tính là cái gì lâm phàng khoát tay đem đối với cấp bốn dị thú miệt thị biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế mặt nói với lâm phàng mà nói chu thế thừa chỉ có thể chọn trăng mắt muốn nói gì nhưng lại không biết nên nói cái gì người ta là trang bước sao không có có được hay không huyết tỉnh bày ra tại trước mặt Các lần thú này ta à ở bên ngoài biết được một việc thủ đô hàng rào bên kia có vẻ như nghiên cứu ra một loại có thể đem huyết tinh bên trong năng lượng ẩn chứa chuyên môn dùng để tăng lên tinh thần từ đó để cho người ta trở thành giác tình giả lâm phạm nói ra chu thế thừa hoảng sợ nói lâm phạm nói thật hẳn là thật nhưng loại chuyện này có vẻ như đối với chúng ta đối với những người khác không có bất cứ quan hệ nào quen thuộc thủ đô hàng rào người nói bọn hắn nếu là nghiên cứu thành công tuyệt đối sẽ không đem loại biện pháp này dạy cho người khác chu thế thừa không quá xác định nói không biết đi nếu như đây là sự thực đây chính là nhân loại xoay người biện pháp duy nhất làm con người bên trong giác tỉnh g i ả càng ngày càng nhiều đối với dị thú tạo thành áp lực cũng sẽ càng lúc càng lớn trừ phi bọn hắn không nguyện ý kết thúc tập thế nói tới chỗ này thời điểm chu thế thừa biểu lộ có chút kinh ngạc như là nghĩ đến cái gì đó dùng loại biện pháp này tới lôi kéo càng nhiều g á c tỉnh giả từ đó khống chế để càng nhiều g á c tỉnh giả vì đó bán mạng đ ặ tới t khống chế tình trạng lâm p h ạ m gặp lao chu t h ầ n sắc liền biết hắn nghĩ tới cái gì lâm p h ạ m ngươi nói hai người chúng ta thông minh như vậy ngươi cảm thấy chúng ta nếu là nghiên cứu một chút có thể hay không làm ra đến chu thế thừa rất là nói nghiêm túc l ấ y rõ ràng nơi này liền hai người bọn họ lại nói cẩn thận như vậy cẩn thận lâm p h ạ m mắt nhìn chung quanh tới gần lao chu bên hai đồng dạng nhỏ giọng nói lao chu ngươi không dám lừa tiếng có phải hay không cảm thấy sợ bị ngươi nghe được từ đó chê cười ngươi chu thế thừa lâm phàm ta thật cảm thấy hai người chúng ta rất thông minh người nói ta là thừa nhận nhưng chuyện này bọn ta hay là đừng nghĩ trước ta cảm thấy đi chúng ta trước mắt chủ yếu tình huống chính là đem bọn ta hàng rào xây dựng cơ bản làm tốt ta từ đầu đến cuối tin tưởng chúng ta hàng rào trong tương lai nhất định sẽ trở thành đông đảo người sống sót trong suy nghĩ tận thế thánh địa về sau đến đây đầu nhập vào người sống sót sẽ càng ngày càng nhiều ta cảm thấy sớm chuẩn bị không phải chuyện xấu lâm phạm sáng suốt đổi chủ đề nếu như nhất định phải nghiên cứu khổng chế huyết tinh năng lượng biện pháp hắn còn không bằng thật tốt nghiên cứu một chút khí huyết vận dụng cùng hệ thống tu luyện có hặc gia trì theo hắn đối với phương diện này không ngừng hiểu rõ hắn tin tưởng mình nhất định có thể thành công chu thế thường nói không có vấn đề ngươi có tự tin này ta cũng có tự tin này coi như ngươi không nói ta cũng cảm thấy bọn ta m i ế u loan hàng rào sẽ trở thành tận thế người sống sót trong lòng thánh địa trước kia ta liền có ý nghĩ như vậy nhưng ta tự biết chính mình khó mà làm đến thế nhưng là theo ngươi xuất hiện ta biết cơ hội đã đến bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động lâm phàm chính là như vậy yên lặng nhìn xem lao chu đã từng lần đầu cùng lao chu chạm mặt thời điểm đã c h ú n g năm lao chu rất chấm ổn rất ổn trọng làm việc nói chuyện đều rất thành thục nhưng theo quen biết về sau hắn phát hiện đây đều là lao chu giả vờ Chân thực lâm o Chu Thủy nhưng Trung t người già là không già trang bức thiện nghệ nhỏ.、Lao、chu cũng là như nhìn trang cũng yên lặng già là tay bức vậy Lao Lâm xem phảm o n g ư ơ n ánh mắt nhìn nhau. n g g Chu. mắt Lao Ừm. ư ơ i đi. Lâm Phạm, ngươi cũng biết xem như là liệp sát giả cùng giáp tỉnh giả về sau t u ổ i tác chỉ là một chút số lượng mà thôi ta hiện tại thân thể so với tuổi trẻ người đều cường trắng hơn n g ư ơ i nói ta chỉ có hai mươi chín tuổi ta cũng thừa nhận l i ê n tại bọn hắn cãi c ọ thời điểm ngoài c ử a truyền đến tiếng kinh hô không xong xảy ra chuyện lâm phảm cùng chu thế thừa giật mình vội vàng hướng phía bên ngoài tìm đến hàn minh chuyện gì xảy ra lâm phạm hỏi hàn minh chính là trong hàng rào g i á c t ì n h giả năng lực là tốc độ cũng không có đi theo đội ngũ ra ngoài hắn lúc này sắc mặt trắng bệnh mặt mũi c h à n đầy lo nghĩ hàn minh nói lâm ca bọn hắn trở về nhưng là lục sơn tình huống rất nguy hiểm sắp phải chết cái gì lâm phạm nghe nói sắc mặt đại biến lục s ơ n là hắn đi vào sau tận thế vị thứ nhất người nhìn thấy đối với hắn c o i ân tình bây giờ nghe được lục sơn sắp phải chết cái này khiến hắn rất gốc một đường phi nước đại hướng phía tường ngoài mà đi rất nhanh trong trước mắt liền đã đến tường ngoài xa xa liền đã nghe được lục dĩnh khóc sức nước thanh âm t h â m ca tới. phàm n ca ca nhìn ô đ về phía lương hồng lương hồng một mặt hồ thẹn đem chuyện xảy ra nói ra bọn hắn là tại trần gia cảng bên kia săn giết dị thú nguyên bản mọi chuyện đều tốt tốt nhưng người nào có thể nghĩ đến vậy mà gặp một đội liên cảng hàng rào đội ngũ lúc đó song phương nước giếng không phạm nước sông không liên quan tới nhau cứ vậy rời đi đúng là bình thường sự tỉnh ai có thể nghĩ tới liên cảng đi ra trong đội ngũ có vị nam tử nhìn thấy bọn hắn đầy xe dị thú thi thể liền nghĩ không làm mà hưởng chủ động tiến lên khiêu khích muốn bọn hắn đem trên xe dị thú thi thể cho bọn hắn gặp được loại tình huống này bọn hắn tự nhiên là không đồng ý lục sơn thân là nam nhân chủ động tiến lên nói chuyện với nhau nghĩ đến hảo hảo nói một chút tránh cho một trận xung đột dù sao đối phương nhân số cũng không ít chẳng qua là khi lục sơn đi đến vị kia nhuộm lông đỏ nam tử trước mắt lúc lại bị đối phương một kích đánh xuyên phần bụng tình huống lúc đó chấn kinh tất cả mọi người q u á t lớn nam tử tóc đỏ một giọng nói thật có lỗi hắn xúc động liền mang theo đội ngũ rời đi biết được cụ thể hạng mục công việc lâm p h ạ m sắt mặt â m trầm như nước hô hấp dồn dập rõ ràng là phẫn nộ nhanh đi phòng chữa bệnh và chăm sóc cứu rút bây giờ lục sơn hô hấp càng ngày càng yếu ớt từ bên kia t r è o t r ố n g đến nơi đây hoàn toàn bởi vì hắn là liệp sát giả tố chất thân thể cường lạnh nhưng coi như tố chất thân thể cường lạnh đối mặt to lớn như vậy vết thương cũng có chút bất lực lâm phàm chờ chút lục sơn chậm rãi đưa tay. Lâm Phạm bắt lấy lục sơn tay đừng nói chuyện không có chuyện gì nhất định có thể khôi phục lại lục sơn yếu ớt nói đừng cứu được tình huống của ta chính ta biết thương thế quá nặng đi ta không được hy vọng ngươi về sau có thể quan tâm chiếu cố mội mội ta ta chỉ nàng một người thân đừng cho nàng đi báo thủ đáp ứng ta được không đoạn văn này nói đ ứ c quãng gian nan và phần đây là dựa vào một c ô ý chí t r è o trống đến bây giờ lục sơn biết mội mội tính cách tuyệt đối sẽ đi báo thủ cho nên hắn chỉ có thể kiên trì về đến đêm đối với lâm phạm nói ra thỉnh cầu như vậy hắn biết lâm phạm là đáng tin chỉ cần hắn đáp ứng liền nhất định có thể quả trừng mội mội của mình được lâm phạm nắm thật chặt lục sơ tay gật đầu lục sơn mỉm cười nhìn về phía một bên lục dĩnh ánh mắt không còn chuyển đến gì chỉ muốn tại thời khắc cuối cùng nhìn xem m u ộ i muội ca ca ngươi đ ừ n g rời bỏ ta ta liền ngươi một người thân lục dĩnh khóc sắp sụp đổ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng toàn bộ trời đều sụp đổ xuống thứ chỉ phát run rét run loại kia tê tâm liệt phế đau nhức sắp đưa nàng thân thể xé nát nghe nói người tại sắp chết thời điểm trong đầu sẽ xuất hiện đã từng phát sinh đủ loại mỹ h ả o sự tình hắn nghĩ tới lúc đi học vừa học được đi đường muộn muộn nhìn thấy hắn về nhà, liền sẽ y y y y hẻ nhà chạy đến bên cạnh hắn, ôm chân của hắn muốn ôm một cái hắn nghĩ tới làm việc lúc phụ mẫu qua đời một mình chiếu cố m ộ i m ộ i mỗi ngày tan sở kéo lấy thân thể mệt mỏi sau khi trở về nhìn thấy m ộ i m ộ i vui vẻ hướng hắn chạy tới hô hào ca ca lúc hắn một thân m ỏ i mệt không còn sót lại chút gì bồi t i ế p m ộ i m ộ i xem tv hình ảnh đây hết thể hết thể đều là lục sơn tốt đẹp nhất hồi ức khổ là đắng một chút nhưng có thể có thân nhân làm bạn ở bên người hắn cũng không cảm thấy cô đơn lúc này trong ngực lâm phàm ngủ là điều cảm ứng được chăn nuôi viên trái tim nhảy lên thật nhanh liền thò đầu ra nghi ngờ quan sát tình huống c u n g quanh sau đó thuận dãy rủa thân thể quấn quanh ở chăn nu sự xuất hiện của nó cũng không gây nên mọi người kinh ngạc bởi vì lục sơn sự tỉnh để bọn hắn không có cách nào chú ý những vật khác lạt điều ngẩng lên đầu nhìn xem suy yếu đến cực hạn sắp tử vong lục sơn lại xoay qua đầu nhìn về phía sắc mặt ngưng trọng tản ra thương cảm tri ý chăn nuôi viên nghiêng đầu khổ tư lấy chăn nuôi viên là không muốn đối phương chết sao nghĩ tới đây lạt điều cảm thấy mình nên giúp chăn nuôi viên làm vài việc sau đó chỉ thấy lạt điều ngẩng lên đầu nhìn xuống nằm tại trên cáng cứu thương lục sơn m ắ t đầu xanh bên trong búc lên quang huy mượt mà trên đầu bao phủ một vòng ánh sáng màu xách lục quang huy dần dần ngưng tụ nhìn thấy tình huống như vậy lâm phạm khiếp sợ nhìn về phía lạt điều hắn không biết lạt điều đây là muốn làm cái gì ngay tại hắn nghỉ ngờ thời điểm lạt điều trên đầu ánh sáng màu xanh lục ngưng tụ thành một cây cỏ đây là một gốc có một chiếc lá cỏ tại trong ánh mắt của mọi người duy nhất một chiếc lá thoát ly như là bị gió thổi phần lấy chậm rãi phiêu lạc đến lục sơn phần bụng miệng vết thương trong chốc lát lá xanh pha toái hóa thành một đoàn n u hòa lục vụ đem vết thương bao phủ một chút xíu hạt nhỏ như là nhận chỉ dẫn giống như dung nhập vào lục sơn trong vết thương hắn là lạc điều là thức tỉnh dị thú mà năng lực là trị liệu đây là suy đoán của hắn tình huống cụ thể hắn cũng không biết nhưng nếu như nhất định phải giải thích hắn tình nguyện tin tưởng là hắn nghĩ rằng này thi triển năng lực sau lạc điều rủ xuống cái đầu phú lưỡi chậm rãi leo về đến chăn nuôi viên trong ngực tiếp tục ngủ bên trong mệt mỏi quá có được hay không người ta mới là vừa ra đ ợ i bà bảo tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem không biết là ai mở miệng lục sơn ca hô hấp giống như lại mạnh mẽ theo lời này vừa nói ra đám người lập tức giữ vững bình tĩnh lẳng lắng nghe hoàn toàn chính xác hô hấp thật bắt đầu có lực không giống lâm ú c trước Lục ca của như ngươi Dĩnh, năng không khả vậy yếu đối. l sao.、Lâm、phạm nói ra trong bi thương lục dĩnh nội và ngầm đầu thật sao ừ n là thật bất quá trị liệu cần thời gian nhất định ngươi nhìn ca của ngươi miệng vết thương ở bụng tại lục vụ hạt tròn trị liệu xong có phải hay không có khép lại một lần nữa sinh trưởng xu thế lâm phạm hỏi lục dĩnh ngưng thần nhìn kỹ trị liệu tốc độ rất chậm chạp cũng không nhanh hạt tròn từ từ du nhập g n bình thường xem trọng giống không có khác nhau nhưng là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện miệng vết thương huyết n h c hiện ra thật nhỏ mầm t h ị những này mầm t h ị giống như tại x â dịch tại chữa trị vết thương giống như thật là lâm ụ c kích Dĩnh động nói. l phạm nhìn ó i từ từ đem g về phía đám người là điều sự tình không dối gặt được người chung quanh đều thấy được lương hồng biểu lộ kinh ngạc trong sự kinh ngạc cũng có thở phào ý tứ dù sao nàng là trong đội ngũ giác tỉnh giả chỉ là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế tự trách hổ thẹn hiện lên ở trong lòng ngươi biết cái kia lông đỏ tên gọi là gì sao lâm phàm cũng không trách lương hồng xảy ra chuyện như vậy là ai cũng không nguyện ý nhìn thấy không biết không có người nói lương hồng lắc đầu không có việc gì đúng vừa mới tình huống còn x i n ngươi cùng bọn hắn nói tiếng đừng nói ra ngoài để tránh dẫn tới phiền thoái không cần thiết lâm phàm nói ra ngươi yên tâm chuyện này chúng ta sẽ nát tại trong bụng lương hồng chân thành nói có thể đi theo đi ra săn giết dị thú đội viên đều là nàng bên kia đáng giá tín nhiệm tạ ơn lâm phàm cảm kích sau đó trong ánh mắt có lửa giận đó là báo thủ lựa giận mẹ nó nhất định phải làm chết tên kia chương một trăm bảy mươi mốt người khai sáng người dẫn đường tương lai nhân vật lịch sử lục sơn giữ lại tính mạng san giết dị thú chia đều đi lâm p h ạ m đề nghị lương hồng nói chúng ta cầm bà thành liền tốt không cần thiết tất cả mọi người là bỏ ra một dạng cố gắng có sự tình không cách nào tránh khỏi lục sơn tình huống không liên hệ gì tới ngươi không cần thiết tự trách lâm p h ạ m biết lương hồng còn vì lục sơn sự tình cảm thấy tự trách đây là hoàn toàn không cần thiết ai cũng không nguyện ý nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy ta lương hồng còn muốn nói điều gì trực tiếp bị lâm phàm đánh gãy không cần nói nếu như ngươi còn đem chúng ta xem như bằng hữu liền chia đ ề u lâm phàm nói ra cuối cùng lương hồng không nói thêm gì yên lặng gật đầu bọn hắn chuyến này ra ngoài săn g i ế t dị thú số lượng rất nhiều cơ bản đều là cấp một cùng cấp hai dị thú cấp ba dị thú chỉ có một đầu đây cũng là trong lúc vô tình gặp phải cũng không lâu lắm phân phối kết thúc r i ê n g phần mình phân hai mươi đầu cấp một dị thú m ộ ư ơ i ba con cấp hai dị thú chỉ có một đầu cấp ba dị thú thi thể cho lương hồng huyết tỉnh thì là lưu tại miếu loan đây cũng là lương hồng yêu cầu rằng này lâm ca chúng ta đi trước lương hồng cáo biệt tuất qua một thời gian ngắn lại tụ hợp hắn biết lương hồng bọn họ cũng gấp trở về xử lý dị thú thi thể thời gian lâu dài liền sẽ biên chất cẩn trước tiên đông lạnh bảo tồn cũng may diêm hải hàng rào khoảng cách bên này không xa rất nhanh liền có thể đến tới đưa mắt nhìn xe của các nàng đội rời đi nền tảng trong đội xe các đội viên tức tức trách trách cho chuyện vì thế lần thu hoạch cảm thấy hưng phấn các người nói đầu kia nhìn giống r ắ n đồ vật đến cùng là cái gì a một vị đội viên tò mò hỏi không biết hẳn là dị thú đi ta cảm thấy khẳng định là dị thú hiện tại cũng không gặp được đ ộ vật một mực duy trì trầm mặc nô đình chậm dãi ngẩu lên nói tất cả mọi người nghe cho kỹ chuyện này nát tại trong bụng coi như chưa thấy qua nếu như ai lắm m ồ n lung tung nói ra đ ừ n g trách minh đệ không nể mặt m ũ i nô đình minh bạch nếu là có người biết lâm ca bên người có con dị thú hơn nữa còn có đem kẻ sắp chết cứu trở về năng lực tuyệt đối sẽ bị để mắt tới nếu như lâm ca tâm oan thủ lạc bọn hắn bên này người một cái đều đi không nổi nô ca n g ư ơ i cứ yên tâm đi chuyện này ta sẽ không nói ta cũng sẽ không nói nô ca ngươi còn nhớ rõ ngươi lúc trước cùng hồng tỷ nói sự tình n h a chính là bọn ta cơ thạch tiểu đội đầu nhập vào miếu loan hàng rào nói thật trước kia ta còn có chút do dự nhưng hiện tại xem ra Cái người à y k h ô n mất là một tốt đường đi. Ta cũng cảm thấy là đ n g đ Ta c ũ nói g lương hồng không cảm Còn c thấy thế tốt như này. là t ạ trong chiếc xe này. Nếu không nếu chiếc xe lâm à là biết đối Đội viên của ta đều muốn đi ăn khác. Noka, người nói huyết. tình tuyệt thổ ta l như huống, ngực muốn muốn ăn mắng Nô che khác. vậy đều sẽ của ca, ca sẽ đi hay không liên c ả g tìm cái tia đáng giận lông đỏ đám người đồng loạt nhìn về phía n ô đình n ô đình nhìn bọn hắn một chút đừng hỏi nữa hỏi nhiều như vậy làm gì làm tốt chuyện của chính các ngươi hắn lười nhác nhiều lời nhưng hắn biết lâm ca tất nhiên sẽ đi tìm lông đỏ trong phòng điều trị khổ bức lục sơn nằm một bên dụng cụ biểu hiện ra số lượng hết thể ổn định lục dĩnh ngồi ở một bên trong t r ư ờ n g theo lâm p h à m đến lục dĩnh n g n g đầu miễn cưỡng lộ ra dáng tươi cười lâm ca không có chuyện gì đừng quá lo lắng ca của ngươi tình huống đã chuyển biến tốt đẹp lâm p h à m g an ủi có thể hiểu được lục dĩnh tâm tình lúc này thân nhân duy nhất xảy ra sự tình ai có thể không đội chớ nói chi là lục dĩnh là lục sơn nuôi lớn tình cảm thâm hậu như cha như mẹ là lục dĩnh trong lòng duy nhất trụ cột lục dĩnh cảm kích nói cảm ơn ngươi lâm ca nếu như không phải ngươi ta thật không biết nên làm cái gì nói chuyện này để làm gì hắn là ca của ngươi cũng là chúng ta hàng rào một thành viên xảy ra chuyện như vậy ai cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ ngươi yên tâm đi chuyện này sẽ không như vậy tính toán chúng ta miếu loan hàng rào điệu thấp không khi dễ người nhưng cũng không phải tùy ý người khác có thể khi dễ lâm p h ạ m nói ra nghe được lâm p h ạ m nói lời lục dĩnh cảm kích và phần chẳng biết tại sao trước mắt lâm p h ạ m cho nàng một loại tựa như chỗ dựa giống như tồn tại nặng nề an tâm để nàng có loại an tâm cảm giác nếu như ca ca chết rồi lục dĩnh khẳng định sẽ liều lĩnh đi báo thủ nhưng bây giờ ca ca an toàn không có lo lắng tính mạng bây giờ nghe được lâm ca nói muốn đi liên cảng báo thủ sớm đã đem miếu loan hàng rào khi thành ra lục dĩnh không khỏi lo lắng lâm ca làm như vậy có thể hay không cho miếu loan hàng rào mang đến thiết thức nếu như ta ca biết cũng không nguyện ý xảy ra chuyện như vậy lục dĩnh nói ra liên cảng hàng rào không thể coi thường nơi đó r i á c tỉnh giả số lượng không ít liền xem như diêm hải hàng rào chưa hẳn có thể so sánh qua lâm phàng cười nói không có chuyện gì ngươi chiếu cố tốt ca của ngươi sự t ì n h k h á c không cần nhiều hỏi nói được loại trình độ này lục dĩnh không nói thêm gì yên lặng gật đầu rời đi phòng điều trị về đến nhà lạt điều nằm trong chăn bên trên ngu ngơ chìm vào giấc ngủ lấy có thể là lạt điều trị liệu lục sơn cần tiêu hao tự thân thể lực dẫn đến có chút mỏi mệt chờ đợi lấy dần dần trời mở đi ngoài cửa truyền đến lao vương thanh âm cơm tôi đã làm tốt hắn để lao vương các loại lúc này lạt điều đã vừa tỉnh lại lạt điều ngẩng lên đầu nghỉ hoặc nhìn chăn nuôi viên lạt điều ngươi cứu người có phải hay không sẽ để cho chính mình rất mệt mỏi lâm phàm hỏi lạt điều gật đầu nói nhảm nhìn ta thao tác liền biết bữa này thao tác rất cao cấp khẳng định rất mệt mỏi ngươi có thể hay không đem đỉnh đầu gốc kia có non một lần nữa triệu hắn đi ra cho ta xem một chút lâm phàm đối với lạt điều năng lực tràn ngập h ế u kỳ cái này hình như là thu dưỡng rất là ghê gớm dị thú a hắn vốn cho rằng lạt điều năng lực chính là hấp dẫn dị thú dù sao tại trong trứng thời điểm chính là như vậy nhưng người nào có thể nghĩ đến lạt điều năng lực cũng không phải là như vậy đơn giản sau khi nói xong lời này hào quang h i ể n hiện lạt điều trên đầu hiện lên một gốc cỏ non a mảnh lá cây này đang chậm rãi ngưng tụ lâm p h n g phân tích xem ra một chiếc lá liền đại biểu có thể cứu sống một người mà mỗi cứu một người lá cây liền sẽ rơi xuống mà lạt điều liền cần nghỉ ngơi chậm rãi đem lá cây một lần nữa ngưng tụ ra hiện tại lạt điều vẫn chỉ là bé non a tại dị thú trưởng thành bên trong thuộc về con sinh non ngay cả bình thường dị thú ấu thể cũng công bằng xuất ra một viên cấp một huyết tinh đến bồi bổ hắn tại thử nghiệm lạt điều nhìn thấy cấp một huyết tinh m ắ t đầu xanh bên trong hiện lên ghét bỏ ánh sáng c h ư n một trăm bảy mươi hai đừng ghét bỏ trước thử một lần hắn đến thăm dò rõ ràng lạt điều trên đầu bụi cỏ này ngưng ra lá cây tại khác biệt huyết tinh ra chỉ dưới sẽ hay không có không đồng dạng biến hóa lạt điều đem huyết tinh n u ố t vào dãy r u ộ n nuốt vào đến trong phần bụng sau đó bắt đầu tiêu hóa quả nhiên tại mắt trần có thể thấy quan sát giới lá cây ngưng tụ tốc độ bắt đầu tăng tốc tuy nói không có tăng tốc tới trình độ nào nhưng đã, đã chứng minh huyết tinh đối với ngưng tụ lá cây có trợ rút Ngưu bơ ca. lâm phạm kinh hô ngạc nhiên vô cùng lạt điều tại trong chứng thời điểm liền bị tranh đoạt không phải không đạo lý năng lực như vậy chưa bao giờ thấy qua bây giờ lạt điều bị chính mình hợp nhất đây chẳng phải là nói về sau nếu như mình chịu trọng t h ư ơ n g dù là lưỡi hái của t ử thần chém vào trên cổ chỉ cần còn có một hơi liền có thể bị lạt điều từ t ử thần trong tay kéo trở về lạt điều nghiêng đầu cảm thấy chăn nuôi viên trạng thái tinh thần không tốt lắm ta có năng lực này không phải chuyện rất bình thường nha có cái gì tốt ngạc nhiên thật là không kiến thức lạt điều cấp bốn huyết tinh tiếp tục bổ một chút lâm phạm xuất ra một viên cấp bốn huyết tinh hết thể có mười một mai Có lưu mười viên liền đầy đủ hắn muốn biết cấp bốn huyết tinh đối với lạt điều trợ giúp lớn đến bao nhiêu lạt điều nhìn thấy cấp bốn huyết tinh thời điểm trong mắt buốc lên ánh sáng đó là đối với cao cấp huyết tinh khát vọng sợ chăn nuôi viên đổi ý giống như lạt điều hé miệng nhanh như thiểm điện đem huyết tinh nuốt vào lập tức lạt điều giống như bị cấp bốn huyết tinh năng lượng cho chống đỡ giống như vậy mà mềm nhũng nằm sấp thân thể hiện hiện một vòng vầng sáng mà lá cây ngưng tụ tốc độ càng nhanh so với lúc trước phải nhanh rất nhiều ngắn n g i trong chốc lát cơ phu lá cây vậy mà ngưng tụ hoàn xa xa còn chưa kết thúc lại có ngưng tụ mảnh thứ hai lá cây s u thế b ấ t quá cái này mảnh thứ hai ngưng tụ tốc độ rất trưởng nghĩ tới đây hắn vội vàng xuất ra duy nhất một viên cấp năm huyết tinh đen lại bổ một chút mềm n h ũ n là điều nhìn thấy cấp năm huyết tinh càng thêm kích động trong mắt ánh sáng sáng trói không được ngay tại là ạ điều muốn nuốt mất thời điểm phảng phất là nghĩ đến cái gì đó vậy mà lùi về đầu trứng mắt mắt đ ầ u xanh trực câu câu nhìn chằm chằm lâm phảm làm sao không ăn lâm phảm thúc giục lạt điều không có mở miệng mà là lấy một loại ánh mắt quái dị nhìn xem lâm phảm lâm phảm chấm tư hỏi、giò. có phải hay không cấp năm huyết tinh năng lượng ẩn chứa to lớn hơn mà ngươi vừa mới nuốt qua cấp bốn huyết tinh ngươi sợ mình bị cho ăn b ể bụng lạt điều trận trắng mắt gật gật đầu a n g ư ơ i biết đâu a ta còn tưởng rằng ngươi không biết đâu đạt được chính xác trả lời chắc chắn lâm phạm bừng tỉnh đại ngộ sau đó đem cấp năm huyết tinh cất kỹ xem ra lạt điều có khả năng tiếp nhận năng lượng là có cực hạn cũng không phải là vô cùng vô tận liên c u n g tiểu hài uống sữa bột một dạng tóm lại sẽ no bụng tiếp tục đủ ạng đủ ạng n u y ễ n số dưới sẽ chỉ chống đỡ xem ra muốn tăng lên năng lượng chứa đựng số lượng biện pháp duy nhất chính là để lạt điều tiến hóa số dưới không nội bọn ta từ từ sẽ đến đi ra ngoài ăn cơm lạt điều chân chu c u ố n quanh ở lâm p h ạ m trên cánh tay sành phòng đêm nay rất phong phú a lâm p h ạ m nhìn xem bày ra ở trên b à n đồ ăn ớt xanh xào làn cấp hai thịt dị thú thịt kho tàu cấp ba thịt dị thú cấp ba dị thú canh sương sườn rau xanh xào xào rau cải trắng còn có ba bát p ó n g ánh sáng long lanh cơm trắng cuộc sống này coi như đặt ở thời kỳ hòa bình cũng là tương đối bán nổ lão vương cười nói nếm thử nhìn gần nhất ta cảm thấy tay nghề ta tăng trưởng hương vị hẳn là rất không tệ được lâm phảm kẹp lấy một miếng thịt phóng tơi trong miệ n g coi như không tệ thịt mềm hơi cay coi như không tệ dùng cơm không khí rất tốt hắn cũng thích ă n tốt hơn tân tân khổ khổ ở bên ngoài săn g i ế t dị thú nếu như qua vẫn như cũ đắng như vậy b ư ớ c liền không có bao lớn ý tứ gần nhất có cảm thấy thể chất tăng cường sao lâm phạm như thường ngày hỏi thịt dị thú cùng huyết tỉnh chống chất tại đạt tới nhất định giai đoạn thời điểm liền sẽ bạo phát đi ra từ đó đạt được tinh thần cùng trên thân thể thăng hoa lao vương nói có có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng tăng cường trước kia mang không nổi đồ vật hiện tại rất nhẹ nhàng lâm phạm gật đầu ngươi bây giờ giai đoạn chính là ở vào cấp không đến nhất giai bên trong khi cường độ thân thể đạt tới trình độ nhất định về sau liền có thể đến nhất giai lâm phàm kỳ thật ta thật không có quan hệ cho ta tài nguyên có thể cho người trẻ tuổi ta số tuổi này cùng đầu góc coi như trở thành liệp sắc giả chỉ sợ cũng không có gì tiền đồ lao vương ngươi có ý tưởng này chính là sai lầm chớ suy nghĩ lung tung thành thành thật thật tăng lên thực lực đi minh bạch lao vương không nhiều lời cái gì chỉ có thể dùng tự thân tinh xảo chủ nghệ bao đáp lâm phàm ban đêm lạt điều có do thân thể ngủ ở một bên trên gối đầu lâm phàm ngồi xếp bằng cảm thụ được đoán cốt thổ nạo thuật mỗi một lần hô hấp cho tự thân mang tới biến hóa thử thân khí huyết đang tăng cường cơm tối ăn thịt dị thú còn trồng chất tại trong dạ dày hãn tại đ ế m thử có thể hay không đem thịt dị thú năng lượng ẩn chứa hóa thành khí máu dần dần lớn mạnh từ từ nhắm hai mắt cảm thụ được thể nội khí huyết lưu thông ba động còn có khí huyết rèn luyện xương cốt tần suất hắn đang trầm tư lấy nghĩ sáng suốt lấy đoán cốt thổ nạp thuật đến rèn luyện xương cốt phải chăng có chút quá chậm hắn nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết bên trong có tu luyện quyền pháp kéo theo toàn thân khí huyết đồng thời dùng khí huyết nhanh trong đoán cốt thuyết pháp đương nhiên nếu như là người bình thường ngẫm lại là có thể thực thao khẳ nhưng lâm p h à m khác biệt có h ắ c hắn chỉ cần cảm tưởng liền có thể có kết quả đi đến trước b à n sách đem thu thập võ học bí tịch bày ra tại trước mặt bắt đầu xem xét như lai thần trưởng những đồ chơi này có chút mờ mịt tạm thời không cần suy nghĩ nhiều thời gian trôi qua rất nhanh một bản lại một quyền bí tịch bị hắn đọc qua qua đột nhiên hắn dừng lại trong tay động tác quyền bí tịch này bên trong nội dung gây nên chú ý của hắn thái cực bên trong ngũ truy đoàn cốt hắn cẩn thận nhìn xem cái gọi là ngũ truy đoàn cốt chia làm nhìn x e một t r o lát c h h sau hắn từ từ nhắm hai mắt đem tiểu nhân động tác trong đầu chiếu lại lấy lấy ý biết mô phỏng tuyệt đối thông suốt đầu góc đã học xong hiện tại chỉ còn lại thân thể đưa tay bắt đầu tu luyện một chiêu một thức ở giữa rất là chăm chú không dám có chút buông lỏng hắn đang đợi t h a n h kỹ năng thu nhận sử dụng đầu góc học được nhưng là gian làm việc hơi có vẻ là n h ạ t tu luyện chính là như vậy vừa mới bắt đầu đều rất là n h ạ t không biết bao lâu lâm phạm đối với ngũ truy đoán cốt chiêu thức càng phát thuần t h ụ t h a n h kỹ năng xuất hiện biến hóa kỹ năng ngũ truy đoán cốt a hai chương một trăm bảy mươi ba tại sao không có độ thuần t h ụ tình huống này nhìn lâm phạm rất là nghi hoặc dị vãng xuất hiện kỹ năng đều là có độ thuần t ụ làm sao cái đồ chơi này liền không có rồi không có suy nghĩ nhiều bắt đầu dựa theo ngũ t r u đoán cốt phương thức tu luyện trong nháy mắt thân hình k h ẽ động theo bắt đầu tu luyện thể nội bình tĩnh khí huyết dần dần sôi trào lên loại tình huống này có chút thần kỳ khí huyết theo tu luyện bắt đầu chủ động hoặc dược theo hắn không ngừng tu luyện toàn thân khí huyết đột nhiên bắt đầu rèn luyện xương cốt lần này va chạm để hắn cho mày một loại toàn thân xương cốt đều bị đâm t r ú n g cảm giác đau đớn đánh tới căn này vận chuyển đoán cốt thổ nạp thuật cùng điều động thể nội khí huyết lúc tình huống không giống với thân người có long hồ xương sống lưng là rồng l ư n g eo là hồ sống l ư n g phân tam tiết xương sống xương sau cổ xương đôi đây là cần thiết đoán cốt trọng yếu nhất bộ vị một con rồng sống lưng thông thiên đường khi con rồng này sống lưng triệt để bị đạ thông về sau liền có thông hướng thiên lộ vẽ vào cửa nén giận huyết thối luyện toàn thân xương cốt mang đến thống khổ cảm giác hắn biết mình đi con đường này là đúng ở bên ngoài treo ra chỉ dưới ngũ truy đoán cốt động tác có biến hóa cực lớn sửa đổi năng lực xuất hiện theo hắn đem ngũ truy đoán cốt chiêu thức đánh xong một lần một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thoải mái cảm giác của tới sàng khoai a toàn thân nhẹ nhõm liền ngay cả rèn luyện xương cốt loại kia cảm giác đau đồng dạng biến mất đột nhiên hắn phát hiện bảng có biến h 14-50. cảnh giới không biết 0.1%, có thể mệnh danh nhiều hơn một cái cảnh giới ta thành công nếu như d i vãng tu luyện thành công chỉ là một loại nho nhỏ thành công nói do ở bên ngoài treo cường đại tác dụng dưới có thể đem sai lầm võ học biến thành chính xác võ học như vậy hiện tại khi xuất hiện cảnh giới thời điểm đã nói lên hắn con đường này là đúng hoàn toàn chính xác có thể hình thành một bộ có thể đi tiếp hệ thống tu luyện có thể tự mình mệnh danh cẩn thận nghĩ đến không biết khẳng định là không được đoàn cốt liền danh tự này đi đơn giản thông tục dễ hiểu ha ha ha, ha. lâm p h ạ m không nhịn được c ư ờ i lớn tiếng cười đại biểu cho hắn hiện tại thật rất thoải mái tất cả bỏ ra rốt cục có hồi báo hết thể đều là đằng giá t r ầ m rãi bình phục nội tâm ba động đoán cốt cảnh trước đó là đến điều động thể nội khí huyết mỗi người thể nội đều có khí huyết chỉ là bọn hắn không có khả năng chủ động khống chế khí huyết mà đoán cốt thổ nạp thuật thì là có thể khiến người ta dần dần khống chế thể nội khí huyết đặt tới khí như cánh tay làm suy nghĩ k h ẽ động khí huyết theo chỉ phương hướng mà đi tại hắn đạt tới đoán cốt cảnh giới một khắc này não hải một mảnh thanh minh đã từng gặp được nan để giải quyết dễ dàng thông thấu vô cùng tình huống này liền như là học năm nhất c h i thức thời điểm tỉnh tỉnh mê mê ngơ ngơ ngác ngác khi đi tới năm thứ hai thời điểm trong nháy mắt quán đ ỉ n h đã từng đủ loại không hiểu lập tức liền đã hiểu đạo lý chính là đạo lý kia giờ phút này hắn thử nghiệm đoán cốt thổ nạp thuật đây chính là ba môn thổ nạp thuật hỗn hợp c ự c phẩm thổ nạp thuật đã từng tu luyện thổ nạp thuật thời điểm chính là dựa theo học cho tiết tấu hô hấp đấy bây giờ hô hấp trong chốc lát hắn rõ ràng cảm nhận được thổ nạp lúc yếu điểm nhưng vào lúc này một đạo ánh đèn chiêu xả mà tới người đang làm gì chu thế thừa cầm trong tay đèn tin xuất hiện xa xa liền phát hiện nơi này có ánh sáng màu lửa đ giường răng lửa chu á y liền vội n v à thế ạ thừa đóng lại đèn tin nói ta đang đi tuần a là bọn ta hàng rào an toàn làm ra công hiến ai nha ngươi đôi này năng lực khống chế thật là đạt tới trình độ lô hỏa thuần thanh a lâm p h à m không có cùng lao chu ngồi chém gió lao chu ngươi tới thật là đúng lúc t không không không không lên, lên lâm, lâm phạm cười cái kinh n g chậm rãi nói ngươi cảm thấy nhân loại chúng ta trừ phục dụng huyết tỉnh cùng thịt dị thú còn có khác mạnh lên phương thức sao khẳng định không có chu thế thừa trả lời rất quả quyết không cần nghĩ nhân loại nếu là có k h ắ c mạnh lên phương thức có cần phải mệt mỏi như vậy sao không có lâm phàm nói ra ừ m chu thế thừa rất nghỉ hoặc còn có thể có cái gì lâm phàm nói võ học chu thế thừa hắn thật rất muốn nói huynh đệ bọn ta đừng làm rộn như lời ngươi nói võ học tan đếm thử qua chim dùng không có cái gọi là lòng trảo thủ bắt một ít bộ vị ngược lại là phù hợp về phần bắt người vẫn là thôi đi hắn đều sợ ngón tay giữa giáp cho bắt lần ngược ngươi không tin ta tin a không ta từ trong ánh mắt của ngươi nhìn ra ngươi đối ta không tin ta thật tin chu thế thừa kiên định rất người khác nói ra đến hắn khẳng định là không tin nhưng đây là lâm p h ạ m nói ra được không quan tâm là thật là giả liền xem như giả hắn cũng tin tưởng là thật đây chính là thân là hàng rào phó quản lý người hắn đối với người quản lý tín nhiệm vô điều kiện lâm p h ạ m khoác qua tay không nhiều lời nói nhảm trực tiếp cởi áo ra sau đó tăng cường đoán cốt thổ n ạ m thuật hô hấp tiết tấu nhìn kỹ cẩn thận nghe có phát hiện hay không cái gì khác biệt chu thế thừa nhìn kỹ trong lúc đó hắn phát hiện tình huống có chút không đúng lâm phản mỗi lần hô hấp thời điểm l ô n g ngực đều có rõ ràng chập trùng đồng thời có đánh xương cốt thanh âm quái dị chuyển đến những này để lao chu cảm thấy rất thần kỳ mà liên tại lúc này để lao chu càng khiếp sợ hơn một màn phát sinh chương một trăm bảy mươi bốn chỉ thấy lâm p h ạ m giơ cánh tay lên lỗ chân lông có chút mở ra màu đỏ hết u y vụ từ trong lỗ chân lông bay ra cái này cái này là lao chu cả kinh nói lâm p h ạ m nói đây là khí huyết nhân thể khí huyết từ khi ra đời liền có mà người khác nhau khí huyết hùng hậu trình độ cũng là khác biệt gây yếu người khí huyết yếu ớt cường trắng người từ lâu dài rèn luyện khí huyết dần dần thịnh vượng nhưng mặc kệ là yếu ớt hay là cường thịnh lại không thể tự chủ khống chế tự thân khí huyết lao chu tới gần dán lâm phàm cánh tay vớt mắt r ồ i ra ngón tay muốn yên lặng nhìn khí huyết vừa mới chạm đến lập tức một cỗ cực nóng nhiệt độ cao có tới kinh hãi lao chu đột nhiên rút tay về có nhiệt độ nói nhảm máu đều là nóng khí huyết càng lặn h ư là đun sôi nước sôi chỗ bay ra hơi nước sao có thể không có nhiệt độ nói xong lời này theo lâm phàm suy nghĩ k h ẽ động khí huyết ngưng tụ đến trên năm tay đông nhiên một quyển đánh phía không khí lập tức một cỗ trầm muộn sẽ rách â m thanh truyền đến nghe thanh âm như vậy liền biết một quyền này đ ư c đạo đến cỡ nào lâm phạm nói vừa mới một quyền này ta vẹn vẹn lấy người bình thường lực lượng tại khí huyết g i a chỉ dưới vanh ra một quyền ngươi cảm thấy thế nào chu thế thừa chừng tóm ắ t người bình thường ta muốn học dạy ta đi lao chu trong mắt lộ ra khát vọng q u a n mang lâm phạm nói ta nói cho ngươi tự nhiên là muốn dạy ngươi nhưng ăn một miếng không thành đại mập m ạ n ta hiện tại dạy ngươi đ o á n cốt thổ nạp thuật môn này thổ nạp thuật là ta dung hợp bách g i a chỉ tinh hoa bằng vào ta tuyệt đối thiên phú suy nghĩ ra được a k h á t chu thế thừa kinh ngạc kỳ tài ngút trời a đó là đương nhiên đến bọn ta ngồi xếp bằng ta đến dạy ngươi thổ nạp thuật yếu điểm n g ư ơ i chăm chú nghe c ẩ n t h ậ n học môn này thổ nạp thuật mấu chốt tác dụng chính là dạy ngươi như thế nào không chế thể nội khí huyết đồng thời tại thổ nạp lúc chậm chạp tăng trưởng thể nội khí huyết hùng hậu trình độ môn này thổ nạp thuật mở rộng cần đi qua lão chun đếm thử mới được lao chu xem như thuộc về vật thí nghiệm nếu như lão chu có thể thành như vậy môn này thổ nạp thuật liền thật xong rồi thuật, ta ố t t nhất định chăm chú học lao chu trong mắt ánh sáng b ư ớ c lên quá loa mắt coi như hiện tại đen kịp lao chu con mắt sợ là cùng mắt chó một dạng chiếu lấp lánh lâm phạm bắt đầu g i ả n g thuật bởi vì lao chu lần đầu tiếp xúc có rất nhiều địa phương cũng đều không hiểu tỉ như hô hấp tiết tấu như thế nào cải biến đồng thời hô hấp lúc thể nội cái nào khí quan tới cộng hưởng cái này nhìn như là hắn đang dạy lấy lao chu kỳ thực cũng là lao chu tại học tập trong quá trình đem một chút tình huống phản hồi cho hắn sau một h ồ i lâm phạm ta cảm thấy đột nhiên cải biến hô hấp tiết tấu có chút khó chịu lao chu đem hắn tương đối khó chịu điểm nói ra lâm phạm nói đây là tình huống bình thường cải biến cần một cái quá trình ngươi chỉ cần có thể kiên trì đem loại cải biến này biến thói quen đó chính là ngươi thành công minh Bạch, lúc o toàn Chu lạc cảnh, cung nghĩ đến lâm Phạm khí huyết lạc tình cảnh, liền cùng như cùng, thân nhịp đến liền điên cuồng, tràn ngập tình. đề Lâm l này lâm phạm nhẹ nhàng thở ra rốt cục dạy xong nói thật hắn xem như minh bạch vì sao đã từng lúc đi học chính mình luôn luôn bị lao sư thu thập khi đó hắn cảm thấy là lao sư nhìn chính mình khó chịu hiện tại hắn minh bạch đó là chính mình thật quá ngu ngốc đem lao sư cho khí m u ộ n dạy nhiều như vậy khắp đều học không được lao sư cũng rất sụp đổ rõ ràng đơn giản như vậy gặp lao chu đang nỗ lực tu luyện đoán cốt thổ nạp thuật hắn thì là ở một bên tiếp tục thi triển ngũ trụy đoán cốt dùng cái này đến rèn cả người xương cốt một chiêu một thức nước chảy mây trôi toàn thân khí huyết đều đang sôi trào lấy tiến độ muốn so dùng thổ nạp thuật dẫn động khí huyết tới càng nhanh càng toàn diện càng có hiệu quả trời có chút sáng lên lên lâm phàm ngừng lại quay đầu nhìn lại thình lình phát hiện lao chu không có đang tu luyện thổ nạp thuật mà là trực câu câu theo dõi hắn ngươi đừng nói ngươi nhìn ta nhìn thấy bây giờ lao chu miệm từ đầu đến cuối dương liền cùng gặp quỷ giống như lâm hổ gầm truyền tới a thật sao tu luyện quá nhập thần ngược lại là không chút để ý lao c h ứ nói đúng vậy ta trước kia là muốn tu luyện thổ nạp thuật nhưng ngươi thanh âm này kinh hãi ta đều khó mà nhập định ngươi đây cũng là cái gì à đoàn cốt đoàn cốt đúng không có sai ngươi tu luyện thổ nạp thuật ta có thể đem nó xem như một loại nhập môn dẫn động tự thân khí huyết lớn mạnh khí huyết từ đó thi triển ta vừa mới chỗ đánh chiêu thức điều động toàn thân khí huyết đoàn cốt lâm phạm đứng chắc tay một bộ tuyệt thế cao nhân khí chất vô hình ở giữa khuyết tán đi ra ngươi đến cùng là thế nào nghĩ ra được những này chu thế thừa là thật sợ ngây người hắn suy nghĩ nát vóc đều muốn không rõ liền lâm phạm làm ra những đồ chơi này cũng không phải người bình thường có thể nghĩ ra tới nhìn chung lịch sử mấy ngàn năm liền không có gặp ai có thể chỉnh ra những thứ này lâm phạm nói một bước một cái dấu chân từ từ thực tiễn đi ra huyết tinh cùng thịt dị thú hoàn toàn chính xác có thể làm cho nhân loại chúng ta mạnh lên nhưng là chúng ta mạnh lên môi giới chúng quy là dựa vào dị thú cho nên ta liền m u ố n đây không phải tương lai tương lai là nhân loại chúng ta khai phát trong thân thể vô tận tiềm lực đ ạ tới t có thể cùng dị thú chống lại tình trạng lao chu ngươi là môn này thổ nạp thuật vị thứ hai người tu luyện ngươi phải cố gắng tu luyện đưa ngươi gặp phải vấn đề gì đều ghi chép lại khi hết thệ đều không có vấn đề thời điểm liền có thể đem thổ nạ thuật truyền bá ra ngoài để vô số người bình thường không t á trợ huyết tinh cùng thị dị thú cũng có thể trở thành cừng giả chúng ta miếu loan hàng rào sẽ thành tận thế chúa cứu thế Lao lòng Lâm Lao Lâm Lâm loại là hay ngay tại vừa quang quang. trong bảo hào Chu, có Chu không? Phạm nhìn Phạm, ánh hắn phát hiện、Lâm、Phạm trên thân pháng phất huy phủ, ngươi tin giống nói. sáng sáng, trên tin, nạn giật tại mới, đó mắt rất một tự xem vĩ bị người sáng tạo khiến nhân loại một lần nữa trải ra một con đường người dẫn đường chỉ cần có nhân loại văn minh nghe đồn như vậy nhìn chung lịch sử mặc kệ vô luận như thế nào mãi mãi cũng không cách nào nhảy qua sự tích của ngươi lao chu trầm tĩnh huyết dịch đang sôi trào lấy nói thật nếu như tương lai tận thế kết thúc vậy khẳng định là đông đảo người sống sót đoàn kết nhất trí cuối cùng rồi sẽ dị thú tiêu diệt đem nhân loại văn minh kéo lại nhưng nếu như là tất cả mọi người tu luyện lâm phạm sáng tạo ra võ học có đ ố i kháng dị thú v ớ liêng như vậy lịch sử sẽ ghi chép làm yếu loan hàng rào lâm phạm lấy tài năng nút trời một mình sáng tạo phương pháp tu luyện để cho người ta người không tại dựa vào dị thú huyết tinh cùng huyết n ụ c mạnh lên thoát khỏi đối với dị thú ỉ lại thành công tiêu diệt dị thú mà càng quan trọng hơn là lịch sử có thể như vậy đ i chép đêm nào miếu loan hàng rào trước người quản lý chu thế thừa tận tâm tân trách trời vừa d ạ n g sáng tuần tra hàng rào ngẫu nhiên gặp lâm phàm tu luyện thụ đoán cốt thổ nạp thuật là vị thứ hai nhân loại tu luyện pháp này lấy tự thân là thật n g h i ệ p phẩm phát hiện tu luyện thổ nạp thuật lúc nghỉ nan tạp chứng từ đó vì nhân loại con đường tu luyện làm ra công hiến có danh tiếng có địa điểm có thời gian tuyệt đối danh thủy thiên cổ vĩnh viễn bị thế nhân ghi khắc Ngắm lại đã cảm thấy kích động phần. lâm ạ i đã động cảm kích thấy phần. l phạm rất là vui m ừ nói g lòng ngất đầu. Lao chu, sát trời đều sáng lên, ngươi ngủ hài Chu, Phạm trời đi. Lao lên, Lâm sát đầu. đều trở về ngủ đi. Lâm phạm nói ra ngủ cái truy ngủ đều loại thời điểm này còn có thể ngủ được cảm giác ta phải trở về hảo hảo nghiên cứu một chút thổ nạp thuật ngươi yên tâm ta chu thế thừa làm việc đâu ra đấy nghiêm túc cẩn trọng tuyệt đối đem tu luyện trên đường gặp phải vấn đề cho chỉnh rõ ràng lao chu hiện tại phấn khởi vô cùng giống hiện nay như vậy phấn khởi còn phải là rất nhiều năm trước khi đó m ư ơ i năm m ư ơ i sáu tuổi hắn lần thứ nhất nắm n g i từ chui vào quê quán ruộng ngô bên trong thời điểm đó trái tim của hắn nhảy lên rất nhanh tinh thần cực kỳ phấn khởi liền cùng hiện tại giống nhau như lúc lâm p h à g mỉm cười hắn có thể hiểu lao chu phấn khởi bất quá như vậy cũng tốt lao chu càng là cố gắng càng có thể nhanh chóng phát hiện không có hoặc người đang tu luyện thổ nạp thuật lúc lại gặp phải vấn đề từ đó tại lao chu vật thí nghiệm này nếm thử dưới không ngừng hoàn thiện không ngừng tiến bộ ổn thỏa vô cùng theo lão chu sau khi rời đi lâm p h à g mắt nhìn tiến độ mẹ nó thật rất đáng sợ cảnh giới tiên triển vậy mà chỉ để thăng không một độ khó này so với hắn trong tưởng tượng cao hơn rất nhiều Bất quá ngấm quá lê ạ i i cũng có n thể, thể m bạch trở về lần này ra ngoài săn giết dị thú hành động rất thất bại không có gặp được hài lòng dị thú còn chưa tính vậy mà gặp biến thành cái kia bức dạng dương h i thậm chí bị đối phương nhấn ép chỉ có thể chạy trốn chết đôi này lê bạch mà nói thật là không cách nào dễ dàng tha thứ mặt mũi rất sạch sẽ bất quá hắn cảm thấy mình nếu như cùng dương phi lấy mệnh tương bác chưa hẳn không có khả năng liệu rơi hắn chỉ là không cần thiết ai bệnh tâm thần vì mặt mũi liền đem tính mệnh không xem ra gì lê bạch trở về theo có người kinh hô trên tường thành đám người sống sót hành động đối với bọn này phổ thông người sống sót mà nói có thể hay không ăn thịt liền nhìn lần này lê bạch ném lên tới dị thú thi thể sẽ rơi vào a i đỉnh đầu có người sớm chuẩn bị sẵn sàng ngồi liệt trên mặt đất hoảng sợ nâng lên hai tay chống đỡ trời làm ra có vật nặng lúc rơi xuống cản trở tư thế đây là bọn hắn diêm hải hàng rào mọi người đều biết sự tình chỉ cần lê bạch ra ngoài trở về đã nói lên bọn hắn bọn này khổ bức phổ thông người sống sót cũng có thịt cá một ngày về phần dị thú thi thể đến cùng sẽ rơi vào phương vị nào ai cũng không biết chỉ có thể phó thác cho trời đương nhiên loại này từ trên trời giáng xuống đĩa bánh là thật cho nên tiếp đĩa bánh cũng không phải cái nào đó ai liền có thể được hưởng bởi vậy lúc có cố định chỗ tốt lúc xuất hiện cái nào đó ngành nghề cũng liền theo thời thế mà sinh bọn này ngồi đợi dị thú thi thể rơi xuống đám người sống sót là có đ ồ n đội thu hoạch được thịt dị thú chế đề u muốn làm đơn độc kẻ may mắn là không thể nào đánh đều có thể đánh chết lúc này bọn hắn đầy cõi lòng mong đợi, chờ đợi. sau một h ồ i làm sao còn không đến bọn hắn nghi ngờ hướng phía bầu trời nhìn một chút không có bóng đen ép thân hình ảnh theo dị vãng tình huống đã sớm xuất hiện kinh điển hình ảnh phổ thông người sống sót nghẹn ngào gào lên sợ h a i sợ sệt diễn kỹ tốt có thể làm trận tệ ra quần tăng thêm đáng thương hình ảnh cảm giác từ đó đạt được lê bạch càng nhiều hổ thẹn một bóng người đi qua khét ú i đầu thần sắc không có chút rung động nào một câu đều không có nói cứ như vậy xuyên qua bọn hắn lê bạch phổ thông đám người sống sót n ộ n g tại sao có thể như vậy đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy lê bạch tay không mà về dị v a n g trở về đều sẽ lôi kéo một con dị thú thi thể trở về lê bạch ca một vị người sống sót không nhịn được mà miệng tâm tình không tốt lê bạch dừng bước lại quay người nhìn về phía đối phương có việc nói chuyện người sống sót xứng sở đối với mình gọi lại lê bạch hành vi có chút hối tiếc nhưng là cùng lê bạch ánh mắt đối mặt hắn khẩn trương run r à y nói lê bạch ca lần này tại sao không có ném dị thú thi thể về sau sẽ không có lê bạch nói xong liền quay người rời đi trong chốc lát chung quanh đám người sống sót nhìn nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ ngắn ủi mấy chữ đối bọn hắn tới nói lại là sấm xét giữa trời quang、Đấy. về sau sẽ không có chẳng phải là nói tổ chức của bọn hắn nguyên điệu giải tán trong phòng hợp diêm hải hàng rào bên trong từng cái tiểu đội trưởng tề tụ một đường ban trị sự tổ chức thường thường đều là hàng rào gặp được chuyện trọng yếu cần mọi người cùng nhau thảo luận trải qua đại đa số đồng ý số phiếu về sau mới có thể áp dụng lê b ạ c h người đem chúng ta gọi tới hợp đến cùng có chuyện gì nói chuyện nam tử trung niên gọi hoác đức lang nha đội đội trưởng hắn hai chân vểnh lên ở trên bàn giữa ngón tay kẹp lấy xì gà một bộ tận thế đại lao hình tượng tự nhiên sinh ra những đội trưởng khác đồng dạng nhìn xem lê mạch h á n bảo long tiểu đội đã giải tán theo lý nói là không có tư cách tiến vào trong p h o n g hợp triệu tập ban trị sự thành viên hợp nhưng lê bạch thực lực bày ở nơi này nên cho mặt mũi là muốn cho lê bạch đứng dậy chậm rãi nói có kiện sự tình rất có tất yếu nói với các ngươi h ầ m thanh ta ở bên ngoài gặp dương phi hoác đức không nhịn được ga cười nói ta nói lê bạch ngươi theo chúng ta nâng lên hắn làm gì hắn là ngươi đuổi đi ra vì một cái dương phi ngươi đem chúng ta gọi qua không cảm thấy có chút nhàm chán sao mọi người thời gian đều rất quý giá một tiểu nhân vật có cần phải sao hắn lời nói này gây nên đám người tán động đúng là như thế tiểu nhân vật mà thôi tất cả mọi người biết không quan tâm là dương phi lại hoặc là c ú t máy diêu thế quang nếu không phải lê bạch đỉnh lấy bọn hắn ai sẽ đem bọn hắn để vào mắt nhìn đều nhìn không lên hai cái phế vật mà thôi không nói gì lương hồng đồng dạng hiếu kỳ nhưng vẫn là giải vây nói liền không thể nghe hắn nói x o n g n h a các ngươi cảm thấy lê bạch rất nhàm chán nhắc tới ngươi bọn họ sẽ không chú ý người ta muốn nếu nâng lên vậy khẳng định có chuyện phát sinh đoàn người ngẫm lại đúng là như thế lê bạch người này thí sự mặc kệ đã từng tổ chức ban trị sự đều là diêu thế quang thăm ra muốn xem đến lê bạch rất khó bây giờ xem ra có vẻ như thật đúng là có thể có chuyện gì phát sinh lê bạch không có t h ử a nước đục thả câu nói ta ở bên ngoài gặp hắn nhưng hắn tình huống rất không đúng hình thể tăng vọt đến mười bốn mười lăm m độ cao sinh ra hai đầu lực lượng cực mạnh ta cùng hắn giao thủ một lát bất phân thắng bại sau đó rời đi h ắ n tự nhiên không nói chính mình không có khả năng qua dương phi chỉ có thể nói bất phân thắng bại ngươi không có nói đùa chớ hoác đức kinh ngạc nói khó có thể tưởng tượng thân cao mười bốn mười lăm m sinh ra hai đầu dương phi là bộ rắn gì càng mở chốt chính là rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mới khiến cho hắn biến thành dặng này lê bạch nói không có nói đùa hắn đối ta hận ý cực lớn Ta c hoặc là hắn sẽ đến hàng rào hắn h đến sẽ báo tìm ta t h chút. Hoác ờ một đức đem không xuống, hai tay đốc ép mặt bàn, thân thể hướng thể ư phía r nếu h chăm n c lê bạch nói ra đã nói lên dương phi thực lực rất mạnh nếu có thể giết lê bạch đã sớm giết chết một vị đội trưởng khác nói lúc trước ngươi nếu là tâm quan điểm Trực tiếp tại trong ự này. Này c là phòng hợp đám đội trưởng cũng đều gật đầu lẽ ra như vậy ta chạy cái gì chuyện của ta ta sẽ giải quyết rơi lê bạch không nghĩ tới đám gia hỏa kêu cả đám đều âm dương quá i khí bất quá hắn cũng không chấp nhận với bọn họ lương hồng nói ta có thể nói vài câu sao đông đảo đám đội trưởng nhìn về phía lương hồng lê bạch đem dương phi thả đi không gì đáng trách bất kể nói thế nào lê bạch có một cái cứu mạng ân tình mà lê bạch cũng là trọng tình trọng nghĩa tha hắn một lần xem như tiêu tan đã từng ân tình dựa theo tình huống bình thường tới nói dương phi bị đổi ra hàng rào đơn giản là hai loại kết quả hoặc là bị dị thú nuốt mất hoặc là chính là chạy đến khác hàng rào nhưng không biết hắn chuyện gì xảy ra vậy mà biến dị thành dạng này vượt quá tưởng tượng lương hồng tổ chức lấy n g n ữ không nóng không đội chậm rãi nói lê bạch gặp được dương phi hắn có thể không cần nói cho chúng ta nếu như không muốn đối mặt hắn hoàn toàn không cần thiết nói hoặc là ngay tại bên ngoài chờ đợi dương phi đi vào hàng rào. do chúng ta ra mặt liều mạng các ngươi nói đúng hay không đông đảo đội trưởng ý nghĩ nghĩ gật đầu ân nói có lý nói không có bất cứ vấn đề gì hoác đức cười nói cái k i a lấy lương đội trưởng ý nghĩ đến xem nếu như dương phi thật đi vào diêm hải hàng rào chúng ta là không phải muốn giúp lấy lê bạch giết chết dương phi lương hồng nói diêm hải hàng rào là chúng ta nơi nghỉ lại cũng là chúng ta tại trong tận thế sinh tồn căn cứ địa nói đơn giản điểm tại ngoại địch trước mặt chúng ta chính là một cái chính thể đoàn kết nhất trí trung độ nạn quan là là nếu như chúng ta khoanh tay đứng nhìn một khi hàng rào xảy ra vấn đề tất cả chúng ta đều không có kết quả tốt đúng hay không Ai, thật chương t h một trăm bảy mươi sáu hoác đức đứng dậy vung tay nói cái này lão lê chính là muốn mặt mũi tốt à vậy liền xem bản thân hắn giải quyết đi tản tản những đội trưởng khác cũng riêng phần mình đứng dậy rời đi bọn hắn lớn nhất ý nghĩ chính là bảo tồn thực lực bản thân không có ai sẽ nguyện ý tại không có lợi ích sự tình bên trên trả giá đắt theo đoàn người rời đi trong phòng hợp chỉ còn lại có lương hồng lương hồng cảm thấy việc này đến cùng lê bạch thật tốt cho chuyện chút nàng nhìn ra được dương phi tuyệt đối là để lê bạch bị thiệt lớn nếu không lấy lê bạch tính cách không có khả năng để dương phi sống đến bây giờ ai đều do cái này đáng chết mặt mũi a phạm là lê bạch có thể nói ra thỉnh cầu các vị hỗ trợ sự tình không phải là như bây giờ chỉ là suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải lê bạch vẫn luôn rất nặng tiểu từ đầu đến cuối đem mặt mũi nhìn rất nặng nếu là thật chịu ừ a cũng liền không phải nàng chỗ nhận biết lê bạch trong nhà máy lương hồng cùng n ô đình tìm được lê bạch song phương gặp mặt cảm ơn a lê bạch chủ động mở miệng cảm t ạ hắn biết lương hồng là đang giúp hắn nói chuyện không có việc gì đúng dương phi chuyện này ngươi có khác ý nghĩ sao lương hồng hỏi lê bạch nói không có ý khác ta chỉ là nói cho bọn hắn mà thôi khác ta có thể tự mình giải quyết lương hồng muốn nói có thể hay không giải quyết ta không biết nhà thực sự không được không bằng đi mời lầm phản hỗ trợ đi nhưng nghĩ, nghĩ nàng vẫn là không có nói ra miệng coi như nói lấy được đáp án cũng là cự tuyệt ngươi cảm thấy dương phi là thế nào lại biến thành dạng này lương hồng cảm thấy không có người nào có thể không hiểu thấu liền biến thành mười mấy thước tự nhân còn có thể mọc ra hai cái đầu nếu thật là dạng này đây cũng không phải là người mà là chân chính quái vượt lê bạch lắc đầu nói không biết nhưng ta cảm thấy hẳn là ngoại giới nhân tố tạo thành tại trong tận thế sự tình gì cũng có thể phát sinh có lẽ là cố ý lúc này bọn hắn rõ ràng trò chuyện rất là nghiêm túc sự tình nhưng chẳng biết tại sao lương hồng cùng ngô đình nhìn xem lê bạch thời điểm trong đầu nổi lên ném v â n chiến thần hình ảnh dù là không có tận mắt nhìn thấy cảnh tượng lúc đó nhưng cũng có thể trong đầu phát họa ra tới thế nào lê bạch thấy các nàng ánh mắt có chút quái、gì? hỏi đến không không có gì lương hồng đem trong đầu ý nghĩ ném s xó một bên mô đình thì là cúi đầu làm bộ cái gì cũng không biết lê bạch cảm thấy các nàng là lạ, lạ nhưng cũng không có hướng ném phân phương hướng ý, dù sao đây là hắn không muốn đề cập thương tâm chuyện cũ liên cảng hàng rào một vị mặc áo khoác màu đen người trẻ tuổi từ xa mà đến đi đến dưới tường thành lâm phạm đi vào liên cảng hàng rào không có ý khác chính là cho lục sơn báo thủ chuyện này có thể bỏ mặc không quan tâm n h a h i ệ n nhiên là không được hắn ngược lại muốn xem xem lông đỏ có bao nhiêu điều cũng dám đối với hắn người hạ thủ theo bậc thang lên xuống vận chuyển hắn đi tới tường ngoại thành bên trên các nơi hàng rào tình huống đại khái một dạng ngược lại là không có gì đặc thù liên cảng hàng rào tường ngoài hoàn cảnh sinh hoạt tương đối ác liệt trong không khí tràn ngập một cỗ mùi t ố i nhìn thấy người sống sót tinh thần diện mạo phi thường kém cỏi cho ăn chút gì a các loại cầu khẩn thanh â m chuyển đến tại cái này nhân sinh không quen địa phương hắn nghĩ đến trước xem tình huống một chút ngược lại là không có chút nào gấp tại trong tận thế nhét đầy cái bao tử đều là một việc khó không có ai sẽ quá để ý tự thân kiểu tóc như thế nào cho nên lông đỏ hay là tương đối dễ tìm đặc thù rõ ràng chỉ cần thấy được tuyệt đối sẽ không b trong tường ngoài có khu đ e n đỏ một đám nữ tử dựa vào cửa ra vào ánh mắt trống rông cùng đợi nếu như có thể có cơ hội xoay người không có người nào nguyện ý làm ra thị sinh ý hắn nhìn thấy có chút nữ tử làn da thối giữa trên người có các loại như là bệnh ngoài da giống như lậu đầu, đầu đây là bị bệnh tại dược vật thiếu thốn trong tận thế một khi được loại bệnh này là rất khó chữa trị chỉ có thể ở vô tận trong tuyệt vọng chờ chết nhưng vào lúc này một thanh âm chuyển đến lâm lâm ca nghe được có người gọi mình lâm phạm trong lòng giật mình quay đầu nhìn lại khi thấy đối phương thời điểm hắn trong nháy mắt nhớ tới đối phương là ai h o à n thạch lúc trước là tại miếu loan huyện trong thành gặp nhau hoàng thạch mang theo đội viên từ diêm hải hàng rào chạy ra nghĩ đến đi liên cảng hàng rào t r á n h né dị thú triều về sau liền không có tin tức không nghĩ tới hắn thật đúng là mang theo đội viên an toàn đi vào liên cảng hàng rào đạt được chính xác trả lời chắc chắn hoàng thạch đi đến kích động nói lâm ca không nghĩ tới thật ở chỗ này nhìn thấy ngươi thật quá tốt rồi trong lúc đó phản phất là nghĩ đến cái gì đó hắn biết lâm ca là miếu loan hàng rào người bây giờ lâm ca xuất hiện ở đây đây chẳng phải là nói miếu loan hàng rào bị dị thú triều cho công phá phản phất là lâm phàm nhìn ra hoàng thạch suy nghĩ cười vỗ bà vai hẳn nói không có ngươi nghĩ như vậy miếu loan hàng rào vẫn còn chống nổi dị thú triều bị nhìn xuyên hoàng thạch cười cười lâm ca tới trước ta ngồi bên kia ngồi đi được đi vào liên cảng hàng rào gặp được đã từng đã cứu người cái này theo lâm phàm đúng là một chuyện tốt đợi lát nữa hơi n h a n nóng hẳn là có thể thăm dò được tin tức hữu dụng gì tại hoàng thạch dẫn đầu xuống đi tới t ư ờ n g trong bố cục của nơi này c ũ n g khác hàng rào là giống nhau lúc trước miếu loan hàng rào cũng là như thế Tường t n r o đây chính là làm mộ cường tâm lý nếu như lâm phàm rơi lại như vậy bọn hắn liền sẽ nhảy ra đi vào hoàng thạch chỗ ở đây là một gian bên ngoài diện tích không tính lớn sơ bộ tính ra cũng liền bốn năm mươi bình phương bên trong ba vòng vách tưởng chỗ trưng bày rất nhiều dường chiếu đi tới thời điểm bên trong còn có người tại nhìn xem ai tới hoàng thạch vỗ tay ra hiệu đoàn người hướng phía nhìn bên này tới làm lấy riêng phần mình chuyện các đội viên nghe được đội trưởng mà nói quay đầu nhìn lại khi thấy lâm phàm thời điểm bọn hắn nghĩ đến đối phương là ai nhưng rất nhanh liền nhớ lại dù sao lúc trước bọn hắn tại trong huyện thành gặp được nguy hiểm chính là người ta ra tay trợ giúp đã lâu không gặp lâm phàm cười cùng bọn hắn chào hỏi hoàng thạch nói còn đứng ngay đó làm gì gọi lâm ca tốt lâm ca t u t lâm ca t u t mọi người khách khí như thế lâm phạm tự nhiên biểu hiện cũng rất khách khí hắn phong cách hành sự chính là người ta nể tình hắn tự nhiên cũng sẽ nể tình giữa người và người là tôn trọng lẫn nhau ngồi vây quanh ở giữa trò chuyện với nhau hoàng thạch nói lên hắn mang theo đội viên đi vào liên cảng hàng rào sau tình huống bởi vì hắn là nhị giai giáp tỉnh giả tự nhiên có thể được đến ưu l ã i bất quá hắn trong đội ngũ đội viên đại đa số người bình thường còn mang theo hài đồng đến mức hắn từ bỏ chất lượng tốt ở lại hoàn cảnh mà là tại tường trong bên trong muốn nơi này vì chính là để đoàn người đều đợi ở bên trong trong tường sinh hoạt a ta nhớ được đội ngũ của người bên trong có vị rất lợi hại liệp sát giả hắn ở đâu lâm p h à m mắt nhìn không thấy được chương một trăm bảy mươi bảy hoàng thạch khoát tay nói không đ ể cập nữa người có trí riêng hắn gia nhập vào đội ngũ khác bên trong đi loại tình huống này là rất bình thường mặc kệ dạng gì hàng rào đều không phải là cơ quan từ thiện coi như hoàng thạch là nhị giai giác tỉnh giả lại có thể thế nào hàng rào người quản lý không có khả năng không có tận cùng cung ứng hoàng thạch trong đội ngũ bọn này có cũng được mà không có cũng không sao người bình thường cho nên cứ như vậy nói đi hoàng thạch trừ mỗi ngày cố định vật tư bên ngoài còn cần ra ngoài nghĩ biện pháp săn riết dị thú thi thể cung ứng đội ngũ đội viên sinh hoạt cần thiết mà vị kia rời đi đội viên cũng là bởi vì bất mãn hành động như vậy cảm thấy chiếu cố bọn này người bình thường chính là liên lụy chính mình mỗi ngày thịt dị thú đều không đủ chính mình cho nên rời đi mới là chính xác lâm phạm mắt nhìn mọi người chung quanh không nói gì thêm nhưng là từ điểm ấy đó có thể thấy được hoàng thạch làm người là có thể đổi lại bất cứ người nào hoàn toàn có thể đem người bình thường đá ra đi loại hành vi này cũng không quá phận không có ai sẽ vô tư kính dâng chiếu cố người khác coi như đã từng đối t ự thân c ó trợ giút như vậy ân tình này cũng sẽ tùy theo c ò n rơi người rất tốt lâm phạm vỗ hoàng thạch bà vai nói hoàng thạch cười cười trong lòng của hắn vẫn luôn có một người anh hùng động đó chính là khi thế giới gặp được quái thu xâm lấn thời điểm hắn liền cùng chúa cứu thế giống như xuất hiện tiêu diệt quái thú cứu vớt thế giới sau đó đắm chìm tại đám người trong tiếng hoan hô có người thì ngẫm lại mà hắn chính là bày ra hành động loại người này nghiên cứu nên gọi là thiếu niên anh hùng nhân cách dù là đã lớn tuổi rồi nhưng đến chết là thiếu niên người này nghiên cứu vẫn tồn tại như cũ mang ta ở bên trong tường nhìn xung quanh lâm phạm mở miệng nói、Tốt. hoàng thạch không hề nghĩ ngợi đồng ý trong tường trong hoàng thạch cho lâm p h ạ m giới thiệu tình huống nơi này liên cảng hàng rào cao thủ rất nhiều mạnh nhất giác tỉnh giả chính là chỗ này người quản lý hắn là tứ giai giác tỉnh giả ở chỗ này có quyền uy tuyệt đối lâm p h ạ m nghe hoàng thạch nói tới những thứ này xem như đối với liên cảng hàng rào có bước đầu hiểu rõ đi ngang qua một chỗ địa phương náo nhiệt một cái tùy ý dựng sân khấu có m ặ c bikini các loại nữ tính như cùng ở tại tàu tú giống như khoe khoang lấy t a o tư thế dưới đài một đám nam nhân đứng xem có nhìn mà trợn tròn mắt có thể là nhấc tay đầu giá hoàng thạch nói cho lâm phàm đây là liên cảng một loại hình thức những này nữ đại đa số đều là vừa trở thành liệp sát giả nhưng là không có cái gì năng lực săn g i ế t dị thú vì mạnh lên liền dựa vào tự thân đến kiếm lấy huyết tinh mà có chút phổ thông nữ tính thì là tự thân điều kiện không sai cũng là nghĩ lấy nhờ vào đó đạt được huyết tinh đến tăng cường tự thân từ đó hy vọng có thể trở thành liệm s ắ t giả nghe nói dạng này hình thức là liên cảng người quản lý tại khác cỡ lớn hàng rào học được bán đâu ra huyết tinh người quản lý cần rút đi nửa thành hoàng thạch còn nói đây chỉ là ban ngày hình thức ban đêm hình thức càng là do người hắn đến sau này gặp qua nhiều nhất một lần chính là có người lấy ra mười viên cấp ba huyết tinh đập xuống một nữ từ một đêm nghe hoàng thạch nói tới những này lâm p h ạ m chỉ có thể nói thật mẹ nó n h ư ỡ bức nay quản lý người có thể trở thành tứ g i a i giác tỉnh giả không phải là không có đạo lý hoàng thạch ta có thể hỏi ngươi một việc sao lâm ca ngươi nói các ngươi bên này có hay không một cái lông đỏ lông đỏ đúng chính là đoạn thời gian trước các ngươi bên này có đội ngũ ra ngoài bên trong có cái da hóa tóc làm à u đỏ là cái rất trẻ trung ra hỏa nghe nói lời này hoàng thạch nhữ mày khổ tư lấy trong lúc đó p h ả n phất là nghĩ đến cái gì đó nhỏ giọng nói lâm ca ngươi nói cái kia lông đỏ không phải là trần thiên minh đi trần thiên minh đúng chính là gia hỏa này người này là liên cảng đội ngũ một thành viên liên cảng đội ngũ là người quản lý tự mình khai sáng đội ngũ đại đa số cao thủ đều ở trong đó mà cái này trần thiên minh tội còn trẻ nhưng ngang ngược tàn rỡ thủ đoạn tàn nhẫn đắc tội rất nhiều người nếu không phải hắn là người quản lý trong đội ngũ đội viên không biết có bao nhiêu người muốn giết hắn hắn là gần nhất hai ngày này từ bên ngoài trở về sao ừ n chính là hôm qua trở về có thể mang ta đi xem hắn sao có thể lâm phạm muốn tự mình đi xem một chút đồng thời để hoàng thạch đừng nói hắn là từ miếu loan hàng rào tới hoàng thạch biết cái này trần thiên minh tuyệt đối là làm chuyện gì nếu không lâm ca làm sao lại tự mình chạy đến nơi đây giản dị trong tự quán hoàng thạch dùng liên cảng hàng rào tiền tệ điểm hai trần l í n rượu cùng lâm phàm ngồi tại nơi hẻo lánh đồng thời hoàng thạch nhỏ giọng nói lâm ca ngồi ở kia ở quầy bà trong ngực ôm nữ nhân ra hỏa chính là trần thiên minh lâm phàm bất động thanh s ắ c mắt nhìn đối phương một đầu lông đỏ thần thái khí trường một bên cao giọng nói chuyện một bên dùng đại thủ xoa nắn lấy nữ nhân trong ngực hắn không biết có phải hay không là cái này lông đỏ nhưng nhìn ra hỏa này thần thái hẳn là không sai được mà đức vừa nhìn liền biết rất cần ăn đòn thiên ca nghe nói lần này các người ra ngoài thu hoạch rất lớn a đúng vậy à ta nghe nói các ngươi trọn vẹn săn giết bốn đầu cấp ba dị thú cái này không khỏi cũng quá kinh khủng đi một số người vây quanh ở trần thiên minh bên người vớt mưu ngựa n g trần thiên minh ôm lấy khỏe miệng cười ngửa đầu xử lý một chén rượu bên người một vị thiềm cầu nói những này tính là gì càng n h ư bức sự tình các ngươi còn không biết đâu chúng ta thiên ca lúc ở bên ngoài gặp được cũng không biết từ chỗ nào cái trong nách toát ra một đám gia hóa ta thiên ca chính là nghĩ đến cho bọn hắn cướp nhưng sau đó đối phương bên kia có cái nam đi ra muôn cầu chúng ta thiên ca dơ cao đánh khẽ chúng ta thiên ca một quyển sung dưới t r ự ân xác định chính là gia hóa này rất tốt vậy mà đem lục sơn sự kiện lấy ra thổi ngữ bức đây là dù ai trên đầu khả năng đều được rồi nhưng là rất xin lỗi vấn đề này đặt tại hắn lâm phàm trên đầu vậy chỉ có thể nói cái này lông đỏ đã bày ra đại sự lâm phàm đối với hoàng thạch gật gật đầu hoàng thạch minh bạch đây chính là lâm ca muốn tìm người đồng thời nghe được bọn hắn nói chuyện với nhau mà nói minh bạch rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lâm ca bên kia có người bị trần thiên minh đánh xuyên phần bụng nhìn tình huống này khẳng định đã chết nghĩ tới đây hắn chỉ có thể nói lâm ca là thật nghĩa khí là cho bằng hưu báo thủ mạo hiểm đi vào liên cảng hà rào lâm phạm cùng hoàng thạch n â n g chén hai người uống một hơi cạn sạch đứng dậy rời đi đi vào không a i vị trí lâm ca có gì cần ta hỗ trợ sao hoàng thạch chủ động mở miệng nói lâm phạm nói không cần còn lại chính là ta sự tỉnh không cần nhiều quản để tránh đưa ngươi liên lụy vào nghe nói lời này hoàng thạch lập tức gấp lâm ca ngươi cái này nói chính là lời gì n g ư ơ i đối với chúng ta có ân cứu mạng ta vô luận như thế nào đều được giúp n g ư ơ i ta biết ngươi muốn giết trần thiên minh nhưng là ở chỗ này khẳng định là không được ta có biện pháp đem trần thiên minh dẫn xuất đi hoàng thạch nói ra ngươi có biện pháp ừ m ta có biện pháp nhưng có cái yêu cầu quá đáng không biết lâm ca có thể hay không đồng ý ngươi nói c h ư ơ một trăm bảy mươi tám chính là lúc trước lâm ca ngươi không phải nói để cho chúng ta đi miếu l o nhà ta khi đó là cự tuyệt cho nên ta muốn hỏi hỏi hiện tại ta muốn mang theo đội viên đi có thể đi sao hoàng thạch có chút xấu hổ đương nhiên có thể miếu loan hàng rào cửa lớn vĩnh viễn hoan nghênh các ngươi hắn còn tưởng rằng là sự tình gì đâu nguyên lai là vấn đề này đây là chuyện cầu cũng không được làm sao lại cự việc đâu hoàng thạch cười nói lâm ca vậy ngươi liền đợi đến tin tức đi chuyện này coi như là tài nhập đội lâm phàm nghĩ nghĩ liền gật đầu đồng ý hoàn toàn chính xác như hoàng thạch nói tới một dạng ở chỗ này động thủ thật có chút phiền phức đương nhiên coi như động thủ cũng giống như vậy không phải đùa dân nói liên cảng hàng rào người quản lý là tứ giai giác tỉnh giả nhìn như đích thật là mạnh có thể lâm phàm thật đúng là không để vào mắt tương trong cái nào đó căn cứ địa một đám nữ tử đ ợ i tại cửa ra vào các nàng có tại mài đao có hút thuốc có ngay tại cầm roi ra quất lấy năm người sống xuất phía sau lưng hoàng thạch xuất hiện trong nháy mắt gây nên chú ý của các nàng cái k i a từng đôi cặp mắt h ở hững nhìn hoàng thạch run như cầy s ấ y một trận hoảng sợ nơi này là thiết nương tử tiểu đội căn cứ địa đứng tại cửa ra vào hoàng thạch thở sâu đ ẩ y cửa ra đi vào ánh đèn trong phòng rất sáng tại ghế s a lon kia ngồi lấy một vị hình thể khổng lồ nữ tử trung niên nàng hình thể vượt qua tưởng tượng nhìn xem tựa như là một đống viên thịt giống như càng mấu chốt chính là nàng bộ dáng thật xấu x có ai gặp qua nữ nhân dâu r ì a so nam nhân còn muốn tươi tốt vị này chính là thiết nương t ử đội trưởng của tiểu đội trung hồng yến nhìn thấy hoàng thạch xuất hiện tại trước mặt trung hồng y ế n hai mắt tỏa sáng tiểu bà bối sao ngươi lại tới đây có phải hay không không muốn cố gắng lúc này hoàng thạch có lùi bước ý nghĩ ma đức thật thật là đáng sợ hắn vĩnh viễn nhớ kỹ chính mình mang theo đội ngũ vừa tới nơi này liền gặp được thiết nương t ử tiểu đội trung hồng y ế n đối phương xuất hiện ở trước mặt hắn như là một ngọn núi nhỏ giống như chèn ép hắn chỉ cảm thấy hô hấp có chút khó khăn tại hắn mộng bức thần sắp dưới trung hồng yến tráng kiện ngón tay nâng có muốn hay không thể nghiệm một chút không muốn cố gắng sinh hoạt lúc nói xong lời này đối phương liếm môi cái tia dỗi ra đầu lưỡi giống như có gai nhọn giống như nhìn hắn tại chỗ kém chút dọa nước tiểu hoàng thạch hít sâu một cái nói chúng tỉ ta muốn xin ngài giúp ta chuyện chỉ cần ngài đồng ý giúp đỡ ta sau này sẽ là ngài hắn biết trung hồng yến tham lam thân thể của hắn cho nên coi đây là thẻ đánh bạc giống trung hồng yến cường giả như vậy khẳng định là không thiếu nam nhân nhưng mấu chốt chính là dáng dấp của nàng thật không phải nam nhân có thể tiếp nhận dù sao đại đa số ý tưởng của nam nhân tuyệt đối là ta tình mới chết cũng không có khả năng đồng ý hoàng thạch biết trung hồng yến trong tay có vị đội viên rất xinh đẹp trần thiên minh vẫn muốn sông một đợt nhưng bởi vì e ngại trung hồng yến không dám dùng sức mạnh bách thủ đoạn nếu như trung hồng yến đồng ý giúp đỡ như vậy đem trần thiên minh dẫn dụ đến hàng rào bên ngoài tuyệt đối không có vấn đề hhh <cười> trung hồng yến ánh mắt không chút kiên kỵ quét sạch hoàng thạch thân thể nội tâm của nàng đã sớm v ặ n mẹo tại thời kỳ hòa bình thời điểm nàng liền bị người xem như quái vợt không có bất kỳ cái gì một vị nam tính nguyện ý tới gần nàng liền ngay cả cha mẹ của nàng thấy được nàng đều sẽ lộ ra buồn nôn thân sắc cũng bởi vì nàng rất xấu xí Mà theo tận thế lúc này thường trong bên trong lâm phàm trà trộn ở trong đám người chờ đợi lấy hoàng thạch hành động trong lúc bất chợt thường trong phát thanh vang lên Ai khi phát thanh thanh em truyền ra lúc lâm phàm sắc mặt trong nháy mắt thay đổi nghĩ đến hoàng thạch bán chính mình nhưng rất nhanh hắn đẩy ngã ý nghĩ này đồng thời nghe phía sau mà nói hắn biết hoàng thạch không có bán chính mình nếu không cái này phát thanh bên trong nói hẳn là chỉ mặt gọi tên không có suy nghĩ nhiều thuận đám người mà đi khi đến địa điểm thời điểm hắn nhìn thấy hoàng thạch cùng hắn tiểu đội đội viên đều bị bắt lúc này hoàng thạch quỳ trên mặt đất đối với một bên cái k i a xấu xí cực hạn mập mạp nữ nhân tức giận mắng mẹ nó con lợn béo đáng chết ngươi vậy mà bắt a trung hồng yến vai khiêng lang n h a đồng nói ngu xuẩn ngươi thật sự cho rằng chính ngươi rất đáng đại giới này nha vì ngươi dẫn dụ trần thiên minh ra ngoài ngươi đơn giản ngu đến mức cực hạ n lúc này trần thiên minh vội vàng mà đến hắn là thật không nghĩ tới lại có người muốn đem chính mình lừa gạt ra ngoài làm chết cái này khiến hắn phẫn nộ đến cực hạnh o à n g thạch biết sự tình đã bại lộ đối với đám người c u n g quanh điền cùng tiêu gạo đừ ta k hắn ô n nào、sợ. Đúng. Trần Thiên Minh đi lên chính là một cước đem Hoàng Thiên lăn, nhìn người. muốn đứng Trong người g giết có chút cước căm tức nhìn đám người. Ai đạp mã muốn giết ta, cho đó phạm một ta, tử bất là láo sợ. sau đi đem đạp đám đạp đám đ ra. Ai mã lâm c dĩ dài. thỏ h ắ không nghĩ tới hoàng thạch nói tới biện pháp lại là hủy thân như vậy sâu xí nữ nhân thật là quá cảm động vậy mà có thể có dạng này hy sinh nhưng bây giờ hắn biết không cách nào điệu thấp bức người hiện thân phương thức là cái gì ngẫm lại liền biết vì sao muốn đem bọn này phổ thông đội viên năm đấy khẳng định là dùng tới làm bức bách chính mình xuất hiện công cụ t ỷ như hài nhi kia chính là rất tốt bức bách công cụ dẫn đến hài nhi s á o lộ tại đông đ ả o bức bách hiện thân sự kiện bên trong là nhiều lần cấm không chỉ lâm phạm là sẽ không cho đối phương cơ hội biểu hiện đừng hô ta ở đây khi không cách nào điệu thấp thời điểm hắn chỉ có thể xé toan ngụy trang trên người từ đó cao điệu xuất hiện cao điệu làm việc cố gắng một chút lực tu luyện tới hiện tại không phải là vì mặc kệ đứng trước cỡ nào khống cảnh đều có thể lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn chấn áp tại chỗ sao bây giờ khảo nghiệm kết quả thời khắc tới chương một trăm bảy mươi chín một người ép liên cảng hàng rào không dám thổi bong bóng ngươi sao lại ra làm gì a hoàng thạch gặp lâm p h ạ m xuất hiện ánh mắt bất đắc dĩ lo nghĩ v â y xem người sống sót vội vàng tránh ra một đầu thông đạo sợ muộn lui một bước sẽ bị xem như đồng bọn bọn hắn nhìn về phía lâm p h ạ m ánh mắt tràn ngập cái gì. khá lắm có đảm lượng đều đạp mã dạng này lại còn dám xuất hiện đổi lại người khác đã sớm chạy không còn hình bóng lâm p h ạ m thông dưng bình tĩnh đi ra cười nói hoàng thạch đây chính là ngươi nói biện pháp à dạng này heo mập ngươi cũng có thể nhị được nếu như ta sớm biết ngươi nói biện pháp là đối mặt dạng này heo mập ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý hoàng thạch cười khổ nói ca nha ngươi không phải ra ngoài làm gì a ý nghĩ của hắn rất đơn giản chỉ cần trung hồng yến đồng ý hắn c o i như bị heo cho đùa bỡn một chút có lẽ quá trình sẽ rất thống khổ nhưng từ từ nhắm hai mắt chẳng mấy chốc sẽ đi qua không ra nhìn xem các ngươi chết sao t a nhưng không có tàn nhẫn như vậy lâm phản cũng không sợ liên c ả n g trong hàng rào người tham dọn rõ ràng nội tình trong lòng hiểu rõ lúc này một cỗ vô biên l ử a giận như là ngưng tụ thành thực chất giống như từ trung hồng yến thể nội bạo phát đi ra l o ả n g xoảng một tiếng trung hồng yến đ ỗ n g nhiên đem lang nha bồng đập vào mặt đất tức giận gầm thét lên ngươi đạp mã nói ai là heo mập trần thiên minh vốn định tiến lên cùng lâm p h ạ m tật tất vài câu lại bị tức giận trung hồng yên một thanh c h o vung ra sau lưng hành động như vậy khiến cho trần thiên minh rất là khó chịu chỉ là đối mặt tức giận trung hồng yên coi như khó chịu cũng không dám phát tác heo mập này nương môn là rất tàn nhẫn bị hắn đánh chết nam người sống sót không có ba mươi cũng có hai mươi hắn cũng không muốn trêu chọc đến đối phương khẳng định là ngươi lâm p h ạ m mỉm cười giang hai cánh tay k h o a tay lấy ai n h a dù là cánh tay của ta mở ra đều không thể hình dùng ngươi nói cái này cỡ nào đáng sợ nha đáng chết đáng chết trung hồng yến nghe giang phẫn nộ trong mắt phút lửa to mọng thịt mỡ đang không ngừng dãy r u ộ n hình thành xoắn úc hình n ẹ ò m ó tình huống như vậy để lâm phẳng có chút kinh ngạc thậm chí cảm thấy đến có chút khó tin hẳn là đây là đem bình thường nhìn như vương v ĩ u thịt mỡ tại thời điểm chiến đấu tựa như lò so giống như áp suất đứng lên sau đó trong nháy mắt buộc phát ra kinh người lực buộc phát sao theo lâm phẳng nếu thật là dạng này vậy sẽ là phi thường c ứ n g hãn t r u n g quanh đám người sống sót chân kinh xuất hiện trung hồng yến xoắn úc bắn ra một k í c h muốn xuất hiện giá hỏa này xong đời ta liền không có gặp qua ai có thể tại trung hồng yến dưới một kích này sống sót ta từng gặp cấp ba dị thú bị một kích này đánh n tại trung hồng yến tụ lực bộ phát thời điểm vây xem đám người sống sót minh bạch tiếp xuống một kích chính là đáng sợ cỡ nào kinh thế hai tục tuyệt đối không phải tùy tiện liền có thể chống đỡ được người đi chết đi trung hồng yến đột ngột từ mặt đất mọc lên dẫn theo lang nha bồng liền hướng phía lâm p h ạ m đầu đập tới bộ phát trong nháy mắt mặt đất băng liệt tốc độ cực nhanh hóa thành một đạo tàn ảnh không khí nhận đệ ép tiếng oanh minh không ngừng người khác không nhìn thấy trung hồng yến tung tích nhưng là lâm p h ạ m nhìn nhất thanh nhị sở bây giờ trung hồng yến thần sắc dữ tợn hung ác ngũ quan tại loại này cường hãn lực trùng kích nghiên ép dưới dần dần và mèo lâm phàm huy quyền mà ra, một quyền cùng lang nha và chạm trong chốc lát một cô cực mạnh trùng kích khí lưu lấy hai người làm trung tâm triệt để bạo phát đi ra người vây xem nhận dòng khí lưu này trùng kích có chút khó mà ổn định thân hình cái gì trung hồng yến trừng mắt g i a hỏa này vậy mà tay không l i ề u mạng nàng lang nha đ ồ n g giang d ắ c một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn chuyển đến lang nha đ ồ n g hiện hiện vết dạng trong trước mắt vết dạng tựa như mạng nhện giống như khuyết trương lít nha lít nhít phí một tiếng nương theo lấy trung hồng yến đến bây giờ lang nha bồng trong nháy mắt hóa thành mạnh vỡ trung hồng yến trong ánh mắt lộ ra không dám tin chỉ có thể trơ mắt nhìn nhận lực quyền bao trùm lang nha bổng vỡ vụn lúc mảnh vỡ tựa như ám khí giống như h ư u h ư u từng mai từng mai mảnh vỡ phá vỡ thân thể của nàng vỡ ra từng đạo vết thương lâm phàng có chút ốn lượn hai chân phình một tiếng xuất hiện tại trước mặt của đối phương năm ngón tay nắm tay cánh tay kéo về phía sau kéo tụ lực a n h kích một khắc này khí huyết bao trùm q u y ề n kinh ngưng tụ trên nắm tay một quyền hướng phía đối phương phần bụng đánh tới quân chưa đánh trúng phần bụng cương đại trùng kích đã để trung hồng yến phần bụng lõm p h ì một tiếng rán rán chắc chắc trúng mục tiêu quyển kinh bộc phát xuyên qua đối phương đối mặt đáng sợ như vậy một quyền trung hồng yến thân như c u n g to mọng thân thể l à g không mà lên ngũ quan dữ tợn lẻ lưỡi con mắt lồi ra như là trứng gà giống như nổ tung phần l ư n g quần áo vỡ ra to mọng phần l ư n g thì không cách nào ngăn cản hồng thủy t r ù n g kích vỡ ra lỗ hồng huyết dịch phun tung tóe những người khác sẽ một quyền đánh bay đối phương nhưng là lâm phàm một quyền này lại sẽ không bởi vì đối với lực lượng vận và... dụng h ắ n tự nhận là chính mình rất hoàn mỹ tất cả lực lượng sẽ chỉ làm thân thể của đối phương tại ngắn ngủi trong chốc lát chịu đủ khó có thể tưởng tượng tàn phá hết thể đều phát sinh rất nhanh hiện trường tất cả mọi người mậu từng cái chừng mắt đần độn nhìn xem tình huống hiện trường l ặ n g ngắt như tờ ngay cả một điểm tả tâm đều không có còn có ai lâm phàng biết một quyền này đem mọi người chung quanh triệt để chấn n hiếp ánh mắt như điện nhìn chăm chú phía trước lần thứ nhất buộc phát cảm giác thật thoải mái trong tận thế thực lực là chủ có lý đi khắp thiên hạ thuyết pháp là vô dụng để cho người khác nghe phiền phức vô cùng thời điểm trực tiếp một quyền vùng ra liền có thể giải quyết cho dù có đạo lý vậy cũng có thể đánh n g ư ờ i không có đạo lý theo đạo thanh âm này chuyển ra sắp hiện ra trận đám người từ mộng bức trong trạng thái lôi ra tiếng kinh hô bực phát làm sao có thể hắn giết trung hồng yến cái này đạp m ã không phải mắt của ta mù đi trung hồng yến yếu như vậy sao không phải yếu mà là gia hỏa này quá mạnh ngắn n g ủ i một màn chuyện xảy ra thật sự là kinh thế hai t ụ đã đem bọn hắn cho triệt để sợ choáng váng hắn là ai hắn từ chỗ nào đến hắn đến cùng là tại cái nào hàng rào tại trong tận thế nếu như trong hàng rào cường giả càng lợi hại vậy đã nói rõ tòa kia hàng rào càng an toàn lâm phàng phát hiện giác tỉnh giả năng lực cũng không phải hắn nghĩ lớn như vậy chúng có năng lực khẳng định là thiên kỳ bách quái t heo mập kia lực bộ phát xác thực rất mạnh nhưng thật đáng tiếc ngươi chỉ là tam g i a giác tỉnh giả lâm ca giam gia căn ca đảm đơn thương độc mã đi vào liên cảng hàng rào báo thủ không phải là không có lá bài tẩy về phần vì sao nghĩ đến l ạ n yên không tiếng động giết chết lông đỏ trần thiên minh khẳng định là không muốn trêu chọc quá nhiều thị phi đương nhiên nếu như không có cơ hội hạ thủ khẳng định cũng là không để ý trước mặt mọi người xuất thủ lúc này lông đỏ trần thiên minh phát giác được ánh mắt của đối phương rơi vào trên người hắn kinh hại hắn có chút sợ sệt không nhịn được lùi về phía sau mấy bước lông đỏ người rất phách lối a c h ư n g một trăm tám mươi lâm phạm ung dung hướng phía trần thiên minh đi đến nhìn thấy mặt của đối phương hắn liền muốn xuất thủ nghiền ép xem ra thật sự có người dáng dấp tương đối cần ăn đòn người muốn làm gì trần thiên minh tức giận quát lớn lấy rõ ràng hiện tại rất sợ sệt nhưng hắn vẫn như cũ cố nén trong lòng kết đàm thẳng tắp lấy cái eo nhìn hàm hàm lâm phạm nơi này chính là liên cảng h à rào hắn làm sao lại sợ sệt mà liên tại lúc này Mấy lập tức bọn này muốn tìm lâm phàm liệu mạng đội nữ viên mặt lộ vẻ sợ hãi từng cái nuốt nước bọn khẩn trương mà khiết đảm các nàng chưa bao giờ thấy qua ánh mắt như vậy ánh mắt có thể rét địch loại này thường thường đều là trong sách hình dung nhưng lâm phàm chưa bao giờ thấy qua lúc trước thân là người bình thường hắn thừa nhận kiến thức là có chút ý kiến nông cạn bây giờ hắn có thực lực như vậy có thể làm đến loại trình độ này chỉ dựa vào ánh mắt chấn nhiếp thiết lương tử tiểu đội đội viên một màn này để vây xem một chút liệp sát giả cùng giác tỉnh giả trong lòng khiếp sợ không thôi thời kỳ hòa bình đứng hàng cao vị giả ánh mắt là hậu thiên chỗ ma luyện m à thành mà ánh mắt như vậy đồng dạng bởi vì thân phận địa vị gia trì mới đối người bình thường có chấn nhiếp cảm giác mà tại trong tận thế bởi vì sắp giết dị thú cùng tình thần cấp độ phương diện tăng lên đến mức lực uy hiếp như thế độ càng thêm mánh liệt bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi có thể hay không làm đến lâm phàm trình độ như vậy nói thật, bọn hắn không có dạng này nắm chắc lâm p h ạ m thu hồi ánh mắt tiếp tục hướng phía trần thiên minh đi đến theo càng ngày càng tới gần trần thiên minh hô hấp dần dần dồn dập lên hắn đã cảm nhận được một cô áp lực lớn lao cô áp lực này tựa như một tòa núi lớn giống như phố thiên cái địa nghiền ép mà tới ngươi biết ta tại sao tới tìm ngươi sao lâm p h ạ m thần sắc bình tĩnh c h ậ m g ã i nói trần thiên minh rất hoảng nhưng vẫn là cưỡng ép chấn định tức giận nói nơi này là liên cảng hàng rào ta là liên cảng tiểu đội người ngươi nếu là dám động thủ với ta ngươi đi không ra nơi này bọn hắn chạy không thoát đi chỉ vào bị áp chế tại mặt đất hoàng thạch bọn người trần thiên minh hốt hoảng nội tâm đạt được làm dịu có át chủ bài nơi tay hắn cảm thấy có thể chấn n h i ế t đối phương lâm phàm mỉm cười dáng tươi cười nhìn như rất ôn nhu kỳ thực ôn nhu như vậy dáng tươi cười tại khác biệt người trong mắt có không giống với ý tứ cho nên tại trần thiên minh trong tầm mắt nụ cười như thế tràn ngập khinh thường cùng buồn cười đối phương là tại uy mắng trào phúng chính mình chờ một chút nhưng vào lúc này một thanh âm chuyển đến trần thiên minh nghe được thanh âm quen thuộc lập tức đại hy vội vàng hô hảo vĩnh ca hắn muốn giết ta hắn muốn giết ta lâm phàm hướng phía phương hướng âm thanh tr một vị thần tình nghiêm túc nam tử trung niên đi tới nam tử gọi lý vĩnh thuộc về liên cảng tiểu đội đội chấp hành dài tại liên cảng trong hàng rào địa vị gần thứ người quản lý biết được nơi này xảy ra chuyện liền vội vàng chạy lên đi vào hiện trường nhìn thấy trung hồng yến tình h ú n g lúc sắc mặt của hắn phát sinh biến hóa vẽ e n vẹn một chút liền đã xem thấu phần bụng gặp cự lực trung kích ló vào mà nguồn lực lượng kia tính xuyên thấu cực mạnh vậy mà trực tiếp bạo quõng nguồn lực lượng này không phải người bình thường có thể làm được trước mắt cái này còn không biết lai lịch người trẻ tuổi có để cho người ta coi trọng thực、lực. lý vĩnh không có để ý trần tiên minh mà là đi đến lâm p h ạ m trước mặt nói ngươi tốt ta gọi lý vĩnh không biết vị huynh đệ kia đến chúng ta liên cảng hàng rào có chuyện gì hãn từ trên thân lâm p h ạ m cảm nhận được một loại không phải dễ t r e o khí thức đó là khi thực lực đạt tới trình độ nhất định thời điểm từ trong do ngoại tán phát ra một cỗ tự tin cảm giác hắn ta chỉ cần hắn lâm p h ạ m đưa tay chỉ vào bởi vì lý vĩnh đến về sau lại trong nháy mắt lớn lối trần thiên minh trần thiên minh thấy đối phương chỉ mình tức giận nói ngươi đạp mãi vậy im miệng lý vĩnh k í n trách trần thiên minh còn muốn nói nhiều cái gì cũng không dám phản bác chỉ có thể chịu được lựa giận trong lòng hung tận nhìn c h ầ m c h ầ m lâm phảm ánh mắt kia cho người ta cảm giác tựa như là muốn đem lâm phảm nuốt mất giống như lý vĩnh phảng phất là minh bạch cái gì giống như cái này khiến hắn nghĩ tới hai ngày trước phát sinh sự t ì n h chính là ở bên ngoài gặp được một đám xa lạ hàng rào người sống sót đối phương đồng dạng tại săn g i ế t dị thú trần thiên minh đả thương một người trong đó nhìn thương thế kia cực nặng rất có thể cút bây giờ có người tìm tới nơi này chỉ mặt gọi tên muốn trần thiên minh rất hiển nhiên trước mắt vị này khẳng định chính là vì chuyện này mà đến coi như nghĩ tới đây lý vĩnh cũng không ngay thẳng nói ra tìm hắn có chuyện gì lý vĩnh làm bộ hồ đồ hỏi hắn đánh chết người của ta ta tìm hắn không phải rất hợp tình hợp lý sao lâm phạm trực tiếp đem lục sơn cho nói chết rồi trực tiếp đem tình thế nghiêm trọng hóa hắn hiểu được đối phương sẽ không để cho hắn dễ như trở bàn tay như vậy đem đối phương giải quyết hết nhưng bất kể như thế nào kẻ trước mắt này phải chết ai đến đều không dùng miếu loan hàng rào là cỡ nhỏ hàng rào, cỡ nhỏ tại tỉnh này bên trong thuộc về không bị người k í n h uy tồn tại lao chu n g là tam giai giác tỉnh giả coi như muốn tăng lên miếu loan hàng rào hy vọng vậy cũng phải có đầy đủ thực lực mới được bây giờ hắn xuất hiện hắn thế tất yếu dẫn theo miếu loan hàng rào trở thành người, người nghe được cái tên liền biết vách tường này luỹ đáng sợ mà muốn để cho người ta kính nể hắn nhất định phải có thực lực tuyệt đối hiện tại trần thiên minh chính là khai hỏa miếu loan hàng rào danh vọng thương thứ nhất làm cho tất cả mọi người biết khi đối với miếu loan hàng rào người lúc đầu thủ liền có đường đến chỗ chết thật mẹ nó chủ u ni bi u ngôn luận trần thiên minh cả giận nói đánh chết hắn không phải chuyện rất bình thường nhà rõ ràng là tam giai liệp s ắ t giả l ạ i yếu như vậy tại trong tận thế mạnh được yếu thua kẻ yếu bị g i ế t chỉ có thể trách hắn quá yếu giờ khác này trần thiên minh rốt cuộc biết đối phương là nguyên nhân gì tới tìm hắn đối với cái này hắn không chút nào hoảng thậm chí mở miệm trả phúng lý vĩnh không thể nhịn được nữa trực tiếp đối với trần thiên minh chính là một bàn tay ngươi câm miệng cho ta một t á t này phiến rất nặng tại chỗ đem trần thiên minh khỏe miệng đánh ra máu trần thiên minh khỏe miệng c o q u ắ p động lên lựa g i ậ n tiêu đốt hắn làm sao biết lý vĩnh đây là đang nghĩ đến biện pháp cứu hắn khi lý vĩnh tận mắt thấy trung hồng yến thảm trạng lúc là hắn biết trước mắt vị này rất mạnh tuyệt đối không phải tùy ý có thể trêu chọc trung hồng yến là tam giai giác tỉnh giả lại bị đánh nổ đủ để chứng minh thực lực của đối phương tất nhiên là tam giai giác tỉnh giả phía trên đã cùng bọn hắn cùng giai cao thủ như vậy một khi thật muốn giết a y trừ phi cả một đòi đều trốn ở trong nếu không ra ngoài hẳn phải chết huynh đệ đây đều là hiểu lầm tình huống lúc đó chúng ta tưởng rằng gặp được du đắng giả cho nên mới sẽ xuất thủ bây giờ người chết không có khả năng phục sinh nên cho bồi thường chúng ta khẳng định sẽ cho không bằng ngay tại lý vĩnh nghĩ đến nói ra hòa giải bồi thường phương án thời điểm lâm phạm chỉ vào hắn nói ngươi câm miệng cho ta ta nghe ngươi nói nhảm không phải ta muốn hòa giải mà là ngươi người này không có vừa lên đến liền độc thủ ta cho ngươi cái mặt mũi hiện tại ta đem lời nói đơn giản điểm hắn phải chết thiên vương lão tử tới đều không dùng lập tức hiện trường hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua lâm p h ạ m thật là phết lõi thật là cuồn g vọng da hỏa a đứng tại trước mắt n g ư ờ i thế nhưng là liên cảng hàng rào người đứng thứ hai chân chính dưới một người trên vạn người tồn tại bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua lý vĩnh đối với người nào khách khí như vậy qua ngươi cái tên này vậy mà như thế không biết tốt xấu theo lâm p h ạ m nói ra lời nói này thời điểm lý vĩnh sắc mặt quả thật là thay đổi trong ánh mắt có một tia tức giận hảo ngôn hảo ngự thương lượng lấy được lại là khiêu khích chương một trăm tám mươi mốt tại trong tận thế lăn lộn đến bây giờ người, người phải nói hắn là người tốt ai sẽ tin tưởng lý vĩnh thở ra một hơi thu liễm dáng tươi、cười. biểu lộ dần dần lộ ra nghiêm túc lên sau đó chậm rãi mở miệng ngựa khí cũng cùng lúc trước phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất xem ra ngươi là thật rất tự tin ngươi cho là ở chỗ này ngươi có thể giết hắn lý vĩnh có chút khinh thường coi như đối phương là tứ dai giác tỉnh giả lại có thể thế nào nói hình như bọn hắn liên cảng hàng rào liền cùng không có tứ dai giác tỉnh giả giống như ngay sau đó hắn vô tay để đường xa mà đến khách nhân xem thật kỹ một chút bọn ta liên cảng hàng rào có phải thật vậy hay không rất dễ bắt nạt giống như theo vỗ tay chuyên g a đủ loại k i n h thường tiếng cười truyền đến trong đám người đi ra một đám liệm sát giả cùng giác tỉnh giả trong đó một vị hai tay để trần đại hán ngẩng lên đầu nói rất lâu không có gặp được như thế dũng mãnh người các ngươi nói ta nếu là bắt hắn lại tứ chỉ đem nó vặn thành hình n é o m ó các ngươi nói hắn có thể hay không kêu lên đau đớn à. người chung quanh phụ họa khẳng định đau đớn đau lệ rơi đ ầ y mặt ta ai nha đau quá đau quá ha ha ha ha. bọn hắn tự nhiên tận mắt nhìn đến lâm phàm đánh nổ trung hồng yến c h ẳ n g cảnh sợ tự nhiên là sợ nhưng bây giờ khác biệt lý vĩnh ra mặt liền cùng bọn hắn chỗ r ử a sau từng m ộ dạng khiến cho bọn hắn an tâm vô cùng mở miệm trào phúng yên tâm thoải mái không có áp lực chút nào coi như độc thủ đó cũng là lý vĩnh động thủ bọn hắn ở một bên vây xem hô sáu trăm sáu mươi sáu liền tốt lý vĩnh rất là hài lòng tình huống hiện trường liên phải đem bọn hắn liên cảng hàng rào khí thế cho lấy ra tình huống trước mắt để trần thiên minh có loại không nói ra được s ả n khoái ngầm đầu nhìn hàm hàm lâm p h ạ m tiểu tử ngươi đạp mã chết chắc trong lúc bất trợt không tốt lý vĩnh sắc mặt đại biến trước mắt lâm p h ạ m biến mất không thấy khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm chỉ gặp lâm p h ạ m đã xuất hiện tại trần thiên minh trước mặt một tay bắt hắn lại cổ đem nó nhấc lên mặc cho trần thiên minh dáy r ủ như thế nào kết quả cũng giống nhau vung hắn ra lý vĩnh thanh âm, âm Lâm Phạm không có để ý hắn, mà là một Lâm p h ạ bên g có đ lý vĩnh vào tới lâm phàm đâm tới một quyển xong quyền va chạm một nguồn sức mạnh mênh ngông từ trên nắm tay buộc phát mà ra đụng vào trong chốc lát lý vĩnh liền sắc mặt đại biên không nghĩ tới một quyền này lực lượng vậy mà kinh khủng như thế trực tiếp liền bị lâm p h ạ m oanh luyện một chút lùi lại người chung quanh thấy cảnh này sợ ngây người ai cũng không nghĩ tới lý vĩnh sẽ bị đánh lui đôi này quyền so đấu vậy mà không có chiếm được bất luận tiện nghị gì thật mạnh quy nửa ngày hoàng thạch trấn kinh hắn biết lâm ca rất lợi hại nhưng là thật không nghĩ tới sẽ lợi hại đến loại trình độ này đơn giản đáng sợ có được hay không lúc này lâm p h n g bắt lấy trần thiên minh cánh tay trái ngạnh xinh xinh đem nó từ trên cánh tay xé rách xuống tới huyết nục mang theo g ầ n mơ hồ một mảnh đau đớn kịch liệt để trần thiên minh phát ra kêu thảm thiết như tan nát có lòng ta không biết ngươi dùng chính là cái nào nắm đấm giết người của ta nhưng những này đã không trọng yếu ngươi chỉ cần nhớ kỹ khi ngươi huy quyền một khắc này tính mạng của ngươi liền đã không thuộc về chính ngươi d u n g binh tĩnh n g ữ khi nói lãnh khóc nhất hắn biết mình thủ đoạn hơi có một chút như vậy tàn nhẫn nhưng loạn thế nhất định phải tàn nhẫn không tàn nhẫn k h ó mà phục chúng cái gì lấy yêu cảm động đối phương vậy cũng là nói nhảm đau quá thật đau quá a trần thiên minh cầu xin tha thứ lấy trong hốc mắt của hắn vằn vẹn t i ê u máu nhìn tận mắt chính mình đứt gãy cánh tay lẳng lặng nằm trên mặt đất loại cảm giác này a i có thể cảm nhận được biết đau là được rồi rất nhanh đừng hoảng hốt lâm phạm lại bắt lấy cánh tay phải không chút do dự cấp tốc quả quyết tuyệt không dây dưa dài dòng thổi phu một tiếng cả cánh tay phải cánh tay bị xé rách xuống tới đại lượng máu tươi bắn tung phải lấy hắn đến đem trần thiên minh mang về sau đó bàn tay bốc lên h ỏ a diễm nhấn tại miệng vết thương xì xì xì bốc khói lên trải qua đa trọng tổn thương trần thiên minh toàn thân bị mồ hôi thơm ướp dù là hắn là liệp sắc giả có rất mạnh thể chết vẫn như cụ kho mà ngăn cản trực tiếp đã hôn mê như là ném cho chết giống như đem trần thiên minh ném tới mặt đất quay người ánh mắt hờ hững nhìn về phía giang hoàng thạch người của bọn hắn thả bọn hắn ra ta đến ba tiếng mới không đợi hắn đếm tới ba đám người kia liền chịu không nổi áp lực như vậy tr bọn hắn có thể rõ ràng nhận biết đến nếu như bọn hắn thật do do dự dự không có cỏ trói kết quả sau cùng chính là bọn hắn có thể sẽ chết lâm phạm rất là hài lòng kết quả như vậy kẻ thức thời mới là tuân kiệt làm rất là xinh đẹp bây giờ lý vĩnh rất là khó chịu hắn phát giác được mình tại trước mặt mọi người bị mất mặt thậm chí ngay cả trần thiên minh đều không thể bảo vệ được cái này không thể nghỉ ngờ không phải đùng đùng đánh mặt với hắn mà nói chính là một loại vô cùng nhục nhã đáng giận lý vĩnh nổi giận không thể nhịn được nữa tức giận hướng phía lâm phạm vào tới thân là tứ giai giác tỉnh giả hắn tại trong hàng rào cao cao tại thượng sao có thể cho phép xảy ra chuyện như vậy hắn muốn thi triển năng lực đánh nổ đối phương lâm phạm bình tĩnh nhìn lý vĩnh chậm dãi nắm tay ngũ truy đoán cốt là đoán cốt phương pháp tu luyện nhưng tương tự có thể đối địch trọng ý không cần nặng hình lấy quyền là truy khí huyết bao trùm lăng không bạo truy chỗ buộc phát ra h uy thế cũng không phải tùy tiện liền có thể chống đỡ được lý vĩnh v ọ tới t lâm phạm trước mặt thân là g i á p tỉnh giả hắn thi triển năng lực lập tức hai đạo giống nhau thân ảnh xuất hiện đây chính là hắn năng lực có thể phân liệt giống nhau chính mình mà lại có đồng dạng thực lực năng lực như vậy rất là đáng sợ thời điểm đối địch thường thường chính là hai đánh một có thể nói có thể xưng cùng g a i vô địch lâm phạm một truy mà ra không khí nổ tung c h ầ m muộn tiếng oanh minh vang vọng một cô cực mạnh tình đạo trong nháy mắt bộc phát trực tiếp đem lý vĩnh truy bay mấy mét xa t r ú n g điệp ngã xuống đất không d ậ y nổi hoa、wow. lý vĩnh t r e ngực không nhịn được phun ra một n g ụ m máu tươi ánh mắt kinh hãi nhìn về phía lâm phạm hắn khó mà tiếp nhận kết quả như vậy làm sao lại khủng bố như thế trong chốc lát hiện trường tất cả mọi người an tĩnh thậm chí ngay cả không dám thở mạnh một cái lần này bọn hắn tận mắt nhìn thấy bị bọn hắn ký thác kỳ vọng trong lòng bọn họ như là nhà vô địch giống như lý vĩnh lại bị truy bay lúc trước nói cùng vạn bánh quay trèo giống như gãy lâm phạm tứ t chỉ vị r á n g đạo phi phạm ép hiện trường đám người không dám lên tiếng thậm chí liền đối xem ánh mắt đều không có duy nhất dám đối mặt chỉ có lý vĩnh chương một trăm tám mươi hai mà đối với lý vĩnh tới nói hắn đang cùng lâm phạm ánh mắt đối mặt một khắc này dù là giữa song phương không có bất kỳ cái gì nói mà nói thế nhưng là lý vĩnh có thể khắc sâu cảm nhận được một loại lãnh ý nếu như hắn tiếp tục khiêu khích chính mình có thể sẽ chết đối phương tất nhiên sẽ đối với hắn ra tay và gác cuối cùng lý vĩnh thấp kém cao ngạo đầu không dám cùng chi đối mặt lâm phạm nói các người nếu như k h ô n g phục như vậy có thể cùng tiến lên toàn bộ hàng rào k h ô n g phục người đều có thể lên ta tuy nói không phải cái gì ác nhân nhưng giết lên người đến ta sẽ không hạ thủ lưu t ì n h đám người nghe đến lời này cả đám đều đạp máng ngộng nghe một chút đây là người có thể nói nói sao cái gì gọi là ngươi không phải ác nhân ngươi mẹ nó trường trị trần thiên minh thủ đoạn cái kia có thể là tốt bối n h à đơn giản so ác nhân còn muốn ác có được hay không lâm phạm ánh mắt quét mắt không có không phục sao lạng ngắt như tờ không người nói chuyện cho các ngươi cơ hội các ngươi không còn dùng được ca lâm phạm lắc đầu nói hắn hay là rất hy vọng đám gia hỏa kia đều vào tới hắn trực tiếp h ỏ a địa vi lao hỏa d i ễ m quyền đem hoàng thạch bọn hắn bảo vệ người bình thường muốn xông vào tới là không thể nào mà hắn trực tiếp liền có thể đại khai sát giới chật triệt, triệt để, để đem liên cảng hàng rào đám người ép không ngầm đầu được lên chỉ là đáng tiếc có vẻ như không ai nguyện ý cho hắn cơ hội như vậy hoặc là nói bọn hắn đều là có tự biết rõ biết không cách nào chiến thắng chỉ có thể kéo dài hơi tàn hoàng thạch mang ta đi heo mập này đại bản doanh lâm phàm nói ra n h a hoàng thạch không biết lâm ca ý nghĩ làm theo liền tốt lúc này đối với hoàng thạch tiểu đội người mà nói phát sinh hết thể liền đi theo nằm mơ giống như vừa mới bắt đầu bọn hắn coi là phải chết nhưng người nào có thể nghĩ đến ngay sau đó lại không chuyện cuối cùng bọn hắn cho ra kết luận chính là lâm phàm thật quá mạnh rất nhanh tại hoàng thạch dẫn đầu xuống bọn hắn đi tới thiết nương tử tiểu đội đại bản doanh hoàng thạch ngươi mang người đến bên trong cho ta đem tất cả huyết tinh đều cho mang đi hoàng thạch trứng mắt hơi có vẻ mê mang trước kia còn muốn lấy lâm ca yêu cầu tới đây làm gì bây giờ nghe nói như thế trực tiếp nổ tung đây là đùng đùng đánh bọn hắn mặt còn chưa đủ còn muốn hung hăng vơ vét ta bất quá ai hắc ta thích hoàng thạch vội vàng dẫn người đi vào vơ vét yêu cầu bất kỳ ngóc ngách nào cũng không thể bung tha ngoài cửa lâm phạm liền cùng như môn thần một người ngăn cản vô số người không sợ nhìn thẳng bọn hắn hắn nhìn thấy thiết nương tử tiểu đội các đội viên rất là nổi giận nhưng đều là giận mà không dám nói gì không ai dám can đảm chủ động nảy ra lý vĩnh sắc mặt âm trầm vô cùng người quản lý vì sao chưa hề đi ra không náo ra dạng này động tĩnh người quản lý khẳng định đã biết nhưng vì sao chưa hề đi ra duy nhất khả năng chính là người quản lý biết coi như hắn đi ra cũng là vô dụng cùng là tứ giai người quản lý hoàn toàn chính xác so lý vĩnh lợi hại hơn rất nhiều nhưng lý vĩnh bị một quyền đánh bay nói rõ song phương t r ê n lệch thực lực là khổng lồ cho nên ra không ra được kết quả đều như thế thậm chí coi như xuất hiện kết quả có lẽ sẽ giống như lý vĩnh chính là tự chuốc n h c nhã mất mặt mất mặt cũng không lâu lắm hoàng thạch bọn hắn mang theo hai cái giường gô đi ra lâm ca thật nhiều a hoàng thạch mở ra hoặc gỗ bên trong trưng bày tràn đầy huyết tinh màu trắng huyết tinh nhiều nhất trong đó sen lẫn màu lam huyết tinh cũng có cực kỳ số ít huyết tinh màu đỏ cấp một cấp hai cấp ba không có điểm kỹ đại khái mắt nhìn màu trắng máu tinh thiếu nói đến có một hai trăm m ư ơ i viên cấp hai huyết tinh có bảy tám mươi mai cấp ba huyết tinh khả năng liền ba mươi mai bên trong đây chính là thiết nương tử tiểu đội giá sản đây là huyết tinh của chúng ta có vị thiết nương tử tiểu đội đội viên không cam lòng rất vĩnh ca đối phương đều như vậy chúng ta còn có thể nhịn nha lý vĩnh không nói chuyện hạn tự nhiên biết tình huống như vậy đối với liên cảng hàng rào mà nói chính là sỉ nhục thế nhưng là hắn biết mình đã không thể làm chim đầu đàn người quản lý đều không có xuất hiện điều này nói rõ cái gì nói rõ người quản lý cũng tại quan sát lấy ta nói qua hiện tại các ngươi có ý tưởng còn kịp một khi chở ta rời đi nơi này các ngươi nhưng liền không có cơ hội này lâm phạm ngữ khí rất bá đạo biểu hiện ra một cỗ ta đều không có đem bọn ngươi để ở trong mắt khí thế loại khí thế này quá b ấ t n g ờ cũng có thể chấn n h i ế p mọi người gặp bọn họ hay là không ý nghĩ gì đi lâm phạm vung tay lên mang theo hoàng thạch bọn hắn trực tiếp hướng phía phía trước đi đến vơ vét nhiều như vậy huyết tinh trong à h lúc â h đó hắn nhìn về phía hoàng thạch ánh mắt có chút thay đổi hoàng thạch nói biện pháp thật có điểm hy sinh bản thân nhưng nhìn thấy những huyết tinh này thời điểm hắn biết heo ngập này là phú bà hẳn là hoàng thạch là muốn một hòn đá ném hai chim không chỉ có giúp mình một tay còn có thể cột lên phú bà tương lai sinh hoạt không lo ăn uống sinh hoạt nhiều màu nhiều sắc phú bà xấu là xấu xí một chút nhưng tất cả mọi người không phải tiểu nhân thinh chỉ thích non nớt biết rõ phú bà nhưng so sánh thanh niên có ý tứ nhiều hoàng thạch gặp lâm ca ánh mắt nhìn về phía hắn có điểm là lạ mỉm cười gật đầu hắn còn không biết lâm phàm có ý nghĩ như vậy nếu như biết tuyệt đối sẽ kinh hô lâm ca ngươi có thể đánh ta m ắ n g ta thậm chí giết ta nhưng ngươi không thể dùng heo mập này đến vũ nhục ta người khác cứ thích ta cũng không thích người vây xem sợ sẽ tránh ra một đầu thông đạo lâm phàm đi đến lý vĩnh trước mặt dừng bước lại vỗ bờ vai của hắn ta biết trong lòng ngươi không phục nhưng ngươi nhớ kỹ trêu chọc miếu loan hàng rào ta chẳng cần biết hắn là ai kết cục chỉ có một loại đó chính là chết nói xong không có để ý lý vĩnh sắp mặt trực tiếp rời đi giờ k h ắ c này miêu loan hàng rào thanh danh bắt đầu ở liên cảng hàng rào truyền bá hắn sợ bọn họ đến miếu loan hàng rào nháo sự sao khẳng định không sợ a quyền cũng không phải ăn chay tứ giai dịch chuyển không gian r i á p tình giả hơn nữa còn là đầu không quá bình thường so với người bình thường muốn càng thêm khủng bố c h ư một trăm tám mươi ba ta lâm phàng ngay tại hợp tăng lên hy vọng lý vĩnh gắt gao nhìn chằm chằm cái tia càng chạy càng xa bóng lưng lựa g i ậ n trong lòng cháy gừng hực lấy nắm chặt n ắ m đấm dù là không có c a m l ò n g lại có thể có cái gì không có cách hắn căn bản không phải đối phương đối thủ phương xa liên cảng hàng rào người quản lý đứng trong bóng tối dòm ngó tình huống bên này hắn rất sớm đã xuất hiện tại lâm p h à m g â y chuyện thời điểm hắn cũng đã biết nghĩ đến có người dám can đảm ở nơi này làm cản há có thể d u n g nhịn khi thấy trung hồng yến bị một q u y ề n đấm chết thời điểm nghĩ đến xuất hiện hắn lựa chọn trầm mặc yên lặng theo dõi k ỳ biến không vội xuất hiện sau đó nhìn thấy lý v ĩ bị nghiền ép về sau liền triệt để bỏ đi xuất hiện ý nghĩ hắn biết coi như mình ra ngoài kết quả cũng không khá hơn chút nào chỉ có thể nhìn lý vĩnh bị nhục nhã bị đánh mắng tuy nói trong lòng đồng dạng phẫn nộ nhưng là rất may mắn may mắn có lý vĩnh đ ẹ vào phía trước nếu không bị đánh tất nhiên là hắn lâm phàm nói lời hắn đều nghe được miêu loan hàng rào h ắ n tự nhiên biết m i ê u loan hàng rào tồn tại bất quá đây chẳng qua là cỡ nhỏ hàng rào làm sao lại có mạnh mẽ như vậy giáp tình giả không nghĩ ra thật không nghĩ ra lâm ca ta là thật quá rung động nếu như không phải ta tận mắt nhìn thấy ta cũng không dám tin tưởng ta nhìn thấy dù là đã rời đi hàng rào hoàng thạch vẫn như c ũ bị chân động nội tâm cùng loạn không thôi đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình hắn là thật không nghĩ tới vậy mà có thể dạng này phá cục cái này có cái gì tốt kích động lâm phạm cười nói rất là nhẹ nhõm cũng không đem chuyện mới vừa rồi để ở trong lòng đối với hắn mà nói thật chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ mà thôi bội phục hoàng thạch do ngón tay cái lên thật là bội phục cái này nếu là đổi lại người khác tuyệt đối làm không được bình tĩnh như thế lâm phạm nói không có gì tốt bội phục không bội phục bất quá đích thật là không nghĩ tới à liên cảng hàng rào một đội ngũ vậy mà góp nhặt lấy nhiều như vậy huyết tinh thật sự chính là thu hoạch lớn trải qua chuyện này nội tâm của hắn lặng yên phát sinh biến hóa các bậc thấp huyết tinh không khó làm nhưng tương đối lãng phí thời gian về sau nếu là gặp được địch nhân xử lý địch nhân về sau nhất định phải vơ vét đối phương tài phú tuyệt đối có thể phát tài cái này khiến hắn nghĩ tới hoài phổ hàng rào diêm la lúc trước diệt đi đối phương tiểu đội nghĩ đến không bại lộ tự thân thân phận liền không có đi hoài phổ hàng rào ngẫm lại đã cảm thấy rất là đáng tiếc hoàng thành nói trung hồng yến thiết lương t ử tiểu đội tại liên cảng hàng rào thâm căn c ố đế mà lại nàng còn khống chế một c h ú t nữ cho nàng kiếm lấy huyết tinh cho nên huyết tinh không ít lâm phạm gật gật đầu cường giả càng ngày càng mạnh nguyên nhân là có đó chính là không ngừng kiếm lấy máu của người khắc tinh từ đó dùng để tăng lên thực lực của mình lâm ca miếu loan hàng rào thiếu khuyết nhà khoa học sao hoàng thạch mở miệng hỏi đến làm sao ngươi bên này có nhà khoa học ca lâm phàm c ư ờ i hỏi tại bất luận cái gì tình h n giới nhân tài đều là trọng yếu nhất có đội viên của ta bên trong liền có một vị là nhà khoa học bất quá cho tới nay năng lực của hắn đều vô dụng võ chỉ điện hoàng thạch nói ra vậy thì t ố ta chúng ta hàng rào chính là thiếu khuyết nhân tài lâm phàm trong lòng vui mừng lần này ra ngoài cho lục sơn báo thù thu hoạch thật đúng là không b t không chỉ có đạt được hết tinh còn chiêm được một vị nhà khoa học lúc trước mang về lân phiến vẫn luôn không có nghiên cứu ra trò gì đi ra đó là có thể đ ặ t tới ẩn thân tài liệu tốt nếu như có thể đem nó chế tạo thành chiến giáp m ặ c trên thân đ ặ t tới ẩn thân hiệu quả như vậy coi như thoải mái hơn cũng không lâu lắm trở lại miếu loan hàng rào hoàng thạch mang theo các đội viên xuống xe đứng bên ngoài trên tường các đội viên đối với nơi này hết thảy đều tràn ngập hiếu kỳ lúc xuống xe bọn hắn đều đang nghĩ lấy miếu loan hàng rào tường ngoài sinh hoạt là dặm gì bất quá căn cứ khác hàng rào tình huống tường ngoài sinh hoạt đều rất tồi tệ hoàn cảnh ác liệt n u i thối trọc thiên từng cái lều vải tùy dựng tại từng cái vị trí nếu như không phải là bởi vì tật thế không có ai sẽ nguyện ý ở tại nơi này dạng trong hoàn cảnh chẳng qua là khi bọn hắn nhìn thấy tường ngoài bên trong tình huống lúc lại là triệt để trận tròn mắt hoàng thạch kinh ngạc nói rừng lâm ca nơi này là tình huống như thế nào a trong tầm mắt cái này một khối lớn đất c h ố n g vậy mà trồng lấy các loại đồ vật có rất nhiều người sống sót tại trong ruộng cần mẫn khổ nhọc lấy thỉnh thoảng trò chuyện với nhau nói đến buồn cười chủ đề lúc phát ra tới từ nội tâm tiếng cười lâm phản nói không có gì tình huống chính là đem nơi này lều khu toàn bộ l ậ đổ đem đắm người sống sót đều đem đến tường trong sinh hoạt phương châm chính chính là mình động thổ cơm n o ấm Tuy tại nói hiện đi ồ ăn sản lượng cũng không cao, nhưng l cao, tóm ạ vừa vừa vào khởi ruộng tốt. h đồng ở giữa lâm phàm chỉ vào chung quanh nói tuy nói bọn ta sinh tồn ở trong tận thế có lúc điều kiện không cho phép dẫn đến hết thể đều lộ ra dơ giấy bẩn tiểu kém nhưng ta cảm thấy khẳng định như vậy là không được nhất định phải chỉnh đốn và cải cách bắt lấy hết thẻ có khả năng cơ hội cải biến chúng ta sinh hoạt hoàn cảnh ngươi nói đúng hay không đúng hoàng thạch gật đầu đi theo tại sao lưng tất cả mọi người đồng dạng nhìn xem hết thẻ chung quanh đây là trong nhận biết của bọn hắn tận thế hàng rào sao tâm h ca t ố t người quản lý tốt ngay tại làm việc đám người sống sót nợ nụ cười hỏi tham tợ lờ ơ mợ p h ạ m、phạm、từng cái đáp lại đối với bọn này phổ thông người sống sót mà nói bọn hắn vô cùng ủng hộ lâm phạm đối bọn hắn tới nói hiện nay sinh hoạt chính là bọn hắn nằm mộng cũng nhớ mơ tới sinh hoạt bọn hắn biết đây hết thảy đều là trước mắt người quản lý mang tới bọn hắn không muốn mất đi hiện hữu hết thảy chỉ muốn hảo hảo quản lý tốt nơi này đem nơi này khi thành ra giống như đ ố i đ ã i hoàng thạch từ trên mặt bọn họ thấy được chân thành đây là xuất phát từ nội tâm phế phủ d á n g tươi cười tuyệt đối không phải giả vờ từ khi tận thế buộc phát về sau người sống sinh hoạt tại trong vô tận sợ hãi mỗi ngày mở mắt ra ý nghĩ đầu tiên chính là như thế nào còn sống tại dưới loại áp lực này người sống tinh thần căng cứng đến mức trạng thái cực k m phương xa hoàng hải mang theo diệp đồng, đồng ngay tại ruộn đồng ở giữa thôi phát lấy rau quả t r ư n g thành hoàng chuyên gia lâm phạm hô hào hoàng hải nghe được thanh â m quen thuộc ý cười đầy mặt đi tới người quản lý qua không được bao lâu bọn ta liền có thể có lần thứ nhất thu hoạch đồng đồng năng lực đang gieo trồng phương diện thật sự là quá có trợ giúp lâm phạm cười nói quá tốt rồi một đợt này thu hoạch ngươi là không thể bỏ qua công lao a ta có thể có cái gì công lao muốn nói chân chính công lao hay là mọi người hoàng hải khoát tay hoàng chuyên gia ngươi cũng đừng khiêm l ư ợ n g à đ ú n g giới thiệu cho ngươi một chút vị này cùng ngươi là bạn gia gọi hoàng thạch những này là đội viên của hán sau này sẽ là bọn ta hàng rào một thành viên lâm phạm giới thiệu các ngươi tốt sau này sẽ là người một nhà có chuyện gì có thể tới t ì m ta hoàng hải rất nhiệt tình hắn hiện tại đối với miếu loan hàng rào lòng cảm mến cực cao coi như cầm đao gác ở trên cổ của hắn hắn cũng sẽ không rời đi đã từng hắn đối với tương lai tràn ngập tuyệt vọng hai tử con nhỏ không biết về sau nên như thế nào sinh tồn thẳng đến đến sau này hết thể đều có nghiêng trời lệnh đất cả biến bây giờ sinh hoạt thật là càng ngày càng có hy vọng ngươi tốt ngươi tốt hoàng thạch vội vàng đáp lại hắn nhìn ra được trước mắt vị này là người bình thường lâm ca hô đối phương chuyên gia khẳng định là tính kỹ thuật nhân tài a người này thương nặng như vậy đến tranh thủ thời gian hô bác sĩ hoàng hải thấy không hai tay hấp hối trần thiên minh tưởng rằng người bị thương bắt đầu gấp lâm phạm ngăn cản không cần hắn gọi trần thiên minh chính là đả thương lục sơn người bị ta trực tiếp từ liên cảng hàng rào bắt trở lại chương một trăm tám mươi bốn a cái k i a không sao hoàng hải nói ra hắn nhìn qua lục sơn thương thế thật rất nghiêm trọng nếu như không phải người quản lý n u ô i đầu kia dị thú có cải t ử hồi sinh thủ đoạn sợ là đã sớm chết bất quá để hắn không nghĩ tới chính là lâm phạm vậy mà trực tiếp đem mục tiêu từ liên cảng hàng rào mang về động não liền có thể minh mạch ở trong đó khẳng định phát sinh qua chiến đấu kịch liệt ngươi trước làm việc của ngươi ta dẫn bọn hắn nhìn xung quanh lâm phạm nói ra được sau đó lâm phạm mang theo hoàng thạch bọn hắn đi vào tường tròng giới thiệu tình huống nơi này đoạn đường này đi tới tất cả những gì chứng kiến đối với hoàng thạch bọn hắn tới nói tạo thành ảnh hưởng là to lớn bọn hắn thật không nghĩ tới hoàn cảnh sinh hoạt lại tốt như vậy nghĩ đến lúc trước lâm phạm mời bọn hắn đến miễu loan hàng rào thời điểm hắn quả quyết cự tuyệt đối với cái này trong lòng hổ thẹn sớm biết liền không cự tuyệt lâm ca nơi này đối với chúng ta tới nói chính là thiên đường a hoàng thạch cảm thán nói lâm phạm cười làm ra cải biến có thể bị người tán thành hắn là phi thường đợ ý nơi này cũng không phải thiên đường mà là cần chúng ta một viên ngói một viên gạch trồng chất gia viên ta muốn có sự gia nhập của các ngươi tương lai hàng rào sẽ càng thêm mỹ hảo lâm phạm nói ra lâm ca chúng ta nhất định sẽ cố gắng hoàng thạch tràn ngập lòng tin nói muốn để tới chỗ này người sống sót đối với noi này tràn ngập lòng tin nhất định phải đến có để cho người ta tràn ngập lòng tin đồ vật trong tận thế cái gì là người cần có nhất tự nhiên là ổn định hoàn cảnh khác không dám nhiều lời cái này ổn định hoàn cảnh hắn là làm được lúc này hoàng thạch bọn hắn tại lâm phạm giới thiệu ban đầu lo lắng biến thành vui sướng bọn hắn đối với nơi này tràn ngập hy vọng hận không thể hiện tại liền vùi đầu vào trong công việc làm yếu loan hàng rào phát triển làm ra kính dâng đại bảo lâm phạm hướng về phương xa hô vương đại bảo thấy là lâm phạm gọi hắn lập tức hấp tấp chạy tới lâm ca người đi phát thanh một chút thông chi tất cả mọi người tập hợp gia hỏa này chính là tổn thương lục sơn giáp t ỉ n h giả lâm phạm chỉ vào bị dơ lên trần tiên h minh vương đại bảo thấy đối phương chính là tổn thương lục sơn ca hung thủ lập tức trợn mắt nhìn bất quá khi nhìn thấy đối phương bộ g á n g cực kỳ bi thảm thời điểm trong lòng của hắn ngụm ác khí kia lối lòng đồng thời càng thêm sùng bái lâm ca có thể đem hung thủ mang về cũng chỉ có lâm ca ta hiện tại liền đi vương đại bảo thật nhanh rời đi lúc này ngay tại trong văn phòng quy hoạch lấy hàng rào phát triển lao chu hai tay xoa h u y ệ t thái dương có chút mệt nhọc hắn phát hiện chính mình có làm hay không người quản lý có vẻ như việc cần phải làm một kiện không thiếu thậm chí so dĩ vãng càng nhiều đã từng hàng rào sự tình cũng không nhiều từ ngoài người sống sót nuôi thả lấy không cần còn nhiều hắn chỉ cần xử lý tốt t ư ở n g trong bên trong sự tình mà thôi nhưng còn bây giờ thì sao tất cả mọi chuyện đều quản hắn đã cảm thấy đầu ó c sắc bận bị nổ tung tích tích tích loa phóng thanh chuyển đến xin mời tất cả mọi người tập hợp lâm ca đã đem tổn thương lục sơn ra hỏa mang về xin mời tất cả mọi người tái diễn nghe được tin tức này láo chu lập tức đứng dậy có chút miệng mở rộng lộ ra rất khiếp sợ cái gì hắn đem người cho mang về hắn biết lâm p h ạ m ra ngoài mục đích có thể là đi cho lục sơn báo thủ nhưng hắn là thật không nghĩ tới lâm p h ạ m lại còn đem mục tiêu cho mang về nói thật tin tức này đúng là có chút nổ tung quá tiểu t ử này mưu bờ ca không được ta phải đi xem một chút lúc này đợi tại trong phòng bệnh lục dĩnh nhìn xem nằm tại trên giường bệnh các ca trong mắt tràn đầy lo lắng Tuy người ó i ca ca tình n h u ố lấy tốc mắt t độ mà h n có, có, có nghe có ể hay không thương tổn ngươi ra hỏa bị lâm ca bắt trở lại lục dính nắm lấy lục sơn tay kích động nói nhắm mắt lại lục sơn giống như có phản ứng ngón tay giận giật tình huống như vậy để lục dính trong lòng thích hơn nàng biết ca ca đang theo lấy tốt nhất phương hướng khôi phục lúc này quảng trường vây tụ lấy rất nhiều người bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía bị rơi tại giữa không trùng trần tiên minh nghị luận ầm ĩ lấy lục sơn gặp phải bọn hắn là biết đến ra ngoài săn g rết dị thú cho hàng rào mang về vật tư ai có thể nghĩ tới vậy mà kém chút bị người rết bọn hắn đối với liên cảng hàng rào tên i kia phi thường thống thận bây giờ biết được người bị bắt sau khi trở về cả đám đều biểu hiện rất là kích động lục dĩnh xuất hiện lần đầu tiên liền nhận ra bị treo ở giữa không trung người chính là đả thương ca ca của nàng người một con lửa giận từ trong lòng bạo phát ra nhưng nàng nhịn được bởi vì nàng biết giá hỏa này từ kỳ đến rồi lâm phàm thấy mọi người đều đến đè ép ép tay hiện trường lặng ngắt như tờ đứng tại dưới đài hoàng thạch rất khiếp sợ đây chính là hy vọng a vừa mới hiện trường rất ồn ào lâm ca vẹn vẹn chỉ là đè ép ép tay liền một chút thanh â m đều không có điều này nói rõ cái gì nói rõ trong hàng rào tất cả mọi người phi thường tính trọng lâm ca lâm ca tại mọi người trong suy nghĩ hy vọng là cực cao lâm phàm đưa tay chỉ hướng bị treo trần thiên minh hắn chính là liên cảng hàng rào trần thiên minh chúng ta lục sơn chính là hắn thương làm hại nếu như không phải cứu chữa kịp thời lục sơn khả năng đã chết ta phải biết chuyện này thời điểm tâm ta rất đau mà càng nhiều hay là phẫn nộ cho nên ta đi liên cảng hàng rào đem hắn bắt lại trở về tuy nói chúng ta miễu loan hàng rào là cỡ nhỏ hàng rào nhưng ta muốn nói chính là không có người nào có thể tùy tiện khi dễ chúng ta nếu có vậy hắn hạ tràng liền giống như hắn Đám người quản lý và thuế người quản lý và thuế giờ khắc này lâm phạm truyền lại cho bọn hắn chính là một loại cảm giác an toàn đây là chưa bao giờ có tình huống dưới đài lục dĩnh mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn lâm phạm hốc mắt của nàng có chút đỏ lên bị trói treo ở nơi đó trần thiên minh còn có một chút điểm ý thức hắn biết mình đã xong đời muốn cầu x i n tha thứ hắn nhưng không có một chút khí lực lâm phạm rất là hài lòng tình huống trước mắt muốn chính là như vậy hiệu quả các người nói làm như thế nào đối phó hắn lâm phạm hỏi c h ư ơ n một trăm tám mươi năm đánh chết hắn chơi chết hắn ngay chết hắn dây đặc phẫn nộ trong tiếng gầm g ư cuối cùng sẽ có một ít kỳ, kỳ quái quái thanh âm nhưng những này cũng không ảnh hưởng chỉnh thể hiệu quả Tốt, vậy liền đánh chết hắn đem hắn b u n g ra sống hay chết rào cho các ngươi lâm p h ạ m tay chân vung lên bị treo ở giữa không trung trần thiên minh bị phóng tới trên mặt đất lập tức một đám người lao đến đối với trần thiên minh chính là một trận đ ậ c mạnh chớ đợi a ta còn không có dấm lên đâu van cầu các ngươi để cho ta dấm một cướp đi chân của ta đều nhanh phải gấp chết rồi chu thế thừa đi đến lâm p h ạ m bên người tiểu tử ngươi là thật m á n h liệt vậy mà đích thực đem hắn từ liên cảng hàng rào mang về người ta liền không có ngăn cả ngươi ngăn cản lấy cái gì ngăn cả ta thuận thuận lợi lợi không có vấn đề gì cả lâm phàm nói ra sau khi nói đến đây lâm phàm chính mình không nhịn được cười ra tiếng tại bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm lục dính đi đến lâm phàm trước mặt thật sâu xoay người cúi đầu lâm ca cảm ơn ngươi giúp ta ca ca báo thù lâm phàm nói đừng như vậy đây là ta phải làm lục sơn ca đối với ta có ân ta làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ ta chỉ là làm ta chuyện nên làm lục dĩnh nhìn về phía lâm p h à m trong ánh mắt tràn ngập cảm kích một bên láo chu trong lòng cười ánh mắt này hắn rất quen thuộc nếu có m ộ i tử đối với ngươi rất cảm kích như vậy cảm kích này thường thường là có thể chuyển hóa thành lấy thân báo đáp l i ê n hiện tại cái này tận thế tình huống muốn tìm được cái đẹp mắt m ộ i tử là khó khăn đúng rồi ca của ngươi tình huống bây giờ thế nào lâm p h à m hỏi lục dĩnh nói tốt hơn nhiều vết thương khôi phục rất nhanh vậy là tốt rồi lâm phàng ậ t đầu nhìn về phía đám người hắn không nhìn thấy trần thiên minh thân h n h nhưng hắn biết giữ nhiều l à n h ít khả năng đã cút không thể không nói trần thiên minh rất bi thảm có thể là trong tận thế vị thứ nhất bị người bình thường dâm chết cao thủ mấy ngày sau tăng lên thật chậm cảnh giới mới tăng lên tới năm một tại trong mấy ngày này lâm phạm không có ra ngoài mà là tại trong hàng rào soát lấy cảnh giới độ thuần t h ụ tuy nói tăng lên trị số hơi ít nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực bản thân có tăng lên cực lớn dựa theo giới tình huống trước mắt đi không sai biệt lắm một hai tháng liền có thể đạt tới một trăm linh tình trạng ngay tại hắn nghĩ đến tiếp tục soát độ thuần t ụ thời điểm lao chú tới lâm phạm ngươi nhìn ta hô hấp tiết tấu đúng không lao chu tu luyện lâm p h ạ m dạy hắn thổ n ạ p thuật hơi có chút nhập môn lâm p h ạ m vẹn vẹn mắt nhìn ừ m cũng không tệ lắm ra dáng hiện tại ngươi là chủ động đang điều chỉnh dạng này hô hấp ngươi nhất định phải đem nó xem như một loại tập quán cho dù là đi ngủ bên trong đều có thể dạng này hô hấp như vậy thì nói rõ ngươi thành công vậy là tốt rồi đúng đây là ta sửa sang lại một chút tình huống ngươi xem một chút lao chu đưa cho lâm p h ạ m một cái cuốn vợ tiếp nhận cuốn vợ trang địa danh tự có chút ý tứ lao chu tu luyện tâm đắc lần xem đại khái mắt nhìn c h ó n đầu nôn mửa thứ chi không còn chút sức lực nào đứng ngồi không yên kém chút nín chết đi qua những vấn đề này đều là người gặp phải lâm phạm hỏi đúng thế lao chu trả lời rất kiên định lâm phạm rất n g h i hoặc hắn lúc tu luyện liền không có gặp được tình huống như vậy vậy là ngươi như thế nào giải quyết không có giải quyết chính là khó chịu thời điểm nghỉ một chút chờ không khó chịu thời điểm liền tiếp tục lao chu nói ra lâm phạm bị lao chu trả lời cho trình ộ n g còn có thể dạng này biện pháp như vậy không mất là một loại biện pháp không cách nào giải thích thời điểm chỉ có thể giải thích như vậy diêm hải hàng o phương xa một tôn gần hai mươi mét c ự nhân không ngừng tới gần kinh khủng thân thể giữ tợn dung mạo để khắp chung quanh không dám có bất kỳ dị thú tới gần dương phi tới hắn mang theo vô biên lửa dẫn hướng phía diêm hải hàng rào tới gần mặt đất đang chấn động mỗi đi một bước mặt đất đều có lưu một cái dấu chân thật sâu trên tường thành may mắn người còn sống cảm thấy mặt đất có vẻ như đang chấn động khi thấy phương xa có cái thân ảnh khổng l ồ dần dần tiếp cận hắn kinh hô kêu gào trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người quái vật có quái vật lập tức tất cả mọi người thấy được đạo thân ảnh khổng lồ kia một lát sau lê mạch bọn hắn đi vào t lê bạch nhìn chăm chú phương xa đạo thân ảnh kia so với hắn lúc trước nhìn thấy muốn to lớn hơn tuy nói không có giao thủ nhưng ở giờ khác này đã có cố áp lực vô hình bao phủ hắn nói đó là quái vật gì lê bạch đó chính là ngươi nói dương phi sao hắn làm sao lại biến thành dạng này hiện trường người t r ấ n kinh và phần nghe qua lê bạch miêu tả nhưng không có tận mắt nhìn thấy bây giờ nhìn thấy chân diện mục so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ vâng hắn là dương phi lê bạch thành thật trả lời hoác đứt n u t nước bọn nhìn về phía lê bạch ngươi đạp mã đi cùng thả ra dạng gì quái vật ngươi đây được bản thân giải quyết giờ khác này tất cả mọi người trong lòng đều chỉ có một loại ý nghĩ bọn hắn tuyệt đối sẽ không hỗ trợ tuyệt đối sẽ không cùng quái vật dạng nay đậu thủ như núi lớn hình thể liền đã để bọn hắn cảm nhận được áp lực lớn lao ta gây ra sự tình ta sẽ tự mình giải quyết lê b ạ c h thở sâu trực tiếp từ trên tường ngoài nhảy xuống rơi xuống đất thẳng tắp c a i eo đối diện không sợ nhìn về phía phương xa không ngừng đến gần dân phi chương một trăm tám mươi sáu hắn biết lần này chính mình có thể sẽ chết nhưng vẫn là câu nói kia hắn thả ra ra hỏa biến thành quái vật trở về báo thủ hắn sẽ không đem hy vọng ký thắc vào trên người, người khác hắn sẽ một mình đối mặt lương hồng nhìn về phía nô đình nô đình trong nháy mắt minh bạch cưới bậc thang lên xuống đặt tới dưới tường thành nơi đó có một cỗ sớm đ ầ u xong xe thì cụt đây là lương hồng trước đó chuẩn bị vì chính là tại dương phi chân chính đến thời điểm có thể trước tiên đổi tới miếu loan hẳn rào bất quá trong lúc này cần kéo dài đầy đủ thời gian các ngươi thật không muốn trợ giúp lê bạch sao nếu như cùng một chỗ đậu thủ có lẽ có thể chiến thắng đối phương lương hồng hỏi hoặc đức nói sự tình là hắn làm ra cùng chúng ta không quan hệ không có người nào nguyện ý cho hắn chửi đ í nếu như ngươi một n rút vậy chính ngươi đi thôi lương hồng nói dương phi giết chết lê bạ hắn chắc chắn sẽ không thu tay lại đồng dạng sẽ đối với hàng rào động thủ đã như vậy vì sao không tại chúng ta lực lượng mạnh nhất thời điểm cùng hắn liều mạng có lẽ sẽ có khác biệt kết quả hoác đức mắt nhìn phương xa dương phi lại nhìn xem lương hồng đối với hàng rào động thủ có quan hệ gì với ta hầm chú ẩn là chúng ta chỗ an toàn nhất chỉ cần trốn ở nơi đó liền sẽ không có việc hắn không muốn mạo hiểm cũng không muốn tổn thất trong tay lực lượng hắn trong tiểu đội đội viên số lượng không ít có liệp sắt giả có giác tỉnh giả nhưng nếu như ở trong chiến đấu bị dương phi giết chết đối với hắn tiểu đội mà nói cũng là một loại tổn thất muốn tại trong tận thế sống dễ chịu nhất định phải cam đoan trong tay lực lượng thời khắc ở vào tốt nhất thời khắc nói xong lời này hoác đức nhìn về phía người khác các ngươi cũng là nghĩ như vậy đi đông đảo đội trưởng yên lặng gật đầu đúng là như thế hoác đội trưởng có thể hay không để cho chúng ta trước trốn đến trong hầm trú ẩn có phổ thông người sống sót cầu đạo hầm trú ẩn mật mã chỉ có các đại đội ngũ đội trưởng biết nếu như ở bên trong khóa cửa coi như người bên ngoài có mật mã cũng vô pháp mở ra hoác đức nhìn bọn hắn một chút không có để ý phổ thông người sống sót để bọn hắn đi vào nói đùa cái gì nếu như dương phi thật muốn đối với hàng rào động thủ hắn còn phải dựa vào bọn này phổ thông người sống sót đoạn hậu đâu kéo dài thời gian lương hồng biết bọn hắn là ai nhiều lời vô ích đi đến biên giới thành tường quay đầu ý vị thâm trưởng nói các ngươi đừng quên dương phi đã từng là bạo long đội trưởng của tiểu đội một t r o n g mật mã hắn là biết đến nếu như hắn duy trì t h ầ n t r í các ngươi cảm thấy hắn sẽ không có cách nào sao nói xong đi đến bậc thang lên xuống chậm rãi rơi xuống đất hoác đức bọn hắn nhìn nhau lao hoác nàng nói rất có lý a có đội trưởng cảm thấy xác thực như vậy hoác đức nói muốn đi các ngươi đi chúng ta là sẽ không đi nếu như những đội trưởng này muốn đi hỗ trợ hắn là cầu còn không được n hắn ấ thất mấy t tổn đến h vị, đó lúc lang lại nha đội lại có thể lớn mạnh, trực tiếp đem bọn hắn đội viên hợp nhất tới.、Hắn、thấy, một mạnh, hắn hợp Hắn Hải hàng rào cần một vị chân chính lớn l bọn viên cần người quản đem Diêm đội vị rào ý l u ô nghĩ luôn cái ọ i là là ban trị sự k ô n Hắn n g g được. có h ý nghĩ như vậy những đội trưởng khác cũng giống như thế lúc trước bạo long tiểu đội giải tán thời điểm tất cả mọi người rất phấn khởi đây là vô hình ở giữa tan giã một cái thế lực lớn dưới tường thành người tới làm gì lê bạch gặp lương hồng xuất hiện người đi nhanh lên đi việc này chính ta làm ra ta sẽ cùng hắn liều mạng ta giúp ngươi đừng làm rộn ngươi không phải là đối thủ của hắn lê bạch biết rõ dương phi thực lực rất khủng bố ngay cả chính hắn cũng không là đối thủ chó nói chỉ là lương hồng đúng rồi hỏi ngươi một việc nếu như lần này bọn ta có thể chống đỡ đến lâm p h ạ m tới ngươi có hay không đi miếu loan hàng rào sinh hoạt ý nghĩ lương hồng hỏi lê bạch kinh ngạc nhìn xem lương hồng lương hồng cười nói ta nhìn ra được lâm p h ạ m đối với ngươi có chút ý nghĩ bất kỳ cái gì hàng rào đều cần m á u mới ngươi là tam giai giác tỉnh giả thực lực rất mạnh nếu như ngươi gia nhập ta muốn lâm p h ạ m khẳng định là rất mang nên bất luận cái gì hàng rào muốn tại trong tận thế tồn tại càng lâu thời gian cái kia tất nhiên cần cường giả cường giả càng nhiều liền có thể nói rõ hàng rào càng thêm an toàn đây là không cần chất vấn sự tình nàng tôn trọng các đội viên ý nghĩ từ khi đi qua miếu loan hàng rào về sau rất nhiều đội viên đều cảm thấy ngô đình nói rất đúng gia nhập miếu loan hàng rào đích thật là một kiện lựa chọn sáng suốt lê b ạ c h không nghĩ khác mà là nghĩ đến một vị thiếu niên không có sai ném phân thiếu niên hành vi từ đầu đến cuối ở trong đầu hắn hiện lên né đầu đem ý nghĩ như vậy ném xót có thể còn sống sót đang nói đi đối mặt dương phi hắn không có năm chắc có thể chống đỡ đến cuối cùng một lát sau dương phi xuất hiện ở trước mặt bọn họ khoảng cách gần tiếp xúc cảm giác gác bách vô hình đập vào mặt dù là nhìn q u e n tận thế kinh khủng lương hồng đồng dạng khẩn trương nuốt nước bọn quái vật dạng này hoàn toàn chính xác vượt qua tưởng tượng của nàng đến cùng là nguyên nhân gì mới có thể sáng tạo ra đáng sợ như vậy quái vật trên tường thành tất cả mọi người kinh hô thật là tồn tại đáng sợ tuy nói bọn hắn tường thành rất cao khoảng t r ừ n g mấy chục mét nhưng là tại quái vật khổng l ồ như vậy trước mặt vẫn như c ũ lộ ra rất là nhỏ bé có nhát gan người sống sót ngồi liệt trên mặt đất mặt đất tầm mắt sợ tệ ra quần có nút ở góc tường run lầy bấy không dám đối mặt dương phi ngươi không, không, không có để ý hoác đức nhìn xuống chực câu câu nhìn chằm chằm lê bạch lương hồng nằm đầu cao giọng hô dương phi lê bạch đối với ngươi không tệ ngươi làm chuyện như vậy hắn đều không có giết ngươi chỉ là đưa ngươi đổi đi ngươi hẳn phải biết đội họ mà không phải tới đây báo thù lê bạch đưa tay không cần thiết nói những này hắn hiện tại đối với ta chỉ có hận ý không có bất kỳ tình cảm gì nói nhiều rồi chỉ là lãng phí nước bọn thậm chí sẽ để cho hắn cảm thấy chúng ta sợ sệt hắn dương phi ta thả ngươi đi cũng không hối hận ta lê bạch dám làm dám chịu ngươi có thể biến thành dạng này trở về tìm ta báo thù chỉ có thể nói ta lê bạch trong số mệnh cuối cùng cũng có một kiếp sống hay chết ta không quan tâm hôm nay liền để ta cùng ngươi làm kết thúc đi không đợi dương phi có bất kỳ động tác lê bạch trực tiếp biến thân độc thủ một bên lương h ồ n g động sông nhanh như vậy làm gì kéo dài một ít thời gian cũng tức ta nếu có thể đạt được lâm phạt tới bọn ta liền an toàn lúc này dương phi giống giận huy động nằm đ ấ m dỡ lên chân đối với di chuyển nhanh chóng lê bạch huy quyền giống đạp phanh phanh phanh mặt đất đang chấn động dương phi lực lượng đúng là lớn đáng sợ thậm chí cho người ta một loại một quyền có thể đánh xuyên qua hàng rào tường thành lê bạch biết dương phi lực lượng tất cả không có lựa chọn liều mạng mà là không ngừng né tránh lấy đang tránh né bên trong tìm cơ hội cứng đôi cứng khẳng định là không đấu lại lương hồng đồng dạng tại né tránh lấy ngẫu nhiên nắm lấy cơ hội đối với dương phi cổ chân c ả mấy lần quả nhiên không có gì chim dùng duy nhất có thể làm chính là tránh né dương phi nhìn như hình thể khổ lộ kỳ thực tốc độ cũng không chậm huy quyền nhạy chân thời điểm ch nếu quả thật bị một q u y ề n hoặc một cước đánh trúng khả năng tại chỗ liền sẽ mất đi sức chiến đấu chiến đấu đang tiếp tục một mực bắt không được lê bạch dương phi rõ ràng đã phiến não không ngừng nhấc chân rơi xuống dẫn mặt đất có lưu từng cái hố sâu dấu chân phương xa nô đình đã đem đạp cẩn ga t ậ n cùng hiện tại sự tình quá cấp bách hắn nhất định phải lấy thời gian ngắn nhất đến miếu loan hàng rào tại thời khắc này nô đình lái xe kỹ thuật đã đạt đến t ộ t cùng nhất thời khắc c h ư ơ n một trăm tám mươi bảy về sau ngươi liền gọi trí cường đi lâm phạm ở trần tay cầm tiết truy nhanh chóng đánh lấy một khối kim loại đường đao vỡ nát sau một mực không có vũ khí b ằ n g thân tuy nói hắn hiện tại không quá cần vũ khí tại thân nhưng là viên mãn cơ sở đào thuật cũng rất mạnh không có đạo lý giữ lại không cần kim loại thành hình rất nhanh người mang rèn đúc viên mãn hắn tại chế tắc đường đao phương diện không có bất kỳ độ khó gì hết thể đều là nước chạy thành sông nhẹ n h õ m đơn giản đây là hắn chế tạo thành thứ ba đường đao trước mặt hai thanh đường đao bị hắn làm nát phổ thông vật liệu chế tạo đường đao ứng đối bình thường dị thú là đầy đủ nhưng đối mặt những cái kia cao cấp dị thú cũng có chút không đáng chú ý rất dễ dàng tại lực lượng trong đụng trạm v khó một à chế thuận khí. tạo ra bồm m xôi gió vũ khí. Một lát sau lâm phàm nắm mới tinh đường đao đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra lưới đao rung động chất lượng hay là như thế chỉ có thể thích hợp dùng nếu như diêu tuyết năng lực có thể có được tăng lên tại nàng phụ ma ra chỉ dưới khẳng định là đủ đầu kia cấp năm thức tỉnh tinh tinh dị thú trung quy là số ít nó có lực lượng tuyệt đối không phải cấp năm thức tỉnh dị thú có thể có chỉ có thể nói tên kia có vấn đề rời đi nơi đây tìm tới diêu tuyết làm cho đối phương phụ ma thân là nhị giai giác tỉnh giả diêu tuyết hay là cần cố gắng nếu như diêu tuyết có thể trở thành tam giai hoặc là tứ giai giác tỉnh giả tại nàng phụ ma dưới trong tay đường đao cũng có thể hướng thần khí phương hướng tới gần cũng nói không chính xác ngay tại hắn rời đi diêu tuyết chỗ ở sau lâm ca có thanh em r ồ n dập chuyển đến n ô đình sao ngươi lại tới đây lâm phàm thấy là n ô đình rất kinh ngạc tiểu tử này nhưng thật ra vô cùng ưa thích hướng hắn bên này chạy hắn há có thể nhìn không thấu n ô đình tiểu tâm tư chính là muốn cho lương hồng mang theo đội ngũ gia nhập vào miếu loan hàng rào đối với dạng này ý nghĩ hắn là do hai tay tán thành miếu loan hàng rào cần mò mới bây giờ trong hàng rào giác tỉnh giả mới hơn mười vị thật có ít muốn hắn nói ít nhất phải mấy trăm hơn ngàn vị tốt nhất chính là tất cả mọi người có thể trở thành giác tỉnh giả để nho nhỏ miêu loan hàng rào trở thành trong tận thế đám người sống sót trong suy nghĩ thánh địa vai khiêng tiêu diệt dị thụ gánh lâm ca xảy ra chuyện nhanh đi ta nơi đó biến thành quái vật dương phi tới lê bạch cùng hồng tị cùng dương phi chiến đấu đi trễ coi như thật không có nô đình nắm lấy lâm phạm tay lôi kéo đi ra ngoài tình huống như thế nào rất n g h i hoặc hắn là biết dương phi bạo long tiểu đội nhị đội trưởng lê bạch có cảm giác đối phương ân tình đem nó thả đi loại hành vi này hắn là không quá nhật đồng hẳn là tại chỗ đánh chết mới đúng bất quá đây là lê bạch lựa、chọn. hắn chi phối không được nô đình lấy cực nhanh ngữ tốc đem sự tình nói rõ được rõ r à n g sở lâm phạm trong lòng kinh ngạc thân c a o sắp đ ạ t tới hai mươi m hai đầu miêu tả này không phải liền là cùng hắn đã từng biết được có quái vật nào đó xuất hiện giới thiệu giống nhau như lúc nhà đi vào tường ngoài lái xe quá chậm ta trực tiếp chạy tới lâm phạm nói ra a nô đình có chút ngậu lái xe là nhanh nhất hiện tại lại không có máy bay làm sao có thể còn có so ô tô cảng nhanh phương tiện giao thông lâm phạm không có giải thích mà là hai chân h u ấ luyện lực lượng ngưng tụ tại chân nếu là xốc lên ống quần liền có thể phát hiện chân của hắn ngay tại bành trướng p h i một tiếng một cô cực mạnh lực bộc phát từ chân bạo phát đi ra đột ngột từ mặt đất mọc lên trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ hình thành trùng kích kinh hãi ngô đình không nhịn được lui lại m ộ t bước làm ra chống cự tư thế Cái chân lực tốc cũng thuộc cân há phát, quá quá kinh, khỏi đi. triệu đối, này, Nô Đình mạnh không nhanh thuộc tính quá đối, toàn phương vị tăng lên, hoàn mịn phàm độ thật mồm Lâm bột vị khó c rơi xuống, rơi xuống chạy trước, chạy trước, dạng này đi đường phương thức rất là tiêu hao thể lực đối với thân thể yêu cầu cực cao tốc độ gần như không còn dùng đến có thân thể cường tráng nếu không tốc độ như vậy đủ để cho thân thể sụp đổ hủy diệt nếu như không phải lê bạch cùng lương hồng chuyện bên kia tương đối cấp bách hắn là sẽ không lựa chọn dạng này đi đường mà là lựa chọn phương tiện giao thông có thể nhẹ nhõm tự nhiên đến lựa chọn chuyện dễ dàng đối với lâm phàm mà nói hắn tin tưởng mình về sau chính là trong nhân loại tốc độ nhanh nhất người cho dù là thức tỉnh tốc độ năng lực h ẳ n mình tại hắn trở thành cao dai nhất giác tỉnh giả sau cũng là như thế bởi vì muốn xứng đôi bên trên tốc độ như vậy nhất định phải đến có sẽ xứng đôi cường độ thân thể diêm hải hàn rào ẩm ẩm đất rung núi chuyển tránh ra lê bạch trên thân mang theo thương không ngừng tránh né lấy dương phi tiến công khi thấy lương hồng bị dương phi bước đến tuyệt cảnh thời điểm vọc thẳng đến trước mặt một tay lấy lương hồng cho ném tới nơi xa sau đó nâng lên hai tay ngăn cản dương phi nặng nề một quyền ẩm và chạm ở giữa lê bạch tựa như đạn pháo giống như trực tiếp bay rót ra ngoài chỉ cảm thấy hai tay như là vỡ ra đau đớn khó nhịn cự thạch hình thái hắn lực phòng ngự cực mạnh tự thân lực lượng đồng dạng không tầm t h ư ờ n g thế nhưng là đối mặt dương phi lực lượng hắn là thật bất lực không thể không nói lương hồng gia nhập s á t thực mang đến cho hắn cơ hội thở dốc nhưng đối mặt dương phi loại quái vật này bọn hắn không cách nào tới cứng đối cứng nếu như va chạm sẽ bị nó triệt để nghiền ép xên xệt máu tươi từ cái chán chạy xuống che đậy liếch cho mắt lê bạch chậm rãi đưa tay lau rơi che chắn tầm mắt hết dịch lồng ngực chập trùng rất lớn thở hoặc đức hai tay ôm vai cười nói nên kết thúc lê bạch cùng lương hồng đều đã là nó mạnh hết đà dương phi có thể sai lầm vô số lần mà bọn hắn chỉ có thể sai lầm một lần thật không nghĩ tới trở về dương phi vậy mà đáng sợ như thế không thể không nói lê bạch chính mình r e o xuống hẳn giống thật đã sinh trưởng thành quái vật khổng lồ hắn nhìn như giống như rất nhẹ nhàng kỳ thực nội tâm ngưng trọng vô cùng dương phi đến cùng lại như thế nào biến thành loại quái vật này quá mạnh trong thời gian ngắn ngủi như thế biến thành đáng sợ như vậy quái vật đơn giản khủng bố như vậy hắn muốn biết bí mật trong đó hoặc đức ngươi có thể xác định dương phi tại sau khi giết bọn họ sẽ không đối với chúng ta động thủ sao một vị đội trưởng hỏi hoác đức nói không biết tuy nói dương phi rất mạnh nhưng nếu như đối với chúng ta động thủ ngươi cảm thấy hắn có mấy phần thắng hắn làm sao biết dương phi có thể hay không đối với hàng rào độc thủ đối với cái này không quan trọng coi như động thủ cùng hắn cũng không quan hệ hắn sẽ tránh n h a cũng sẽ không cùng đồ đần giống như đứng tại chỗ mặc cho đối phương độc thủ các đại đội trưởng nghe nói cũng là gật đầu đúng là như thế dù sao thực lực của bọn hắn cũng là không tệ tại dương phi giết chết lê bạch về sau nếu là muốn đối với hàng rào độc thủ bọn hắn tự nhiên phản kháng đám người cùng nhau xuất thủ Coi như Dương Phi tại cá nhân thực lực cao có nào, song Phi tại lại như Dương nhân bên trên hướng hơn bọn họ, vậy lại có thể thế vậy q uy ề n nan đ ị các h thủ, như thế nào chịu tứ nào được. c Ui, đựng người có nghĩ qua nhà d ư ớ i không chúng ta lang nha đội vĩnh viễn cho các người rộng mở cửa lớn hoác đức bắt đầu mời chào cơ thạch tiểu đội đội viên lương hồng là hàn phải chết chờ nàng v ừ a chết cơ thạch tiểu đội rắn mất đầu đối phương địa bàn cùng t à i phú sẽ bị bọn hắn quét sạch sành xanh cơ thạch tiểu đội các đội viên v ẫ n nộ i nhìn xem hoác đức hồng thì cùng bọn hắn nói qua Các ngươi tuy ệ t đối đ ừ nói g không ngươi chúng xuất sau nếu thủ, chết, trận chiến này sau khi kết thúc, nếu như chúng ta phải hắn phải chiến khi như này còn vậy các c là thể sống được, vậy l ề n mang ngươi nhập vào miếu loan hẳng nói miếu các đầu Tuy vào rào. bọn hắn lo nghĩ hồng tỷ an uy thế nhưng là bọn hắn biết lấy thực lực của bọn hắn cái gì đều không giúp được hoặc đức khỏe miệng lộ ra ý cười trong lúc đó trong mắt của hắn bốc lên ánh sáng nên kết thúc tình huống hiện trường có biên hóa hình thể khổng lồ dương phi sách một tảng đá lớn hung hăng hướng phía đã mất đi sức chiến đấu lương hồng đập tới khối cự thạch này rất khổng lồ đem lương hồng triệt để bao phủ lê bạch ngăn tại trước mặt một cánh tay vô lực rủ xuống một tay khác nắm tay gầm nhẹ muốn điều động thể nội càng nhiều lực lượng từ đó đem khối cự thạch này đánh nát chương một trăm tám mươi tám chỉ là thần sắc của hắn rất nghiêm trọng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm rơi xuống mà đến cự thạch quá nhỏ bé hắn cùng lương hồng ở trước mặt đối phương thật nhỏ bé đáng sợ giữa song phương hoàn toàn không phải một cái c ấ bậc mà liên tại lúc này một tiếng ầm vang mặt đất chấn động. động tính hấp dẫn chú ý của mọi người lê bạch cùng lương hồng hướng phía thanh â m nơi phát ra nhìn lại thình lình nhìn thấy có vị thân ảnh xuất hiện đạo thân ảnh k i a toàn thân búc lên sôi trào khí lãng như là trong nổi nấu qua giống như n h i ệ t khí bao khỏa toàn thân là hắn lê bạch nhận ra người là ai lương hồng nhìn người tới về sau lộ ra ráng tươi cười rốt cuộc đã đến không có sai đó chính là nàng một mực chờ đợi đợi người vì chờ đợi đến đối phương chạy đến nàng từ đầu đến cuối đều đang dáng chống đỡ lấy đối mặt quái vật rằng này nàng chỉ có thể nói thật sự có chút miễn cưỡng chính mình lúc này rơi xuống đất lâm phàm điều chỉnh hô hấp xoay người bàn tay rơi vào trên trôi đaoát một tiếng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ trong chốc lát đao mang hiện hiện xoát xoát xoát vài tiếng rơi tới cự thạch trong nháy mắt bị chém vỡ giao cho ta nhìn cho thật kỹ là được lâm p h ạ m nói khẽ bây giờ không phải là lúc nói chuyện hắn từ đầu đến cuối kìm nén một hơi bây giờ ai có thể thấu thị liền sẽ phát hiện trong cơ thể hắn huyết dịch sôi trào sắp nổ tung siêu việt cực hạn đi đường đối với hắn thân thể là không có cái gì gánh vác nhưng là vì buộc phát ra kinh khủng hơn lực lượng hắn triệt để bông ra miệng ố n g khiến cho tự thân lực lượng như lạ như hồng thủy trào lên lấy lê mạnh nói hắn rất mạnh ngươi cẩn thận một chút lâm phàm bay đầu lộ ra tự tin mỉm cười trên tường thành hắn là ai hoặc đức chân kinh nửa đường rết ra trình rào kim rồi cái này trực tiếp đánh gây ý nghĩ của hắn trái lại cơ thạch tiểu đội đội viên nói là miếu loan hàng rào lâm ca hắn tới ta liền biết ngô ca nhất định có thể trước tiên thông chỉ đến lâm ca đến chúng ta liền an toàn đúng vậy a đúng vậy a hoặc đức biết miếu loan hàng rào lâm phạm lê bạch b ả o long tiểu đội vì sao giải tán nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì đối phương rết d i ê u thế quang hắn thật có thể là dương phi đối thủ rất nhanh tình huống trước mắt liền cho hắn biết chuyện này có điểm không đúng dương phi thống khổ kêu thảm chỉ gặp lâm phàm rơi vào dương phi trên bờ vai còn chưa chở dương phi bàn tay đập xuống thời điểm hắn liền một đao chém dụng dương phi bên trong một cái đầu đại lượng huyết dịch từ cổ gãy chỗ phun trào ra thật mạnh hoác đức chân kinh v ạ n p h ầ n đem lê bạch cùng lương hồng bước đến tuyệt cảnh dương phi lại bị dễ như chở bàn tay như vậy chém dụng một cái đầu cái này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ai dám tin tưởng bây giờ lâm phàm là tận mắt thấy nói tới quái vật không thể không nói đích thật là quái vật người hình thể khoảng chừng cao hai mươi m hai đầu hoàn toàn chính xác không phải dị thú thậm chí hắn không cần nghĩ cũng biết đây tuyệt đối là người làm ra tận thế mức độ nguy hiểm rất cao không biết đáng sợ tổ chức thần bí đã tại biến thái đạo trên đường càng chạy càng xa đầu to lớn lăn xuống trên mặt đất dương phi cái đầu này còn chưa chết đi vẫn như cũng nháy mắt có xúc tu từ trong đầu vân lên ra b ỏ s á t lấy không ngừng hướng phía dương phi thân thể tới gần muốn một lần nữa sinh trưởng trở về、Soạn. lâm phàm vung tay lên một đám lửa c h ố n g rông mà rơi bao trùm lấy bị chặt rơi đầu hỏa diễm tiêu h l ố t lên đầu phát ra thống khổ tiếng đều thảm thiết chết, chết chết dương phi p ẫ n nộ gào thét gầm dù lấy không ngừng cơ bàn tay muốn đem cái này đáng chết con r ồ i từ trên thân đập xuống tới mà lâm phảm tốc độ cũng không phải dương phi có thể bắt được trong nháy mắt công phu dương phi trên thân liền xuất hiện lít nha lít nhít v ớ i đau theo lâm phảm không phải hình thể càng lớn liền càng chiếm hưu ưu hư thế muốn hình thể khổng lồ b ộ c phát ra càng lớn phá hư cái kia nhất định phải có cứng rắn như sát không gì phá nổi nhục thân nếu không chính là bia sống dùng đường đ a o vung chặt thời điểm dương phi nhục thân mang đến cho hắn một cảm giác chính là không yếu gốc, nhưng cứng rắn không đến đi đâu đối mặt dương phi rơi tới một quyền lâm phảm cũng không n g ư ợ bộ mà là nhảy lên một cái huy quyền đội bính va chạm ở giữa tiếng oanh minh mà lên lê bạch kinh hãi không tốt cho là lâm phạm không nên cùng đối phương đ ố i bính lực lượng đây là muốn thiệt thòi lớn chỉ là hắn tưởng tượng hình ảnh không có phát sinh đã nói xong bị đánh bay đâu như thế nào là dương phi lui ra phía sau chờ một chút dương phi cánh tay đứt gãy tại một q u y ề n này trong đ ố i bính lâm phạm một q u y ề n chỗ buộc phát ra lực lượng vậy mà đem dương phi xương cánh tay đánh đã nứt ra vỡ vụn xương cốt càng là đâm xuyên làn g ra bạo lộ ra ừng lực lượng hoàn toàn chính xác có thể khó trách lê bạch bọn hắn ngăn không được lâm phạm đánh ra lấy thừa dịp khe hở này thời điểm hắng đao phóng đi Rơi ở lê bạch mặt Dương p i đ là tam giai giác tỉnh giả khoảng cách tứ giai chỉ kém cách xa một bước nếu như lê bạch có thể đạt tới tứ giai giác tỉnh giả không thể lại bị đánh thành dạng này mất đi hai cái đầu dương phi ẩm vang ngã xuống đất rơi xuống cái đầu kia chừng trong mắt chứ câu câu nhìn chằm chằm lâm phảm nhìn cái gì vậy lâm phảm thi triển năng lực hỏa diễm bao trùm đem đầu thiêu đốt thành cho tàn nghe tiếng kêu thảm thiết đau đớn kia tâm tình của hắn rất ổn rất bình tĩnh không có chút nào để ở trong lòng về phần cố kia thi thể khổng lồ đồng dạng không có khả năng lưu cái đồ chơi này đối với có người mà nói là vô dụng nhưng là đối với một ít người tới nói đó chính là nghiên cứu tốt nhất vật thí nghiệm đem dương phi d i biến thành như vậy ra hỏa có chút năng lực mặc dù đối mặt cường giả chân chính loại d i biến này không có một chút tác dụng nào thế nhưng là hình thể ở đó hoàn toàn chính là cỗ máy chiến tranh nếu như muốn phá hư cái nào đó hàng rào còn không phải nhảy vọt lay mấy lần liền có thể giải quyết vươn tay hỏa diễm bộc phát trong nháy mắt bao trùm thi thể khổng lồ xanh trắng hỏa diễm cháy hừng hực lấy lâm p h à m cố gắng điều chỉnh khí huyết dần dần đ è xuống trên tường thành cơ thạch tiểu đội các đội viên hoan hô xôi trào muốn bao nhiêu hưng ơ phấn liền có bấy nhiêu a hưng phấn đối với những n à y tiếng hoan hô hắn xóm thành thói quen các người vẫn khỏe chứ lâm p h à n hỏi đến hai người đều có thương bất quá có thể sống đến trèo trống hắn đến không thể không nói vận khí của bọn hắn là thật tốt dương phi hình thể đem bọn hắn cứu vớt bàn tay rơi không đến mặt đất chỉ có thể dựa vào chân đ ạ p đồng thời lương hồng cùng lê bạch tốc độ cũng không chậm vẫn luôn lấy tránh né làm chủ cũng là hợp tình hợp lý không có bất cứ vấn đề gì không có việc gì lê bạch vớt vớt cánh tay trái đây là hắn thương nặng nhất bộ vị hẳn là xương cốt rách ra vì chính là ngăn t r ở dương phi một quyển kia ta vấn đề cũng không lớn bất quá lâm ca làm sao ngươi tới nhanh như vậy lương hồng rất n h ỉ hoặc nô đình đến miếu loan hàng rào cần thời gian cùng trở về thời gian cũng không phải hiện tại liền có thể đến chạy tới nếu như lái xe tới ta sợ đến còn không kịp lâm phạm nói ra lương hồng chân kinh lê bạch cũng giống như thế giác tỉnh giả thể lực tự nhiên là tốt đạt tới nhất định giai đoạn về sau chạy tốc độ khẳng định là so xe nhanh nhưng là loại tốc độ kia tiêu hao thể lực là to lớn không có khả năng lâu dài bảo trì nhưng nhìn hiện tại tình huống này lâm phạm lực bền bị độ rất đáng sợ c h ư n một trăm tám mươi chín không nghĩ nhiều c ư ờ n g giả cũng không phải bọn hắn có thể tùy tiện tưởng tượng có thể hiểu được đi vào trên tường ngoài lâm phạm nhìn về phía h o á t n ư c bọn hắn ánh mắt có chút k i n h thường nói một đám ngu xuẩn vậy mà lựa chọn xem kịch hắn biết trong tận thế người là ích kỷ khoanh tay đứng nhìn đúng là bình thường nhưng là dương phi loại quái vật này đều đã đi vào ngoại thành vậy mà muốn lấy dâu rịa một khi dương phi giết chết lê bạch cùng lương hồng tiếp xuống chính là hàng rào nếu như hắn là đám gia hòa kia tuyệt đối không cần suy nghĩ trực tiếp hợp tác liên thủ trước đem nguy hiểm cho đến hàng rào an nguy nhân tố tiêu diệt hết hoác đức nổi giận vừa định mở miệng nghĩ đến lâm p h ạ m vừa mới thực lực lập tức liền sợ không có ngòi đầu lên đi ra đội ngũ khác đội trưởng cũng giống như thế chịu được lâm phảm t r à phúng có duy trì dáng tới cười chỉ là nụ cười này rất quái lạ phảm phất tẩn chứa từng thanh từng thanh đa hoác đức đi đến lâm phàm trước mặt nói i ể u ngưỡng đại danh ta gọi hoác đức lang nha đội đội trưởng không biết có thể hay không kết giao bằng hữu theo hoác đức lâm phàm thực lực rất mạnh nếu như có thể kết giao rút ngắn một chút quan hệ đối với hắn tại trong tận thế sinh hoạt là có trợ rút lâm phàm nhìn hắn một cái ta không cùng kẻ yếu kết giao bằng hữu không chút kiên kỵ trào phúng không chút kiên kỵ tự tuyệt chung quanh nhiều người nhìn như vậy mặt mũi này bị đánh rung động đùng đùng hoác đức sắc mặt tái xanh nhưng là vẫn không có phát tác mà là ngượng n u ồ n cười lui trở về chung q u n h một chút đội trưởng n h n cười nghĩ thẩm hoác đức là thật có ý tứ chủ động r á n mặt bị người phóng thích đại chiếu thật là mất mặt ta lâm p h ạ m không nói thêm gì mà là để lương hồng cùng lê bạch đi trước nhìn xem thương thế hơi băng bó một chút để tránh thương thế chuyển biến sâu hắn không có đem que c â y mang ra que c â y tồn tại người biết càng ít càng tốt đương nhiên nếu như que c â y ở chỗ này mà nói lấy que c â y năng lực trị liệu một chút vấn đề là không lớn n ê n tảng đại bản doanh các ngươi có tính toán gì hay không ta mời các ngươi gia nhập miếu loan hàng rào các ngươi nguyện ý không lâm phàm đi thẳng vào vấn đề khi hắn nói ra lời này lúc chung quanh cơ thạch tiểu đội, đội viên trong mắt b ố c lên ánh sáng từng cái lộ ra vẻ chờ mong sau đó ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía hồng tỷ hồng tỷ là đội trưởng có thể hay không đi còn phải là hồng tỷ định đoạt lương hồng cảm nhận được ánh mắt của mọi người cười nói cái này hỏi ta còn có thể có ý gì ta trong đội ngũ này các đội viên đều đã bị ngươi cho dỗ dành không sai bị lắm đi theo quy trình vậy liền đi một cái đi ta nguyện ý hồng tỷ đồng ý chung quanh các đội viên không che giấu được nội tâm vui sướng có đi qua miếu loan hàng rào đội viên rất là ưa thích bên kia hoàn cảnh chỉ là hồng tỷ không nói đi bọn hắn cũng không có cách bây giờ hồng tỷ cuối cùng đồng ý thật là thật là vui ha ha ha lâm phạt cười nhìn về hướng lê bạch lê bạch không có trả lời hắn hiện tại rất phiền có chút khó làm muốn nói đi miếu loan hàng rào khẳng định là không có vấn đề nhưng này chuyện để hắn từ đầu đến cuối có chút bất đắc dĩ lê bạch có sự tình phát sinh qua coi như xong không ai nhớ lâm phàm nói ra lê bạch hay là không nói chuyện trầm tư tự hỏi một bên lương hồng nói đúng vậy a đều đi qua sự t ì n h sẽ không luôn luôn bị người lấy ra lê bạch đ ỗ n g nhiên ngầm đầu khiếp sợ nhìn xem lương hồng n g ư ơ i biết a lương hồng xứng s ỏ ta có nói cái gì sao ngươi nói sẽ không dù sao bị người lấy ra cho nên người biết lê bạch là muốn mặt m ũ i người coi như bị người đánh một trận t ơ i bời hắn đều không có cảm thấy cái này có cái gì mất mặt nhưng là bị một đứa bé vứt vân đây quả thực so cho hắn hai cái đại bước đầu con còn muốn hung tàn ngay sau đó lê bạch phát hiện tình huống có chút không đúng bởi vì không chỉ là lương hồng ánh mắt có chút quái gì, liền ngay cả đội viên k h á c cũng giống như thế trong chốc lát một loại đáng sợ ý nghĩ xuất hiện đó chính là mọi người đều biết đoàn người đều biết lương hồng bất đắc dĩ nghĩ thầm đồng đội của ta bọn họ à các ngươi có thể hay không cũng đừng lộ ra vẻ mặt như thế nên ăn dưa thời điểm ăn dưa nên thủ dưa làm bộ thời điểm không biết cũng phải giả bộ hồ đồ hiện tại các ngươi cái này từng cái biểu lộ cũng đã là đem đáp án viết lên mặt lâm phạm vỗ lê bạch b ả vai rất nghiêm túc nói ta cảm thấy ngươi rất có tất yếu cùng ta đi miếu loan hàng rào ở chung còn cần người b ộ u t r ô n g đứa bé k i a còn phải dựa vào ngươi đi câu thông nếu không tiếp tục như vậy xuống dưới uy danh của hắn sợ là muốn càng c h u y ể n càng xa uy danh lê bạch không hiểu lâm phạm tựa ở lê bạch bên thai nói bún chữ ném phân chiến thần lê bạch hắn sợ ngây người chân kinh đồng dạng một bức cuối cùng lê bạch tiên lặng gật đầu đồng ý ta đi Đặt được câu trả câu lâm ờ i l phạm c trân kinh Lại o loan miếu hẳn là đây chính là trong truyền thuyết nguyện quang tộc hay sao lê bạch nói cho tới nay ta đều là mặc kệ vật liệu đều là giao cho diêu thế quan cùng dương phi quản lý về sau ta giải tán đội ngũ liền để các đội viên chính mình vân lâm phạm vị này thật đúng là một vị tốt đội trưởng vậy mà như thế bỏ được lương h ồ n g nói ta bên này còn có một số huyết tinh nhưng đại đa số đều là cấp một huyết tinh còn có lần trước săn g i ế t dị thú thi thể đều còn tại trong tủ lạnh lâm phạm liếc nhìn lê bạch phản phất chính là đ a n g nói người tốt nhất nhìn xem người ta đây mới gọi là tiểu đội a người cái k i ê u bạo long tiểu đội đơn giản dối tinh dối mù tại bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm n ô đình trở về khi biết được lâm phạm sớm liền đến lấy cực nhanh tốc độ giết chết dương phi về sau hắn đều sợ n g n g ờ i bất quá cũng là trùng điệp nhẹ nhàng thở ra giải quyết hết liền tốt nói do hết thể an toàn Trở lúc ạ đại i này hoác đức đem một chút đội trưởng tụ tập cùng một chỗ vừa nhận được tin tức lương hồng muốn dẫn lấy nàng cơ thạch tiểu đội đầu nhập vào miếu loan hàng rào hoác đức nói ra a đi thì đi chứ sao bạo long tiểu đội giải tán cơ thạch tiểu đội cũng muốn đi như vậy các nàng lưu địa bàn nói thế nào còn có thể nói thế nào vậy khẳng định là chia đều a bọn hắn cũng không đem cơ thạch tiểu đội rời đi tình huống để ở trong lòng từ tận thế bộ p h á t đến bây giờ ở đây mỗi một vị đội trưởng đều là đợi qua rất nhiều cái hẳn rào hoặc là tiểu đội bị diệt hoặc là giải tán sau đó theo chính bọn hắn có thực lực giã tâm xuất hiện liền gây dựng chính mình tiểu đội chương một trăm chín mươi hoặc đ ư c nói lương hồng muốn đem lưu tại diêm hải hàng rào vật tư mang đi các người nói có thể hay không có biện pháp nào đem nhóm vật tư này lưu lại đến lúc đó chúng ta có thể chia đều rơi đ á n người nhìn nhau hai mặt nhìn nhau khó ta cảm thấy không thể nào nếu như chỉ có nàng lương hồng không có lâm phạm chúng ta ngược lại là có thể cưỡng ép lưu lại nhưng liền tên kia thực lực chúng ta không có n ắ m chắc đây mới là vấn đề mấu chốt nhất chính là không có n ắ m chắc hoắc đức cũng biết chính mình không được nếu không cũng không có khả năng cùng bọn hắn thảo luận những thứ này trong xe vận tải chất đống lấy đóng băng dị thú thi thể đám người sống sót đứng xem bọn hắn biết cơ thạch tiểu đội muốn rời đi hoắc đức bọn hắn đến đây vui vẻ đưa tiễn cuối cùng vẫn không có đưa ra để lương hồng đem vật tư lưu lại sự tỉnh theo hoắc đức cái kia lâm phạm đối với hắn có vẻ như có chút khó chịu nếu như tiếp tục hạnh khiêu hắn cảm thấy đối phương rất có thể xuống tay với hắn cho nên vì an toàn của mình hắn quả quyết i miệng m đồ vật đều mang tốt đi lâm phạm hỏi lương h ù n g nói đều ở nơi này hai chiếc xe hàng mười chiếc xe bị cụt đây chính là cơ thạch tiểu đội tất cả phương tiện giao thông một kiện không lưu toàn bộ mang đi đi xuất phát lâm phạm vung tay lên rất nhanh từng chiếc xe rời xa hàng rào hoác đức bọn hắn đứng tại trên tường thành nhìn về nơi xa lấy cái kia hai chiếc trong xe vận tải vật tư là bọn hắn muốn nhất nhưng bây giờ bị mang đi chỉ có thể trơ mắt nhìn các vị hoặc đức quay người ta cảm thấy chúng ta có cần phải mở màn hội nghị hắn nghĩ thoáng hội nghị chính là hủy bỏ ban trị sự lựa chọn sử dụng một vị chân chính người quản lý hoặc đức muốn trở thành diêm hải hàng rào duy nhất bá chủ miếu loan hàng rào lao chu sợ hai tháng phục lấy lâm phạm là thực n ữ bức lại mang về một đám người nhất là lê bạch đến càng làm cho hắn không nghĩ tới b ấ t quá đối với đối phương gia nhập miếu loan hàng rào lựa chọn hắn là dơ hai tay tán thành lê bạch thực lực không yếu gia nhập miếu loan hàng rào về sau như vậy chính là trụ cột giống như tồn tại lúc này lê bạch nhìn xem b ố n phía giống như là đang tìm kiếm cái gì sau đó đi vào lâm phàm bên người nói chuyện với nhau vài câu lâm phàm chỉ c á i phương hướng hắn liền vội vàng rời đi phương xa lê bạch bốn chỗ nhìn xem tìm kiếm lấy tại lâm phàm chỉ phương hướng không coi t m được muốn tìm người hắn không hề từ bỏ tiếp tục đang tìm kiếm không biết bao lâu một bóng người hấp dẫn lâm phàm chú ý đây là vì thiếu niên bóng lưng thiếu niên ở bên trong tường nơi hẻo lánh cầm trong tay cục đá hướng phía trên vách tường một cái đồ án ném mạnh lấy giống như là đang luyện tập ném mạnh độ thuần t h nhìn thấy động tác như vậy lê bạch sắc mặt hơi đổi một chút. hiển nhiên bóng ma vẫn còn ở đó thiếu niên người tốt ta ố t t lê bạch tới gần bước chân rất nhẹ ném phân c h i ê n thần không có phát giác thẳng đến lê bạch mở miệng luyện tập ném mạnh ném phân c h i ê n thần mới biết được có người xuất hiện ở sau lưng mình người tốt ném phân chiến thần còn không có thấy rõ đối phương là ai nhưng hiểu lễ phép hắn quả quyết hỏi thăm thẳng đến thấy rõ mặt của đối phương hắn trên gương mặt non nót hiện hiện hoảng sợ cùng cảnh giác là ngươi nói xong liền trực tiếp cùng lê bạch kéo dài khoảng cách một tay hướng về phía trước một tay phóng tới đúng quần tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị như vậy động tác thuận tuyệt đối là luyện qua trăm ngàn lần nhìn lê bạch trực tiếp trong váng đầu góc ông ông tác hưởng thậm chí đều có chút e ngại bản năng muốn theo ném phân chiến thần kéo ra cực xa khoảng cách ngươi đ ừ n g động ta cũng không sợ ngươi ta có thể đập chúng ngươi một lần liền có thể đập chúng ngươi lần thứ hai ném phân chiến thần khí thế rất đủ rõ ràng chỉ là thiếu niên bình thường nhưng là đối mặt tam giai giác tỉnh giả không chút nào hư đừng sợ ta không có ác ý ai sợ hãi ngươi đ ừ n g vũ nhục ta ta thế nhưng là ném phân chiến thần ta có thể sợ người khác nhưng tuyệt đối sẽ không sợ ngươi ném p â n chiến thần không sợ chút nào chính là cùng lê bạch đối n ị c h hắn biết mình khẳng định đánh không lại đối phương nhưng là đối mặt đ ị h nhân hắn không chút nào h o ả n g trong thân thể nho nhỏ ẩ n chứa tuyệt đối dũng khí lê bạch nâm chán cười nói hai tử ta gọi lê bạch ta cùng các ngươi người quản lý lâm p h ạ m là bằng hữu bây giờ ta bị hắn mời gia nhập các ngươi hàng rào về sau chúng ta chính là người của mình ngươi còn muốn động thủ với ta sao thật đương nhiên là thật nếu không ngươi cảm thấy ta có thể xuất hiện ở đây điều này cũng đúng chúng ta tâm sự được không nha lê bạch phát hiện thiếu niên trước mắt này cũng không có ghê tởm như vậy hai người ngồi trên mặt đất tùy ý cho chuyện lê bạch giảng thuật hắn săn giết dị thú cố sự còn có cứu vớt người khác sự tình hắn cảm thấy hải tử đều ưa thích nghe anh hùng giống như cố sự hình tượng của mình không có khả năng hủy thứ nơi nào ra vấn đề liền phải từ nơi nào nâng đỡ ném phân chiến thần nghe lê bạch nói những cố sự này miệng há rất lớn nhìn về phía lê bạch trong mắt bốc lên ánh sáng lê bạch nói mặc dù ta không có các ngươi lâm thúc thúc lợi hại như vậy nhưng về sau ta sẽ dùng tính mệnh bảo hộ nơi này về sau nếu có chuyện gì có thể nói với ta ta có thể giúp ngươi lê thúc ngươi quá lợi hại không được ta không muốn cái danh xưng này trước kia ta cho là ngươi là định nhân ta bảo vệ nơi này ta cảm thấy s ư ơ n g hào này với ta mà nói một loại vinh quang nhưng là bây giờ ta biết ngươi là thủ hộ nơi này s ư ơ n g hô thế này chính là đối với ngươi vũ nhục ta không muốn cái tên này ném phân chiến thần kiên định nói ra lê bạch mỉm cười rất tốt không hưởng công ta ôn nhu như vậy cùng ngươi nói chuyện phiếm ném phân chiến thần gãi đầu thế nhưng là ta không có danh tự ta hiện tại lại nên gọi tên gì đâu ngươi không có danh tự ừng ta ngay cả phụ mẫu đều không có gặp qua cho nên không biết chính ta danh tự nghe nói như thế lê bạch có chút thương hại bàn tay khoác lên trên vai của hắn hải tử ngươi có nguyện ý hay không nhận ta làm c h a n u ôi ta cho ngươi danh tự về sau cùng ta họ a ném phân chiến thần miệng mở rộng ngơ ngác nhìn qua lê bạch phù phù ném phân chiến thần đ ỗ n g nhiên quỳ xuống c h a n u ôi nhi tử dập đầu cho ngươi t ố t ngươi về sau liền gọi lê c h í cường c h í cường ném phân chiến thần ngây người lấy sau đó k h ó c ô c h a n u ôi c h í cường dập đầu cho ngươi h ả o hai tử lê bạch đem con ngôi đỡ lên ném phân chiến thần không lê trí cường thật rất kích động hắn có thân nhân từ nay về sau chính mình cũng không tiếp tục là cô nhi nghĩ đến nghĩ đến hắn ngao ngao khóc giống lên tất cả ngụy trang kiên cường tại có thân nhân bảo vệ một khắc này triệt để sụp đổ hắn cuối cùng vẫn là đứa bé chương một trăm chín mươi mốt thế đạo này còn có người cao thượng như vậy cha nuôi sẽ để cho ngươi biến thành cường giả đây là lê bạch đối với lê trí cường hứa hẹn hắn có thể tại thời gian mấy năm bên trong bồi dưỡng được một vị giác tỉnh giả cùng liệp sát giả như vậy là hắn có thể đem lê trí cường bồi dưỡng được tới cha nuôi ta sẽ cố gắng trí cường nụ cười trên mặt rất xá l ạ hiển nhiên có một vị thân nhân về sau tâm tình của hắn đã khá nhiều sau đó nói cha n u ô ta mang ngươi khắp nơi đi dạo một vòng đi nhìn xem trí cường ánh mắt mong chờ lê bạch minh bạch cái gì gật gật đầu được một lớn một nhỏ ở bên trong trong tường đi dạo lấy chiến thần ca ngẫu nhiên gặp một vị tiểu tùy tùng tiểu tùy tùng kéo lấy nước núi vui vẻ chạy tới tiểu quý về sau đừng gọi ta chiến thần ca đây là cha nuôi ta về sau ta cùng ta cha nuôi họ ta bây giờ gọi lê trí cường có nghe hay không trí cường ngẩng lên đầu không giống dĩ vãng như vậy ngụy trang kiên cường mà là chân chính ngẩng đầu đỡ ngực có thân nhân chỗ dựa này a ta đã biết trí cường ca tiểu quý gật đầu hắn cũng có thân nhân bất quá chỉ có ba ba một người trước kia sinh hoạt thật đắng nhưng bây giờ tốt hơn nhiều ba ba tại trong hàng rào t r n g c h ọ n mỗi ngày đều có thể cho hắn mang về trước kia chưa bao giờ nếm qua thứ ăn ngon hắn cảm giác cuộc sống bây giờ thật thật hạnh phúc đi theo lê trí cường bên người lê bạch tự nhiên biết tiểu t ử này ý nghĩ đó chính là mang theo hắn để tất cả trong hàng rào người đều biết chính mình là hắn chăn nuôi hắn về sau không phải c ô nhỉ lê bạch tại tận thế hoàn cảnh tàn khốc tàn phá d ư ớ i tâm cảnh đã sớm không có chút rung động nào chỉ muốn săn g i ế t dị thú tăng thực lực lên ự c l bây giờ nhìn thấy trí cường loại tình huống này tim của hắn khẽ rút lên cảm thấy đứa nhỏ này có chút đáng thương tường trong một chút người sống sót nhớ nhìn thấy ném phân chiến thần cùng đối phương cùng một chỗ thời điểm rất nghỉ hoặc hai người này làm sao lại cùng một chỗ cái này phân thế nhưng là thật ném qua chẳng qua là khi nghe được ném phân chiến thần gặp được liền giới thiệu đây là chính mình chăn nuôi về sau chính mình gọi lê trí cường thời điểm bọn hắn là thật sợ ngây người sau đó lộ ra đã h i ể u dáng tươi cười đứa nhỏ này có thân nhân có dựa vào bọn họ cũng đều biết ném phân chiến thần tình huống chẳng qua là lúc đó bọn hắn tự thân khó đảm bảo không g i n h bận tâm bây giờ nhìn thấy ném phân chiến thần khổ tận cam lai cũng vì nó cảm thấy cao hứng lê bạch thỉnh thoảng sò lấy trí cường đầu hướng phía đám người gật đầu chào hỏi ý tứ rất rõ ràng không có sai ta là hắn chăn ngôi ban đầu lê bạch chính là muốn tiêu trừ chuyện kia ảnh hưởng cho nên đến đem người trong cuộc dỗ dành tốt bây giờ tình huống để hắn đối với đứa nhỏ này cũng có lòng thương hại nếu nhận đứa nhỏ này làm con ngôi hắn tất nhiên sẽ hảo hảo giáo dục ban đêm hàng rào cử hành hoang n g ê n h hội cơ thạch tiểu đội cùng lê bạch gia nhập vô hình ở giữa để m i ế u loan hàng rào thực lực tổng hợp tăng lên một cái cấp độ đoàn người bọn họ top năm top ba ngồi vây chung một chỗ trò chuyện với nhau thổi trâu phải có bao nhiêu vui vẻ liền có bấy nhiêu vui vẻ ai từng có lúc bọn ta không có vui vẻ như vậy qua m ã phi ăn thịt uống vào rượu trắng người tươi như hoa thân là khôi lỗi giác tỉnh giả hắn dị vãng chưa bao giờ như vậy v u ơ n g lòng qua cả ngày ở vào kiểm chế trong hoàn cảnh hàn minh nói đây đều là bởi vì lâm phạm xuất hiện bọn ta mới có cải biến trước kia tổ chức nhân thủ ra ngoài săn giết dị thú giác tỉnh giả l i ệ p sát giả mang theo một chút phổ thông người sống sót, sót cải biến bản thân cơ hội kỳ thực cũng là để nó làm bia đỡ đạn nhưng bây giờ hết thệ cũng thay đổi biến có tình vị có đoàn kết hành động chương thành nói có thể tới đây ta là may mắn hắn trước kia thân là bảo phong hàng rào giáp tình giả khi đó bị mang đến xâm lấn miếu loan hàng rào may mắn bỏ gian tà theo chính nghĩa kịp lúc nếu không nơi nào có cuộc sống bây giờ lao chu đối với hiện trường náo nhiệt không khí rất là hài lòng sau đó đụng cái đầu hỏi thăm một bên lâm phàm b ọ n ta miếu loan hàng rào càng ngày càng tốt bây giờ hàng rào hết thể hướng phía phương hướng tốt phát triển hắn đều khó mà tưởng tượng tương lai miếu loan hàng rào sẽ là hình dáng ra sao lâm phàm nói nhiều lôi kéo cao thủ là rất c ó cần thiết hôm nay tại diêm hải hàng rào bị ta giải quyết dương p i hẳn là bị một ít nhân loại làm g a dị biến thể tính nguy hại so dị thú còn một lớn loại tình huống này chúng ta được thông lao chu tức giận nói thật là đáng chết đồ chơi dị thú liền đầy đủ để cho chúng ta khó giải quyết lại còn làm ra những đồ chơi này lâm phạm nói có người muốn làm rất bình thường hiện tại chúng ta phải chú ý mấy nơi hoài phổ hàng rào liên cảng hàng rào tô thành trong thành thị ừng ta minh bạch lao chu gật đầu tự nhiên biết bọn hắn miếu loan hàng rào đã không giống đã từng đơn giản như vậy trước kia miếu loan hàng rào không có tiếng tăm gì chính là nút ở nơi hẻo lánh tham sống sợ chết nhưng bây giờ bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm lục d ĩ n h đẩy nằm tại trên giường bệnh lục sơn tiến đến bây giờ lục sơn đã tỉnh lại chính là hành động bất tiện còn phải muốn nằm ở nơi đó bất quá có dạng này đến hội hắn không có đạo lý không t h a m g i a ai cũng ưa thích tham gia náo nhiệt chớ nói chi là hắn nằm tại trên giường bệnh lâu như vậy đều nhanh nằm tự bế ha ha lão chu lục sơn cũng tới bọn ta đi qua treo c h ọ c hà ắ n được lâm phạm đi đến lục sơn trước mặt cười nói thế nào vẫn tốt chứ vậy khẳng định tốt hơn nhiều không nói những cái khác liền ta thể chặn này đó là tiêu chuẩn lục sơn nói ra ừng ta nhìn cũng thế ta ơn a lục sơn chân thành tha thiết cảm tạ lấy hắn biết lâm phàm giúp hắn báo thù đi thẳng đến liên cảng hàng rào đem đối phương bắt trở lại đây là hắn n g h ĩ cũng không dám nghĩ sự tình quá nguy hiểm quá mạo hiểm lâm phàm cười không có việc gì lúc này lạt điều từ lâm phàm trong ngực ló đầu ra nghiên g mật mà đầu nhìn trước mắt lục sơn lục s ơ n biết mình không có việc gì may mắn mà có con dị thú này cũng chính là gọi lạt điều g i n cứu được hắn cảm ơn ngươi lạt điều đạt được cảm tạ lạt điều rất là hài lòng gật đầu thính ngươi có chút lễ phép không giống ban g à y hai tên gia h o ặ kia một chút lễ phép đều không có người ta tân tân khổ khổ cho các n g ư ơ i chữa cho tốt vậy mà không nói tiếng cảm ơn mà liên tại lúc này bị lê bạch mang vào ném phân chiến thần đứng ở trên bàn ngẩng lên đầu lớn tiếng hô hào lê bạch là cha nuôi ta về sau ta gọi lê trí cường các ngươi cũng không thể hồ sai lập tức hiện trường hoàn toàn yên tĩnh đồng loạt nhìn về phía lê bạch khá lắm vừa tới miếu loan hàng rào ngày đầu tiên vậy mà liền đem ném phân chiến thần cầm xuống đây là có chuẩn bị mà đ ế n a t i ế n hội sau khi kết thúc diễn phần mình rời đi lão chu trở về tiếp tục tu luyện thủ đạo thuật lâm p h à n bắt đầu xoát độ t h u thủ đi vào nơi chống trải đoạn ngũ truy đoán cốt làm tất cả bỏ ra cũng là vì tương lai có thể thẳng tắp cái eo tại trong tận thế tốt hơn sinh tồn hắn biết mình sở đãi địa phương rất nhỏ thuộc về trong tận thế một góc của b ă n g sơn m ấ y ngày sau cảnh giới đoán cốt soát đến một hai một phần trăm đối với cái này hắn rất hài lòng đây chính là hắn tân tân khổ khổ tu luyện được tới bây giờ vẫn như c ũ là cấp bốn hắn còn không có nghĩ đến ra ngoài săn giết dị thú cấp bốn dị thú tại hắn chỗ trong địa bàn không được tốt lắm tìm chương một trăm chín mươi hai bất quá theo độ thuần t ụ c tăng lên hắn đồng dạng có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực bản thân tăng vọn chỉ là để hắn có chút nghi ngờ chính là cảnh giới độ thuần thục tăng lên thời điểm cũng không thể hiện tại ba triệu trị số bên trong không thể không nói loại tình huống này hay là để hắn hơi nghi hoặc một chút có lẽ là săn g i ế t dị thú lấy được điểm tiến hóa tăng lên tố chất có thể tại ba triệu thuộc tính bên trong thể hiện đi ra mà đi con đường tu luyện thuộc về hắn tân tân khổ khổ tu luyện ra được bởi vậy cũng sẽ không thể hiện tại ba triệu trị số bên trong này hai loại là phân chia mở tạm thời không có tìm tòi rõ ràng chỉ có thể giải thích như vậy lâm phạm vị kia thương nhân tới lao chu tìm tới tới lâm phạm hướng phía lao chu đi đến xe bùn ra sao ra rất nhanh bọn hắn cùng thương nhân vương trung chạm mặt các ngươi tốt vật tư ta mang đến vương trung cười chỉ vào sau lưng xe bùn nặng ba tấn mười viên cấp bốn huyết tinh các ngươi có thể kiểm tra một chút làm ăn coi trọng chính là tín nhiệm nếu có vấn đề lần sau làm ăn này khẳng định là không có cách nào làm tin các ngươi lâm phạm vừa cười vừa nói đúng vậy a lao chư đi đến xe bùn trước mặt d ơ lên xe bùn đem nó lốp xe cách mặt đất cảm thụ một chút trọng lượng cái đồ chơi này hiện tại là thật khan hiếm a nhìn như nói sang khan hiếm trình độ kỳ thực là đang nhìn coi trọng số lượng ba tấn nặng bao nhiêu trong lòng đại khái là có vài lâm phạm đem chứa ở trong túi huyết tinh ném tới tiếp nhận huyết tinh vương trung xuất ra một viên huyết tinh cảm thán nói cấp bốn màu xanh lá huyết tinh thật như tinh không giống như sáng chói trong đó như là có ngân hà đang lưu động giống như thật rất khó tưởng tượng liền cái này nho nhỏ một viên huyết tinh là như thế nào trèo chống dị thú loại kia thân hình khổng lồ hành động lúc cần có năng lượng nhìn như vương trung như là tán dương huyết, Mỹ Lệ, kỳ thực là đang kiểm tra huyết tinh chất lượng cùng số lượng quả nhiên trong tận thế độ tín nhiệm hay là rất thấp hai vị cái này xe bồn chúng ta còn phải mang đi các ngươi tìm chút thùng dầu đến trang dầu đi vương trung gặp hai người thợ ơ liền hội vàng nhắc nhở lấy bọn hắn cũng đừng cho là xe bồn u cũng là ở bên trong cái đồ chơi này hiện tại khó tìm lâm phàm cười nói ta còn tưởng rằng thuận tặng đâu vương trung nói đây là không tặng liền cái này vẹn vẹn xe bồn u giá trị là không ít nếu như các người m u ố n ta có thể cho các ngươi giảm một chút cái này xe bồn u bọn hắn c h o n à o m u ố n không có dầu để đặt chính là phế liệu chúng ta muốn nó làm cái gì không có tác dụng gì lâm phàm khoát tay vương trung đối với miếu loan hàng rào cải biến hay là rất ngạc nhiên tường ngoài dùng để trồng trọt tất cả người sống sót đều ở bên trong tường dạng này hàng rào đúng là như thế đương nhiên không phải không gặp qua nhưng là đều đang phát triển trong quá trình xuất hiện rất nhiều vấn đề cuối cùng sụp đổ một lần nữa đổi trở lại dĩ vãng chế độ hai vị ta bên này có cái tin tức không biết các ngươi có hứng thú hay không vương trung nói ra tin tức gì lâm p h à m biết thân là thương nhân vương trung vẫn luôn chạy ở bên ngoài độc lên biết được nội t ì n h tự nhiên rất nhiều ta cảm thấy tin tức này rất trọng yếu mười viên cấp một huyết tỉnh là được vương trung ngoài miệng nói đến đây tin tức rất trọng yếu kỳ thực trào giá rất thấp đây cũng là đường khác trên đường đoạt được biết tin tức cảm thấy biết được tin tức này không ít người nhưng đúng không người biết tới nói cũng là một việc đại sự lão vương người đây là đem sinh ý làm đến trong x ư ơ n g tùy a lâm phàm cảm thán không thể không bội phục người ta trải qua tốt là có đạo lý vạn vật đều có thể bán bán huyết tinh trừ dùng để nhập hàng bên ngoài chính là tăng thực lực lên tại trong tận thế thực lực mới là đạo lý quyết định hắn thấy qua lão vương đội ngũ những thành viên kia mặc dù nhân s ố ít, nhưng là thực lực đều rất không tệ bình thường hàng rào đội ngũ gặp được bọn hắn thật đúng là không đ á n có ý xấu vương trung bất đắc dĩ buông tay nói không có cách nào à c ù n g khổ thời gian qua quá gian nan đến bây giờ ta cũng còn nhớ kỹ lúc trước vì một khối bích quy cùng người ta đánh đó là túi bụi cuối cùng không những không có c ấ p được còn bị người ta cho đánh mặt mũi bẩm dở kém chút ngay cả phân đều bị làm ra tới ha ha nhìn như trò đùa lời nói ra kỳ thực cũng bao hàm vương trung đã từng cực khổ đều là tại trong tận thế nấu đi ra bất quá vương trung hay là bộ lộ mắn đầy ta đều đem chính mình nói thê thảm như thế các ngươi cũng không thể cùng ta có kẻ mặc cả đi dù sao người quản lý lớn như vậy hàng rào điểm ấy huyết tinh khẳng định là khó không được các ngươi cho đối phương mười viên cấp một huyết tinh vương、trung、không có thu lại mà chỉ nói các ngươi biết tận thế bộ phát sơ kỳ mưa sao băng giáng lâm có thần bí mảnh vỡ rơi xuống đất sự tình đi、biết. lâm phạm nói vậy các ngươi biết lần này có rất nhiều đội ngũ hành động chuẩn bị cướp đoạt một khối mảnh vỡ thần bí sự t ì n h sao không biết lâm phạm hoàn toàn chính xác chưa nghe nói qua chuyện này thậm chí ngay cả một chút tiếng gió đều không có h i ệ n nhiên hắn trong khoảng thời gian này đợi tại trong hàng rào s o á t độ thuần t h ụ không để ý đến chuyện bên ngoài dẫn đến không có phát hiện một tia động tĩnh à không biết là được như vậy các ngươi huyết tinh này ta thu liền yên tâm thoải mái làm chúng ta người này chú trọng nhất chính là thủ tín vương trung đắc ý đem huyết tinh cất kỹ tâm tình tốt vô cùng cảm thấy cùng miếu loan hàng rào làm ăn thật quá tuyệt、vời. chơi hắn bọn họ một chuyến này nguy hiểm trung điệp không có đơn giản như vậy có lúc gặp được nguy hiểm đúng là bình thường người mua thấy hơi tiền nổi máu tham muốn chơi miễn phí tại không có luật pháp tình huống d ư ớ i muốn tại trong tận thế đứng vững bước, bước chân phải có đủ thực lực vương trung háng giọng một cái nói khối kia mảnh võ thần bí chỗ đại khái phạm vị chính là tại hồng trạch mình tổ lăng bên kia nghe nói mảnh vỡ thần bí ẩn chứa cực mạnh năng lượng nhiều mặt đều muốn lấy được bất quá nguy hiểm cũng là có bên kia dị thú đặc biệt nhiều nhiều để cho người ta khó có thể tưởng tượng nghe đến đó lâm phàm hai mắt tỏa sáng lập tức thấy hứng thú hắn thích nhất chính là dị thú nhiều địa phương lần hành động này đội ngũ rất nhiều sao nhiều đặc biệt nhiều đại đa số tỉnh ngoài có cao thủ hàng rào đang hành động bởi vì muốn cướp đoạt mảnh vỡ thần bí độ khó cực cao không phải phổ thông giác tỉnh giả cùng liệp sát giả có thể tiếp xúc đến minh bạch giao dịch kết thúc xe bồn bên trong xăng cũng bị lấy ra vương trung thương đội không có lưu lại trực tiếp mang theo thương đội đi trước khi đi có lưu phương thức liên lạc nếu có muốn mua sắm bất kỳ vật gì đều có thể điện đài vô tuyến thông chi lâm phảm người muốn đi lao chu biết lâm phảm khẳng định muốn đi những người khác hắn không biết liền lâm phảm tính cách hắn là một m chút xem thấu mười viên cấp một huyết tinh biết được tin tức khẳng định phải đi không phải vậy chẳng phải là lãng phí lâm phảm đối với cái này đều đã không thể chờ đợi lao chu lo lắm nói ta cảm thấy rất nguy hiểm nếu quả thật có nhiều như vậy đội ngũ xuất hiện muốn từ trong tay bọn họ cướp được ít đồ độ khó cực cao à nếu không vẫn là thôi đi lâm phạm vỗ bở vai của hắn lão chu đừng nhát gan như vậy đối với ta ngươi hay là đến lựa chọn tín nhiệm yên tâm đi trong lòng ta nắm chắc lao chu biết nói cái gì đều không dùng lâm phạm một khi chuyện quyết định tự nhiên là sẽ không cải biến cái kia có cần hay không người bồi tiếp lao chu hỏi lâm phạm nói không cần vì mảnh vỡ thần bí mà đến đều là cao thủ bằng vào chúng ta hàng rào tình huống hiện tại a đi đều gặp nguy hiểm bất quá ta chí ít có thể bảo chứng an toàn của mình Lao chu biết Lâm、phạm、là Lúc liền rào nào Chu giác Chờ Phạm hàng mạnh nhất tình phát? Chờ một chút xuất biết giả. một đối i người lại, Nhanh như vậy. Ừ, ta cảm thấy người ta đã đang hành động, làm lại, cũng thấy chết thể đã kết thúc. ta ta vậy. Ừm, cảm làm kết có đã đã đ với cái này lao chu không nói thêm gì m u ố n miếu loan hàng rào thật có thể tại trong tận thế triệt triệt để để sinh tồn liền phải hiểu rõ tận thế tầng sâu nhất đ ồ vật nếu không vùi đầu phát triển không hỏi thế sự cuối cùng khi kinh khủng nhất hai nạn đến lúc tất cả phát triển đều đem tan thành m â y khói lâm phạm nói lao chu nói thật ta đưa cho ngươi thổ nạp thuật ngươi thật suy nghĩ thật kỹ một chút đây là một đầu không biết mạnh lên con đường thoát ly đối với huyết tình ý lại từ đó đạt tới cao hơn tình trạng ta biết ta đang cố gắng nếm thử đang tu luyện trong khoảng thời gian này hắn đã có thể cảm nhận được thổ nạ thuật diệu dụng trừ mói đầu có chút khó làm phía sau thông thuận rất nhiều lâm p h ạ m đối với đoán cốt phía sau phương thức tu luyện cũng rất mê mang Trước hắn chính là sờ lấy đen qua sông ngay cả nhanh tảng đá đều không có người ta sờ tảng đá qua sông còn có thể có đồ vật dẫn đường hắn cái này nếu là đi không đúng liền có thể nguyên địa g à o quanh cũng may hắn có thử lỗi vừa liếng san giết dị thú thu hoạch được điểm tiến hóa đủ để cho hắn có thể bảo chứng lấy thực lực bản thân trong lòng có đoán lấy cực nhanh tốc độ tiến bộ mang theo lạt điều rời đi hàng rào hắn cảm thấy mảnh vỡ thần bí khả năng cùng lạt điều có quan hệ xe không có mở màu đ è n xe bị cụt đây là đi đụng không biết náo nhiệt rất có thể muốn bỏ xe chạy trốn chỉ có thể lái một xe phổ thông xe bị cụt coi như vứt bỏ cũng không đau lòng hồng trạch một cố c ũ nát xe bị cụt thật nhanh đi ngang qua địa giới hoàn cảnh chung quanh để lâm phàm phát giác được chuyện không đơn giản có xe con lật nghiêng thiêu đốt cháy đen nhìn thiêu đốt tình huống đã có một hai ngày rất hiển nhiên có đội ngũ xuất hiện ở đây gặp được công kích không biết là cố ý hay là dị thú làm dần dần chậm tốc độ xe chung quanh một chút biển quảng cáo cụ nát không chịu nhưng l ờ mở có thể nhìn thấy một ít chữ thể bán con cua nhìn quảng cáo này trở thế rất hiển nhiên là cả nước nổi tiếng tiếp tục hướng phía phía trước mở ra khi đi ngang qua một chỗ đất hoang thời điểm hắn phát hiện có cái đội ngũ ngay tại nghỉ ngơi ăn cơm theo hắn lai xe đi ngang qua tiểu đội kia các đội viên ngẩng đầu tập trung vào xe của hắn có s ở lấy vũ khí đối với xuất hiện hắn tràn ngập cảnh giác các ngươi khỏe a gặp lại đừng lo lắng đi ngang qua lâm phạm mỉm cười cho hỏi không chuẩn bị c ậ bến lại hoặc là cùng bọn hắn có bất kỳ gặp nhau coi như hắn không có ác ý người ta chưa hắn có thể tin tưởng đơn đà độc đấu phương thức mới là đáng tin nhất sau một h ồ i xe tiến vào hu di địa giới sắc trời dần dần đảm đạm đi vào trong thành hắn thanh lý mất một nhóm ngăn tại trước mặt dị thú về sau liền dừng xe ở chỗ tối mang theo một bộ dị thú thi thể trốn vào đến một tòa hoang phế thật lâu trong lâu nhóm lửa nướng thịt hắn đi vào ban công nhìn qua đen kịt thành thị bên hai chuyền đến dị thú trận trận tiếng gào thét phát hiện phương xa kiến trúc có ánh lửa l ó e lên nếu là suy đoán không sai cái này hiển nhiên chính là khác người sống xót sinh lửa tâm thật to lớn cũng không sợ hấp dẫn đến không có hảo ý người lâm phạm nói thầm lấy đột nhiên nghĩ đến chính mình cũng mọc lên lửa không khỏi cười cũng không biết trong tòa thành này có bao nhiêu chạy tới đội ngũ tồn tại nhưng là hắn thấy số lượng cũng không thiếu phương xa l i ê n lâm p h ạ m nói tới có ánh lửa trong kiến trúc một đám người ăn thịt dì thú có nam có nữ nhưng mặc kệ là nam hay là nữ hình dạng của bọn hắn vừa nhìn liền biết không dễ trêu trọc mỗi một vị đều tản ra một loại tận thế cường giả khí tước bên kia có ánh lửa xem ra vừa có người đến đợi tại ban công thổi gió một vị nam tử mở miệng nói có người trong nhà trao đổi xem ra lần này đến tranh đoạt mảnh võ thần bí đội ngũ số lượng không b t quản nó bao nhiêu cuối cùng vẫn là đều bằng bản ự lúc này đợi tại góc tường một mực không lên tiếng nam tử nói nhớ kỹ có thể hay không c ấ p được mảnh vỡ không trọng yếu chúng ta mục đích lần này chủ yếu là huyết tình khi bọn hắn thanh lý dị thú thời điểm hoàn mỹ đào ra huyết tình thời điểm chính là chúng ta cơ hội minh bạch hiểu mỹ ả n h vỡ thần bí phụ cận dị thú đặc biệt nhiều có rất nhiều dị thú mạnh mẽ đây không phải một hai cái tiểu đội liền có thể xử lý nhưng mặc kệ tình huống như thế nào tóm lại là có người sẽ nhịn không nổi xuất thủ những người kia mục tiêu là mảnh vỡ mà có mắt người đánh dấu thì là huyết tình a tạo lượng đâu lúc này có người phát hiện tạo lượng không có ở đây ma đức g i a hỏa này khẳng định lại đi tìm n ư ớ c môn lần này đợi tại hu di bên trong đội ngũ hơi nhiều ta muốn hắn muốn đi tìm quả hồng mềm b ó p đi đừng để ý tới hắn lấy thực lực của hắn chạy là không có vấn đề bọn hắn là từ tỉnh ngoài hàng rào tới bên kia dị thú cường độ gần đây tỉnh này mạnh hơn rất nhiều cho nên thực lực của bọn hắn rất cao lúc này lâm phàm ăn trong tay thì nướng mùi vị không tệ đ ồ nướng chính là thế gian vị ngon nhất sự vật bất kỳ vật gì đều có thể nướng duy nhất thiếu hụt chính là không có gia vị đột nhiên hắn nghe được có tiếng bước chân từ bên ngoài chuyển đến rất nhẹ tàu lượng lén, lén lút lút xuất hiện tại trong góc cầm u hắn xoa xoa tay có chút chờ mong không biết trong đội ngũ này có hay không ngựa tử s á o lộ của hắn là rất đơn giản nếu có ngựa tử mà đội ngũ này thực lực coi như không tệ mà nói hắn liền sẽ lấy đội ngũ hợp tác mục đích đến đây bắt chuyện nếu như đội ngũ này thực lực rất yếu hắn một người có thể nghiên ép hắn liền giết chết tất cả nam lưu lại tất cả nữ tính tạo l ư ợ n g đối với s á o lộ này thuần thúc rất đến k ý lấy từ tận thế bộc phát đến bây giờ hai năm trước khổ bức vô cùng không có bất kỳ cái gì tư cách nghị những sự tình này thứ năm thứ ba bắt đầu nhân sinh của hắn liền bay lên cho tới bây giờ chỉ ít tiên nhân chạm ân đây chính là hắn lấy làm tự hào thành t i ệ u mà bị hắn bắt lấy nữ tử tại bị hắn choi chán về sau liền sẽ phóng tới hắn mở tiệm trong cửa hàng cho hắn kiếm lấy huyết tình cho đến bây giờ thu hoạch tràn đầy đi đến cửa vào chỗ ngươi tốt có ai không t à o lượng đẩy cửa ra mặt mũi tràn đầy mỉm cười chào hỏi mà liền tại lúc này một bàn tay nhanh chóng rồi đến rất là quả quyết bóp lấy cổ của hắn đối mặt bất thình lình tình huống hắn tự nhiên là huy quyền ngăn cản gian giác g vung tới năm đấm bị bắt lại một cốc ự lực chuyển đến trực tiếp đem hắn cổ tay bẻ gãy kịch liệt đau đơn đanh tới tạo lượng vừa muốn kêu ngay cả một chút thanh â m đều không phát ra được người là ai lâm phạm hỏi tào lượng là tứ giai giác tỉnh giả ngắn ngủi điều chỉnh liền có thể nhịn đau đau đớn muốn phát ra âm thanh lâm phạm hạ thấp l ư ợ c tay này mới khiến tào lượng có nói không gian ta không có ác ý tào lượng trong lòng gặp ủy gia hỏa này đến cùng là lai lịch thế nào ra tay như vậy quả quyết mà lại chính hắn là tứ giai giác tỉnh giả lại bị đối phương chế trụ ngay cả cơ hội phản kháng đều không có không có ác ý hơn nửa đem đến chỗ của ta làm gì lâm phạm mượn nhờ ánh lựa thấy rõ mặt của đối phương bộ dáng xem xét liền không giống như là người tốt tào lượng nói ta biết tới chỗ này cũng là vì mảnh võ thần bí ta chính là đến muốn hỏi một chút muốn hay không hợp tác đội ngũ chúng ta cũng là vì cái này tới bọn hắn là ở chỗ này nhân số không ít bọn hắn phái ta tới đây chính là muốn hỏi một chút hắn lời nói này rất n g a y thẳng ta không phải một người ta tới đây là bọn hắn phái ta tới nếu như ngươi giết ta bọn hắn khẳng định là biết đến thật thật t à o l ư ợ n g vội la lên ta không tin lâm phạm nếu là tin hắn mà nói liền thật gặp quỷ sau đó tại trên người đối phương tìm kiếm lấy tại trong túi tiền của hắn vậy mà tìm được mấy cái nhìn xem có chút niên đại cảm giác biện pháp đây là làm gì chương một trăm chín mươi b ố khi lâm phàm đem biện pháp từ trên người hắn lật ra tới thời điểm tàu lượng biểu lộ lộ ra rất q u á i l ạ cái này đây là ta dùng để thổi bong bóng chính mình chơi đ ù a phong cái dám vào mặt mẹ ngươi lâm phàm tăng lớn trong tay l ự c đạo mắt nhìn bóng đêm lại nhìn mắt hèn m ọ n đối phương ngươi có phải hay không cho là ta dáng dấp đ ẹ p trai lại rất yếu liền muốn đi đạo lao tử ngươi đạp mã thật sự là chó biến thái ngươi làm sao không làm sao có thể chứ tuyệt đối không thể nào là dạng này tàu lượng bị đối phương lời nói này cho nói kinh sợ nói cái này đạp mã là người nói đi ra l ã o tử chơi nam nhân chơi em gái người a phương xa chỗ kia ánh l ử a chính là đội ngũ của hắn chỗ kẻ trước mắt này muốn làm sự t ì n h hẳn là hắn nghĩ d ạ n g này tứ dai g i á c tỉnh giả hoàn toàn chính xác rất không tệ nhưng là trong tay hắn vậy liền lộ ra rất yếu lâm phàm một tay nặn r a miệng của hắn một tay thiêu đốt lên hỏa diễm bỗng nhiên che miệng của hắn lập tức hỏa diễm thuận đối phương khoang miệng tràn ngập tại thể nội tạo lượng kịch liệt dãy rồi lấy toàn thân cực nóng nóng hổi sau đó bốc khói lên tứ chỉ rủ xuống không có bất cứ động tinh gì phi ngay cả lao tử đều mua chơi đáng đời người chết lâm phàm thu dọn đồ đạn trực tiếp rời đi nơi đây. không quan tâm bên kia có biết hay không hắn ở chỗ này hắn đều muốn đi lần này đi ra không phải chém chém g i ế t g i ế t hắn là tới g i ế t cấp bốn dị thú tiện thể lấy có thể tranh liền tranh không có khả năng tranh liền là xong chơi đã sáng tàu lượn một đêm chưa về hắn các đồng đội muốn tìm cũng không biết đi đâu tìm chỉ có thể nhớ hắn đã chết chết còn không có bất luận động tinh gì đây càng để bọn hắn khẩn trương h i ệ n nhiên đợi tại hưu di trong thành đám người sống sót cao thủ là đông đảo lâm phạm không có lái xe đi bộ hướng phía minh tổ lăng m à đi dọc đường dị thú số lượng dần dần biến nhiều lái xe rất dễ dàng gây nên dị thú chú ý phía trước xuất hiện động tĩnh có một đội thành viên đang cùng dị thú vật lộn s ă n giết tốc độ rất nhanh trong n g á y mắt công phu liền đem dị thú giết chết đều rất lọi hại a quả nhiên tới chỗ này đội ngũ liền không có yếu lâm p h ạ m xa xa nhìn trộm lấy thẳng đến đội ngũ này đ à o ra huyết tỉnh lái xe sau khi rời đi hắn mới đi đi ra nhìn đối phương rời đi phương hướng xem ra vương trung nói không sai đại khái vị trí chính là tại minh tổ lăng bên kia hướng phía nhìn một phía phương xa đồng dạng có xe chạy lấy cuốn sạch lấy bụi bặm mục tiêu rất rõ ràng chính là minh tổ lăng hắn lúc này có chút kích động nhỏ đợi lát nữa hẳn là có thể nhìn thấy cảnh tượng h o n h tráng mang kích động tâm đi đường xuyên qua sông hoài cầu lớn đã tới minh tổ lăng trong phạm vi trên đường đi khắp nơi đều là dị thú thi thể đ ấ m máu một mảnh những dị thú này cản đường chỉ có thể coi là bọn chúng không may gặp đại bộ đội xuất trinh đột nhiên phía trước chạy đội xe bên trong có một chiếc xe bị một con dị thú lật tùng nhìn thấy dị thú phần bụng đường vân rõ ràng là một đầu cấp bốn dị thú cái này khiến trong lòng của hắn vui mừng mà tại hắn ngây người trong chốc lát đội này các đội viên đã bắt đầu cùng cấp bốn dị thú chém giết cùng một chỗ đám người này phối hợp rất tốt tuy nói đây là cấp bốn dị thú lấy trước mắt tình huống đến xem sợ là trèo trống không được bao lâu nghĩ tới đây lâm p h à m không có c ò n nhiều dẫn theo đường đao nhanh chóng g à o tới không hề nghĩ ngợi một đao mà rơi trực tiếp đem cấp bốn dị thú đầu chém nước điểm tiến hóa một theo điểm tiến hóa đến tâm tình của hắn rất là vui vẻ người là ai có phải hay không muốn cấp dị thú huyết tính trong đội ngũ này có vị nam tử tức giận nói chính bọn hắn liền có thể giết chết cấp bốn dị thú đột nhiên toát ra một người xa lạ trực tiếp giết chết cấp bốn dị thú cái này khiến bọn hắn coi là chính là đến đoạn huyết tinh cấp bốn huyết tinh xem như quý trọng hiểu lầm ta chỉ là giút một chút mà thôi huyết tinh ta sẽ không cầm lâm phạm vừa cười vừa nói đã tới mục đích không cần thiết làm giả khác phóng thích trong đội ngũ một vị nhìn như người lãnh đạo nam tử giận dữ mắng mỏ vừa mới nam tử sau đó hướng phía lâm phạm gật gật đầu ngỏ ý cảm ơn sau đó quả quyết đảo ra cấp bốn huyết tinh gặp bị lật t u n g xe cộ thành viên không có việc gì liền mang theo các đội viên rời đi cũng không có cùng lâm phạm có bất kỳ gặp nhau sáo lộ này có vẻ như rất không tệ a tại huyết tinh theo và hóa điểm so sánh với đứng lên khẳng định là điểm tiến hóa hơi trọng yếu hơn tiếp tục đi đường hắn phát hiện lúc có đội ngũ khác gặp được dị thú thời điểm đi ngang qua một chút đội ngũ là sẽ không hỗ trợ mà lúc à lái xe rời đi, xe sẽ k này g quản n h i một vị cầm trong tay lưới búa nam thử vẻ mặt nghiêm túc đồng thời trong lòng tức giận mắng không nghĩ tới ở trên đường vậy mà gặp cựu ra song phương phát sinh xung đột bị thương mấy vị đội viên đến mức đội ngũ thực lực giảm đi nhiều hiện tại hai đầu cấp bốn dị thú xuất hiện để bọn hắn có chút khó mà săn giết nhưng vào lúc này sau lưng chuyển đến thanh âm n g ư ơ i tốt cần hỗ trợ sao lâm phàm không có xuất thủ mà là hỏi đến tránh cho người ta lại cho là hắn đến cấp đoạt huyết tỉnh cho nên hỏi một chút là tương đối tốt tạ ơn giúp chúng ta một chút cầm b a nam tử vội và nói nghe nói như thế lâm phàm nắm chui đ a o trong mắt bước lên quan g huy hóng ánh lại có hai điểm điểm tiến hóa sắp tới sổ xoát x o t đơn giản nhẹ nhõm hai đầu cấp bốn dị thú bị hắn giết chết thật mạnh a vừa mới còn nhức đầu lưỡi bố nam khiếp sợ nhìn qua lâm p h ạ m liền ngay cả các đội viên của hắn cũng là như thế kinh hãi vô cùng thật rất cảm t ạ lưỡi bố nam cảm tạ lấy không cần cảm ơn việc nhỏ nhìn nhiều đ ồ n g biện phá ta không chỉ có không có bị mắng có có thể được đối phương chân thành tha thiết cảm t ạ n ó i xong lâm p h ạ m rời đi chờ chút ngươi huyết tinh không có cầm đâu lưỡi bố nam bận rộn lo lắng hô lâm p h ạ m phất tay không cần dị thú là các ngươi gặp phải ta chỉ là trượng nghĩa xuất thủ mà thôi lưỡi bố nam nhìn qua lâm phàm bóng lưng cảm thán thế đạo này còn có người cao thượng như vậy đối phương bên người các đội viên cũng là điên cuồng gật đầu thật sự là người thần kỳ bọn hắn thật chưa bao giờ từng gặp phải lần này xem như mở rộng tầm mắt c h ư một trăm chín mươi lăm mảnh vỡ tranh đoạt chi chiến tại ở gần minh tổ lăng một dãy nhà trên sân thượng lâm phạm đứng chắc tay xa xôi phương xa ánh mắt n g ư n g trọng tình huống trước mắt vượt quá tưởng tượng đại lượng dị thú tụ tập cùng một chỗ dù là không có tới gần cũng có thể cảm nhận được các dị thú h u n g y phương xa các dị thú gầm thét gào thét một vòng vây quanh một vòng chùng chung, chung điệp hồng huyết dị thú xuất hiện ở ngoài vi cấp bậc cao dị thú thì là tại nội bộ trốn ở trong ngực lạt điều thò đầu ra mắt đầu xanh bốc lên ánh sáng lạt điều ở trong đó đồ vật là người m u ố n lâm phàm gặp lạt điều cọ lấy cổ của hắn mặc dù không thể nói chuyện lại có thể cảm nhận được lạt điều điên cuồng gật đầu không có sai nơi đó có đại bà bối t ố t ta hết sức lấy cho người đến tình huống trước mắt liền xem như hắn cũng không dám nói trăm phần trăm có thể có được chỉ có thể nếm thử tìm cơ hội liền loại t r à n g diện này không phải đơn độc ai có thể cầm xuống lạt điều từ gật đầu lùi về đến trong ngực tiếp tục ngủ tiếp tục nằm thi chính mình chỉ là một vị sẽ trị liệu nhỏ lạt điều giật đổ cái gì Cũng chạy trúc cao Có giác được không phải hắn am hiểu sự tình.、Vây、quanh sân thượng chạy một vòng. Trung quanh kiến trúc sân thượng tụ tập không phải hiểu thủ.、Có、phát tập am một sự tụ ít Vây lâm phàm ạ n h cảm giác so lên â cảm tư, trong lúc nhất thời vậy mà đều không biết nên từ chỗ nào ra tay nếu như hắn sớm xuất thủ không nói trước khác những gì hắn làm chính là cho người khác làm áo cưới cho nên chỉ có thể chờ đợi đột nhiên máy bay trực thăng cánh quạt thanh âm chuyển đến hướng về phương xa nhìn lại một khung hai khung bốn chiếc máy bay trực thăng từ phương xa mà tới những này trên máy bay trực thăng phối hợp súng máy hạng nặng theo sự xuất hiện của bọn nó gây nên chú ý của mọi người lâm phạm nói thầm lấy vừa xem xét này liền biết là khó lường hàng rào đi ra đoàn đội a hắn cũng muốn máy bay trực thăng nhưng là cái đồ chơi này quá hiếm có hơn nữa còn cần người điều khiển chớ nói chi là loại này trang bị súng máy hạng nặng tại bây giờ tận thế hoàn cảnh dưới đặc biệt khó làm máy bay trực thăng từ đỉnh đầu của bọn hắn lướt qua phóng tới phương xa mình tổ lăng cũng c cốc cốc. c không lâu lắm súng máy hạng nặng bắt đầu bắn phá vô số đạn hướng phía phía dưới dị thú rơi đi hồng huyết dị thú không cách nào ngăn cản súng máy hạng nặng hỏa lực trong nháy mắt lớn phê đỏ máu dị thú bị xé thành m à n h ỏ theo một đoạn này tiên công bắt đầu các dị thú triệt đ ể bị c h ọ c giận từng cái tức giận gào thét gào thét phát ra thanh âm n i ệ t t h i như g c h ỉ là một cái ở trên trời một cái dưới đất các dị thú chỉ có thể làm trứng mắt lúc này máy bay trực thăng bên trong điều khi lấy một bầy chó tạp thoái nhìn xem phổ thông hồng huyết dị thú bị xé thành mảnh nhỏ tâm tình của hắn liền đặc biệt rất sảng khoái đó là đối với giết chóc một loại vui sướng người điều khiển cùng phía sau máy bay trực thăng người điều khiển c â u thông lấy đã thấy mảnh vỡ vị trí mảnh vỡ khảm nạm tại trên một tảng đá chung quanh có một đám cấp bậc cao dị thú trông coi mục đích của bọn hắn chính là đem mảnh vỡ chỗ trong phạm vi dị thú thanh lý mất cũng như không cách nào dọn dẹp sạch sẽ cũng muốn chống đi nhất định phạm vi súng máy hạng nặng đối với cao cấp dị thú là vô dụng chỗ đạn bắn phá tại bọn này cao cấp trên thân dị thú lập tức buốc bốc ha ha các ngươi nhìn bọn này ngu đờ ở ở dị thú chỉ có thể sống xinh xinh làm đ i ệ ngắm n bị chúng ta quét lại ngay cả không có biện pháp nào điều khiển súng máy hạng nặng tráng hắn cười lớn hắn là liệm s á t giả thực lực chỉ đạt tới tầm dai nhưng nhìn đến tứ dai ngũ dai dị thú bị hắn bắn phá không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống tâm tình đ ừ n g đề cập có bao nhiêu rất sảng khoái còn lại ba cái trên máy bay trực thăng người đồng dạng tại tạo s ạ đồng thời đem lựu đạn ném xuống bùm bùm tiếng nổ mạnh vang vọng dạng này dày đặc thế công đối với các dị thú tạo thành tổn thương cực lớn lúc này một đầu cấp năm dị thú ngẩng lên đầu con mắt màu đỏ tươi bên trong bước lên tức giận hung quang ngẩng đầu gào thét lại không thể làm gì ném mạnh c h a i cháy ầm ầm ầm ầm theo c h a i cháy rơi xuống đất lấy mảnh võ làm trung tâm vị trí lập tức bước cháy lên h ỏ a diễm trực tiếp hình thành khu vực chân không chung quanh một chút dị thú muốn xông lại thế nhưng là đối mặt như vậy h ỏ a diễm cực nóng bọn chúng trung ước không dám xông tới má ơi h ỏ a lực này là thật đạp mã m á n h liệt đây rốt cuộc là phương nào hàng rào đối với lâm phàm mà nói hắn là thật hâm mộ ai những hỏa lực này đối với cao cấp dị thú hoàn toàn chính xác không có tác dụng gì nhưng là đối với cấp thấp dị thú đơn giản chính là tính hủy diệt đặc kích hắn cũng nghĩ để miếu loan hàng rào có như thế hỏa lực có ý tưởng tự nhiên là có động lực hắn yên lặng thể nhất định phải cố gắng phát triển miếu loan hàng rào đem hỏa lực làm nhưng vào lúc này tình huống hiện trường phát sinh biến hóa một đầu khác cấp năm dị thú xuất hiện phần lưng của nó xuất hiện rất nhiều như con nhím trên người cương châm một dạng đồ vật nhưng đối phương cương châm so con nhím muốn dài hòn càng thô sắc bén hơn hugh hugh cấp năm trên thân dị thú cương châm tựa như mũi tên giống như phá không mà đi to giải cương trâm trực tiếp đem máy bay trực thăng đánh xuyên vững vàng lơ lửng giữa không trung máy bay trực thăng lung lay sắp đổ hướng xuống đất rơi đi đáng chết đáng chết rơi xuống trong máy bay có giáp tình giả gặp được loại tình huống này bọn hắn không chút do dự trực tiếp nhảy ra máy bay tuy nói tránh khỏi máy bay trực thăng bạo tạc mang đến ảnh hưởng nhưng là phía dưới dị thú lại là nhìn chằm chằm cùng đợi rơi xuống đất trong chốc lát chung quanh dị thú lập tức v ọ t tới hắn đem vòng lửa bên trong một chút dị thú giết chết vòng lửa bên ngoài dị thú e ngại hòa diễm không cách nào tới gần ngược lại là cho hắ trên tảng đá có lít nha lít nhít màu xanh đậm quan văn thông qua tảng đá lan tràn tới mặt đất hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán đối phương t h ầ n s ắ c đại hỷ minh vỡ gần trong g ă n tấc ngay tại hắn đến gần thời điểm vài đầu cao cấp dị thú không nhìn thẳng hóa diễm vọt vào vệ đốt tiên tiêu thảm thiết chuyển đến vị giác tỉnh giả này bị cấp năm dị thú cắn một đầu khác cấp năm dị thú đồng dạng căn xé tại trong tiếng tiêu thảm thiết của hắn thân thể bị kéo thành hai bên huyết nục huy sái đầy đất đều là mau thả xuống dây thừng có hai vị giác tỉnh giả l ư n g tựa l ư n g đánh lui vọt tới dị thú lớn tiếng hướng phía trên trời máy bay trực thăng hô hào hy vọng các đồng bạn có thể cứu bọn họ. bay ở trên trời máy bay trực thăng người điều khiển điều chỉnh phi hành độ cao không ngừng giảm xuống nhưng là theo giảm xuống nguy hiểm cũng liền tới không có khả năng tiếp tục t h ắ p xuống nếu không lấy dị thú lật bật sẽ đem chúng ta một n g ụ m n u ố t mất người điều khiển hô có thể bắn ra cương châm cấp năm dị thú đã nhắm chuẩn mặt khác máy bay trực thăng lần này cũng không phải một cây cương châm bay ra mà là t ề xạ mấy chục cây thô gai ẩm ẩm còn sót lại ba cái máy bay trực thăng có hai không bị đánh trúng trực tiếp rơi xuống từ trên không phí một tiếng rơi xuống đất bạo tạc cao tốc xoay tròn cánh quạt quét ngang một mảnh dị thú chỉ là đối với chung quanh dị thú số lượng tới nói chút tổn thất này đơn giản chính là chín châu mất sợi l ô n g hoàn toàn không có bị để ở trong lòng đi đi mau còn lại một k h u n g trên máy bay trực thăng người nhìn thấy tình huống này triệt để mộng bọn hắn không nghĩ tới lại có đối không dị thú nhìn dưới mặt đất đám kia không đường thối lui đồng b ạ n bọn hắn đồng dạng bất lực chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn bị dị thú xé nát tại cái kia tuyệt vọng trong hoàn cảnh triệt để chết đi có cấp năm giác tỉnh giả buộc phát kinh khủng năng lực không ngừng săn giết chung quanh dị thú tuy nói chung quanh dị thú thi thể càng ngày càng nhiều nhưng là vọt tới dị thú số lượng càng là nhiều vô số kể a ta không cam tâm ta thật không cam tâm a vị tiêu cấp năm giác tỉnh giả triệt để tuyệt vọng nghĩ hắn thực lực đặt ở trong tận thế đó cũng là nhất đ ẳ n g cao thủ thế nhưng là ai có thể nghĩ tới sẽ chết như vậy bị khuất c ư ơ n g một trăm chín mươi sáu lâm phạm toàn bộ hành trình mắt thấy phương xa tình huống nhìn tận mắt hỏa lực rất là hung mãnh đội ngũ bị hủy diệt chỉ có một khung máy bay trực thăng nhanh chóng chạy về một mực đến nay hắn cảm thấy nếu như nhân loại chiếm cứ lấy không trung nhất định có thể cho lục địa dị thú mang đến tính hủy diệt đặc kích xem ra ý nghĩ như vậy là sai lầm dị thú đích thật là lục địa nhưng lục địa dị thú đồng dạng có đối phó không trung phi hành vật thủ đoạn thật đáng sợ đối mặt giờ này khắc này tình huống lâm phàm từ đầu đến cố u ý nghĩ không ra có thể có biện pháp nào cầm tới m ả n h vỡ dị thú này quần thể đúng là đáng sợ khắc đến chỗ này đám đội ngũ nhìn thấy bốn chiếc máy bay trực thăng bị hủy chỉ có một không trốn tới thời điểm lòng của bọn hắn đột nhiên run lên có loại không có chỗ xuống tay cảm giác lâm phàm không biết tiếp xuống đám da h o ặ kia nên làm như thế nào hắn duy nhất có thể làm chính là nhìn xem chờ đợi thời cơ đến thời gian trôi qua rất nhanh sắc trời dần dần ảm đạm xuống từ đợt thứ nhất đội ngũ hành động sau khi thất bại liền không có đội ngũ khác hành động quả nhiên vì sao vương trung đã biết từ lâu chuyện này đến bây giờ còn là không có bị cướp đi nguyên nhân chính là khó mà ra tay có thể tới chỗ này đội ngũ đối t ự thân thực lực h i ể u rất rõ có thể hay không quang minh chính đại c h i ế m trước khẳng định là hết sức rõ ràng ban đêm ai lâm phàng nghe được tiếng bước chân mở miệng hỏi thăm một vị nam tử đi ra ngươi tốt ta tới đây không có ý chúng ta đến từ minh quang hàng rào tình huống trước mắt ngươi thấy muốn dựa vào đơn độc đội ngũ là không thể nào mang đi mạnh vỡ cho nên ta muốn mời ngươi gia nhập đội ngũ của chúng ta sau khi nói xong hắn mới phát hiện chung quanh vậy mà không có người khác ý t ư nói đúng là đối phương chỉ có một người thật có lỗi không hứng thú lâm p h ạ m quả quyết tự tuyệt nam tử mắt nhìn lâm p h ạ m không có nhiều lời l ạ n g y ê n rời đi đừng nói đối phương không hứng thú ngay tại hắn nhìn thấy đối phương chỉ có một người thời điểm hắn đồng dạng không có hứng thú bọn hắn trong đội ngũ có vị giác tỉnh giả năng lực là ở thân có thể làm cho tự thân biến mất trong tầm mắt cho nên ý nghĩ của bọn hắn chính là mang theo đầy đủ người trực tiếp tiến vào mảnh vỡ nội địa từ đó tiến hành cất đoạn theo đối phương sau khi rời đi lâm phạm vẫn như cũ hướng về phương xa nhìn lại hắn đối tự thân thực lực là rất tự tin nhưng là loại này tự tin thường thường không có khả năng biểu hiện quá trực b ệ n h dù là hắn thực lực rất mạnh thế nhưng là tại đối mặt như vậy rộng lượng dị thú quần thể lúc hắn cũng không dám c a m đoan có thể hay không xuất hiện có thể làm cho hắn thúc thủ vô sách dị thú cũng tỷ như cái kia cấp năm thức tỉnh tỉnh tỉnh dị thú cho nên hắn quyết định tiếp tục chờ các loại thời gian trôi qua rất nhanh t r ờ i đã sáng hắn nhìn thấy tối hôm qua đến đây mời hắn nam tử ngay tại một đội ngũ bên trong trong đội ngũ này nhân số số lượng k h n g ít đến một chút lại có gần trăm người Rất rõ rệt. tối tiến hiện nhiên, hôm hắn những khác hiệu mời người đội Cuối ngũ cùng vẫn qua quả vào lâm à thành có được cường c rất trở Đạt nhiều người nghĩ đến mạo hiểm. Đạt được mảnh hiểm. h giả mạo n chính dụ hoặc tính thật sự là quá lớn. hoặc Lúc có cơ thật hội thời dụ sự lạ quá i đ ể xuất nguyện thế tha. hiện, không như ai cũng không nguyện ý cứ như thế mà bông cứ ý mà Lâm phàm nằm ngoài sân thượng trên rào chắn nhìn xem nhìn thấy bọn hắn ngay tại trên thân bôi chét lấy dị thú máu cử động như vậy để hắn rất là nghỉ hoặc hẳn là bọn hắn là muốn đem dị thú máu bôi lên ở trên người từ đó che đậy trên người nhân loại mùi sao có lầm hay không dị thú là có mắt hắn cau mày rất nhanh liền phát hiện hay là chính mình qua loa Tại、trong ạ i t đám người kia có vị nam tử như là đang thi triển năng lực giống như tuy nói mắt thường không cách nào bắt nhưng loáng thoáng như là có một đạo bình chướng xuất hiện giống như trực tiếp đem mọi người bao phủ mà vừa mới còn có thể nhìn thấy đám gia hỏa trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh ẩn thân lâm phàm kinh ngạc vô cùng dù là mắt thường không cách nào nhìn thấy nhưng lấy hắn hiện nay tinh thần trị số vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được bọn hắn liền tồn tại bên kia chỉ là bằng vào dạng này thật có thể tránh né dị thú sao cấp thập dị thú khả năng không cách nào cảm giác được nhưng đao cập dị thú cảm giác rất mạnh chưa h ẳ n liền sẽ không bị phát hiện theo cái này trăm người biến mất vô tung vô ảnh giờ ấ t nhiều từ đầu đến cuối vây xem đám đội ngũ xuất hiện tao động loại tình huống này vượt qua tưởng tượng của bọn hắn trong chớp mắt liền biết trong đội ngũ này có có thể ẩn thân giác tỉnh giả đây là muốn bằng vào ẩn thân tránh né dị thú ánh mắt từ đó đến bên trong lúc này minh quang hàng rào tô bằng mang theo đám người từng bước một hướng phía dị thú tới gần mặc dù hắn nói qua năng lực của mình là ẩn thân mà lại tự thân càng là ngũ dai giác tỉnh giả năng lực xuất chúng thế nhưng là đi theo đám người sống sót vẫn như cũ có chút khẩn trương nhưng đi đều đi đến nơi này đã không có đường rút lui có thể đi t ô bằng đối với mảnh vỡ tình thế bắt buộc hắn đã tùng thấy qua một vị ngẫu nhiên đạt được mảnh vỡ người lần đầu lúc gặp mặt hay là tam giai giác tỉnh giả khi lại một lần nữa lúc gặp mặt cũng đã trở thành lục giai giác tỉnh giả bây giờ đi qua hai năm đối phương lại tăng lên tới giai đoạn gì hắn không được biết bởi vì đối phương cùng hắn cắt đứt liên lạc khi đi một mình đến cực cao tình trạng lúc đã từng quan hệ sẽ không còn tồn tại bởi vì hắn chỗ thế giới đã không phải là đã từng có quan hệ người có khả năng tiếp xúc đến cho nên hắn vô luận như thế nào đều muốn đạt được lần này từ minh quang hàng rào đi ra hắn hết thể mang theo mười vị đội viên một vị ngũ giai giác tỉnh giả bốn vị là tứ giai giác tỉnh giả còn lại năm vị thì là tứ giai liệp sắc giả đi tới đi tới tới gần v à n g ngoài phổ thông hồng hết u y dị thú cũng không cảm nhận được cái gì không đúng đám người chậm rãi chui qua lại tất cả mọi người rất cẩn thận cẩn thận tranh thủ không đụng tới dị thú chất có người chạm đến dị thú cũng chỉ là để dị thú lộ ra n g h i hoặc cảm thấy có đồ vật chạm đến chính mình nhưng không có bất kỳ động tác dư thừa nào thời gian dần qua đi vào dị thú vòng vây tất cả mọi người buông lỏng thật đúng là đủ an toàn tối hôm qua minh quang hàng rào người đến đây mời bọn hắn bọn hắn tự nhiên không có đem lời mời này để ở trong lòng nhưng là lấy trước mắt tình huống muốn đơn độc hành động rõ ràng là chuyện không thể nào cho nên quả quyết đồng ý bây giờ gần trăm người đội ngũ mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được riêng phần mình đều muốn lấy đạt được mảnh v õ tiến lên dọc đường nhìn như ổn định đoàn kết nhưng khi đạt tới mảnh vỡ nơi đó như vậy tranh đoạt cũng liền bắt đầu xuyên qua hầu hết dị thú quần thể không ngừng xâm nhập phía trước dị thú cấp bậc tương đối bắt đầu cao lên cấp một cùng cấp hai dị thú cũng không có phát hiện có cái gì không thích hợp tô bằng mang theo đội ngũ tiếp tục đi tới theo không ngừng xâm nhập tiến lên bộ pháp bắt đầu trở nên chậm bởi vì chung quanh dị thú đối với không khí không ngừng người Lên, bước nặng bộ pháp tới gần. đột nhiên t t ạ n g tô l bằng trực tiếp hủy bỏ bọn hắn lần thân những cái kia bị lôi kéo người sống sót trong nháy mắt bại lộ thân hình chung quanh các dị thú nhìn thấy nhân loại xuất hiện phát ra tức giận tiếng gào thét a có người kinh hô tô bằng người bán chúng ta bọn này được mời người sống sót hiển nhiên không nghĩ tới tô bằng vậy mà lại ở chỗ này trực tiếp đem bọn hắn bán đi chỉ là bọn hắn bây giờ muốn tìm tô bằng báo thù hiển nhiên là chuyện không thể nào trước mắt các dị thú đem bọn hắn vây quanh tô bằng mang theo các đội viên nhanh trong hướng phía khảm nạm lấy mảnh vỡ cự thạch chạy mà đi tuy nói cấp bậc cao các dị thú đã nhận ra bọn hắn nhưng là theo những người sống sót kia xuất hiện lập tức hấp dẫn tất cả dị thú ánh mắt rất nhanh tô bằng xuất hiện tại cự thạch trước mặt không hề nghĩ ngợi trực tiếp bắt lấy mảnh võ đống nhiên một chảo trực tiếp đem mảnh võ l chứ Theo 197. từ trên mảnh vỡ đồng á lớn biến giận mất, tức thú vô số tức giận dị đ l o ạ thời n ì n về phía ha ha ha. c tại h nơi g h ư ớ xa kia một đầu cấp năm thức tỉnh tinh tinh dị thú xuất hiện nó giận đấm ngực phát ra đinh thai nhức góp tiếng oanh minh tô bằng nhìn về phía đội viên không hề nghĩ ngợi trực tiếp đem chín vị đồng đội bại lộ tại dị thú trong tấm mắt đồng thời bắt lấy duy nhất một vị ngũ dai r ắ t tỉnh giả đại phi đi chuyển di không gian đừng để ý tới bọn hắn bị bại lộ chín vị đồng đội trong n g á y mắt một b ư ớ c hiển nhiên không nghĩ tới bọn hắn vậy mà cũng là bị ném bỏ đối tượng bọn hắn trong minh quang hàng rào đều là tô bằng trợ thủ đắc lực cho tới nay minh quang hàng rào có thể đứng vững bước chân nguyên nhân chủ yếu chính là bọn hắn tại bỏ ra lấy thế nhưng là ai có thể nghĩ tới lại là kết cục như vậy bọn hắn biết tô bằng là đem đám kia mời tới người xem như phá hôi nhưng thật không nghĩ tới bọn hắn vậy mà cũng là phá hôi tô bằng ngươi đạp mã không phải người đại phi mang ta cùng đi ta thế nhưng là huynh đệ ngươi a thảo nê mã a đại phi gật đầu thân là dịch chuyển không gian giáp tỉnh giả hắn quả quyết thi triển năng lực trực tiếp từ cự thạch chỗ biến mất mà cái kia chín vị mình quang hàng rào cừng giả thì là bị các dị thú vây quanh bọn hắn liều mạng chống cự lại thực lực đạt tới tứ giai bọn hắn tự nhiên không có khả năng bị các dị thú như ông võ tổ giết chết mà đây cũng là tô bằng lớn chính là vì cho bọn hắn kéo dài thời gian người bình thường không có năng lực như vậy mà bọn hắn là có、Soát. chuyển di khoảng cách không tính xa không sai biệt lắm khoảng mười mấy m t r u n g quanh vẫn như cũ có rất nhiều dị thú số lượng cũng không t í n h thiếu tô bằng quay đầu nhìn lại thình lình thấy được cấp năm thức tỉnh tinh tinh dị thú theo nó gia nhập vào chiến trường bị hắn lưu lại kéo dài thời gian đám ra gia hỏa yếu ớt cùng giấy giống như trực tiếp bị xé vỡ nát rất mạnh hắn liếc mắt liền nhìn ra con tinh tinh k i a dị thú thực lực mạnh đáng sợ sinh hoạt tại mảnh v ỡ phụ cận có thể xuất hiện loại dị thú này đúng là bình thường sự t ì n h ngươi làm gì tô bằng bỗng nhiên đưa tay nhìn về phía vừa mới nghĩ cấp đoạt đại phi ngươi một mực tại cảnh g i á ta đại phi nói nói nhảm ta cho tới bây giờ đều không tín nhiệm người nào đại phi tức giận rất hắn biết tô bằng chưa bao giờ đem bất luận kẻ nào để ở trong lòng tất cả thiện ý biểu hiện cũng chỉ là một loại ngụy trang duy nhất nhất là biết được muốn tới tranh đoạt mảnh vỡ thời điểm là hắn biết tô bằng tuyệt đối sẽ bán bọn hắn mà hắn làm sao từng không phải là muốn bán đi tất cả mọi người hắn biết mình nhất định có thể tiếp cận mảnh vỡ bởi vì hắn là dịch chuyển không gian năng lực tô bằng muốn an toàn rời đi nhất định phải dựa vào hắn năng lực không nghĩ tới tại tô bằng nhìn như chủ quan tình hôn g dưới muốn một thanh đoạt được mảnh võ lại bị đối phương cho tránh qua tránh né tô bằng tiếp tục tại ẩn thân trạng thái dưới chạy t h ủ mạng mà đại phi chỉ có thể không ngừng chuyển di hướng phía ngoại giới mà đi cấp năm thức tỉnh tỉnh tỉnh dị thú giống giận đuổi theo mảnh võ nhưng làm ắ t thường không cách nào trông thấy chỉ có thể bằng vào khí t ư c sau đó hắn đem ánh mắt rơi vào đại phi trên thân n ả y xuống từ trên trời gián xuống thân ảnh khổng lồ bao phủ đại phi ngay tại dịch chuyển không gian đại phi đột nhiên có loại cảm giác nguy cơ đánh tới nhìn lại thình lình thấy được tinh tinh dị thú cỗ kia uy thế kinh khủng để hắn run như cày s ấ y cùng là ngũ dai hắn cũng không cho là sẽ để cho tự thân có loại cảm giác này nhưng bây giờ hắn là thật cảm nhận được tinh tinh dị thú xong quyền rơi xuống đất một tiếng ầm v a n g mặt đất chấn động băng liệt xuất hiện vết dạn như là mạng nhện giống như hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi cảm nhận được đợt trùng kích này đại phi trong lòng giật mình gọi thẳng k h n g bố cũng may chạy rất nhanh không có bị lan đến gần nếu không ngay tại hắn coi là có thể trốn qua một kiếp thời điểm đột nhiên mở to hai mắt vô cùng sung mãn lực buộc phát nắm đấm xuất hiện trong tầm mắt còn chưa chờ hắn lấy lại tinh thần một lục một quyền đánh trúng kinh khủng lực buộc phát để đại phi ngũ quan và mẹo cả người tựa như đạn pháo giống như bay lên không bay ra ẩn thân chạy trốn tô bằng tự nhiên nhìn rõ ràng nội tâm c h ấ n động con tình tình này dị thú thực lực sao có thể khủng bố như thế cái này đạp mã chính là cấp năm thức t ỉ n h dị thú ngã xuống đất đại phi phu máu trên thân b ư c lên máu hắn gian nan thi triển dịch chuyện không gian chỉ là tình tinh dị thú như là biết giống như vậy mà đối với nơi nào đó không gian một quyền trực tiếp đem đại phi đánh đi ra Nhanh chóng bắt hắn bắt tỉnh, tỉnh, tỉnh phía, phía lúc ạ i h a h này o đứng ở sân thượng lâm phàm nhìn xem phương xa tình huống lộ ra vẻ khiếp sọ hắn không nghĩ tới đám da hỏa kia vậy mà thật thành công vậy mà đích thực đem mảnh vỡ cho cướp đến tay bất quá hắn cũng nhìn thấy tinh tinh dị thú đó chính là lúc trước gặp phải cho dù là hiện tại hắn vẫn như cũ cảm thấy mình cũng không phải là đối thủ của đối phương cái đồ chơi này làm sao có thể là cấp năm t h ứ c tình dị thú t r u n g quanh đám kia vây xem đám đội ngũ bắt đầu hành động bọn hắn là muốn đi tranh đoạt mảnh vỡ khi mảnh vỡ bị từ dị thú nội bộ mang ra thời điểm chính là bọn hắn hành động thời điểm chiến đấu còn chưa kết thúc bởi vì cái gọi là bọn ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau chỉ là một nhóm này chim sẻ cũng không có đơn giản như vậy lâm phàm tập trung vào tô bằng khí tức nhảy vọt mà lên không ngừng xuyên thẳng qua tại kiến trúc bên trên hắn một mực theo sát phía sau. đồng thời kiến trúc chung quanh đồng dạng có cường giả đang theo dõi lấy ẩn thân bên trong tô bằng quay đầu nhìn qua hắn bị cấp năm thức tỉnh tinh tinh dị thú đuổi theo lại phát hiện đại lượng cường giả đang đổi u lấy hắn đến mức sắc mặt của hắn ngưng trọng không gì sánh được đáng chết các người đám hôn đàn này mảnh vỡ là lão tử ai cũng đừng nghĩ đ ạ được tô bằng là không thể nào từ bỏ mảnh vỡ hắn làm ra to lớn như vậy hy sinh há có thể cho người khác làm áo cưới coi như hủy đi cũng không có khả năng cho lúc này theo dõi bên trong lâm phảm cũng không ra tốc đuổi theo mà là từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách hắn biết trận chiến tranh đoạn này vừa mới bắt đầu không phải ai lấy trước tới tay chính là của người đó u i người cũng nghĩ đoạn một bóng người cùng lâm p h ạ m sánh vai mà đi mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn về phía lâm p h ạ m xuất một đạo hàn man g xuất hiện lâm p h ạ m tùy ý vung đao nhìn cũng không nhìn trực tiếp chặt đối phương một đao tiếp tục đổi đuổi tại thời khắc này tất cả mọi người là đ i ê n cuồng bất luận cái gì tới gần bên người đều nên quả quyết xuất thủ cùng mảnh vỡ so sánh với đứng lên bất cứ chuyện gì đều không đáng nhấc lên liền xem như quan hệ bằng hữu thân thiết đi nữa cũng sẽ có tham lam tâm lúc này tô bằng đã cảm nhận được áp lực lớn lao hắn biết mình nhận thân năng lực t r á n h né người bình thường là không có vấn đề nhưng là đối với cao thủ chân chính tới nói bọn hắn coi như không nhìn thấy người chỉ dựa vào cảm giác cũng có thể cảm nhận được khí tức của hắn chớ nói chi là hắn một đường phi nước đại phát ra động tĩnh càng là khó thoát bọn hắn thính giác đột nhiên một đạo tiếng rít chuyển đến thanh âm tựa như gợn sóng giống như đ ố n g nhiên quyết tán kiến trúc chung quanh vẫn tồn tại pha lê tại một tiếng này sóng âm dưới trong nháy mắt pha thoái hóa thành mảnh vỡ vẩy xuống sóng âm giác tình giả ẩn thân bên trong t ô bằng thân hình bất ổn nhận sóng âm ảnh hưởng trực tiếp từ trong trạng thái ẩn th đem m ả chương vỡ rao ra. một trăm chín mươi tám mời các ngươi nói tỉ mỉ một chút hắn chết chắc lâm phạm biết tô bằng thủ không được mảnh vỡ muốn đem mảnh vỡ từ nơi này mang đi không thể nghi ngờ là si nhân nằm mơ đương nhiên không thể không bội phục tô bằng tàn nhẫn rất hiển nhiên Hắn đội v theo, theo, theo bên trong lâm phạm không ngừng phân tích tình huống chung quanh coi như thật bị hắn đặt được tất nhiên muốn bị truy sát một đường bất quá hắn tin tưởng mình tốc độ coi như không có khả năng toàn bộ vứt bỏ chí ít có thể vứt bỏ hơn phân nửa ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm chỉ thấy phương xa một viên đạn đạo kéo lấy thật dài hóa diễm cái đôi đ á n h tới vây một tiếng tiếng nổ mạnh vang vọng trực tiếp đem tô bằng bao trùm dựa vào tô bằng trong lòng tức giận mắng phương xa một vị nam tử vai khiêng súng phóng tên lửa khỏe miệng ôm lấy cười mắt không chấp nhìn chằm chằm bị hắn bức ngừng tô bằng theo tô bằng bị b ộ c ngừng mù trong kiến trúc đ ỗ n g nhiên thoát ra một bóng người nhanh chóng hướng về đến tô bằng trước mặt đá ngang quét ngang tô bằng tay mắt lanh lẹ một tay ngăn cản phí một tiếng to lớn lược đạo chuyển đến trực tiếp lui nhanh mà tại hắn lui nhanh trong quá trình lại có một bóng người từ chỗ tối xuất hiện thân thể d xuất hiện tại tô bằng phía sau trực tiếp bóng dáng thành hình v â y tay bên trong sáng lâm đao một đao tại tô bằng phía sau lưng lưu lại với đao tô bằng bị đau khuôn mặt v ặ n mẹo các người đ á m hôn đàn này đáng chết thật đáng chết ta tô bằng phần nộ g ầ m thét tuy nói hắn là cấp năm giác tỉnh giả nhưng là dám ra tay với hắn vậy cũng là cao thủ làm sao có thể sợ hắn lảo đảo mấy cái lại nghĩ đến thoát đi chỉ là tại hắn dừng lại thời khắc dưới hắn bốn phương tám hướng sớm đã bị một đ ả n cao thủ cho phong tỏa ngăn cản không đường có thể chạy giao ra mảnh vỡ đi ngươi không giữ được có người mở miệng nói tô bằng ngươi có thể đem mảnh vỡ từ bên trong m a n g ra không thể không nói bản lãnh của ngươi đủ lớn nhưng cũng dừng ở đây rồi giao ra không có việc gì không giao chính là chết lại một vị cường g i ả nói ra bọn hắn đối với như thế nào đem mảnh vỡ mang ra rất nhức đầu không nghĩ tới tô bằng vậy mà như thế bỏ được vì mảnh vỡ trực tiếp đem nhiều như vậy đồng đội tế tiên h minh quang hàng rào xem như xong đời nơi đó tài nguyên sẽ được bọn hắn chia ăn tô bằng nhìn xem b ố n phía chấn mắt nhìn nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ nói ta tân tân khổ khổ vứt bỏ hết thầy mới đến mảnh vỡ các ngươi hiện tại liền muốn ngồi mát ăn mắt vàng các ngươi cảm thấy khả năng sao hắn rất phẫn nộ chỉ là phẫn nộ của hắn không có nửa điểm chinh dùng đoàn người nhìn về phía hắn ánh mắt liền cùng nhìn trên thất g ô đồ ăn giống như đối với m ả n h vỡ bọn hắn tình thế bắt buộc có người gặp dị thú sắp đổi kịp biết không phải là nói nhảm thời điểm nhất định phải hiện tại đậu thủ nếu như c h ờ dị thú triệt để vây quanh nơi này hết thể liền đã trễ rồi tô bằng thấy mình không chỗ thối lui nhìn về phía sắp đến gần t ỉ n h t ỉ n h dị thú c ắ n trăng một cái lộ ra hung lệ biểu lộ các ngươi nghĩ ra được mạnh vỡ đúng là nằm mơ muốn bắt liền đi đọc đi hắn quay người hướng phía tình huống này sắp mặt đại biến trong nháy mắt biết ý nghĩ của hắn ngăn lại hắn trong chốc lát t r u n g quanh vô số cường giả hướng phía tô bằng phong đi tô bằng tốc độ rất nhanh sắp tới gần t ỉ n h tinh dị thú đông nhiên đem mảnh vỡ ném về t ỉ n h tình dị thú ta không lấy được các ngươi cũng đừng hòng đặt được các n g ư ơ i đám hôn đản này à hắn là thật phẫn nộ không muốn cho người khác làm áo cưới tô bằng chỉ có thể lựa chọn loại biện pháp này hắn biết chỉ cần mình ném đi mảnh vỡ liền có thể xông lấy hắn muốn đem hiện trường tất cả mọi người bộ dáng ghi ở trong lòng về sau từng cái tìm kiếm báo thù để bọn hắn trả giá đắt lúc này một vị giác tỉnh giả nhảy vọt mà lên ở giữa không trung bắt lấy mảnh vỡ. thần s á c đại hỷ ta được đến chỉ là còn không có cao hứng bao lâu một cái đại thủ đem hắn chặn ngang bắt lấy vị giác tỉnh giả này nhìn lại tinh tinh dị thú đem nó t r ộ m trong tay p h ẫ n nộ g ầ m thét đ ố n g nhiên dùng s ứ c phốc phốc vị giác tỉnh giả này không nhịn được phun ra màu tươi đem mảnh vỡ ném qua tới đồng bạn nhìn thấy vội vàng hô hào không thèm để ý chút nào bị t r ộ m vào trong tay đồng đội đây là ta thổ huyết giác tỉnh giả chết đều không muốn buông tay ra lại có một vị cường giả từ bên cạnh phong đi muốn đem mảnh vỡ từ đối phương trong tay cướp được chỉ là vừa tới gần tinh tinh dị thú bỗng nhiên huy động cánh tay phí một tiếng trực tiếp đem đối phương nện vào một bên trong kiến trúc lúc này lâm p h ạ m từ đầu đến cuối đang quan sát mà hắn phát hiện không chỉ có hắn đang quan sát t r u n g quanh còn có một số người đồng dạng đang quan sát hắn biết đám gia hỏa kia khả năng chính là bên này khó dây d ư a nhất đối thủ bây giờ t ỉ n h t ỉ n h dị thú đã không biết đánh lui bao nhiêu người sống sót chiến đấu bộc phát băng xương bao trùm kiến trúc t r u n g quanh t ừ n g đạo băng truy đột ngột từ mặt đất mọc lên có băng truy đánh xuyên người sống sót l ồ ngực đem nó cao cao lở lên huyết dịch nhuộm đỏ hóng ánh sáng long lanh băng truy mị hẳn vỡ không ngừng đội chủ đạt được mảnh vỡ người sống sót ngắn n g i quầm hỉ về sau thay vào đó chính là tuyệt vọng. trong thời gian ngắn ngủi này bị hạn vỡ như là bị nguyền rủa qua giống như á đ ư ợ c được đều sẽ không được chết tử tế tinh tỉnh dị thú ủng hộ giết ta rất xem trọng ngươi lâm phàm cho tỉnh tỉnh dị thú động viên là có thể đứng đấy người sống sót càng ngày càng ít như vậy hắn đạt được mảnh vỡ tỷ lệ liền sẽ càng lớn đồng thời trong đầu phát họa ra lộ tuyến đ à o v o n g nhưng vào lúc này cơ hội đến tới mảnh vỡ bị cao cao căng lên tinh tinh dị thú bị mấy vị người sống sót lần đầu nhìn về phía bầu trời từng cái làm ra nhảy vọt tư thế vươn tay muốn đem mảnh vỡ cướp đến tay lâm phàm hai chân phát lực p h í một tiếng hóa thành một đạo tàn ảnh xung ra n ắ m trong tay lấy đường đào tiêu đốt hỏa diễm một đ a o vung ra hỏa diễm bao trùm trực tiếp đem bọn tới đám người ngăn lại đối với đám người mà nói chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh lướt qua mảnh vỡ biến mất đem mảnh vỡ bông xuống giống như lâm phàm quan sát chờ đợi thời cơ tốt nhất tên động thủ bọn họ giận dữ mắng n mỏ lấy không nghĩ tới lại có người so với bọn hắn vượt lên trước một bước lập tức gây trong lòng bọn họ hỏa khí bộc phát giận tím ặ t lâm phàm đem đường đao trở vào bao mắt nhìn mảnh vỡ lòng tràn đầy vui v ẻ không hề nghĩ ngợi co cẳng liền chạ một trận truy đuổi chiến bộ phát cấp năm thức tỉnh tỉnh tỉnh dị thú đồng dạng không có để ý khác người sống sót mà là phẫn nộ gầm thét đuổi theo đạt được mảnh vỡ lâm phàm chạy trốn dọc đường lạt đ i ề u mảnh vỡ ta được đến lâm phàm vỗ ngực lúc nói chuyện gió trực tiếp hướng trong miệng rớt lấy nằm ngoài chỗ ngực lạt đ i ề u t h ò đầu ra nhìn thấy mảnh vỡ thời điểm trong mắt bốc lên ánh sáng người cho ta nhìn kỹ mị ảnh vỡ không tính lớn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay toàn thân là màu đen đen tỏa sáng không biết là làm bằng vật liệu gì nhưng là chạm đến thời điểm lạnh vớt vô cùng liền đi theo nước suối bên trong cua qua giống như hắn trực tiếp đem mảnh võ p h o n g tới trong l ự c để lạt điều dùng thân thể quân quân lấy quay đầu nhìn lại phía sau đuổi theo thân ảnh rất nhiều thậm chí cái kia tinh tinh dị thú cũng giống như thế mà đối với đám kia thần bí người sống sót tới nói bọn hắn là thật không nghĩ tới g i a hỏa này chạy so chó đều nhanh đơn giản vượt qua tưởng tượng của bọn hắn trong đó một vị ngũ dai giác tỉnh giả mặt mũi tràn đầy không dám tin hắn thức tỉnh năng lực là tốc độ bây giờ hắn đều thi triển ra sở trường nhất năng lực lại còn là không đuổi theo kịp cái này hắn thấy đúng là hỏng mép c ự độ đùng đùng đánh mặt lúc này lâm phạm nghe được bầu trời có động tĩnh chuyển đến ngầm đầu nhìn lại. thình l i n h phát hiện một khung máy bay trực thăng đang theo dõi lấy trên máy bay có người cầm kính viễn vọng một mực tập trung vào hành tung của hắn dạng n à y chạy ta vẫn luôn tại ánh mắt của đối phương dưới nếu như ta hiện tại chạy về miếu loan hàng rào tuyệt đối phải xảy ra chuyện lâm phàng biết khẳng định như vậy không được tại như vậy cực hạn chạy dưới đối với hắn thể lực cũng là một loại khiêu chiến cuối cùng tắn giang một cái hắn trực tiếp chạy trốn đến hưu di thành thị bên trong lấy kiến trúc là che chắn trực tiếp vứt bỏ máy bay trực thăng trên máy bay trực thăng người đối với bộ đàm nói mục tiêu biện mất ở trong thành thị không biết tẩn nút tới chỗ nào lúc này truy tung các cường giả cũng đều tiến vào trong thành thị tình tình dị thú mang theo đại lượng dị thú đồng dạng xuất hiện một dãy nhà bên trong lâm phạm hơi thở hồn hến điều chỉnh hô hấp tiết ấu khôi phục thể lực c h ư n g một trăm chín mươi chín thật kích thích ga hắn cười hắc hắc bị một đám người cùng dị thú truy tung cảm giác như thế nào chỉ có thể nói thật tặc thoải mái lạt điều đi ra thấu khẩu khí đợi lát nữa khả năng lại phải đại đảo vòng lâm phạm vỗ vỗ ngực lại phát hiện không có bất cứ động tính gì nghi hoặc dưới xúc lên cổ áo ánh mắt xương sở trực tiếp đem lạt điều lấy ra tình huống như thế nào lúc này lạt điều c u ố n quanh lấy mảnh vỡ mảnh vỡ có chút phát ra ánh sáng đồng thời có màu xanh đậm hào quang như là sợi tơ giống như dính liền lấy lạt điều thân thể mà lạt điều từ từ nhắm hai mắt cũng chưa hề đụng tới đây là đang hấp thu mảnh vỡ năng lượng lâm p h à m có chút xem không hiểu nhưng cảm nhận được lạt điều sức sống không ngừng tăng lên lấy hắn hơi nhẹ nhàng thở ra chỉ ít bảo đảm lạt điều là an toàn là được nơi khác nói chuyện nam tử nhìn về phía nam tử bên n g i vị nam tử này dung mạo thanh tú khẽ gật đầu đi vào vị trí trung tâm bàn tay đụng vào mặt đất thi triển năng lực b ù n g một tiếng một cô mắt trần có thể thấy ba động dùng bàn tay làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng k h u y ế t tán ba động không nhìn bức t ư ở n g xuyên tấu h m à qua một mực k h u y ế t tán đến ngoài ngàn mét mới dần dần tiêu tán nhắm mắt nam tử chậm rãi mở mắt ra không có đây là năng lực của hắn k h u y ế t tán ngàn mét phạm vi là hắn hiện nay cực hạ năng lực của hắn liền cùng dạ đã giống như đủ để cho bất cứ sinh vật nào không chỗ che thân chỉ cần hắn muốn tìm đến liền tất nhiên có thể tìm tới đổi chỗ tiếp tục tìm vô luận như thế nào đều muốn đem hắn tìm tới ở ngay dưới mắt bọn họ đem mảnh vỡ c ư ớ đi đơn giản chính là trần chửi đánh bọn hắn mọ nếu như không cách nào đem mảnh vỡ mang về bọn hắn rất khó giao nộp tinh tinh dị thú hành tẩu tại trong thành thị nó cũng đang tìm mảnh vỡ giống tinh tinh dị thú gầm lên giận dữ chung quanh các dị thú phân thản hắn ra nhanh chóng hướng phía bốn phía t á n đi tìm kiếm mảnh vỡ tung tích lúc này tâm p h à m v ụ n trộm quan sát đến chung quanh tình huống khu phố các dị thú cũng không an tĩnh mà là nhìn chung quanh tìm kiếm lấy đối với lâm phàm tờ nói cấp bốn dị thú tản g a dụ hoặc tính thật sự là không cách nào ngăn cản quá có lực hút bây giờ lầu dưới khu phố liền có bốn cấp dị thú đang đi lại lấy ta nhất định phải đạt được điểm tiến hóa chạy trốn là một loại lựa chọn nhưng nếu như có thể lựa chọn ai cũng muốn quang minh chính đại đấu một trận đem bọn hắn nghiền ép rơi nghĩ tới đây lâm phàm không có chút gì do dự đáp xuống nâng đ a o rơi vào cấp bốn dị thú trên thân đầu này cấp bốn dị thú bị t i n h tinh dị thú sai phái ra đến tìm kiếm lâm phàm còn không hào h ả o hưởng thụ sinh hoạt cũng cảm giác được trên thân đau đớn một hồi sau đó liền không có sau đó ý thức tiêu tán ẩm vang ngã xuống đất điểm tiên hóa một quả quyết tăng lên tăng cường thực lực chung q u n h các dị thú nhận kinh động tức giận gấm thét thanh âm tại trong thành thị truyền lại đây là đang thông báo tình huống đã tìm được mục tiêu lâm phạm ngay cả huyết tinh cũng không kịp đào đi co cẳng liền chạy chân trước vừa đi không bao lâu thu đến tín hiệu tinh tinh dị thú cũng đã xuất hiện nhìn thấy ngã xuống đất chết thảm cấp bốn dị thú nó giận đấm ngực phát tiết bất mãn trong lòng hoang phế thành thị chính là tốt nhất công sự che chắn xuyên thẳng qua tại kiến trúc bên trong khó mà bị phát hiện hắn phát hiện một vấn đề đó chính là theo l ạ c điều hấp thu mảnh vỡ năng lượng mảnh vỡ chỗ k huyết tán ra ba động phản phất yếu đi rất nhiều tinh tinh dị thú không thể nhận ra chỉ có thể chừng mắt ở trong thành tìm kiếm lâm phạm biết bây giờ rời đi là tốt nhất thời khắc nhưng là hắn không muốn v u n g tha có thể săn giết cấp bốn dị thú cơ hội mảnh vỡ không có minh tổ lang bên kia quần thể dị thú tuyệt đối sẽ rời đi muốn có bây giờ loại này săn g i ế t dị thú tuyệt hảo cơ hội khẳng định là không có gặp được loại cơ hội này có thể từ bỏ khẳng định là không thể nếu không làm u ố n tiên lôi đánh xuống khi lâm phàm nghĩ thông suốt về sau như vậy săn g i ế t thời khắc liền đã mở ra cấp bốn dị thú thậm chí cấp năm dị thú trí ám thời khắc gián g lâm rất nhanh Toàn trong thành thị, truyền thú tiếng gào thét, biết đánh một hoang gào này nơi đến đánh phê rõ dị các các liền ngay cả huyết tinh đều không cần hắn không muốn vì huyết tinh từ đó bị tỉnh tinh dị thú nhìn chằm chằm xáo trộn hắn hành động sau một h ồ i tâm phạm xem xét tự thân số liệu đẳng cấp cấp bốn hai mươi năm năm mươi cảnh giới đoàn cốt một hai một thể chất một trăm bốn mươi năm bảy mươi chín nhanh nhẹn một trăm ba mươi một tinh thần một trăm hai mươi bảy ba rất là không tệ hắn đối với dạng này số liệu rất là hài lòng đứng ở sân thượng thổi gió lẳng lặng chờ đợi tìm kiếm hắn dị thú xuất hiện tòa thành thị này rất lớn coi như b ổ i cao thủ của hắn rất nhiều nhưng là phân tán ở trong thành thị như vậy nhỏ bé như sâu kiến đồng dạng rất khó gặp được mà liên tại lúc này một thanh âm từ phía sau vang lên tìm tới ngươi lâm phàm thấy rõ người tới rõ ràng là lúc trước nhìn thấy mấy vị cao thủ kia biểu hiện rất là kinh ngạc nói có lầm hay không à nơi này lớn như vậy các ngươi đều có thể như vậy tỉnh chuẩn không sai tìm tới ta hắn là sợ ngây người mấy tên này chẳng lẽ là mũi chó không thành người người hương vị liền có thể tìm tới hắn đương nhiên hắn không chút nào hoảng trước mắt liền năm người hai vị ngũ giai giáp tình giả ba vị tứ giai giáp tình giả nói thật chiến lược này là thật tiêu chuẩn nếu như hắn hàng rào có thể có cao thủ như vậy hắn nằm mơ đều có thể cười ra tiếng nhìn thấy lâm phàm biểu tình khiếp sợ bọn hắn khỏe miệng ôm lấy cười hiển nhiên là rất hưởng thụ nhìn thấy người khác bộ dáng khiếp sợ khuôn mặt thanh tú nam tử nói là ta tìm được ngươi tại năng lực của ta dưới ngươi không chỗ c h e t h â n mặc kệ ngươi trốn ở chỗ nào dù là ngươi trốn ở bẩn thiệu cống thoát nước ta đều có thể đưa ngươi bắt tới lợi hại như vậy ngươi cùng dạ đạ không kém cạnh a lâm phàm kinh ngạc nói nam tử nói dạ đạ ha, ha năng lực của ta chính là như là dạ đạ một dạng ngươi là chạy không thoát Lúc này, một vị nam tử trung n i ê n nói đem mảnh vỡ dao ra chúng ta có thể không giết ngươi ta không có mảnh vỡ lâm phạm bất đắc dĩ vông tay nói nam tử trung n i ê n nói được rồi chớ cùng chúng ta nói những lời nhảm nhí này chúng ta biết mảnh vỡ trong tay ngươi ngươi là không giữ được nếu như ngươi đem mảnh vỡ dao ra ta có thể đưa ngươi một trận đ ầ y trời phú quý nói tỉ mỉ lâm phạm làm bộ cảm thấy rất hứng thú nam tử trung n i ê n nói ngươi biết chúng ta đến từ chỗ nào sao không biết nghe cho kỹ chúng ta đến từ tạo thần tổ chức chỉ cần ngươi đem mảnh vỡ dao ra ta liền có thể mang ngươi gia nhập tạo thần tổ chức trở thành một thành viên trong đó ngươi cấp đoạt mảnh vỡ đơn giản là vì mạnh lên nhưng ngươi biết nhân loại dựa vào mảnh vỡ mạnh lên hậu quả là cái gì đó nghe đối phương nói những thứ này lâm phàm trong lòng cũng là giật mình tạo thần tổ chức đây là lại xuất hiện thế lực mới cũng không biết này cái gọi là tạo thần tổ chức cùng trong những thành thị kia trụ sở bí mật có hay không liên quan còn có dựa vào mảnh vỡ mạnh lên lại còn có hậu quả hiển nhiên chính là cái gọi là tác dụng v ụ tiếp tục nói tỉ mi lâm phàm biểu hiện rất là hiếu kỳ nam tử trung niên gặp lâm phàm biểu lộ cảm thấy là lạ vươn tay ngươi đem mảnh vỡ giao ra nên biết khẳng định sẽ biết không được ta ghét nhất chính là thừa nước đục thả câu muốn nói liền nói cẩn thận một chút chỉ cần ngươi nói ra đến ta liền đem mảnh vỡ d a o cho trong tay ngươi lâm phạm nói ra đồng bạn bên cạnh hơi không kiên nhẫn nghĩ đến động thủ cùng hắn có cái gì tốt nói nhảm trực tiếp động thủ giết chết hắn hành động như vậy bị nam tử trung niên ngăn cản nếu như động thủ tất nhiên sẽ phát ra tiếng vang cấp năm thức tỉnh tinh tỉnh dị thu thực lực rõ như ban ngày bọn hắn liên thủ đều chưa hẳn là đối thủ vì phiền thoái không cần thiết có thể hòa bình đạt được tốt nhất chương hai trăm hướng hồ tạo thần tổ chức ngay tại hấp thu màu mới nhu cầu cấp bách cường giả gia nhập nếu có thể lôi kéo tự nhiên là không còn gì tốt hơn nghe cho kỹ dựa vào mảnh vỡ mạnh lên nhân loại tại mảnh vỡ ẩn chứa năng lượng dưới sẽ cải biến tự thân đen từ đó hóa thú biến thành người không ra người thú không thú quái vật hiện tại ngươi biết mảnh vỡ tác dụng phụ đi ngươi cũng không muốn biến thành loại quái vật kia đi nam tử trung niên nói ra thì ra là như vậy a lâm phảm cẩn thận suy nghĩ dựa theo thuyết pháp như vậy đến suy luận nghĩ đến là điều ngay tại hấp thu mảnh vỡ năng lượng đó chính là nói mảnh vỡ là chuyên môn cho các dị thú tiến hóa mà nhân loại c ư ơ n g ép dựa vào mảnh vỡ tăng thực lực lên mạnh lên tự nhiên là có thể mạnh lên nhưng mang đến tác dụng phụ là hóa thú tại bây giờ loại này tận thế tình hồ dưới khi ở vào trong tuyệt vọng chỉ cần có thể mạnh lên có vẻ như hóa thú cùng cực khổ so sánh cũng không có gì lớn nam tử trung niên nói tốt nên nói đều đã nói giao ra đi mảnh vỡ chính là ngươi gia nhập tạo thần tổ chức nước c ơ đầu mà chỉ cần ngươi gia nhập vào tạo thần tổ chức tổ chức liền sẽ bồi dưỡng ngươi dù là không dựa vào mảnh vỡ ngươi cũng có thể cằn mạnh nhìn như bình tĩnh giao lưu kỳ thực nam tử trung niên kiên nhẫn đã đạt đến t ự c h ạ n lâm phàm túi đầu bàn tay rơi vào trên trôi lao trong lúc bất trợn n g nhiên ngầm đầu mỉm cười nói không cho trong nháy mắt x o ắ t một đạo hàn mang xuất hiện lâm phàm xuất hiện ở trong đó một vị tứ dai g i á t tỉnh già trước mặt thổi phu một tiếng đao trong tay trực tiếp đâm xuyên đối phương phần bụng vị này tứ dai g i á t tỉnh già t r ư n g mắt nắm lấy lâm phàm cổ tay biểu hiện rất là không dám tin chuyện gì xảy ra đang yên đang lành làm sao lại xuất hiện tại trước mặt thậm chí để hắn ngay cả cơ hội phản ứng đều không có tốc độ này không khỏi cũng quá đáng sợi pháo hôi cũng đừng có quá nhiều p h ầ n diễn lâm phàm biết xuống tay trước chỗ tốt nhìn trong trước mắt miệu sát một vị tứ giai giác tỉnh giả là rất mạnh nhưng lâm phàm hiện nay thực lực đó đã không phải là tứ giai giác tỉnh giả có thể đối phó thậm chí liền nói nhanh nhẹn chỉ số một khi động ngay cả bóng dáng đều bắt không được giết hắn nam tử trung niên nổi giận không nghĩ tới gia hỏa này dám trực tiếp đ ộ n g thủ ai thật đáng chết có thể sẽ bị phát hiện lâm phàm nâng đau không hề nghĩ ngợi trước bủ về phía mặt khác hai vị tứ g i a giác tỉnh giả đối phó kẻ yêu chính là miệu sát cho dù là bọn họ đã có cảnh giác nhưng là tại lâm phạm như vậy dày đặc đ a o pháp d ư ớ i đồng dạng khó mà ngăn cản toàn thân toát ra từng đạo hoàn toàn mới vết thương phốc phốc một vị tứ dai g i á c tỉnh giả bưng bít lấy cổ máu tươi không cầm được phun tung tay lấy trứng mắt rất là không cam lòng ngã xuống đất lâm phạm ánh mắt lăng lệ vô cùng đ a o trong tay nhanh như tàn ảnh đ a o pháp càng là xào trá phối hợp tự thân tốc độ một vị khác tứ dai g i á c tỉnh giả đầu trực tiếp đằng không mà lên trên không trung xoay tròn ba trăm sáu mươi độ trực tiếp rơi xuống đất quần quần lấy không n ú c ních chiến đấu đã bộc phát lâm phạm đơn đấu hai vị ngũ dai rắc tỉnh giả động phương xa các dị thú tại sao động nam tử trung niên sắc mặt rất khó nhìn trong lòng gọi thẳng lấy không có khả năng lực lượng của ngươi làm sao lại mạnh như vậy hắn vốn cho là bọn họ hai người liên thủ có thể dễ dàng đem đối phương cầm xuống nhưng là theo giao thủ về sau hắn phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy ta trốn không phải đang lẩn trốn các ngươi mà là cái kia cấp năm thức tỉnh, tỉnh tỉnh dị thú các ngươi sẽ không cho là ta là sợ các ngươi đem lâm phàm đẻ ép hai người c h u y ể n vận đao trong tay đã thấy máu cho bọn hắn trên thân mang đến từng đạo vết thương trong lúc đó một vị khác ngũ dai giắc tỉnh giả lộ ra sơ họ bắt lấy cơ hội này hắn trực tiếp đậu thủ đau trong tay tựa như rắn độc giống như trực tiếp c ắ m ở lồng ngực của đối phương thổi phu một tiếng đau đánh xuyên thân thể của đối phương đối phương phun máu hai tay gắt gao bắt lấy lâm p h ạ m núi đau không để cho rút ra nhanh giết hắn vị này ngũ dai d ắ c tỉnh g i ả thống khổ g ầ m thét nam tử trung niên nắm lấy cơ hội huy quyền mà đến hướng thẳng đến lâm p h ạ m đầu vành đến giết người nhanh nhất phương thức chính là đánh nát đầu của đối phương không quan tâm đối phương là dạng gì cao thủ đầu bị đánh nát đó chính là một con đường chết lâm phàm cảm nhận được sau đầu quân tới quân phong bung ra trôi đao quay người năm ngón tay thành trạo bắt lấy đối phương nằm đấm khí huyết cùng lực lượng hỗn hợp bộc phát đ ố n g nhiên một c h i ế c giang giác một tiếng trực tiếp bẻ gãy cổ tay của đối phương nam tử trung niên kêu lên một tiếng đau đớn mặt lộ thống khổ chỉ là nỗi thống khổ của hắn vừa mới bắt đầu hai tay thành trào lâm p h ạ m thi triển lòng trào thủ như là mưa to gió lớn hướng phía trên người đối phương rơi đi cận thân chiến đấu hắn liền không có sợ q u ai a năm ngón tay bắt hắn lại phần e o đ ố n g nhiên một trào b ó c xương sừng đứt gãy quay người cây sát bắt lấy đối phương hai vai mạnh mẽ chỉ lực bộc phát trực tiếp đem đối phương hai vai bóc nát nam tử trung niên muốn há mồm tiêu thảm lại bị lâm phảm che miệch lại áp đảo trên mặt đất đừng tiếng kêu dễ dàng dẫn tới tinh tinh dị thú hắn một tay bưng bít lấy đối phương miệng một tay chế trụ cổ họng của đối phương có chút dùng sức dang dác một tiếng âm thanh thanh thúy văng lên trực tiếp đem nó b ó n nát nam tử trung niên trứng mắt không cam lòng ánh mắt nhìn lên bầu trời chết không nhắm mắt lâm phàm đem trong ngực lạt điều lấy ra phóng tới đối phương mỏ ra trong lòng bàn tay ta nói qua ngươi nói rõ ràng về sau ta liền đem mảnh vỡ d a o cho trong tay ngươi hiện tại ta làm được nhưng là ngươi không cần ta liền lấy đi ta người này nói chuyện hay là chắc chắn như vậy hết lòng tuân thủ cam kết người tại bây giờ thế đạo bên trong thật rất ít gặp đi đến một bên khác rút ra mang máu đường đao hỏa d i ễ m bao trùm thanh lý mất trên đao vết máu v đúc năm nhìn về phía phương xa than nhẹ một tiếng quả nhiên bị phát hiện cấp năm thức tỉnh tỉnh dị thú xuất hiện đang lấy tốc độ cực nhanh tới gần linh hoạt thân thủ để tỉnh tỉnh dị thú không ngừng tại kiến trúc ở giữa toát ra bỏ sát lấy mỗi một lần động tác đều tràn đầy lực bộc phát ầm ầm thinh tinh dị thú rơi xuống sân thượng nhìn chăm chú lâm phạm ta nói đại ca ngươi có thể hay không đừng luôn luôn đuổi theo ta không sai mạnh vỡ là tại trên người của ta nhưng đó là của ta ngươi cần gì chứ lâm phạm hy vọng cùng tinh tinh dị thú h ả o h ả o đàm phán một đợt thật không có tất yếu theo đ u ổ i không bỏ trên bầu trời cánh quạt thanh âm chuyển đến theo dõi máy bay trực thăng vẫn như cũ bay lên giống tinh tinh dị thú giữ tợn gầm thét tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng tiếng giống đinh thái n h ư góc lâm phạm chọn lựa tốt góc độ nhảy lên một cái tinh tinh dị thú huy quyền hắn nâng lên hai tay ngăn cản phình một tiếng cả người hóa thành như lưu tinh hướng phía bầu trời bay đi ở giữa không trung lâm phạm điều chỉnh tốt tư thế tình cảm ơn a ta đi hắn chính là cố ý tỉnh, tỉnh dị thú huy quyền chỗ buộc phát ra lực lượng kéo theo thân thể của h ý nghĩ rất tốt đẹp hiện thực đồng dạng mỹ hảo cùng hắn tính ra giống nhau như lúc lâm phạm bắt lấy máy bay trực thăng b ò lên đi vào tại bọn hắn kinh dị dưới ánh mắt hắn mỉm cười phối hợp liền không sao hảo hảo lái phi cơ đưa ta rời đi bọn hắn tận mắt thấy kẻ trước mắt này đánh chết năm người kia biết thực lực kinh khủng ép một cái điên cuồng gật đầu không dám có bất kỳ ý nghĩ lúc này lâm phạm nhìn về phía phía dưới muốn theo tỉnh tinh dị thú phất phất tay nhưng rất nhanh hắn phát hiện có chút không đúng tinh tinh dị thú bắt lấy bị hắn giết chết mấy người thi thể nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp đem bọn hắn thi thể bị tinh tinh dị thú băng phong thi thể cứng rắn không gì sánh được trực tiếp đem máy bay trực thăng đuổi cánh đập nát còn có một bộ thi thể càng là đập nát xoay tròn cánh quạt thu đến trọng thương máy bay trực thăng lung lay sắp đổ người điều khiển thất kinh thét chói hai v ă n g lên lâm phàm bất đắc dĩ mắt nhìn ngang đầu nhìn chăm chú hắn tinh tinh dị thú người là mã hắn không có suy nghĩ nhiều trực tiếp nhảy phi cơ tinh tinh dị thú chạy nhanh hướng phía hắn rơi xuống vị trí và tới một tiên làm vang máy bay trực thăng bạo t ạ ánh lửa tại hoang phế trong thành thị xuất hiện xuất hiện tại các nơi đám người sống s u t đồng dạng cảm giác được nhanh chóng hướng phía bên này chạy tới. rơi xuống đất lâm p h à m không có bất kỳ cái gì cơ hội thở dốc đưa tay ngăn cản tình tình dị thú một quyền lực lượng của đối phương thật khủng bố không phải cấp năm thức tỉnh dị thú có khả năng có thân thể sát mặt đất phi hành dãy rủa thân thể xoay tròn một vòng bàn chân rơi xuống đất bắt đầu chạy trốn tình tình dị thú theo đuổi không bỏ đại đ à o vong tiếp tục bắt đầu phía trước có dị thú tại ngăn cản một đám trong dị thú có một đầu cấp bốn dị thú không nghi nhiều nâng đau vung chặt điểm tiên hóa một chạy trốn dọc đường tăng thực lực lên cũng là ắt không thể thiếu một việc chương hai trăm linh một lạt điệu là đại ca ta là đại đại ca mảnh vỡ ngay tại trên người hắn chạy tới đám người sống sót nhìn xem bị tinh tinh dị thú đuổi theo lâm p h ạ m nhao nhao lộ ra c ư ờ i trên nôi đau của người k h á c dáng tươi cười chỉ là lâm p h ạ m chạy trốn tốc độ để bọn hắn chấn kinh chạy không khỏi cũng quá đạp mã nhanh đi bọn hắn nghĩ chính là ngồi xem lấy đi mảnh vỡ ra hỏa bị tinh tinh dị thú đánh nổ tại đối phương bạo kim tệ thời điểm đem mảnh vỡ lấy đi nhưng người nào có thể nghĩ đến đối phương chạy tốc độ quá nhanh căn bản không cho bọn hắn xem trò vui cơ hội chỉ có thể khởi hành đuổi theo lâm phàm dư quang nhìn về phía xung quanh đám người kia đám ra hỏa kia đem hắm xem như tô bằng hắn biết bọn này nhìn chằm chằm ra hỏa liền cùng tiềm phục tại trong bóng tối rắn độc một dạng khi hắn biểu hiện r a cực lớn sơ hở lúc liền sẽ trong nháy mắt công kích một kích trí mạng tiếp tục chạy không có hướng ngoài thành chạy trốn mà là mang theo bọn hắn ở trong thành thị loạn đi dạo cấp bốn dị thú đến cùng ở đâu bước lên kích cỡ đi ra nhìn xem lâm phàm điên cùng tìm kiếm lấy hắn m u ô n tại chạy dọc đường săn g i ế t dị thú tăng lên thực lực bản thân chỉ có dạng này mới có thể có càng lớn phần thắng hiện nay hắn rõ ràng không phải trước mắt đầu này đặc thù tỉnh, tỉnh dị thú đối thủ mà truy tung hắm đám ra hòa kia hiển nhiên cũng không phải đèn liền nói cái k i a tạo thần tổ chức phái ra nhân vật thình lình liền có hai vị ngũ g i a i giác tỉnh giả nếu như không phải thực lực của hắn không cách nào dùng giai đoạn để cân nhắc liền đám người kia liền đầy đủ hắn uống một bầu phía trước xuất hiện hai đầu cấp bốn dị thú bọn chúng tại tỉnh tinh dị thú tuy thế ảnh hưởng dưới đối với lâm phàm tiến hành vây quét tới vội vặn lâm phàm nắm đường đao điều động khí huyết xuất hiện tại cấp bốn dị thú trước mặt trực tiếp toàn lực vùng đánh không cho hai đầu cấp bốn dị thú bất cứ cơ hội nào hắn muốn chính là một cách mất mạng cầm tới điểm tiến hóa điểm tiến hóa một điểm tiến hóa một tăng lên quả quyết tăng lên tinh tinh dị thú gặp lâm p h à m n ộ sát tiểu đệ của nó phẫn nộ gầm thét truy tung các cường giả nhìn thấy tình huống trước mắt nghi hoặc vật phẩn gia hỏa này tình huống như thế nào chạy trốn dọc đường còn muốn giết dị thú có hay không một loại khả năng đó chính là hắn bị con dị thú này đuổi rất phẫn nộ đánh lại đánh không lại chỉ có thể cầm những dị thú này phát tiết ha ha ha thật là có loại khả năng này bọn hắn đối với hiện tại tình huống biểu hiện rất nhẹ nhàng tinh tinh dị thú chỉ đuổi đối phương đối bọn hắn mặc kệ không hỏi bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút đối phương có thể chạy đến lúc nào dị thú thể lực nhưng so sánh nhân loại muốn cường h ắ n nhiều khi thể lực tiêu không chạy nổi thời điểm như vậy kết cục rõ ràng đó là một con đường chết không có người nào có thể từ trước mặt bọn hắn mang đi mảnh võ lúc này lâm p h ạ m xuyên thẳng qua ở trong thành thị sau l ư n g tinh tinh dị thú theo đ u ổ i không bỏ một cỗ hàn mang đánh tới quay đầu nhìn lại đang chạy t i n h tĩnh dị thú thi triển năng lực lít nha lít nhít băng truy phá không mạ tới hắn tả hưu né tránh lấy rất n h ỏ bộ pháp tránh né băng truy thế công phanh phanh phanh âm thanh không ngừng băng truy trực tiếp đánh x u y ê n mặt đất thật mạnh l ư c xuyên thấu nếu như bị đánh trúng coi như ta đem thiết bố sam s á t đến viên mãn cường độ nhục thân cực cao vẫn như c ũ sẽ bị cỗ này l ư c xuyên thấu cho chấn thương. Không có cách, chỉ có thể tiếp tục cùng tỉnh tinh cùng có có tục tiếp duy ị dị thú năm kéo. Cũng may tự thân tốc độ cực nhanh, tỉnh tinh dị thú nhanh, nắm cũng may kéo, độ đ ổ i tới. Thời gian trôi qua rất nhanh. Lại không kịp nhanh. thú bị thu、gặt. Thuộc tính tăng lên. gặt. dị bị cấp rất qua đầu u là d nhất thiếu hụt chính là thu hoạch dị thú thời điểm sẽ có dừng lại trong giây lát thời gian ngắn ngủi như vậy đối với người bình thường mà nói vẹn vẹn chỉ là một cái hô hấp mà thôi thế nhưng là đối với t ỉ n h tình dị thú mà nói chính là như vậy trong một cái hô hấp k h ẽ hở liền có thể vọt tới lâm p h à n trước mặt áp lực ngay tại giảm nhỏ lúc trước đón đỡ tinh tinh dị thú một quyền thời điểm hắn chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông đập vào mặt áp lực lớn mà bây giờ theo hắn đang chạy trốn dọc đường tăng lên ba triệu t h u tính đến từ tinh tinh dị thú áp lực dần dần giảm nhỏ đây chính là thực lực tăng lên hắn tự thân cùng tinh tinh dị thú t r ê n lệch tại giảm nhỏ nếu như tinh tinh dị thú năng lực không phải bằng xương đổi lại bất luận một loại nào năng lực hắn đều khó có khả năng giống như bây giờ khó chỉ có thể nói thật là gặp được quỷ không có khả năng tiếp tục như vậy đi xuống lâm phàng biết tinh tinh dị thú phảng phất là phát giác được cái gì giống như nhìn xem các tiểu đệ bị hắn tùy ý chém chết phát ra tức giận tiếng giống giận g ữ đến mức những cái kia cấp bốn dị thú như là nhận được tin tức giống như chưa từng xuất hiện ở trước mặt của hắn rơi xuống một r y nhà mái nhà hắn không có tiếp tục trốn mà là dừng bước lại ánh mắt lăng lệ giận dữ hét đều đạp mã dừng lại cho ta Thiếng như kinh lôi, uy thế kinh người. Tỉnh tỉnh dị thú ngây người, đứng tại Theo sót rất Tỉnh tỉnh thú, ta biết như kinh kinh chỗ nhìn chăm chú phàm. những người sống sót kia cũng rất là kinh ngạc. Sao? chạy không chuẩn mảnh lôi, người. người, dõi người kia nổi rồi, giao ngươi ngây đứng sống cũng ngạc. lâm là uy dị dị bị Sao, sao. ra vỡ lâm p h ạ m đối với tỉnh tỉnh dị t h ú nói sau đó nhìn bốn phía người sống sót các người đám gia hỏa kia đ ổ i tới hiện tại có phải hay không cảm thấy ta chính là các người thịt cá trên p vắt gỗ bất cứ lúc nào cũng sẽ bị các ngươi giết chết hắn tiêu diệt hết tạo thần tổ chức năm vị thành viên nhưng cái này cũng vẹn vẹn chỉ là tiêu diệt hết một phần nhỏ mà thôi trừ tạo thần tổ chức bên ngoài đồng dạng có cao thủ khác lúc này lâm p h ạ m tình huống trong mắt bọn hắn tựa như là bị buộc đến tuyệt lộ tức h ồ n hển thẳng hề tuyệt vọng thật là tuyệt vọng một vị nam tử cao giọng hô uy đ e mảnh vỡ giao cho ta ta bảo đảm ngươi an toàn rời đi nơi này ngươi bây giờ tình huống chỉ sợ cũng là nó mạnh hết đ ã đi con dị thú này trình độ kinh khủng ngươi so với a khác đều rõ ràng lấy tốc độ của ngươi muốn vứt bỏ nó đúng là nằm mơ người trẻ tuổi mảnh vỡ này ngươi là nằm chắc không được đúng giao ra ngươi an toàn rời đi ngươi tại trong tận thế sống đến bây giờ không dễ dàng còn có mỹ hảo nhân sinh không cần thiết vì một cái mảnh vỡ đem chính mình làm cho chết tất cả mọi người muốn mảnh vỡ đối bọn hắn tới nói đạt được mảnh vỡ sau có thể hay không an toàn rời đi không trọng yếu trọng yếu là trước tiên cần phải đạt được mảnh vỡ trong đám người tô bằng nắm chặt nằm đấm con mắt v à bừng vạn tiêu máu trong lòng tiêu gạo Ta, mảnh vỡ lúc à là làm nào, của chỉ có được còn cố cướp được ta. ra sau, sao thanh, thể một thế Hắn mảnh nhỏ, hắn không hề khi sinh như như hắn như mảnh gắng ném mạng lớn muốn luận muốn đem đảm đi, đều bảo vỡ về vậy, vậy vô vỡ. rời rồi, ở l này một vị người sống xót động thân thể của hắn hư không tiêu thất hóa thành bóng đen dung nhập vào mặt đất tựa như một đạo bóng ma giống như di chuyển nhanh trong lấy đi vào kiến trúc góc tường thuận thế mà lên l ạ g yên không một tiếng động rất nhanh hắn liền xuất hiện ở lâm phàm bên người bóng dáng hóa thành hình người nằm đao lộ ra cởi lạnh hướng phía lâm phàm phía sau lưng đâm tới mạnh vỡ là của ta hắn thức t ỉ n h năng lực là bóng dáng năng lực vô thanh vô thức giết người trong vô hình chỉ là ngay tại hắn coi là có thể đắc thủ thời điểm một bàn tay dò tới l ệ c h cạch một tiếng bóp lấy cổ của hắn một đám lửa từ bàn tay kia bộc phát trong nháy mắt đem hắn bao trùm ta thiên đều thảm thiết chuyển ra lâm phạm nhìn cũng không nhìn mở miệng nói đều đạp mã mở miệng ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội lập tức từ trước mắt ta biến mất nếu như các ngươi còn đi theo muốn làm chim sẻ kia ta không để ý để cho các ngươi làm chim sẻ chết hất ra tình dị thú cũng không phải là trước mắt chuyện cần phải làm mà là nhất định phải đem đám gia hỏa kia cho xua đổi đi theo hắn nói ra lời nói này hiện trường hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người hoài nghi mình lỗ thai nghe lầm giống như nói gì thế tiểu tử này vừa mới nói gì thế ha ha ha trận trận khinh thường tiếng cười chuyển đến chương hai trăm linh hai uy tiểu tử ngươi có phải hay không bị đuổi t r o n g váng muốn hay không suy nghĩ thật kỹ ngươi đang nói cái gì để cho chúng ta đều biến mất tiểu tử ngươi thế nhưng là thật là gần lớn vừa cười lao tử đời này trừ tận thế vừa buộc phát đoạn thời gian kia bị dọa sợ qua về sau vẫn thật là không có ngất qua bọn hắn cũng không đem lâm phàm nói lời để ở trong lòng ở đây đều là sĩ diện ai sẽ bị lâm phàm một câu dọa cho lui thật muốn dọa chạy còn muốn hay không lan lộn bất quá bọn hắn nhìn thấy cái kia ăn trộm gà ra hỏa bị thiêu đốt thành cho t à n tự nhiên biết tiểu tử này là có năng lực tuất nên nói đều đã nói nếu dặn này vậy cũng đừng trách ta lâm phàm nắm chui đ a o hỏa d i ễ m bao trùm phình một tiếng hai đầu gối phát lực lực l ư ợ n g khổng lồ lan truyền lên ra mái nhà băng liệt hóa thành một đạo lưu qua n g hướng phía chung quanh người sống sót phóng đi lao tử không chạy cũng phải chém chết các ngươi hắn nổi giận gầm lên một tiếng đầu tiên chọn lựa vị thứ nhất mục tiêu chính là tương đối cản do tên kia tình dị thú gặp lâm vây xem đám người sống sót kinh ngạc mặt lộ vẻ khiếp sợ không nghĩ tới tiểu tử này thật đúng là đạc mã đ ộ n g thủ tiểu tử người muốn chết một vị tráng h á n phát giác được lâm phàm mục tiêu là hắn tức giận gầm thét trực tiếp đ ộ n g thủ không phải làm cho đối phương xem hắn lợi hại trực tiếp vung lên lơi ư búa hướng phía lâm phàm bổ tới ấm vang đường đao cùng cự phủ va chạm lực lượng tấn công va chạm một đạo cực mạnh sóng x u n g kích quyết tán tráng h á n sắc mặt đại biến thân thể hướng về sau nghiêng trong tay cự phủ bị trân h a i trong lòng kinh hô lực lượng của đối phương làm sao lại đáng sợ như thế đáng tiếc hắn chấn kinh cũng chỉ là trong chốc lát mà thôi hết thể đều đã không còn kịp rồi thấy không rõ hàn mang ở trước mắt trợt lóe lên lâm phàm cùng hắn gặp thoáng qua không có nhìn nhiều trắng hắn trong tay cự phủ loảng xoảng rơi xuống đất trứng mắt vương bít lấy cổ nơi đó giống như xuất hiện vết dạng không không phải giống như mà là thật xuất hiện vết dạng một đám lửa tự thương hại nơi cửa bắn ra đầu bình gì, chậm rãi trượt xuống tới mặt đất bị tắt ra cái cổ vết thương vương vức bóng loáng vây xem đám người sống sót trứng mắt chết chết rồi bọn hắn không nghĩ tới lâm phàm động thù thật trong lúc bất trợt một vị người sống sót lấy lại tinh thần trong ánh mắt lâm phạm dẫn theo đao nổi giận đùng đùng hướng phía hắn v ọ t tới đối phương b ờ môi đập lên nghe không rõ ràng nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút phảng phất là đang nói chém chết các ngươi chém chết các ngươi mẹ nó nghĩ đến vừa mới vị tráng hán kia t h ẳ n g trạng kinh hại hắn có cẳng liền chạy ngươi đạp mã đường đội ta không phải đối phương sợ lâm phạm mà là lúc này lâm phạm trong mắt hắn liền cùng một con chó dại giống như mà lại sau lưng còn có tỉnh tỉnh dị thú đang truy tìm lấy ta đã cho các ngươi cơ hội các ngươi muốn ta chết ta trước khi chết trước đem các ngươi mang theo lâm phạm giống giận trong chốc lát đổi tới đối phương phía sau lưng không nói hai lời vung đ a o chém tới thổi phu một tiếng trực tiếp võ ra đối phương phía sau lưng gặp trọng thương như thế mặt nam tử sắc t r ắ n g bệnh nóng bỏng tiêu đốt cảm giác bao trùm phía sau lưng hắn không quay đầu lại chỉ có thể chịu đựng đau nhức kịch liệt liều mạng chạy trốn lâm phạm một đ a o lại là một đ a o t a ta mỗi một đ a o vung chém rất dưới thời điểm đối phương liền kêu thẳng một tiếng trong nháy mắt công phu đối phương phía sau lưng máu thịt bé bét một mảnh hỗn độn nam tử rốt cục nhịn không được quay đầu cầu khẩn thà ta một mạng đi thà mẹ nó lâm phạm vung đau chém vào hai chân nam tử kêu rên một tiếng ngã nhào trên đất quay đầu nhìn lại tinh tinh dị thú xuất hiện một cước từ trên trời giang xuống nam tử bộ mặt kinh dị đưa tay ngăn cản thổi phu một tiếng toàn thân xương cốt bị dấm nát tinh tinh dị thú dị thú đấm tới một quyển quyền kinh hình thành quyền phong xuyên thấu mà đi lâm phảm quay người một đao chém vào hai cô vô hình lực đạo va chạm mượn nhờ phản công mà đến lực lượng tăng lên tự thân tốc độ chân đạp một dây nhà vết tưởng mượn lực bật lên hướng phía một vị khác người sống sót mà đi, Trung đám người sống sót không có tán đi. điên rồi hắn triệt để điên rồi hắn đây là muốn kéo tất cả mọi người xuống nước có người tức giận mắng trong thời gian thật ngắn đã có hai người bị giết chết mà lại bị giết chết đều là thứ giai cường giả lâm phạm hành vi chấn nhiếp một số người lẫn mất xa xa không dám tới gần mà cũng có một nhóm người cảm thấy cơ hội tới hắn điên về hắn điên nếu như tới gần đối phương tại trong thời gian cực ngắn giết chết lâm phạm liền có thể đạt được mảnh vỡ lúc này một vị ngũ dai rắc tỉnh giả chủ động xuất hiện ở trước mặt lâm phạm tiểu tử người đủ lâm phạm mắt nhìn đối phương nâng đao vung chặt dang rác một tiếng một đao này cũng không chém chúng đối phương mà là trước mặt đối phương xuất hiện một cánh như tâm chắn giống như con ảnh va chạm ở giữa quan g ảnh chân đ tấm chăn g sóng pha u y thoái nam g ngũ như. này tử n miệng mở rộng chỉ cảm thấy chung quanh thời gian chậm chạp quan nhưng thuẫn mảnh vỡ ở trước mắt lướt qua một tiếng ầm vang tinh tinh dị thú một quyền trực tiếp đem nam tử nện ở mặt đất tinh tinh dị thú tiếp tục đổi u đuổi lâm p h ạ m hướng phía sau lưng mắt nhìn nhìn như tinh tinh dị thú là đang truy đuổi hắn kỳ thực cũng là đang giúp hắn kết thúc công việc hắn thật không có nghĩ tới đem chung quanh đám kia người sống s ó t thu hoặc rơi dù sao muốn tận thế kết thúc hay là cần phải có người tới ra tay nhưng là đám g i a hỏa kia muốn giết hắn hắn nhất định phải p h ả n kích tinh tinh dị thú một quyền đánh nát t ấ n chắn một quyền này bộ phát lực lượng so với hắn mạnh hơn không hiểu rõ tinh tinh này dị thú chẳng lẽ là cắn thuốc không thành rõ ràng chỉ là ngũ giác tình dị thú khiến cho cùng sáu bảy giai dị thú giống như một dạng biến thái hắn không có mang theo dị thú ở trong thành chạy vòng mà là hướng phía ngoài thành chạy trốn quay đầu nhìn qua đã may mắn người còn sống đứng ở nguyên địa xa xa nhìn qua hiển nhiên không muốn đi theo nghĩ đến từ bỏ lần này mảnh vỡ tranh đ o ạ t chiến cái này rất tốt bất quá đồng dạng còn có không biết sống chết không có nghe tử tiếp tục theo d o i lấy hắn bọn g i a hỏa này chính là nghĩ đến cầu phú quý trong nguy hiểm không mạo hiểm ở đâu ra đầy trời phú quý ta không có khả năng cùng bọn hắn lề mà lề mê lâm phạm cao tốc chạy trong quá trình bỗng nhiên dừng ngay chuyển biến phương hướng hướng phía bọn phía bọn hỏa diễm bao trùm toàn thân hóa thành hỏa nhân nộ khí r i à u dạng ý tứ rất rõ ràng ta hiện tại hỏa khí rất lớn đồng thời cũng rất phần nộ lợi nên nói đều đã nói các ngươi thật sự là quá không biết tốt xấu hắn tới đáng chết bọn ta nhất định phải liều một phen mị ả n h v ỡ n dụ hoặc tính đúng là quá lớn dù là lâm phàm đã chém giết mấy người vẫn như cũ ngăn không được bọn hắn tham lam chương hai trăm linh ba ta đạp má chạy có người nghĩ đến vừa mới hình ảnh lạnh cả tim quả quyết rút lui không có nửa điểm ý nghĩ gặp người theo dõi có chút chạy trốn lâm phàm không có đuổi theo mà là sẽ không có đuổi theo người sống sót giết chết tạo thành cực mạnh uy hiếp sau đó tiếp tục quay người hướng về phương xa mà đi tinh tinh dị thú theo đuổi không bỏ lâm phàm thỉnh thoảng quay đầu quan sát xác định đám người kia không cùng tới quả nhiên chỉ có giết một đợt mới có thể chấn n h i ế t bọn hắn nếu không thật sự cho rằng hắn là quả h ồ n g mềm không thành trực tiếp liền rất rõ ràng nói cho bọn hắn coi như ta bị tinh tinh dị thú truy sát ta nửa đường quay lại vẫn như cũ có thể giết các ngươi ta không phải tinh tinh dị thú đối thủ nhưng các ngươi có thể không tính ở bên trong rất nhanh lâm phàm cùng tinh tinh dị thú thân ảnh biến mất ở phương xa l o á n thoáng có thể nghe được kịch liệt tiếng oanh minh từ phương xa chuyển đến một đám người sống sót tụ tập cùng một chỗ tuy nói bọn hắn đến từ các nơi hàng rào thế lực khắp nơi nhưng là tại thời khắc này ánh mắt của bọn hắn có loại thật sâu cảm giác bị thất bại g i a hỏa này đến cùng là ở đâu ra có người nhịn không được không biết chưa nghe nói qua có người như vậy ta biết một thanh âm chuyển đến đám người đồng loạt hướng phía người nói chuyện nhìn lại nếu như lâm phàm có cẩn thận quan sát nơi này người sống sót liền sẽ phát hiện liền cảng hàng rào lý vĩnh cúc tại người biết hắn là ai lý vinh nói đúng hắn chính là miếu loan hàng rào người quản lý lâm p h ạ m hắn đối với lâm p h ạ m hận ý rất mãnh liệt dù sao để hắn mất mặt người h ắ n có thể quên mất khi thấy là lâm p h ạ m đạt được mảnh vỡ thời điểm hắn là khiếp sợ không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được nhất là nhìn thấy lâm p h ạ m bị tinh tinh dị thú truy sát trong lòng phát ra kéo k ẹ t kéo k ẹ t tiếng cười một mực tiêu gạo chơi chết hắn nhất định phải chơi chết hắn chỉ là tinh tinh dị thú không góp sức để hắn rất là thất vọng mà bây giờ hắn nhất định phải đem lâm phảm thân phận cho ra ánh sáng đạt được mảnh vỡ tự nhiên sẽ gây nên người khác thăm dò hắn muốn để lâm phảm trả giá đắt. đ ạ t mã miếu loan hàng rào không phải cỡ nhỏ hàng rào nha lúc nào xuất hiện nhân vật như vậy rồi đúng vậy à ngươi có lầm hay không bên này tỉnh trong địa bàn cao nhất cũng liền ngũ dai dị thú liền hắn biểu hiện ra thực lực có thể là ngũ dai đám người thật không tin giá hỏa này quá mạnh lý vĩnh lời thề son sát bảo đảm nói thật hắn thật là miếu loan hàng rào người quản lý ta không cần thiết lựa các ngươi lúc trước hắn có tới qua chúng ta liên cảng hàng rào nhu trương bạc hô ngang ngược vô lý hắn đem lâm p h à m mắng cầu hết lâm đầu nếu như lâm p h à n nghe được nhất định sẽ chỉ vào hắn ngươi đã có đường đến chỗ chết bọn hắn gặp lý vĩnh nói rất nghiêm túc minh bạch hẳn là không giả tuy nói hiện tại không có đạt được mảnh vỡ nhưng là như là đã biết mảnh vỡ vị trí như vậy không đ ổ i tóm lại là có thể đoạt tới tay lý vĩnh thấy mọi người mặt lộ vẻ chầm tư mừng thầm trong lòng h ứ lạnh nên có trả thù cuối cùng sẽ t ớ i người nổi với ta làm sự t ì n h đều chính là báo ứng rời xa hư di trong hoang dã ẩm t r ú n g kích quyết tán chấn động bộc phát lâm phạm lui không thể lui biết do tinh tinh dị thú sẽ không bỏ qua hắn tiếp tục chạy trốn chỉ là lãng phí thể lực mà thôi không có người sống sót theo roi tới liền triệt để đặt ở tay chân đại chiến lấy băng xương cùng hỏa diễm kịch liệt va chạm dẫn đến vùng thiên địa này nhiệt độ cực kỳ không ổn định mặt đất một nửa đen cháy một nửa tuyết trắng hắn hoài nghi tinh tinh dị thú không bình thường cũng là bởi vì đợi tại mảnh vỡ bên người nguyên nhân kéo ra cổ á o mắt nhìn lạt điều còn tại hấp thu mảnh vỡ năng lượng tinh tinh dị thú là thủ hộ mảnh vỡ chẳng qua là vì gì tinh tinh dị thú không có giống lạt điều hấp thu trong mảnh vỡ năng lượng đâu cái này khiến hắn có loại phỏng đoán đó chính là trong mảnh vỡ năng lượng ẩn chứa cũng không phải là tất cả dị thú đều có thể hấp thu bọn chúng chỉ có thể nhận mảnh vỡ năng lượng ảnh hưởng từ đó phát sinh tiến hóa, mà muốn hấp thu mảnh vỡ. phải có lấy đối ứng thân phận cùng địa vị l ạ t điều tựa như là trong dị thú hoàng giả tình tỉnh dị thú tựa như là hoàng giả phía dưới thủ hộ giả có khả năng này nhưng không quá xác định l ạ t điều nhìn như không có chút nào sức chiến đấu nhưng có năng lực đã chạm đến sinh tử loại năng lực này có thể là người bình thường có thể khống chế sao hiện tại cùng tình tinh dị thú chiến đấu thắng bại khó phân mà ta tiếp nhận áp lực quá lớn lâm phạm cùng tình tình dị thú kéo dài khoảng cách bật hết hỏa lực vẫn như c ũ không có khả năng áp chế chỉ có thể bảo đảm tự thân đứng ở thế bất bại nếu như không có đem cảnh giới đoán cốt độ thuần thục đẩy lên một hai một phần trăm tình trạng vẹn vẹn lấy hiện nay ba triệu trị số sợ là rất khó chịu được được liên cùng lúc trước một dạng bị buộc liên tục bại lui trở về về sau liều mạng cũng muốn đem đoán cốt độ thuần thục tăng lên lâm phàm nghĩ đến sau đó một t r ư ờ n g v ô hướng mặt đất mặt đất trong vết dạng đống nhiên buộc phát ra xanh trắng h ỏ a diễm xoắt một tiếng màn lựa từ trong cái khe phóng lên tận trời trong nháy mắt bao trùm dẫn theo đường đao nhanh chóng lao đi nhảy lên một cái đống nhiên vung đao bình thường dị thú tại như vậy hỏa diễm thiêu đốt giới sớm đã bị đốt thành nhưng là tinh tinh dị thú năng lực có thể bảo đảm an toàn của nó trong hỏa diễm tinh tinh dị thú huy quyền song quyền bao trùm lấy băng xương ngưng tụ thành quyền sáo âm vang va chạm chầm muộn tiếng oanh minh v a n g vọng theo chiến đấu tiến vào gây cấn lâm phàm thân thể nóng bỏng màu đỏ hết u y vụ tự thân trong cơ thể tràn ra hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt d u n g hợp lẫn nhau chỗ buộc phát ra lực lượng vậy mà mới khó khăn lắm cùng tinh tinh dị thú va chạm tại không có gặp được tinh, tinh dị thú trước đó hắn cũng không đem dị thú coi ra gì nhưng bây giờ hắn xem như minh bạch dị thú bên trong cũng là có biến thái cũng tỉ như trước mắt vị này chết cho ta lâm phạm nổi giận gầm lên một tiếng một đao b ổ về phía tinh tinh dị thú năm đấm va chạm ở giữa trung kích phong bạo lấy bọn hắn làm trung tâm không chút kiên kỵ hướng phía bốn phương tám hướng k h u y ế t tán mềm mại mặt đất bị lực lượng vô hình áp xúc ra một đạo hố sâu hình tròn giang g i á c trong tay đường đao xuất hiện vết dạng vết dạng càng phát dày đặc trong chớp mắt hóa thành m ả n h võ tình tình dị thú năm đấm bao trùm băng xương năm đấm cũng đồng dạng vỡ vụn song phương lùi lại kéo dài khoảng cách lại nát nhìn xem trong tay trống g i n g trôi đao lâm phạm rất là tuyệt vọng luôn luôn tại thời điểm chiến đấu vũ khí liền sẽ cản trở nếu như có thể có cực giai vật liệu chế tạo thành vũ khí như vậy nhất định có thể càng mạnh ai nên trượt chỉ hy vọng t ỉ n h t ỉ n h này dị thú không biết bơi đi khi bên hồ kia có đầu hồ trực tiếp đâm một cái lặn xuống nước hẳn là có thể thoát khỏi dị thú đuổi bắt ngay tại hắn muốn chạy thời điểm trong ngực lạt điều tỉnh lại thò đầu ra nhìn xem tình huống bên ngoài a chương hai trăm linh bốn lâm phạm phát hiện lạt điều có biến hóa từ đầu bắt đầu một đầu màu xanh đậm đường con một mực liên tiếp đến phần đuôi đây là lúc trước không có giống thinh dị thú đang gầm hết lấy lạt điều chân tru chu di chuyển thân thể nhanh chóng leo đến lâm phàm đỉnh đầu quật lại thân thể ngẩng lên đầu lớn chừng hạt đậu con mắt buốc lên tinh quang nhìn chừng t r ừ n g hướng tinh tinh dị thú nhất lạt điều phát ra nhẹ giọng một cô vô hình ba đ ộ n g quyết tán rất là phách lối tinh tinh dị thú như bị xét đánh thân thể bỗng nhiên chấn động sau đó tại lâm phàm ánh mắt kinh ngạc dưới tinh tinh dị thú nằm dạp trên mặt đất đầu trôn ở mặt đất biểu hiện rất là hèn m ọ n lạt điều người đưa nó cho ở lâm phàm hỏi ngẩng đầu lên đỉnh đầu lạt điều thuật bả vai xê dịch tới tay bên trên điểm mượt mà đầu không có sai ta đã đưa nó cho ở thật lâm phàm liên tục hỏi tham lạt điều gật đầu đạt được lạt điều xác nhận lâm phạm nệ n bước chân muốn đi đến tỉnh tỉnh dị thú trước mặt hào hào phê bình một chút đối phương nhưng trong lúc bất chọn dán tại ngực mảnh võ trượt xuống một tia đau đớn để lâm phạm hít vào một ngụm hà khí túi đầu xem xét rơi xuống tới mặt đất mảnh vỡ trực câu câu cắm mà mảnh vỡ một góc dính lấy máu hắn vội vàng kéo ra quần áo phần bụng lại bị hoạch xuất ra một vết thương vết thương vương vước, nhỏ như sợi tóc nếu như không nhìn kỹ đều rất khó nhìn rõ cái này hắn nhưng là đem t i ế t bố sam soát đến viên mãn cường độ nhục thân không cần nói cũng biết đao kiểm bình thường tại không có trọng lực vung trả xuống là không thể nào vạch phá thân thể của nhưng bây giờ cái này từ trong ngực trượt xuống mảnh võ vậy mà cho hắn kéo ra một đường vết rách cái này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng lạt điều hé miệng phun ra một chùm sáng sương mù sương mù bao trùm lấy vết thương trong trước mắt vết thương phục hồi như cũ lâm p h ạ m sờ lên lạt điều đầu ngỏ ý cảm ơn sau đó đem mảnh vỡ nhặt lên hắn đã cảm giác được trong mảnh vỡ không có năng lượng ba động ẩn chứa năng lượng hẳn là đều bị lạt điều hấp thu tài liệu này nếu như dùng để chế tạo một thanh vũ khí cái kia nghĩ tới đây trước mắt hắn sáng lên cảm thấy lao thiên đối với hắn không tệ thật hữ hảo thật là thiếu cái gì đến cái đó quả nhiên người ưu tú lao tiên cũng sẽ không ghét bỏ hắn cảm thấy lây chính mình kỹ thuật gen đ úc tuyệt đối có thể chế tạo ra một thanh tuyệt thế thần binh cầm cẩn thận mạnh vỡ để phòng tắt tay chẳng qua là vì gì lúc trước không có cảm thấy sắc bén đâu chẳng lẽ là bởi vì có năng lượng nguyên nhân đem năng lượng bị hấp thu sạch sẽ, sẽ sắc bén tất h i ệ n rồi ân có thể là dạng này tinh tính, tính ngẩng đầu lên lâm phạm đứng tại t ì n h tinh dị thú trước mặt mở miệng nói t ì n h tinh dị thú ngẩng đầu trong ánh mắt vẻ hung lệ không còn sót lại chút gì thay vào đó thì là đối với lạt điều trung thành cùng tính sợ quả nhiên cùng h ắ n nghĩ một dạng lạt điều không có hấp thu trong mảnh vỡ năng lượng thời điểm tỉnh tỉnh dị thú cũng không có cho bất kỳ mặt mũi gì xem ra cái này hấp thu mảnh vỡ năng lượng sau lạt điều thì tương đương với kế thừa h n g vị từ đó đạt được tán thành bất quá hắn cảm thấy mình khả năng lại là một kiện chuyện ngu xuẩn đó chính là lạt điều là con sinh non là bị hắn trực tiếp theo chứng bên trong cho cưỡng ép lôi ra tới nếu để cho lạt điều tại trong chứng chờ đủ đầy đủ thời gian có phải hay không sẽ tiến hóa đến hoàn chỉnh thể đương nhiên sự tình chưa hẳn cùng hắn nghĩ một dạng mỹ hảo nếu để cho lạt điều tại trong chứng chờ đủ đầy đủ thời gian khả năng thời điểm đó lạt điều cũng không phải là hiện tại lạt điều ngươi còn muốn đánh ta sao lâm phạm hỏi tinh tinh dị thú nhìn xem lâm phạm vừa nhìn về phía lạt điều ánh mắt kêu ý tứ phảng phất là đang nói nhân loại này hỏi ta có muốn hay không đánh hắn xin hỏi ta có thể đánh sao ttt lạt điều đối với tinh tinh dị thú phát ra một chuỗi giải tt âm thanh thanh âm hơi dài nói lời hẳn là tương đối nhiều nếu như có thể phiên dịch một chút ý tứ hẳn là dạng này ngươi đ ạ c mã d á m động một cái thử một lần đứng tại trước mắt ngươi nhân loại này là của ta tái sinh phụ mẫu là ta lạt điều đời này chủ nhân ngươi g á m động hắn ta để cho ngươi ba lạc ba lạc một trận mánh liệt phun khẳng định là ý tứ này dù sao tinh tinh dị thú đều đã rụt lại đầu lộ ra vẻ sợ hãi khẳng định là bị giận phun ra lâm phạm sờ lấy lạt điều đầu lạt điều để ra hỏa này nhớ kỹ ngươi là nó đại ca ta là nó đại đại ca nó có thể không nghe ngươi lại nhất định phải nghe ta lạt điều điểm mượt mà đầu thu đến tt t, -t, -t. lạt điều đối với tình tình dị thú chính là một trận phun tung tóe tình tình dị thú đầu co lại càng thêm lợi hại cái này khiến lâm phạm cảm thấy lạt điều phun dị thú kỹ thuật tuyệt đối rất mạnh có thể sưng phun dưới bên trong máy bay chiến đấu tinh tỉnh đứng lên lâm phạm mở miệng tình tình đứng vậy ngoan, ngoan đứng đấy bộ dáng nhìn xem liền cùng bị khi phụ qua tiểu ma cả bông giống như đối với cái này lâm phạm không có bất kỳ cái gì đồng tình lúc trước đến cỡ nào phết lối như vậy hiện tại liền có bấy nhiêu a hèn bọn đây đều là chính mình tạo nên lâm phạm nhảy lên một cái nhảy đến tỉnh tỉnh trên đầu tỉnh tỉnh trên đầu tóc như là gai nhọn giống như bất quá cũng may có phòng chống ngồi xếp bằng dựa lưng vào gai nhọn ngược lại là rất thoải mái đi về thành bên trong ta có chuyện quan trọng muốn làm hắn đến bây giờ còn nhớ những cái kia cấp bốn dị thú tinh tinh không g i m phản kháng nghe theo mệnh lệnh hướng phía trong thành đi đến tăng thêm tốc độ chạy tinh tinh chạy nhanh tốc độ cực nhanh ngồi lên đỉnh đầu lâm phạm không thể không biết có bất kỳ s ó c này ngược lại rất thoải mái xem ra sau này công cụ thay đi bộ là có thật quá thuận tiện tốc độ so lái xe nhanh hơn mà theo tinh tinh gia nhập miếu loan hàng rào năng lực phòng ngự càng mạnh cũng không lâu lắm đi vào trong thành đám kia người sống sót đã sớm rời đi ngược lại là có không ít dị thú đang du đang lấy khi thấy lâm phạm thời điểm bọn dị thú này biểu hiện rất là xúc động nhưng là theo tinh tinh dị thú một trận tiếng gầm gừ bốc phát các dị thú biểu hiện rất là đu thuận như là chó nhà có tang giống như cụt đôi không dám có bất kỳ cản dỡ cử động lâm phạm vỗ tinh tinh đầu đưa ngươi có thể gọi tới cấp bốn dị thú đều cho ta gọi tới tình tình nào dám phản kháng đối với phía trước phát ra tiếng giống tiếng giống ở trong thành thị truyền lại ngay sau đó xa xa liền nghe đến động tĩnh âm thanh chờ đợi trong quá trình lâm phạm cùng lạt điều trò chuyện với nhau lạt điều ngươi có thế để cho bọn dị thú này nghe theo ngươi phân phó tựa như tỉnh tỉnh một dạng nghe lời sao lạt điều vung lấy đầu biểu thị không có khả năng là bởi vì bọn chúng trí thông minh quá thấp không cách nào có tinh tình dạng này được chấp hành lâm phạm hỏi lạt điều điên cuồng gật đầu phản phất là đang nói chăn nuôi viên người thật thông minh oa bị làm thú củ và tỉnh tỉnh bất trì bất giác ngẩng lên đầu giống như rất đắc ý giống như ân trí thông minh nha chương hai trăm linh năm phát tải thần binh lôi k i ế p một đầu lại một đầu cấp bốn dị thú xuất hiện tại tinh tinh dị thú triệu hoàng giới bọn chúng không thể không đến thân thể cao lớn trên tại thành thị trong đường phố tựa như một ngọn núi nhỏ giống như có tướng mạo hung ác có đã phát sinh dị biến nhìn thấy bọn chúng đến lâm phàm trong mắt bốc lên ánh sáng hôm nay đem đẳng cấp tăng lên tới cấp năm đã là tầm sắt tranh tranh sự tỉnh ai đến đều ngăn cản không được rất nhanh hết thể có năm đầu cấp bốn dị thú xuất hiện lâm phạm ngạo nghễ đứng tại tinh tinh trên đầu nâng lên một ngón tay một viên hỏa cầu tại đầu ngón tay ngưng tụ màu xanh trắng hỏa cầu xoay t r ò n lấy dần dần bành trướng nội bộ lõe ra quan huy h ó n g ánh viên này trong hỏa cầu ẩn chứa cực mạnh lực lượng kinh khủng kiệt kiệt kiệt lâm phạm phát ra phản diện đặc thù thanh âm đầu ngón tay bắn ra hỏa cầu hưu một tiếng bay ra đang phi hành trong quá trình chia thành nắm phần rơi xuống dị thú trước mặt phí một tiếng trong nháy mắt bạo tạc năng lượng cực nóng sôi trào mà lên dị thú kêu thảm một tiếng kêu rên ngã xuống đất toàn thân cháy đen quái tinh tỉnh tiếp tục hô lại hô mười bốn đầu cấp bốn dị thú là được rồi ta tin tưởng ngươi có thể làm được dù sao ưu tú ngươi trong tay khẳng định không chỉ những thứ này lâm phạm nhất định phải hảo hảo khen khen tình tình dị thú chỉ có nhiều khen khen đối phương đối phương mới có thể ra sức tình tình dị thú nhìn lâm phạm lại nhìn mắt lạt điều hoàng giả lạt điều liền như vậy nhìn chăm chú lên nó vì ở trước mặt hoàng giả biểu hiện tốt một chút một đoạn tình tinh dị thú không hề nghĩ ngợi tức giận g ầ m thét t h a n h âm so với lúc trước còn muốn nổ tung minh tổ lăng làm dị thú căn cứ cấp bốn dị thú số lượng cũng không ít dù là theo mảnh vỡ rời đi có đại lượng dị thú rời đi nhưng giữ lại dị thú số lượng còn là không ít cũng không lâu lắm cấp bốn dị thú từ bốn phương tám hướng vào tới khi dị thú quần thể bên trong xuất hiện phản đồ thời điểm như vậy đối với dị thú tới nói đơn giản chính là hàng duy đà kích ở trong quá trình chờ đợi lâm p h ạ m đào ra năm mai cấp bốn huyết tinh thích đáng đảm bảo ngay sau đó mười bốn đầu cấp bốn dị thú xuất hiện trong mắt buốc lên ánh sáng hắn không hề nghĩ ngợi trực tiếp mở làm Ấm, ẩm ẩm ẩm mười bốn đầu cấp bốn dị thú đều đã chuẩn bị sẵn sàng nghĩ đến lại có nhiệm vụ gì nhưng khi vừa đến nơi đây liền bị một kẻ nhân loại vọt tới thu gặt lấy nhưng là tại tình tinh dị thú uy thế giới lại là ngay cả một chút phản kháng đảm lượng đều không có điểm tiến hóa một điểm tiên hóa một Cuộc sống hạnh phúc con sống hạnh đ ư ờ xem xét tự thân bảng hiện ra quang huy bảng số liệu hiện lên ở trước mắt đẳng cấp cấp năm k sáu mươi cảnh giới đoàn cốt một mươi h a m một thể t chất một mươi bảy bảy mươi chín nhanh nhẹn 155, 31, t i n h thần 152, 3, n ă n g lực h ỏ a diễm lang bạch diễm lâm phàm năm năm đấm cảm thụ được thể nội bành t r ư ớ n g lực lượng tâm tình đừng đề cập có bao nhiêu rất sàng khoái đặt tới cấp bậc này hắn cảm thấy tinh tinh dị thú chưa hẳn có thể như lúc trước như thế để ép hắn bất quá còn chưa hẳn tinh tinh dị thú biểu hiện là ngũ giai thức t ì n h dị thú nếu như nó các phương diện năng lực đồng dạng có vài giá trị biểu hiện nói chỉ sợ cũng là rất cao tinh tinh cho ta gọi tới cấp năm dị thú lâm phàm muốn mượn cơ hội lần này trực tiếp đem cấp năm đến cấp sáu cần thiết điểm tiến hóa xoát đầy chỉ là tinh tinh dị thú cũng không có làm như vậy mà là lắc đầu ngươi không khống chế được bọn chúng lâm phạm hỏi tình tình dị thú nghe hiểu lâm phạm nói lời gật gật đầu ý tứ rất rõ ràng không có sai nó không cách nào khống chế cấp năm dị thú bởi vì đạt tới loại cấp bậc này dị thú tại mảnh vỡ phủ cận trải qua năng lượng ảnh hưởng so với c á c cấp năm dị thú muốn càng mạnh bọn chúng là có ý thức tự chủ cấp bốn dị thú gọi tới đứng đây bị giết có thể sẽ không phản kháng nhưng cấp năm dị thú là tuyệt đối sẽ không có loại biểu hiện này người ta cũng không phải ngu lần há có thể đứng đấy bất động chờ đợi tử vong ai thôi đã như vậy có thể có biện pháp nào không đến đều tới hắn khẳng định là không thể nào đơn giản như vậy nhẹ nhõm rời đi coi như cấp bốn dị thú không cách nào cho hắn cung cấp điểm tiến hóa nhưng là hắn còn muốn lấy huyết tình đâu lạc điệu nhu cầu trong hàng rào người đồng dạng cần hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía tinh tinh dị thú lộ ra nụ cười sán lạn nụ cười như thế tại tinh tinh dị thú trong mắt có vẻ như có một loại ý vị thâm trường hằng nghĩa không ổn không tốt nhân loại này có vẻ như có cái gì kinh khủng ý nghĩ sau một hồi đã từng yên tính hoang vu phế thành bên trong đã biến thành huyết tinh c h i địa vô số dị thú thi thể nằm trên mặt đất bọn chúng vốn là vui vẻ hoạt bát am hiểu ăn người dị thú nhưng bây giờ lại trở thành thi thể nắm đen trang cảnh như vậy ai nhìn thấy đều sợ hãi p h á t thật phát lâm p h ạ m nhìn xem đổ đầy dương hành lý huyết tinh một niềm hạnh phúc cảm giác tự nhiên sinh ra đừng đề cập đến cỡ nào rất sàng khoái muốn để hàng rào tại trong tận thế triệt triệt để, để đứng bước bước chân chủ yếu nhất chính là hàng rào không có khả năng thiếu máu tỉnh cùng thịt dị thú rất hiển nhiên bọn hắn miếu loan hàng rào đã có thể làm được điều này có được mảnh vỡ địa phương cấp bậc cao dị thú chính là nhiều lúc trước giết cấp bốn dị thú không tính liền hiện tại lại giết m ộ ư ơ i năm con cấp bốn dị thú thu hoạch được m ộ mươi năm mai cấp bốn huyết tinh còn lại thì là cấp ba cấp hai cấp một các loại huyết tinh nhiều vô số kể dù sao đem dương hành lý chất đống tràn đấy tinh tỉnh chúng ta đi lâm phạm nhảy đến tỉnh tỉnh dị thú trên đầu tỉnh tỉnh sách dương hành lý tại mệnh lệnh của hắn hạ c h i ế u lấy chỉ phương hướng đi đường tỉnh tỉnh dị thú quay đầu nhìn qua hiện trường một loại đau lòng từ nội tâm chỗ sâu tuân ra các tiểu đệ ta đi t ử năng của các ngươi để cho ta hoàng già đại ca vui vẻ các ngươi chết thật sự là quá có giá trị lúc này chương hai trăm l i sáu tạo thần tổ chức bọn hắn mất liên lạc sơ bộ xác định bọn hắn tại tranh đoạt viên kia cỡ nhỏ mảnh vỡ trong chiến đấu thất bại một vị giữ lại con nhím kiểu tóc nam tử mà không thay đổi đến đây báo cáo tình huống mà ở trước mặt hắn thì là một viên to lớn đầu góc viên này đầu góc không có bất kỳ vật gì bảo hộ chính là như vậy đ ấ m máu hiện ra ở trước mặt phía trên cắm các loại công cụ ừ m tình huống cụ thể biết không một đạo t r ầ m m u ộ n thanh âm truyền đến giống như là từ bốn phương tám hướng truyền ra ngoài tạm thời còn không biết bởi vì dính đến chỉ là một khối cỡ nhỏ mảnh vỡ liền không có phái càng nhiều người đi qua đầu nhím nam tử nói ra ừ n không sao nhiều chú ý hiện nay tình huống Thủ đô hàng rào mới nhất nghiên cứu biện pháp đoạt tới tay. hàng nghiên nghĩ pháp đô rào biện mới cứu vâng đầu nhím nam tử rời đi trận này mảnh vỡ tranh đoạt trong chiến đấu liên lụy vào thế lực khá nhiều tạo thần tổ chức chỉ là một cái trong đó mà thôi còn có càng nhiều không biết tổ chức tại trong tận thế bọn này tổ chức đều muốn chiếm c ư t i ê n cơ trở thành thời đại này bá chủ có được tuyệt đối trưởng k h ô n g quyền m i ế u loan hàng rào lâm phạm cướp đoạt đến mảnh vỡ sự tình chuyển ra từ hữu dị rời đi đám người sống sót càng nghĩ càng sinh khí bọn hắn đồng dạng tân tân khổ khổ bỏ ra cực lớn cố gắng thế nhưng là cuối cùng không có đạt được cái gì ngược lại bị đối phương cho hung hăng trăm b ư c chuyện này dù ai trên thân đều khó chịu vô cùng bởi vậy bọn hắn muốn tới chỗ tuyên truyền vì chính là để càng nhiều người biết mảnh vỡ bị một cái cỡ nhỏ hàng rào người quản lý đạt được gan lớn ngược lại là có thể đi nhìn xem nói không chính xác có thể có thu hoạch n g à y kế tiếp sáng sớm miếu loan hàng rào có người nhàn rỗi không chuyện gì đợi ở bên ngoài tường trên tường thành thổi gió nhìn phương xa hiện tại thời gian rất tốt ta đúng vậy a chưa bao giờ nghĩ tới hạnh phúc tới nhanh như vậy đây đều là lâm quản lý giả cho chúng ta mang tới ta quyết định đợi này cái nào đều không đi liền cùng chết ở chỗ này coi như ngày nào nơi này bị dị thú tiến công ta chết cũng phải có tôn nghiêm chết ở chỗ này phi phi nói cái gì mê sàng đâu bọn ta nơi này nhiều an toàn làm sao có thể bị dị thú tiến công ha ha ta liền đánh cái so sánh mà thôi so sánh cũng không thể đánh bọn hắn trò chuyện với nhau cười cười nói nói đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ đột nhiên a các ngươi nhìn đó là cái gì có phải hay không dị thú tới gần rồi từ xa nhìn lại bên kia thình lình có dị thú thân ảnh xuất hiện tuy nói tinh tỉnh dị thú hình thể không có khác dị thú khoa trương như vậy nhưng là so với nhân loại bình thường mà nói đúng là cao lớn vô cùng nhanh thông chi mọi người có dị thú xuất hiện được tuy nói bọn hắn qua rất tốt nhưng khi có dị thú thời điểm xuất hiện hay là sẽ để cho bọn hắn sợ sệt nhất là dị thú này nhìn xem liền không giống như là phổ thông dị thú càng thêm cần coi trọng mới được t i ế n g cảnh báo vang lên trong hàng rào đoàn người bọn họ nhanh chóng hướng phía bên này chạy đến lao chu lê bạch lương hồng bọn hắn đứng n g i chịu xào nhanh chóng hướng phía tường ngoài bên này chạy đến rất nhanh bọn hắn đạt tới trên tường thành xa xa nhìn lại lê bạch ánh mắt rất tốt khi thấy rõ phương xa tình h u ố n về sau không khỏi nhẹ nhàng thở ra cười nói không có việc gì là hắn trở về nói đến là hắn trở về tất cả mọi người biết nói tới ai trong khoảng thời gian gần nhất này trừ lâm phạm ra ngoài những người khác không có ra ngoài ta dựa vào hắn đây là tình huống như thế nào làm sao cớ ư i dị thú trở về rồi lao chu mắt t r ợ n tròn nếu không phải tận mắt nhìn thấy thật không dám tin lê bạch nói đối với những người khác tới nói đây là chuyện không thể nào nhưng là hắn đủ loại sự tình đều phát sinh qua ở trên người hắn còn có thể có cái gì tốt đáng giá nghi ngờ ta muốn loại tình huống này cùng hắn trên người là điều có chút quan hệ đi lao chu sờ lên tầm ừ n có đạo lý lạt điều biểu hiện ra năng lực là rất lợi hại chữa trị thương thế đem người từ quỷ môn quan lôi ra đến đây không phải bình thường dị thú có khả năng có năng lực tại bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau đi vào tường ngoài tinh tinh nhìn xem buông xuống bậc thang lên xuống tại lâm p h à m mệnh lệnh dưới đi đến bậc thang lên xuống đi vào trên tường ngoài mọi người thấy t ỉ n h tỉnh dị thú thời điểm có chút miệng mở rộng muốn nói không có cảm giác chấn động đó là giả lâm p h à m từ t ỉ n h tỉnh dị thú trên đầu nhảy xuống tới cười nói chớ khẩn trương đây là lạt điều hợp nhất tiểu lệ về sau chính là chúng ta trong hàng rào trừ ta ra mạnh nhất thủ hộ dị thú nơi này hơi thổi điểm châu muốn nói mạnh nhất khẳng định vẫn là t ỉ n h tinh dị thú nhưng ở trong hàng rào sao có thể để một con dị thú thuộc về mạnh nhất tồn tại đâu tất nhiên cần phải là nhân loại đứng tại mạnh nhất đỉnh phong vị trí mới được h ò a tắc đám người tiên đến t ỉ n h t ỉ n h dị thú trước mặt chừng trong mắt nhìn rất là cẩn thận đẹp trai thật đẹp trai lại còn là cấp năm thức tỉnh dị thú cái này không khỏi cũng quá đáng sợ đi lao chu đối với lâm p h à m mang về dị thú hành vi rất là đồng ý chỉ cần dị thú sẽ không phát cuồng có thể hữu hảo thủ hộ hàng rào không quan tâm đến bao nhiêu đều hoan g h ê n vô cùng lâm p h à n nói chớ xem thường đó nó nhìn xem là cấp năm thức tỉnh dị thú nhưng buộc phát ra thực lực viễn siêu cấp năm chung quanh phổ thông đám người sống sót đối với dị thú là sợ hãi nhưng biết được con dị thú này chính là bọn hắn hàng rào thủ hộ giả thời điểm dần dần vung xuống sợ hãi thay vào đó thì là tiếp nhận lao chu nói vậy chúng ta hàng rào chẳng phải là an toàn hơn khẳng định ngươi cũng chớ xem thường tình tinh này dị thú hắn có thể đối với cấp bậc thấp dị thú tiến hành uy hiếp điều này nói rõ cái gì không cần ta nói trực bạch như vậy đi lâm phạm vừa cười vừa nói đoàn ngươi khẳng định minh bạch ý tứ rất rõ ràng cái gọi là dị thú chiều khả năng đem sẽ không phát sinh dị thú chiều bên trong dị thú đại đa số đều là hồng huyết dị thú tại tuyệt đối cấp bậc cao dị thú uy thế giới bọn chúng chỉ có bị chấn nhiếp đuổi đi phần sau đó lâm phàm mở ra dương hành lý trong chốc lát các loại cấp bậc huyết tinh tràn đầy xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn nhìn bọn hắn trong mắt đều nhanh trận lồi ra cái này nhiều như vậy lao chu trận mắt hốc mồm nhìn qua đã triệt để mắt t r ò n tròn nhiều lắm thật nhiều lắm hắn đời này liền chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy huyết tình lê bạch trong ánh mắt đồng dạng có biến hóa lâm phàm từ đầu đến cuối mỉm cười đem bọn hắn thần sắc thu hết vào mắt lê bạch ngươi sắp đ ạ t tới tứ dai giác tỉnh giả ngươi những cái k i a cấp bốn huyết tinh phục dụng đi tốt nhất có thể tại trong thời gian ngắn nhất đem thực lực tăng lên tốt ta minh bạch lê bạch không có khách khí nói không cần hắn biết muốn hàng rào tại trong tận thế triệt để đứng vững bước, bước chân phải có thực lực đơn độc một ít người lợi hại cũng không thể đại biểu cho cái gì khi trong hàng rào có đầy đủ nhiều cường giả thời điểm như vậy ngoại nhân mới không dám trêu chọc nơi này rời đi từ ngoài hướng phía tường trong m à đi tinh tinh dị thú xuất hiện gây nên rất nhiều người chú ý có khẩn trương có sợ sệt có nhìn thấy lâm phàm đợi tại tinh tinh dị thú bên người cũng là nhẹ nhàng thở ra bởi vì lâm phàm chính là trong lòng bọn họ chủ tâm cốt chỉ cần có hắn tại như vậy thì rất an tâm lâm phàm loa thông chi trong hàng rào tất cả mọi người nói cho bọn hắn có quan hệ tinh tinh dị thú sự tình đám người sống sót biết được tinh tinh dị thú là bảo vệ bọn hắn hàng rào an toàn thời điểm cả đám đều biểu hiện rất hưng phấn rất kích động dù sao ngay cả dị thú đều muốn bảo vệ bọn hắn hàng rào vậy bọn hắn sở đái hàng rào là bực nào thần tiên hàng rào a chương hai trăm linh bảy nghi cũng không dám nghĩ có được hay không lao chu lặng lặng lẽ lẽ đi vào lâm ph ta nói bọn ta dạng này có phải hay không có chút quá rõ ràng lúc trước ngươi thế nhưng là nói muốn che giấu có thể thuần phục dị thú sự thật ta lâm p h ạ m g bông tay dấu diếm không được là điều còn tốt nhưng là tình tinh này dị thú hình thể ở đây hứng cái nào che giấu đã như vậy còn không bằng ngay thẳng nói ra lần này ta ra ngoài gặp được một ít chuyện mảnh vỡ bị ta chiếm được muốn cướp đoạt mảnh vỡ bên trong hẳn là có biết ta lai lịch tuy nói hắn không có tự giới thiệu nhưng là nhiều người như vậy đến đây cướp đoạt mảnh vỡ nói cũng không dám cam đoan trong những người này không có không biết hắn mảnh vỡ thật c ư được lao chu kinh ngạc cho ta xem một chút đời ta đều không có gặp qua mảnh vỡ thần bí đâu tận thế nguyên nhân gây ra chính là có quan hệ trận kia mưa sao băng mưa sao băng vật chất tản mát đến đại địa lũ g i ã t h ú phát sinh tiến hóa hủy diệt nhân loại văn minh thế giới trải qua vô số năm phát triển mới có hiện nay hàng rào văn minh nhưng muốn trở lại quá khứ rõ ràng là chuyện không thể nào chú ý một chút cầm rất sắc bén lâm phàm đem mảnh vỡ đưa tới lao chu giòn gen cầm cẩn thận quan sát nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra bất luận cái gì trò đi ra liền cái đồ chơi này cảm giác không có gì lớn đó a lao chu thật không có nhìn minh bạch lâm phàm nói mảnh vỡ này năng lượng bị lạc điều hấp thu ngươi là không có gặp mảnh vỡ ẩn chứa năng lượng lúc tình huống đây chính là có thể t h ở số lớn dị thú tiên hóa đồ vật ngươi nhìn tỉnh tỉnh này dị thú chính là dựa vào cái này năng lượng tầm bổ mới tiến hóa đến loại tình huống này lao chu nghe đạo lý rõ ràng nghĩ đến mảnh v ỡ rất sắc bén rất là tiện tay dùng ngón tay cái nhẹ nhàng ma sát một chút tê hít vào miệng hạ à khí ngón tay thật đúng là phá sắc bén rất sắc bén hắn đem mảnh v ỡ còn cho lâm phàm cái đồ chơi này đích thật là đáng sợ thậm chí thật rất muốn nhìn một chút tràn ngập năng lượng mảnh vỡ là dặn gì đáng tiếc năng lượng bị hấp thu lần này lâm phàm trở về để hàng rào đám người phân chấn vô cùng mang về một nhóm này huyết tinh đầu tiên dùng để chính là tăng lên thực lực của nhóm người đáng tiếc duy nhất chính là cho đến bây giờ còn không có mối g i á c tỉnh giả hoặc là liệm sát giả xuất hiện vương đại bảo hoàng hải lão vương tiểu hờ vọng đều là đặc biệt chiều cố phục d ụ n g thịt dị thú cùng huyết tinh số lượng không ít theo lý thuyết qua một thời gian ngắn cũng nên xuất hiện ban đêm về đến phòng l á t điều đưa ngươi có thể ngưng tụ ra cây t i a cỏ tiếp tục ngưng tụ ra cho ta xem một chút lâm phàm ngồi xếp bằng trên giường rất h ế u kỳ vẫn luôn chưa kịp xem xét hiện tại trời tối người yên thời điểm hắn được thật tốt nhìn xem lạt điều nghe hiểu lâm p h à m mà nói ngừng lên đầu trên thân tản ra ánh sáng nhạt ngay sau đó đỉnh đầu ngưng tụ ra một cây cỏ đã từng lá cây chỉ có một mảnh nữa nhưng bây giờ bụi cỏ này hình thể so với lúc trước cao hơn không chỉ một lần cây cỏ mở ra hoàn chỉnh hai mảnh trong đó một chiếc lá ngưng tụ đường vân xem không hiểu thuộc về rất huyền diệu đường vân đây là ý gì đâu lâm p h à m quan sát đến rất nghi hoặc lạt điều mảnh lá cây này bên trên đường vân là đại biểu cho trị liệu năng lực hoàn thiện sao hắn chỉ có thể suy đoán hỏi đến nếu như hắn nói đúng lạc đ i ề vậy cái này mai thứ hai lá cây tại ngươi thi triển trị liệu năng lực thời điểm sẽ còn biên mất sao lâm phạm hỏi lặt điều vung lấy đầu biểu thị sẽ không sẽ không nha vậy cái này mảnh thứ hai lá cây đến cùng đại biểu cho cái gì đâu hắn cũng sẽ không tin tưởng sẽ không duyên vô có xuất hiện mảnh thứ hai lá cây lạt điều cái này mảnh thứ hai lá cây kỳ thực nói rõ ngươi còn có thể có khác năng lực lâm phàm to gan phỏng đoán lấy lạt điều điểm m ư ợ t mà đầu ý tứ rất rõ ràng ân nói rất đúng nhìn thấy lạt điều động tác lâm phàm liền biết chính mình phỏng đoán lớn mật là đúng lạt điều quả nhiên còn có thể có khác năng lực có thể để ngươi năng lực cố định xuất hiện môi giới có phải hay không mảnh vỡ năng lượng lâm phàm cảm thấy hẳn là dạng này h càng càng lâm phàm tỉnh lại chuẩn bị đi tu luyện cảnh giới xuất hiện cho hắn mở ra đại môn mới bây giờ đạt tới cấp năm hắn muốn ra ngoài tìm tới cấp năm dị thu không phải đơn giản như vậy cùng ra ngoài lãng phí thời gian chẳng trước đem đoán cốt độ thuần t h u ộ c soát đi lên mà trước lúc này hắn trước tiên cần phải đi chế tạo vũ khí mảnh võ sắc bén cùng độ cứng thỏa mãn hắn đối với vũ khí nhu cầu phương xa một lớn một nhỏ hai bóng người đưa tới lâm p h n g chú ý lê bạch mang theo ném vân chiến thần không đúng hẳn là lê trí cường ngay tại vây quanh đất chống chạy rèn luyện thân thể xa xa liền nghe đến lê bạch thanh âm muốn tại trong tận thế sống sót phải có thân thể cường tráng ngươi bây giờ còn không thể dựa vào t h ị dị thú cùng huyết tinh mạnh lên mà là muốn bằng mượn cố gắng của mình để cho mình thân thể cận mạnh lê bạch thu lê trí cường làm cạn như t cũng có cái lực, chỉ có chính mình có thực lực mới có thể càng không nó như nuôi, hắn trong tận sống năng mình an toàn, thế thể thêm sót đem xem mà mới bối tại bảo là dạy dựa vâng à là o người cường hư đại, lại khác hảo. tóm v chan u ô i lê trí cường đầu đầy mồ hôi cắn răng cố gắng rèn luyện nhìn cái này có chút lỗ mãng hai chân hiển nhiên đã rèn luyện thời gian rất lâu đối với lê trí cường mà nói cha nuôi nhìn như rất nghiêm khắc kỳ thực hắn cũng biết đây là cha nuôi hy vọng chính mình có thể có tự vệ phương thức trước kia không phải hắn không nghĩ mà là không có người dạy bảo hắn một lát sau rèn luyện kết thúc lê bạch để con nuôi trở về tắm rửa thay quần áo khác đi học ưa thích mạnh lên lê trí cường nghĩ đến hoặc là không học tập chuyên môn đem thời gian lưu lại rèn luyện chính mình nhưng là bị lê bạch bắt bỏ hoàn toàn chính xác tại tận thế tình h u ố n g d ư ớ i học tập hình như là thật không cần thiết nhưng lê bạch hy vọng lê trí cường hay là tiếp nhận tri thức q u o n tâu không hy vọng hắn trở thành không có bất kỳ cái gì tri thức dã man nhân dù sao hắn còn nhỏ s ă n giết dị thú thủ hộ hàng rào còn chưa tới phiên h à n tới có lẽ tương lai vài chục năm tình huống liền sẽ phát sinh biên hóa nhân loại văn minh đem lại xuất hiện trước kia hắn không có ý nghĩ như vậy nhưng từ khi gặp được lâm phản về sau hắn ý nghĩ như vậy càng phát rõ ràng cảm thấy tận thế thật sự có bị cải biến một ngày lão lê ngươi đối với đứa nhỏ này rất để bụng à. lâm phàm cười đi tới lê bạch thấy là lâm phàm cười nói dạy hắn tại trong tận thế sống tiếp thủ đoạn là ta nên làm ta không có khả năng bảo hộ hắn cả một đời bảo vệ tốt nhất chính là chính hắn bảo vệ mình ừ n nói có đạo lý thứ dai nhanh đạt đến đi nhanh khả năng liền trong khoảng thời gian này lê bạch có thể cảm giác được bây giờ phục dụng đều là cấp bốn huyết tinh năng lượng ẩn chứa càng là khổng lộ dựa theo tình huống như vậy trở thành tứ dai giác tỉnh giả là chuyện tất nhiên tuy nói hàng rào có lâm p h ạ m cường giả như vậy nhưng là lê bạch chưa bao giờ nghĩ tới nằm sống sót lâm p h ạ m nói t ố ấ t chứ không hàn huyên với người ta phải đi chế tạo vũ khí mảnh vỡ này sẽ thành một kiện thần binh chủ yếu vật liệu thần binh nha vậy thật là có chút chờ mong lê bạch vừa cười vừa nói phân biệt lâm p h ạ m đi vào vũ khí g e n đúc nhà máy chọn vật liệu mảnh vỡ kích cỡ không đủ để chế tạo ra một thanh đường đao chỉ có thể đem nó dung nhập vào tài liệu khác bên trong thời á o ra lộ ra to con cơ bắp chung quanh đám người sống sót vây tới quan sát bọn hắn cảm thấy lâm quản lý giả chế tạo vũ khí thời điểm Thủ pháp là thật tốt, có một loại nghệ thuật pháp nghệ giác, là loại có cảm đối ồ n cũng g thời m u n thể giúp một Mỡ làm, mỡ tốt rồi. làm. Đối với lần này chế tạo lâm p h à m rất là chăm chú bách luyện thành c ư ờ n g lặp đi lặp lại rèn đuốc tinh luyện chồng chất rèn đồng thời đem mảnh vỡ dung nhập vào trong tài liệu tiếng go nối liền không dứt hòa hoa bắn tung t ó é lấy năng lực bản thân hỏa diễm nhiệt độ cao rèn luyện trong tài liệu tất cả tạp chất nhất định phải làm đến h o à n mỹ lúc trước chế tạo những cái kia đường đao nhìn như cũng tương đối chăm chú nhưng là cùng hiện tại là hoàn toàn không thể so sánh giả chăm chú cùng thật chăm chú hay là có khác biệt huy động truy tần suất rất nhanh đã lôi ra một đường thẳng t r u n g quanh đoàn người bọn họ miệng mở rộng nhìn ngây người cứ như vậy năng lực để bọn hắn khổ học cả một đời đều chưa hắn có thể học được thời gian trôi qua rất nhanh lâm p h ạ m từ đầu đến cuối tại tinh luyện đánh lấy hắn lúc này tựa như là vĩnh viễn không biết mệnh mọi động cơ vĩnh cửu giống như một truy lại một truy g õ lấy rất rất lâu về sau thân đao rốt cục thành hình cầm đao trôi nhà người t r u n g quanh vội vàng đi lấy tốt nhất trôi đao mà vẫn như cũ vây xem đám người sống sót cũng là bị trôi này vừa tạo ra đao mang cho chân nhiếp dù là cách một chút khoảng cách cái tiêu băng lãnh đạo mang vẫn như cũ thẳng bức lấy bọn hắn nội tâm bọn hắn biết giờ này khắc này bọn hắn là may mắn bởi vì bọn hắn chứng kiến một thanh thần binh xuất hiện c h ô i đao bị mang tới lâm phàm làm lấy công tác cuối cùng một lát sau hoàn chỉnh thần binh đường đao chế tạo xong bây giờ thanh này đường đao cùng hắn dĩ vãng tạo ra đường đ à o khác biệt toàn thân đen kịt cho dù là lưới dao cũng là màu đen ngón tay đụng vào thân đao một cố lạnh bút hàn ý thuận ngón tay chuyển khắp toàn thân hào đao lâm phàm đối với thanh này dung hợp mảnh võ thần bí vũ khí bởi vì chế tạo thủ pháp nguyên nhân thân đao mặt ngoài có lôi văn lôi kiếp hắn cho trôi này đen kịt đường đao đặt tên là lôi kiếp ngầm đầu nhìn về phía đám người các người nói lôi kiếp danh tự này như thế nào tốt tốt nghe rất bá đạo đạt được đám người tán thành lâm phạm rất là hài lòng gật đầu tốt liền gọi lôi kiếp xác định đường đao danh tự về sau lâm phạm tâm tình t h ậ t tốt không nói ra được vui sướng tự mình rèn đúc ra một kiện hoàn mỹ t h ầ n binh lợi khí loại cảm giác này đừng đề cập có bao nhiêu rất sảng khoái lâm phạm bắt đầu t h ừ đao không dùng lực chỉ là đem đao hướng về cái đe sắt như là cắt ra đậu hũ giống như sắt đứng biến thành hai bên vết cắt vương vức bóng loáng nhẹ nhõm đơn giản chân chính chém sắt như chém bùn những người vây xem miệng mở rộng sợ ngây người lôi k i ế p trình độ sắc bén so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ lâm phàm nghĩ thầm nếu để cho r i ê u t u y ế t phụ ma ra chỉ một chút như vậy cây đao này đến mạnh đến trình độ nào đơn giản không dám tưởng tượng có được hay không rời đi rèn đúc nhà máy đi vào riêng đúc nhà máy đi vào riêng đúc nhà máy đi vào riêng đao lúc biểu hiện giật là kinh ngạc dù là nàng là nữ nhân không am hiểu vũ đao lập thường nhưng cũng biết đao này không tầm thường vừa chế tạo ta cho nó một cái tên gọi là lôi k i ế p giúp ta phụ ma một chút t h a n h vũ khí này sẽ thành ta thủ hộ hàng rào lúc trong tay tốt nhất thần binh lâm phàm nói ra thật mạnh đ a o ta có thể cảm giác được cây đ a o này tản ra lạnh lánh đau ý d i ê u tuyết nói đồng thời cho lôi k i ế p phụ ma ở tại phụ ma thời điểm lâm phàm nói tiểu tuyết ngươi bình thường cũng muốn dùng nhiều huyết tinh tăng lên năng lực của ngươi năng lực của ngươi không giống bình thường coi ngươi đem năng lực tăng lên ta muốn sẽ xuất hiện càng nhiều hiệu quả lúc trước mấy cái đau tuy nói trải qua phụ ma nhưng là cường độ đối với gặp được cao cấp dị thú thời điểm rõ ràng không đủ phú ma kết thúc diêu tuyết gật đầu thanh âm nhẹ nhàng nói ta đã biết manh ngộ tử nha chính là dễ dàng thỏa mãn lâm phàm gặp diêu tuyết đem hắn nói n g h e xuống d ư ớ i liền chủ động đ ổ i chủ đề nhìn về phía t r u n g quanh à những hoa cỏ này t r ú n g rất không tệ à tư vân vẫn luôn rất cẩn thận chăm sóc đây cho tới hoa hoa thảo thảo sự t ì n h lúc diêu tuyết liền biểu hiện rất có hào hứng lâm phàm mỉm cười lúc này diêu tuyết nhìn xem là n h u ễ n manh ngộ tử nhưng ở trong tận thế cũng không thể xem thường bất luận một vị nào lao chu đã nói với hắn diêu tuyết trong tay dính máu tươi cũng là không ít đương nhiên những cái kia đều là nàng nhận được khi dễ bị buộc đến tuyệt vọng chi địa lúc. dễ tác nhân lúc này một khung máy bay trực thăng từ phương xa bầu trời xuất hiện mục tiêu chính là hàng rào tường ngoài trong ruộng hoàng hải mang người viên ngay tại chăm sóc lấy trong ruộng trồng trọt đồ vật nghe được máy bay trực thăng thanh âm thả ra trong tay sự vật ngẩng đầu nhìn lại khi phát hiện máy bay trực thăng muốn hạ xuống tường ngoài trong ruộng thời điểm hắn lập tức gấp vây tay kêu gạo đừng hạ xuống nơi này rời đi rời đi ra ngoài tường trên vách tường hạ xuống hoàng hải gấp trong ruộng đều là bọn hắn tân tân khổ khổ trồng trọt đồ vật máy bay này nếu là hạ xuống tới cũng không biết muốn tổn thất bao nhiều thứ đâu trong máy bay người điều khiển cũng không nghe được thanh â m chỉ là nhìn thấy hoàng hải tại vẫy tay còn thỉnh thoảng chỉ vào phương xa tường ngoài v á c h tưởng trên máy bay lạc thải điệp vỗ người điều khiển bà vai đừng ngừng nơi này ngừng ra ngoài tường v á c h tưởng vâng hoàng hải gặp máy bay trực thăng một lần nữa cất cao độ cao không khỏi nhẹ nhàng thở ra sau đó nghĩ đến cái gì đó phân phó người bên cạnh đi thông trị lâm phàm bọn hắn có người xa lạ đến lúc này trên tường ngoài lạc thải điệp từ trên máy bay trực thăng xuống tới nhìn thấy tường ngoài ruộn đồng thời điểm nàng xem như minh bạch đối phương vì sao muốn ngăn trở thì ra là thế ngược lại là không nghĩ tới miếu loan hàng rào vậy mà đem khối khu vực này dùng để trồng trọt đây cũng là nàng không có nghĩ tới bất quá những này cũng không trọng yếu nàng tới đây mục đích là vì lâm phàm mà tới chương hai trăm linh chín một kiện cải biến tương lai hành động xuất hiện máy bay trực thăng đi xuống ba vị người xa lạ hai nam một nữ lạc đội miếu loan hàng rào đây là đem tường ngoài bên trong thổ địa đều dùng đến trồng trọt ta cái tia đã từng ở nơi này người đều đi đâu theo bên người một vị nam tử trung niên quan sát lấy chung quanh tình huống lạc thải đ i p ngưng thần nhìn qua tạm thời không có trả lời ngược lại là một vị nam tử khác nói cỡ nhỏ hàng rào người sống sót nhân số vốn cũng không nhiều ta cảm thấy có thể là trải qua một đợt kia dị thú chiều về sau phổ thông người sống sót tử thương thảm trọng người đều chết không có lạc t h ả i điệp nói đừng quá sớm kết luận trước xem tình huống một chút nàng cùng lâm phàm từng có gặp mặt một lần hay là ở trong diêm hải hàng rào thấy các ngươi tìm a i hoàng hải đến đây nên đón rất là cảnh giác hỏi đến trong tận thế nguy cơ từ phía phàm là xuất hiện tại trước mặt người xa lạ thường thường cũng có thể là người xấu dù sao đừng hướng người tốt phương hướng n liền đem bọn hắn xem như người xấu là được sớm làm tốt cảnh giác chuẩn bị không có chỗ xấu lạc t h ả i đều nói chúng ta đến từ kim lăng hàng rào muốn theo lâm p h ả m gặp một lần các ngươi thật đến từ kim lăng hàng rào hoàng hải đối với kim lăng hàng rào là tương đối tín nhiệm thuộc về trong tận thế tương đối đáng tin cậy hàng rào cho tới nay ngăn cản lấy đại lượng dị thú để thân ở hậu phương hàng rào bọn họ miễn bị những cái tia cường hành o dị thú quấy nhiễu đương nhiên lựa ngươi không có gì tốt chỗ nàng thấy đối phương nghe được các nàng đến từ kim lăng hàng rào về sau những chặt lông mày tùng triển khai liền biết kim lăng hàng rào ở ngoại giới thanh danh cũng không t h lắm chỉ ít có thể khiến người ta nghe an tâm cũng không uống công các nàng cho tới nay bỏ ra hoàng hải gật đầu nói chờ một chút đã để người đi thông chi tuất không đ ổ i lạc thải điệp nhìn xem chung quanh đem trong lòng nghỉ hoặc hỏi lên trong tường ngoài người sống sót ở tại nơi nào khi biết được tường ngoài người sống sót đều ở đến tường trong bên trong thời điểm nàng biểu hiện rất là kinh ngạc thậm chí có chút không dám tin nhưng rất nhanh biết được lâm p h ạ m trở thành nơi này người quản lý về sau làm ra cả i biến nàng không thể không đội phục lâm p h ạ m p h á c h lực cùng loại các nàng kim lăng hàng rào là không thể nào làm ra dạng này cả biến các nàng hàng rào quá to lớn sinh tồn người sống sót số lượng quá nhiều các nàng có khả năng làm chính là đem quy tắc định chế tốt nếu quả như thật đem tất cả người sống sót đều chiếu cố tốt như vậy các nàng kim lăng hàng rào đem bận rộn mọi mệnh sẽ triệt để bị người sống sót sinh kế liên quan tới lấy không cách nào làm ra bất cứ chuyện gì càng quan trọng hơn là kim lăng hàng rào diện tích nhìn như rất lớn nhưng khi nghĩ đến người sống sót số lượng cơ số bất kỳ ý tưởng gì đều đem ném xót muốn dựng ra mấy vạn người phía trên sinh hoạt cần thiết vật tư dây chuyển sản xuất cũng không phải sự tính đơn giản giống như đã từng quen biết tỉ mỉ nghĩ lại nhớ tới đối phương là ai đã từng gặp một lần kim lăng hàng rào người vì gì muốn tới tìm hắn xem ra hẳn là cùng mảnh vỡ có quan hệ người tốt hoan nên đi vào mỹ ỵ loan hàng rào lâm phạm đi đến trước mặt mỉm cười vươn tay biểu hiện rất là thân mật kim lăng hàng rào đối với sau lưng những hàng rào kia là có cực lớn trợ giúp đã lâu không gặp lần trước thấy một lần hay là tại diêm hải hàng rào lạc thải điệp vừa cười vừa nói lâm phạm nói hoàn toàn chính xác được một khoảng thời gian rồi mời vào bên trong đi bọn ta đến tưởng trong bên trong trò chuyện được lâm phạm dẫn theo trên nửa đường già c h u n g nên mặt mà đến đối với kim lăng hàng rào người tới nơi này hắn tương đối coi trọng đoạn đường này đến lâm phàm tùy ý cho các nàng giới thiệu miếu loan hàng rào đủ loại hết thảy que c â y cùng tỉnh tỉnh cũng không tại tạm thời không nghĩ tới đưa chúng nó giới thiệu ra ngoài tại lục sơn thời điểm xuất hiện lâm phàm đối với hắn nháy mắt ra d ấ u lục sơn hiểu ngay lập tức lặng yên rời đi đi vào phòng khách mời các nàng t ỏ a h ạ pha trà chiêu đãi lạc thải điệp là thật không nghĩ tới lâm phàm đem miếu loan hàng rào làm như vậy sinh động tuy nói tiếp xúc tương đối ngắn ngủi nhưng là tường trong các hạng làm việc cương vị đều tại có thứ tự bất loạn vận chuyển nhìn thấy mỗi một vị người sống sót trên mặt tràn đầy dáng t ư ơ i cười đó là xuất phát từ nội tâm phế phủ mỉm cười lạc thải điệp không nói gì thêm nhưng nàng có thể xác định chính là nếu như miếu loan hàng rào không ra vấn đề lớn dựa theo tình huống như vậy phát triển tiếp nơi đây đ á m người sống sót dân tâm sẽ triệt để ngưng tụ cùng một chỗ bọn hắn muốn không chỉ là còn sống mà là có tôn nghiêm sống sót sau tận thế thời đại người sống sót tử vong nhiều nhất nguyên nhân không phải dị thú mà là tự sát còn sống phổ thông người sống sót không nhìn thấy hy vọng đợi tại một chút không có quy củ trong hàng rào gặp khi n h ủ nam còn tốt nữ liền ai bây giờ thời đại lực bất phòng tâm có khả năng làm chỉ có quản tốt chính mình một mẫu ba phần đất mời uống trà lâm phạm đem ba chén trà đẩy lên các nàng trước mặt sau đó mỉm cười nói lạc tiểu thư các ngươi ý đồ đến ta có thể đoán được là bởi vì mảnh vỡ sự tình đi lạc thải điệp bưng chén trà cạn nhấp một ngụm mùi vị không tệ đặt chén trà xuống nói đúng hiện tại ngoại giới chuyển ngươi đạt được một viên mảnh vỡ chúng ta lần này đến đây mục đích đúng là làm mảnh vỡ mà tới lâm phạm gật gật đầu hắn biết lạc thải điệp các nàng đến đây không phải là vì cướp đoạt mảnh võ nếu không liền sẽ không đến ba người gặp lâm phạm không nói chuyện lạc thải điệp chủ động mở miệng nói trận tiêm mưa sao băng n ư ơ n g theo lấy mảnh vỡ giáng lâm lũ giã thú nhận mảnh vỡ năng lượng ảnh hưởng từ đó tiến hóa thành dị thú trong những mảnh vỡ này ẩn chứa cực mạnh năng lượng lắng nghe đối phương nói đây đều là hắn biết đến bất quá hắn cũng không đánh gãy thẳng đến đối phương sau khi nói xong hắn c h ậ m d ã i nói lạc tiểu thư ngươi nói những này ta biết ý của ngươi ta minh bạch mảnh vỡ có thể làm cho dị thú tiến hóa đồng thời cũng có thể để lấy được nhân loại tiến hóa trở nên mạnh hơn nhưng duy nhất tác dụng phụ chính là theo lấy được mảnh vỡ năng lượng càng nhiều thân thể liền sẽ phát sinh dị hóa đúng không đúng lâm c thải trọng trọng điệp đầu, l quản lý giả ta lần này đến đây mục đích là hy vọng có thể từ trong tay ngươi hối đoái mảnh vỡ này ngươi yên tâm chúng ta kim lăng hàng rào tuyệt đối không làm được cường thủ hào đoạt sự tình chúng ta nguyện ý xuất ra để cho ngươi hài lòng huyết tinh số lượng đổi lấy ngươi trong tay mảnh vỡ lâm phạm c h ọ m tư không quan tâm là cường thủ hào đoạt hay là hối đoái vậy cũng là cần hắn đồng ý lạc tiểu thư có thể hay không nói một chút các ngươi kim lăng hàng rào đạt được mảnh vỡ này về sau sẽ như thế nào xử lý đây là hắn mới biết cũng không thể các ngươi kim lăng hàng rào người lấy đi mảnh vỡ liên bắt đầu không nhìn tác dụng phụ điên cùng tăng thực lực lên đi Thấy trầm phương đối mặc, lâm phạm nói nếu sợ vậy các ngươi vì sao còn muốn dùng hắn muốn hỏi rõ ràng nếu mảnh vỡ có thể khiến người ta nhanh chóng tăng thực lực lên dù là sẽ dị hóa đồng dạng có người hiểu ý cam tình nguyện nghe nói như thế hắn khẽ nhữ mày cũng không phải cảm thấy chỗ nào không ổn lạc t h ả i điệp nói tiếp chúng ta sẽ cho hấp thu mảnh vó năng lượng người rót vào dược vật áp chế dị hóa tốc độ đồng thời tại bình thường cũng không cần hành động thời điểm tiến hành ướp lạnh băng phong lấy nhiệt độ thấp làm dịu thể nổi ghen dị biên tốc độ khi hàng rào gặp được sinh tử tồn vong nguy hiểm cơ thời điểm liền sẽ phóng xuất đưa đến thay đổi chiến cuộc tác dụng lâm phàm nhìn như m ặ t không biểu tình kỳ thực nghe được nói những lời này trong lòng chân kinh vật phần thật sự là dạng này sao h ắ n có chút không cách nào tưởng tượng hấp thu mảnh vỡ năng lượng vị kia là như thế nào chịu được dựa theo loại tình huống này mà nói đó chính là đã không coi chính mình là làm người đến đối đãi mà là xem như thủ hộ hàng rào tối trung binh khí chỉ có tại nguy hiểm nhất thời điểm mới có thể bị phát ra ra minh mạch lâm phạm tiếp nối nói rất xin lỗi mảnh vỡ không cách nào cho các ngươi lạc thải điệp cả kinh nói lâm quản lý giả ngươi trước tiên có thể nói một chút n g ư ơ i muốn bao nhiêu huyết tình chúng ta kim lăng hàng rào khẳng định sẽ thỏa mãn ngươi nhu cầu lâm phạm khoát tay không phải huyết tình số lượng vấn đề mảnh vỡ này đã bị ta cho chế tạo thành vũ khí nhìn chính là thành vũ khí này hắn đem chế tạo tốt đường đao b à y ra họ trên bàn chương hai trăm mười lạc thải điệp các nàng trận m ắ t hốc mồm nhìn qua trên bàn đường nào cái này các nàng có chút không dám tin nắt mảnh vỡ bị đánh tạo thành vũ khí lâm quản lý giả cái này không có nói của a lạc thải điệp có chút không tin nói ra lâm phạm chân thành nói thật bị ta chế tạo thành vũ khí ta không cần thiết cầm loại chuyện này lựa các ngươi nói xong hắn rút ra đường đao đen kịt lôi vân thân đao đẹp trai phi phạm lạc thải điệp các nàng xem đến lôi k i ế p thời điểm liền bị cây đao này vì thế hấp dẫn đích thật là thanh khó lường hào đao trong mảnh vỡ kia năng lượng đâu lạc thải điệp kinh ngạc vô cùng lâm phạm lắc đầu nói không biết ta được đến thời điểm chính là như vậy thật đúng là đ ư n g nói mảnh võ sắc bén độ là thật cao chém sắc như chém bùn đều không thể hình dung nó sắc bén a ta xem một chút có thể chứ lạc thải điệp nói ra đương nhiên có thể bất quá ngươi phải cẩn thận đao này rất sắc bén nhẹ nhàng chạm đến đều có thể vạch phá tay lâm phạm nhắc nhở lạc thải điệp là gặp qua mảnh vỡ cũng biết hấp thu hết năng lượng sau mảnh vỡ hoàn toàn chính xác vô cùng sắc bén s ờ lấy thân đao ý lạnh c u ố n tới xuyên tim không nhịn được sò lấy lơi đao xoẹt ngón tay bị vạch phá vết thương rất nhỏ mắt thường khó mà nhìn ra nhưng ngón tay là bị phá vỡ nàng tin tưởng đây là mảnh vỡ chế tạo thành vũ khí bởi vì n h ụ thể của nàng cường độ tuyệt không cho phép nàng chạm đến lơi đao liền bị vạch phá trừ mảnh vỡ kia ai nha lạc tiểu thư, nói coi chừng nha. ngươi nhìn cái này đều phá vỡ lâm phàm bất đắc dĩ nói nói tới nói lui hắn biết đối phương khẳng định sẽ nếm thử hiện tại nếm thử về sau đối phương khẳng định là tin tưởng trăm phần trăm lạc thải điệp nói không hổ là dung nhập mảnh vỡ chế tạo vũ khí hoàn toàn chính xác khó lường lâm phàm nói thực không dám dầu dếm mảnh vỡ là ta gặp được tốt nhất tài liệu lúc trước chế tạo vũ khí gặp được cấp bậc cao dị thú vậy cũng là vỡ vụn hạ tràng hoàn toàn không cách nào trẻo chống cường độ cao chiến đấu hiện tại tốt có cây lao này đã từng tình huống chắc chắn sẽ không phát sinh mạng hội hỏi một câu xin hỏi lâm quản lý giả thực lực ngươi bây giờ là mấy cấp lạc thải đều hỏi lâm phạm mỉm cười nói thứ dai nha cái này a chữ trả lời liền rất tinh túy phân giải y tứ có thể làm i ệ n g ta nhưng nếu là từ ngữ khí phối hợp chữ song trọng h ẳ n ý lý giải khả năng chính là ta tin người mới là lạ lâm phạm nói tránh đi lạc tiểu thư có thể hay không nói cho ta một chút trước mắt trong tận thế một chút tổ chức tình huống thứ không dám dầu dếm lần này ta tại cấp đoạt mảnh vỡ trong quá trình gặp một cái tự xưng tạo thần tổ chức thế lực tổ chức này rất cường đại sao muốn biết chuyện chuyên nghiệp vậy thì phải từ nhân sĩ chuyên nghiệp trong miệng biết được lạc thải điệp thân là kim lăng hàng rào bên trong nhân vật trọng yếu biết đến khẳng định so với hắn muốn bao nhiêu rất nhiều ừm rất cường đại tạo thần tổ chức tiền thân là ở thế giới tồn tại đã lâu một cái quốc tế tổ chức sáng tạo tại 1864 n ă m theo phát triển trải rộng toàn thế giới trong đó chủ yếu thành viên đại đa số đều là các giới tinh anh tận thế buộc phát sau năm thứ hai tạo thần tổ chức bắt đầu hiện lên ở mặt nước lâm phạm rất là chăm chú nghe lạc thải điệp nói tới những thứ này những tin tức này khả năng không phải bí ẩn nhưng hắn mình muốn thu hoạch được liền phải gặp được đối với cái này quen thuộc rất hiển nhiên tạo thần tổ chức liền không có nghĩ tới dấu giếm ngẫm lại cũng có thể lý giải đều mẹ nhà hắn ngày tận thế dị thú hoành hành chúng ta tạo thần tổ chức phách lối điểm trắng c h ọ n mẹ ra lại có thể có ai dám can đảm cùng chúng ta chống lại cái kêu nghiên cứu các loại nhân loại cùng dị thú kết hợp thí nghiệm đều là tạo thần tổ chức làm ra sao lâm phàm hỏi lạc thải điệp lắc đầu nói chưa hẳn tạo thần tổ chức chỉ là nối lên mặt nước thế lực khá lớn một tổ chức mà thôi còn có khác tổ chức đang nghiên cứu phương diện này đồ vật nhưng trải qua những năm này phát triển giữa bọn hắn hắn là có liên lạc lâm phàm suy nghĩ một chút nói à ta trong t ô thành gặp được có quan hệ người của tổ chức bất quá không có quá nhiều tiếp xúc xem bọn hắn phái ra chặn giết ta đám người kia ta cảm thấy thực lực của bọn hắn đồng dạng không tệ lạc thải điệp nói những tổ chức này chúng ta bất lực chúng ta trước mắt có thể làm chính là kinh doanh tốt hàng rào bồi dưỡng được càng nhiều cường giả dị thú tiến hóa rất nhanh ngươi ở chỗ này khả năng không có cảm giác được nhưng nếu như ngươi ra tỉnh này ngươi liền sẽ phát hiện phía ngoài dị thú có mạnh đáng sợ nâng lên những ngày thời điểm lạc thải điệp trong ánh mắt khó được hiện ra vẻ sợ hãi lâm phạm đối ngoại tiết kiệm những dị thú kia vẫn có chút h ế u kỳ bất quá hắn tạm thời không muốn lấy ra ngoài mà là muốn chức đem cảnh giới đoán cốt độ thuần thục soát đi lên con đường võ đạo Trong đường đáng giá võ tham dò. Trong lúc đó, lâm ú c đó, l phàm n g cười nói nghe người khác nói giờ khác này lạc thải điệp minh bạch thủ đô hàng rào nghiên cứu ra đồ vật hiển nhiên sắp mọi người đều biết dù sao ngay cả cỡ nhỏ trong hàng rào người đều biết làm sao có thể giấu diệm được người khác đối với cái này nàng cũng không giấu diếm là thật bất quá hiện giai đoạn hẳn là tại thí nghiệm bên trong tình huống cụ thể như thế nào khó mà nói lạc thải điệp gật g ậ t đầu sau đó lại lắc đầu không có tận mắt nhìn thấy chỉ là nghe thấy thật giả như thế nào ai cũng không biết lâm phạm tùy ý cùng với các nàng tắng gấu ngược lại là nói chuyện rất vui vẻ căn cứ các nàng để lộ ra ý tứ thân phận này tại trong tận thế xem như thuộc về nhà ấm không có bên ngoài tàn khốc như vậy đối mặt cường hãn dị thú đại đa số đều bị kim lăng hàng rào nam thông hàng rào ngăn cản lấy thời gian trôi qua rất nhanh lâm phạm muốn lưu các nàng ở một đêm bị các nàng nói khéo từ chối đứng dậy rời đi tại lâm phàm đưa bọn hắn ra ngoài tường thời điểm a quyển vừa vặn đi ngang qua các nàng lúc trước đi con đường này chỉ là ai cũng không thấy được a i máy bay trực thăng trước nếu như về sau có vấn đề gì có thể vô tuyến điện đến kim lăng liền trực tiếp nói tìm ta liền tốt lạc t h ả i điệp nói ra lâm phàm cười nói tốt nếu như kim lăng bên kia gặp được nguy hiểm dị thú cũng có thể tìm ta ta có thể giúp nhất định sẽ g i ú p lạc t h ả i điệp cười nói tốt chỉ là nàng cũng không đem thuyết pháp như vậy để ở trong lòng nếu như ngay cả các nàng kim lăng hàng rào cũng đỡ không nổi như vậy lâm phàm thì như thế nào có thể đỡ nổi cạch cạch cạch cánh quạt xoay cho lấy bay lên lâm phàm đỉnh lấy treo lên gió phất phất tay đưa mắt nhìn các nàng rời đi lần thứ hai gặp mặt xâm nhập giao lưu rất là không tệ trở lại kim lăng hàng rào lạc thải điệp vội vàng tiên đến báo cáo tình huống đi trước dọc đường nàng nhìn thấy la minh chính là cái k i a bị các nàng từ diêm hải hàng rào mang về dịch chuyển không gian giáp tỉnh giả hắn lúc này ngăn lại trong hàng rào một vị nữ người sống sót giữa cử chỉ lô mãng vô cùng bên người còn có mấy vị chó săn cởi ngựa bởi vì la minh năng lực nguyên nhân tại kim lăng hàng rào bên này thân phận tương đối đ ặ thù đồng thời lại có c h ỉ n h tướng quân xem như chỗ dựa đến mức có chút vô pháp vô thiên lạc thải điệp mặt l ạ n h lấy hai chân bỗng nhiên phát lực trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt la minh m đấm ra một q u y ề n cảm giác được nguy cơ la minh m vội vàng thi triển năng lực dịch chuyển không gian đến một bên nhưng còn chưa chờ hắn t h ở phào lạc thải điệp đ u ổ i sát phía sau đá ngang quét ngang trực tiếp trúng mục tiêu đối phương phần bụng trọng kích phía dưới la minh m bưng bít lấy phần bụng quỳ trên mặt đất nôn khăn lấy mật nôn đầy đất đều là gian nan ngầm đầu thình lình nhìn thấy lạc thải điệp ánh mắt băng lánh nhìn chăm chú lên hắn cái này khiến la minh cảnh cáo hắn tốt nhất cùng lạc thải điệp giữ gìn mối quan hệ chỉ có thể để ép lựa dợ. n ngươi làm gì lạc thải điệp phẫn nộ quát la minh ngươi nhớ kỹ cho ta nơi này là kim lăng hàng rào không phải địa phương ngươi càng hẳn rỡ nếu như ngươi còn dám đối với trong hàng rào nữa tính lung tung đ ộ n g thủ ta đánh gãy chân của ngươi chương hai trăm mười một ngươi la minh phẫn nộ không nghĩ tới nàng như vậy không nể mặt mũi lạc thải điệp căn bản không nói cho hắn cơ hội đừng tưởng rằng ngươi là dịch chuyển không gian giáp tỉnh giả liền có thể muốn làm gì thì làm ngươi không tin đều có thể thử một chút ta đánh gãy chân của ngươi ta làm theo không có việc gì nói xong vừa nhìn về phía đi theo ở bên người la minh m mấy vị kia c h ó săn ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn hắn từng cái t ú i đầu run l y bấy lạc t h ả i điệp quay người rời đi không có nhiều lời nhưng là đối với mấy vị kia c h ó săn mà nói không nói tiếng nào nhìn thẳng càng làm cho người sợ sệt lúc này la minh m năm ngón tay nắm thật chặt mặt đất trong lòng giống giận lạc t h ả i điệp lao tử ngươi nhất định phải hối hận lao tử thế nhưng là dịch chuyển không gian giác tình giả là các ngươi kim lăng hàng rào không thể thiếu tồn tại ngươi đạp mã dám đối với ta như vậy chỉ là hắn hiện tại không dám đi tìm trình tướng quân cáo trạng nếu không tuyệt đối sẽ bị hung hăng gian dậy thủ trưởng ta trở về lạc thải điệp đến đây báo cáo tình huống như thế nào đối phương nguyện ý trao đổi mảnh vỡ sao lao giả do hỏi lạc thải điệp đem sự tình trải qua nói ra lao giả nghe nói không khỏi cười ra tiếng vậy mà đem mảnh vỡ chế tạo thành vũ khí nếu là dạng này quên đi đi một viên cỡ nhỏ mảnh vỡ năng lượng ẩn chứa có hạn năng lượng bị hấp thu sạch sẽ cũng là bình thường sự tình bất quá ngươi nói hắn có thể là ngũ giai giác t ì n h giả đây là sự thực ta nhớ được ngươi đoạn thời gian trước mới nói hắn là tam giai giác tỉnh giả、A. nhưng ngươi cũng nói hắn rõ ràng là tam giai giác tỉnh giả lại có thể áp chế từ giai giác tỉnh giả cái này trở thành ngũ giai cũng là hợp tình hợp lý tao giả cười đối với vị tia tiểu t ử nói mình là tứ giai kỳ thật mặc kệ mấy cấp đều tốt liền từ hắn đối với hàng rào quản lý phương thức cũng có thể thấy được hắn là một lòng muốn đem miếu loan hàng rào lớn mạnh tiểu điệp ngươi bằng vào ta danh nghĩa điều động một dương huyết tinh để cho người ta cho miếu loan hàng rào đưa qua gặp được như vậy có tiềm lực người trẻ tuổi chúng ta nên cho hắn trợ giúp chống lại tận thế là chuyện của người khác không phải đơn độc dựa vào ai là được vâng lạc thải được đáp lúc này lâm p h à n ngay tại soát lấy độ thuần t h ụ hắn đối với ngũ t r u đoán cốt càng phát thuần t h ụ một chiêu một thức ở giữa tự nhiên mà thành mỗi một lần tu luyện thể nội đều có trận trận tiếng oanh minh nổ vang đây là đoán cốt hiệu quả tu luyện là buồn k ẻ thịt mịch nhưng khi vùi đầu vào trong tu luyện thời điểm thời gian liền đã không phải thời gian mà lại như nước chạy bao vây lấy thân thể thuận thế mà đi lâm ca ngươi đây là tu luyện cái gì n ô đình đi tới nhìn thấy tình huống này tò mò hỏi lâm phàm đem một đ ộ ngũ trì đoán cốt đánh xong dừng lại nói đây là một loại tu hành phương thức thuộc về giai đoạn thứ hai giai đoạn thứ nhất đối với ta mà nói là thành công về phần đối với các ngươi còn khó nói cho nên ta để lao chu đi thử ngươi nếu là mới biết có thể đi tìm lão chu hỏi một chút n ô đình nghe rất mơ hồ đầu ông ông có chút không hiểu lâm ca nói cái gì nhưng điểm mấu chốt sự tình bắt được đó chính là đi tìm lão chu a lâm ca ngươi tiếp tục ta đi tìm lão chu tuy nói hắn không có hiểu rõ nhưng là cũng biết lúc tu luyện khẳng định phải chăm chú bởi vậy không có q cái dày vội vàng rời đi đi trước lão chu bên kia làm rõ ràng tình huống theo n ô đình rời đi lâm phàm tiếp tục tu luyện hoàn toàn đắm chìm tại trong đó sắc trời dần dần ảm đạm lâm phàm thu công về nhà vừa mới tiến cửa chính trên bàn nóng hổi đồ ăn liền đã đang đợi que cay càng là ngừng lên đầu còn tại trên b à n trước mặt t r u n g bày huyết tinh chuẩn bị các loại chăn nuôi viên trở về cùng một chỗ thúc đẩy ăn cơm hắn ăn cơm của hắn nó ăn máu của nó tỉnh mấy ngày mà qua trong hàng rào sinh hoạt rất ổn định hắn đem độ thuần thục tăng lên tới một ư ơ i chín hai đây là tiến bộ rất lớn cùng hắn nghĩ một dạng dù là hắn có hắc có lẽ phải gần một hai tháng thời gian mới có thể đem giai đoạn thứ hai làm viên mãn chỉ là giai đoạn thứ ba là cái gì hắn đến bây giờ một điểm đầu mối đều không có lúc này lâm phảm ta xong rồi già chú hưng vội vã chạy tới rất kích động lâm phạm phát hiện l ã o chu hô hấp tiết tấu xác thực cùng dĩ vãng khác biệt tiết tấu chính là thổ nạp thuật tiết tấu cảm giác gì lâm phạm hỏi l ã o chu theo dạng này hô hấp tiết tấu về sau ta có thể bắt đầu rõ ràng cảm nhận được thể nội khí huyết lưu thông thậm chí có thể dẫn dắt đồng thời theo thời gian trôi qua thể nội khí huyết cũng tại dần dần lớn mạnh lạch cạch lâm phạm vỗ mở vai của hắn l ã o chu xem ra ngươi là thật thành có thể à, ngươi trong quá trình tu luyện gặp phải vấn đề đều có tổng kết đi có đều ở nơi này lao chu từ trong túi móc ra nho nhỏ bản bút ký đã đem bất luận một loại nào tình huống đều ghi lại ở bên trong lâm phạm lật xem nhìn rất cẩn thận tình huống cùng lúc trước nhìn thấy những cái tia đại khái cùng loại lâm phạm nói ngươi đem mọi người triệu tập một chút để bọn hắn đều tới đây chúng ta miếu loan hàng rào đọt thứ nhất học viên chính thức bắt đầu mà ngươi chính là giới thứ nhất huấn luyện viên ừm ừ、hừ. lao chu lông mày nhét lên trong n g á y mắt vui sướng giới thứ nhất huấn luyện viên s ư n g hô hay là rất không tệ sau đó có chút lo l ắ n g nói ngươi nói lúc này sẽ không chuyển ra ngoài à. lâm phạm nói ta nếu nguyện ý dạy dỗ đến như vậy thì không sợ người khác học mà lại đây chỉ là giai đoạn thứ nhất mà thôi không nhiều lắm sự tình được không phải lao chu không tin bọn hắn miếu loan hàng rào rác tỉnh giả cùng liệp sát giả mà là lòng người đều là tương đối phức tạp a cũng không dám cam đoan tất cả mọi người về sau đều là giống bây giờ như vậy quen biết vài chục năm hảo huynh đệ đều có thể nó băng chớ nói chi là hiện nay đương nhiên cái này cùng tính cách nhân phẩm cải biến là có liên quan cũng không lâu lắm đ o a n ngươi tới tới là miếu loan hàng rào rác tỉnh giả cùng liệp sát giả bọn hắn chính là nhóm thành viên đầu tiên lâm p h à m ý nghĩ rất đơn giản chính là tại bọn hắn học được về sau trở thành nhóm thứ hai huấn luyện viên dạy bảo phổ thông người sống sót dựa vào huyết tinh để tất cả phổ thông người sống sót mạnh lên đúng là không thực tế sự tình kim lăng hàng rào thủ trưởng là vị người tốt ta vậy mà đưa tới cho hắn một dương huyết tinh hành động như vậy để hắn rất là cảm động ai nói tận thế không có người tốt chỉ là các ngươi không có gặp được mà thôi lê bạch bọn hắn rất n g h i hoặc không hiểu lâm phàm đem đoàn người triệu tập lại có chuyện gì hay là nói tiếp xuống có hành động lâm phàm đưa tay ra hiệu mọi người im lặng sau đó chậm dai nói các ngươi cũng nên biết trong khoảng thời gian gần nhất này ta đang tu luyện một loại các ngươi xem không hiểu võ học các ngươi có thể đem nó xưng là võ đạo võ đạo không cần huyết tinh không cần huyết đ ụ chỉ cần kiên trì bền bỉ tâm như vậy thì có thể khiến người ta mạnh lên theo lâm phạm nói ra lời nói này có ít người trứng mắt có chút nậu dù sao mạnh lên phương thức dựa vào huyết tinh cùng thịt dị thú đã xóm tại trong óc của bọn hắn thâm căn cố đế lâm phạm gặp có người muốn mở miệng hắn đưa tay đánh gãy ta biết trong lòng các ngươi có nghĩ hoặc nhưng đều đừng nói chuyện ta sẽ biểu diễn cho các ngươi nhìn xem chỉ có khi các ngươi tận mắt nhìn thấy thời điểm các ngươi mới có thể càng thêm ngay thẳng cảm nhận được càng có thể ngay thẳng minh mạch ta nói tới vo đạo đến cùng là cái gì hắn tại mọi người chú ý dưới ánh mắt chậm rãi hô hấp lấy ngay sau đó hé miệng một hơi thở phun ra khẩu khí này không phải tùy tiện hô hấp khí thể mà lại như là ngưng tụ thành thực chất khí tiện giống như hưu một tiếng hướng phía phía trước ghế đi phía trước chừng năm mét có cái cổ gỗ g i a n g rác một tiếng khí tiễn va chạm trực tiếp đem ánh mắt đánh xuyên t mọi người chung quanh hít vào miệng hạ khí gọi thăng c h ấ n kinh cho dù là bọn họ là liệp s á t giả thậm chí g i á c t ì n h giả đều không thể làm đến bước này đây chính là khí điều động khí tức trong người hóa thành vũ khí có thể có tổn thương địch diệu dụng lâm phàm nói ra đoàn người bọn họ đều biểu hiện rất an tĩnh bởi vì bọn hắn thật bị lâm phàm thủ đoạn cho khiếp sợ đến nói thật nếu như không phải tận mắt nhìn thấy bọn hắn thật rất khó tin tưởng một bên lão chu đem vẻ mặt của tất cả mọi người nhìn ở trong mắt trong lòng rất là đắc ý chương hai trăm mười hai h h c ta thế nhưng là so với các ngươi trước hết nhất tiếp xúc đến các ngươi đều không biết thời điểm ta đều đã học xong nô đình xem như minh bạch lâm ca cùng lão chu đang tu luyện cái gì hắn đến hỏi lão chu thời điểm lão chu còn biểu hiện thần bí hề hề, nói một chàng ba lạp ba lạp đồ vật làm hắn nguyên bản liền mơ màng đầu càng thêm hôn mê lâm phàm nói tiếp đây chỉ là bước đầu tiên cũng là vừa mới nổ chia Đám người kinh. Cái này. Cái này bọn hắn đấm ra một quyền là có thể đánh ra thanh âm nhưng muốn nói tạo thành hiệu quả như vậy tuyệt đối là không thể nào c ũ như g tỉ n một quyền đánh vào mặt đất, mặt đất sẽ bị nắm đấm bột đất, đất quyền đánh vào sẽ bị các oanh tiếp t ra l ự l ư ợ ngươi nghiền nát n h đi ra.、Như、các n g ư nhìn thấy một dạng vừa mới màu đỏ huyết vụ chính là chúng ta trong cơ thể con người khí huyết bất kỳ người nào đều có khí huyết chỉ là các ngươi không cách nào điều động cho nên tiếp đó ta sẽ dạy các ngươi một loại hoàn toàn mới cũng là ta tập hợp bách g i a chỉ trường sáng tạo ra phương thức tu luyện ta đem bọn ngươi muốn tu luyện cảnh giới thứ nhất xưng là ngưng huyết lâm phàm đem nên nói đều nói rồi đi ra giờ khắc này tất cả mọi người xa vào đến trong lúc khiếp sợ tất cả mọi người nhìn về phía lâm p h ạ m ánh mắt liền cùng nhìn về phía một tôn thần linh giống như đây là người có thể nghĩ ra được có người nói lâm ca nếu như nói chúng ta tu luyện có thành tựu về sau có phải hay không không cần huyết tinh cùng thị dị thú một dạng có thể mạnh lên ừng đúng thế lâm p h ạ m nói ra đó là ai đều có thể tu luyện sao có lẽ vậy lâm p h ạ m nói ra hắn không biết tu luyện cái đồ chơi này có cần hay không nộ tính thiên phú cái gì nhưng ngẫm lại hẳn là cần cái này cùng học tập một dạng có người l i ề u t r ế t học còn không người nhà chơi lấy học tốt đâu đây chính là nộ tính thiên phú khác biệt khác biệt lập tức bọn hắn nghị luận ầm đứng lên lê bạch có chút miệng mở rộng lâm phàm đây là sự thực muốn khai sáng mới tương lai à một khi cái này truyền bá ra như vậy huyết tỉnh cùng thịt dị thú đem không phải người nào cần có mà người bình thường cũng sẽ có cải biến tự thân cơ hội dạng này cải biến đại biểu cho cái gì sợ là chỉ cần đầu v ó c không có vấn đề đều có thể minh bạch đã lao chu tiếp xuống ngươi dạy bọn hắn đi lâm phàm nói ra lê bạch nói không phải ngươi dạy chúng ta à lâm phàm cười nói lao chu là đệ nhất vị người tu luyện hắn đã nhập môn dạy các ngươi không có vấn đề lao chu ngẩng lên đầu dương dương đắc ý lao lê n g ư ơ i rất hoài nghi ta sao lê bạch nhìn xem lao chu cuối cùng yên lặng lắc đầu không có hắn hiểu được p h ạ m là nếu là nói ra hoài nghi hai chữ này đợi lát nữa lao chu d ạ y hắn tuyệt đối sẽ không chăm chú trốn chạy loại chuyện này lao chu làm được lao chu rất là hài lòng gật đầu sau đó tại lâm p h ạ m dưới ánh mắt hắn đi ra nhẹ nhàng ho khan vài tiếng khu khu nghe ta nói vài câu còn xin các vị hơi an tĩnh xuống diễn xuất nắm vững vàng lao chu đứng chắp tay ngẩng lên đầu nói ta so các vị t r ư ớ học được một đoạn thời gian cũng coi là không phụ sự mong đợi của mọi người có thành tựu khó khăn lắm nhập môn về sau ta chính là các vị giới thứ nhất huấn luyện viên ta đem toàn tâm toàn ý dạy các vị đoàn c ố t thổ nạp thuật tinh yếu môn này thổ nạp thuật cũng không bình thường đó là lâm khai sáng giả lấy đại nghị lực đại trí tuệ đại tạo hóa đem ba loại thổ nạp thuật dung hợp làm một cửa tuyệt thế thổ nạp tiến hành tu hành độ khó khẳng định là khó khăn nhưng ta nhất định sẽ chăm chú dạy bảo vỗ tay cho điểm cổ vũ lao chu mỉm cười dẫn đầu vỗ tay mọi người nháy mắt cuối cùng đùng đùng vỗ tay lao chu rất là hài lòng hiện trường hiệu quả sau đó nhìn về phía lâm phàm nói ta có cái không quá thành thục đề nghị không biết có thể làm được hay、không. ngươi nói lâm phạm hỏi hắn biết hiện tại lao chu rất phấn khởi đây là cao quang thời khắc lao chu nói ta cảm thấy bọn ta hẳn là thành lập một chỗ võ đạo chỉ trường học lập dễ lập bản ngươi là người khai sáng nhất định phải để thế nhân vĩnh viễn ghi khắc dạng này công lao lẽ ra vĩnh viễn lưu truyền xuống dưới để thế nhân biết tại huyết tinh cùng thịt dị thú làm chủ trong tận thế có một vị tâm hỏi o người trong thiên hạ đã sáng tạo ra người người cũng có thể học võ đạo hệ thống trong đám người ngô đình nói ừ n ta cho là rất có tất yếu chuyện này nên có cái cố định truyền thừa lương hồng đúng là như thế lục sơn bọn hắn cũng đều gật đầu tình cảnh vừa nãy màn đều nhìn ở trong mắt lâm phạm nói tới hoàn toàn mới hệ thống là thật không phải hư cấu đi ra lao chu gặp đoàn người đều đồng ý lấy tâm tình đừng đề cập có bao nhiêu rất sảng khoái lâm phạm là người khai sáng là đệ nhất giới hiệu trưởng vậy hắn khẳng định là đệ nhất vị huấn luyện viên a tại cái này hoàn toàn mới hệ thống bên trong đó cũng là dưới một người tương lai trên vạn vạn người tồn tại không quan tâm về sau lịch sử như thế nào viết chỉ cần ghi chép chuyện này ta lão chu mãi mãi cũng là quân không ra một nhân vật hoàn toàn chính xác có thể thực hiện không quan tâm tương lai như thế nào hắn cũng nghĩ tại bên trong thế giới này lưu lại một đạo không thể xóa nhòa vết tích lao chu không đợi hắn nói xong lao c h u dành nói lâm hiệu trưởng n g ư ơ i yên tâm chuyện này ta đến xử lý ta nhất định đem nó làm thỏa đáng an an ổn ổn đương nhiên bọn ta điều kiện bố trí khẳng định là không thể làm quá lộ liễu nhưng chỉ cần bọn ta đem cơ sở xây xong tương lai bọn ta từ từ góp một viên gạch là được rồi chu lâm phàng gật đầu hắn sao có thể nhìn không tấu lao chu tiểu tâm tư bất quá không quan trọng người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm tài i g ỏ chương hai trăm mười ba quan huy hoàng ố n ánh lâm hiệu trưởng h đánh n đối lấy ngũ truy đoán cốt pháp a lâm hiệu trưởng đánh lấy ngũ truy đoán c ế t pháp lâm phàm nghĩ đến lao chu đối với hắn xương hỗ lúc không nhịn được cười ra tiếng liền liền trong tay động tác cũng đều ngừng lại dạy học do lão chu phụ trách đau đầu cũng là già chu đầu đau hắn chỉ cần đem thời gian tiết kiệm tới tu luyện là được dạy một nhóm sẽ một nhóm từ từ mở rộng này không nghĩ tới ngay cả ta dạng này không có quá nhiều tri thức thành phần đều có thể trở thành hiệu trưởng thế giới này đối với ta coi như thân mật hơi xú thí chút lại toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong tu luyện tuy nói có h ọ c gia trì nhưng hắn biết tự thân tại võ đạo hệ thống mở rộng con đường bên trong thuộc về vừa học được đi đường tiểu b o bảo trưởng thành con đường còn rất dài bất quá hắn sẽ kiên trì đi xuống tranh thủ đem môn này võ đạo hệ thống chế tạo thành hoàn mỹ hệ thống sáng sớm hàng rào trong một toa lâu lao chu ở tại tầng cao nhất hắn ưa thích ở lại chút cao bởi vì chỉ có đứng đây cao mới có thể nhìn qua xa thẩm chú ẩn đã không có người cư ngụ đây là lâm phàm đến về sau phát sinh cái biên không có người nào không đem sinh mệnh của mình coi ra gì lúc trước lao chu cũng rất t i ế c mệnh đồng thời vì để cho giác tỉnh giả cùng l i ệ p sát giả đối với hàng rào có lòng cảm b i ế n nguyện ý lưu tại nơi này hắn cho ra phúc lợi là rất cao chỉ có cao phúc lợi mới có thể lưu được người nếu không người ta cảm thấy trải qua không tốt phủi mông một cái trực tiếp rời đi ai cũng ngăn không được mà lại người ta đến khác hàng rào đồng dạng sẽ có được coi trọng mà bây giờ hắn cảm thấy bởi bọn hắn đi đ ề u chưa hẳn có người nguyện ý đi đây chính là lâm phàm đến về sau mang đến ảnh hưởng cùng cải biến lúc này mặc đ ầ u ngủ láo chu rời giường hắn hôm nay không cùng dĩ vãng như vậy tùy ý mà là đi vào phòng vệ sinh cầm r a động dao cạo dâu đối với tấm gương cẩn thận nhìn sợi dâu có chút chút lộn xộn ảnh hưởng tới mỹ cảm dĩ vãng hắn là sẽ không để ý những này nhưng hiện tại khác biệt thân là huấn luyện viên hắn nhất định phải đem tự thân khí chất cho lấy r a tu lấy sợi dâu rửa cái mặt soát cái răng về đến phòng tìm được quần áo y phục của hắn không coi là nhiều lật qua lật lại tìm tới một kiện tiểu á o tôn trung sơn hôm qua hắn dạy bọn họ học tập thổ nạp thuật có chút vất vả bởi vì bọn họ là người mới học, học rất chậm đến mức hắn dạy rất mệt mỏi lúc này lao chu ngẩng đầu giữa ngực chắp tay sau lưng đi lao chu luyện, đi n nhìn thấy đến trương luyện n đám thành trước mặt đối phương ngồi xếp bằng như là cổ đại đạo sĩ ngồi xuống giống như đồng thời cũng đang nỗ lực điều chỉnh hô hấp tiết ấu lao chu trong tay cầm thước rơi vào trương thành ngực chú ý tiết ấu không nên cấp chậm đúng chính là như vậy chậm lao chu đã đích thực đem chính mình đưa vào đến huấn luyện viên thân phận này chúng lấy hắn tu luyện mấy ngày kinh nghiệm đến đây dạy bảo bọn hắn thật là một cái dám dạy một cái dám học t r ư ơ n g thành nghe theo lão chu mà nói bắt đầu điều chỉnh lao chu có chút hài lòng gật đầu phảng phất như là đ a n g nói trẻ con là dễ dạy đều tốt luyện đều tốt học tu luyện hệ thống này không có đường tắt có thể nói dựa vào là chính là cố gắng ta biết trong lúc nhất thời cải biến mấy chục năm hô hấp tiết tấu rất khó nhưng coi như lại khó cũng phải dựa vào chính mình ý chí cưỡng ép thay đổi qua tới các ngươi nhìn xem ta chính là một cái ví dụ rất tốt ta bằng vào chính mình đại nghị lực đại ngộ tính mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền đã nhập môn cái này kỳ thật chính là thiên phú nhưng nếu như không có thiên phú vậy thì phải dựa vào cố gắng nhìn như đang dạy bọn hắn kỳ thực cũng là cực kỳ rõ ràng hung hăng tán dương chính mình một đợt đám người nghe nói yên lặng gật đầu từng cái liền cùng bị lao c h u như điên cuồng toàn thân tràn ngập sạch sẽ chu ca có thể nhìn xem ta tình huống này sao trần quân giơ tay hy vọng đạt được lao chu chỉ điểm tuy nói thổ nạp thuật dạy đích thật có chút kỹ cảm nhưng khi tự thân lên tay thời điểm độ khó liền xuất hiện、ừ. bất mãn ngữ khí a chu huấn luyện viên ừm hài lòng ngữ khí lao chu đi vào trần quân bên người bắt đầu chỉ điểm lấy t i ê n l ạ n g trang là thật trang nhưng dạy cũng đích thật là thật dạy tại lao chu dạy học thời điểm người chung quanh đều dừng lại tu luyện tử h tế n g h e lấy bất kể nói thế nào lao chu đích thật là người từng trải phương diện kinh nghiệm khẳng định so với bọn hắn phong phú học tập là hẳn là dạy học kết thúc đoàn người tiếp tục tu luyện lao chu đi vào lê bạch bên người hiện nay trong hàng rào về mặt thực lực có thể áp chế hắn một đầu trừ lâm phạm a quyền bên ngoài cũng liền lê bạch có thể vượt qua hắn cho nên hắn bức thiết muốn ở trước mặt lê bạch thật tốt khoe khoang một chút người mới học khẳng định sẽ có vấn đề cho nên hắn đã làm tốt dạy bảo lê bạch chuẩn bị chẳng qua là khi hắn đến lê bạch trước mặt thời điểm hắn lại phát hiện lê bạch tình huống có chút khác biệt hắn thổ nạp tiết tấu rất tốt nhìn xem hoàn toàn không giống như là tân thủ như vậy cái này khiến lao chu đột nhiên t r ứ n g mắt có chút không dám tin h ô m qua dạy hôm nay liền biểu hiện như vậy thuần t h ủ mẹ nó g i a hỏa này không phải là đêm hôn khuya khoác không ngủ được đang trộn luyện đi lúc này lê bạch hoàn toàn đắm chìm tại thổ nạp bên trong vừa học thời điểm hắn rất khó lý gi nhưng theo hắn thổ n ạ p tiết tấu dần dần ổn định về sau biến hóa trong cơ thể để hắn rất là chứng kinh khí không có sai hắn là thật có thể cảm nhận được trong cơ thể mình cố khí kia lao chu nhớ trên bản bút ký những cái kia tác dụng v ụ hắn đều không có phát sinh qua ngược lại hết thể đều như là nước chạy thành sông giống như theo không ngừng tu luyện hắn cảm thấy hai thính mắt tinh tinh tâm về sau nghe được thanh âm càng thêm rõ ràng ánh mắt càng là càng phát sáng tỏ tuy nói dạng này cải biến rất vi diệu nhưng h ắ n biết chỉ cần tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới liền nhất định có thể có biến hóa cực lớn người có việc lê bạch mở mắt ra nhìn trước mắt lao chu có có không hiểu sao lao chu hỏi lê bạch nhũ mày đây không phải sẽ hô hấp là được sao lao chu bốn lời này đối với lao chu đà kích là có lao lê ngươi cũng không thể có ý nghĩ như vậy lâm viện trưởng nói qua tu hành tối kỵ chớ phập phồng không yên yêu ngạo tự mãn có tâm tính như vậy đối với tu hành là phi thường không tốt hắn có thể có biện pháp nào chỉ có thể đem lâm p h ạ m có vẻ như đã nói lấy ra nói một chút đánh trả lê bạch v ỡ s ẻ o lẹt m ô n luận n h a chương hai trăm m ư ơ i bốn lê bạch bản thân liền là trang bức tay thiện nghệ nhỏ lão chu ở trước mặt hắn nói những lời này đơn giản chính là muốn bước đứng lên nhưng hắn ha có thể cho lão chu cơ hội như vậy không cần nghĩ đối mặt đơn giản như vậy trả lời lão chu trong lúc nhất thời không phản b ắ t được cũng không biết nên như thế nào trả lời nhưng coi như như vậy hắn cũng phải cưỡng ép đem đôi cho kết ừ m không sai ngươi có thể minh bạch l i ề n tốt nếu như gặp phải cái gì không hiểu ngươi không cần cảm thấy không có ý tứ trực tiếp tới thỉnh giáo ta l i ề n tốt nói xong lão chu quả quyết rời đi hắn phải đi tìm những người khác chỉ điểm nếu như lâm phàm nhìn thấy lê bạch vẹn vẹn một đêm liền có thể hữu mô hữu dạng điều chỉnh hô hấp tiết ấu tuyệt đối sẽ chấn kinh cái này có lẽ chính là nói tới thiên phú ban đêm hết thảy đều là yên tĩnh phía ngoài ánh trăng rất đẹp bầu trời có ngôi sao đang loại lên chỉ là nghĩ đến bây giờ tận thế như vậy đây hết thảy lại khó mà mỹ hảo đi lên theo lâm phàm đem thổ nạp thuật truyền cho hắn bọn họ sau hàng rào rác tỉnh giả cùng liệp sát giả liền khó có thể ngủ dù là trời tôi cũng vẫn tại tu luyện thực lực mới là tại trong tận thế sống tiếp đạo lý quyết định lúc này miếu loan hàng rào bên ngoài chỗ tối có mấy đạo thân ảnh nhận lúc đấy chính là chỗ này chỗ này hàng rào người quản lý lâm phàm đạt được mảnh võ bọn ta không phải muốn liều mạng với hắn mục đích tối nay là lẹn vào đến bên trong trở thành một thành viên trong đó trước thăm dò rõ ràng đối phương đem mảnh vỡ giấu ở nơi nào minh bạch bọn ta không phải đem h ô m khuya khoác tới làm gì muốn ta nói bọn ta giữa ban ngày đến liền tốt trực tiếp quang minh chính đại lấy thực lực của chúng ta vậy còn không nhận hoan nghênh nghĩ gì thế đối phương đạt được mảnh vỡ chính là thời khắc mấu chốt chúng ta đột nhiên xuất hiện đ ổ i ai không nghi ngờ mục đích của chúng ta điều này cũng đúng hết thể ba vị người ở nút cũng không phải là thuộc về cái nào cố định hàng rào mà là kết bạn mà đi vì chính là mảnh vỡ hàng rào tường thành đối bọn hắn tới nói cũng không phải là vấn đề mượn nhờ công cụ leo lên lấy lạng yên không một tiếng động tranh thủ không phát ra một chút tiếng vang rất nhanh bọn hắn đi vào trên tường thành quan sát bốn phía an tính tình huống để bọn hắn có chút không biết làm sao kỳ quái cái này đạp mã làm sao lại một chút thanh âm đều không có không khoa học không thực tế nơi này là tương ngoài sinh hoạt đều là phổ thông người sống sót coi như đều chìm vào giấc ngủ nhưng ít ra cũng có động tình á thì như ống đau quấn thân kêu rên lại hoặc là nửa đêm còn đang vì sinh hoạt cố gắng rên dị các loại những này tại khách hàng giàu vậy cũng là chuyện thường ngày tình huống làm sao đến nơi đây ngay cả cái động tính đều không có đừng hoảng hốt chúng ta đã tới t ư ờ n g ngoài chúng ta liền biểu hiện ra chúng ta chính là chỗ này người là được thẳng tắp c a i eo làm bộ hạ thành thưởng ừm biết được ba vị người ẩn núp sờ lấy đen hướng phía thang lầu đi đến lúc này nằm ngoài tường ngoài bên trong canh chừng nơi đây tỉnh tinh mở to mắt nhắm mắt nghỉ ngơi nó là động tinh chung quanh giật là nhạy cảm dù là rất nhỏ tiếng bước chân tại tỉnh tinh trong thinh giác đều là đã phóng đại qua trần muộn tiếng hít thợ truyền ra một đôi tại trong buổi tối lóe ra quang mang con mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m chung quanh ba vị người ẩn nút còn chưa phát hiện tinh tinh khi bọn hắn đi vào tường ngoài bên trong thời điểm lại là triệt để chấn kinh gặp quỷ, thậm chí ngay cả một cái lều tránh mưa đều không có thậm chí ngay cả một chút ánh sáng nhạt đều không có cái này khiến bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng gọi thẳng không có khả năng đột nhiên một đạo cực mạnh uy áp đập vào mặt giống tiếng gầm gừ đinh thai nhức góc vang vọng đi lại ba vị người ẩn ú t trực tiếp bị sợ choáng nội tâm không cầm được cùng l o ạ lấy đứng tại đen kịt trong tường ngoài không dám n ú c ních dị thú có dị tuyệt đối không sai chính là dị thú thanh â m có một vị người ẩn nút muốn chạy vừa muốn quay người lại bỗng nhiên bị tình tình một cước đạp trúng phía sau lưng đặt ở mặt đất tại lúc này bọn hắn mượn nhờ yếu ớt ánh trăng thấy rõ ràng một con dị thú xuất hiện tại trước mặt bọn hắn tình tình dị thú ngửi ngửi trên người bọn họ hương vị phản phất có thể trực kích trong lòng bọn họ ý tưởng chân thật giống như lại có một vị người ẩn nút muốn chạy trực tiếp bị tình tình thi triển băng truy đánh xuyên một ngụm nước mất không biết bao lâu lâm phàm hất lên áo khoác mang dép đi tới đen kị hoàn cảnh để hắn không quá t h í c ứ n g đưa tay ở giữa nhân tạo cỡ nhỏ thái dương xuất hiện trôi nổi không trùng quan g mang xua tan hát ám chiếu sáng chung quanh tỉnh tỉnh chân trước đ i ệ c ra nằm dạp trên mặt đất chìm vào giấc ngủ bị đâm mắt quan g mang chiếu tỉnh đưa tay ngay trước quan g mang trói mắt t ỉ n h t ỉ n h ngươi khuya k h o á t giống cái gì lâm phạm hỏi tỉnh tỉnh nhìn lâm phạm nháy mắt túi đầu cái gì cũng không nói lâm phạm nhìn thấy mặt đất có cặp bã còn có băng truy chui từ dưới đất lên hố nhỏ thậm chí còn có một cái giày yên tĩnh nằm ở nơi đó giày này a y lâm phạm chỉ vào nói tỉnh tinh nhìn thấy giày đầu lưỡi cuốn một cái trực tiếp đem giày nuốt mất sau đó không nói một lời nằm thì phương châm chính chính là ta không biết nói chuyện ta không có cách nào cùng ngươi giao lưu lâm phạm lắc đầu bất đắc dĩ nói chú ý một chút đến bảo vệ hoàn cảnh hắn để tinh tinh ban đêm đợi ở bên ngoài trong tường mục đích đúng là để hắn trông coi nơi đây hắn biết theo hắn đạt được mảnh vỡ tất nhiên sẽ có người sờ vớt lấy đen lại tới đây hắn đương nhiên là không sợ nhưng vạn nhất gặp được g ư a thích phá hủy hoa hoa thảo thảo ra hỏa làm sao bây giờ tường ngoài trong ruộng trồng trọt đồ vật đều là bọn hắn tân tân khổ, khổ thành quả lao động nếu như bị người phá hủy đến hối tết chết lâm phạm tắc mất hòa cầu quay người rời đi đi vào tường trong Tinh tinh A tinh tinh nếu là dĩ vãng hắn thật là có chút lo lắng nhưng bây giờ loại lo lắng này đã som không còn sót lại chút gì tỉnh tinh thân là hàng rào bảo hộ thú thực lực so với hắn còn mạnh hơn có thể có gì phải sợ hôm sau đúng chính là vị trí này đường động cứ như vậy đem lệnh bài trò treo tốt lao chu đứng tại cửa ra vào chỉ huy hai người theo lệnh bài đăng ký trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười trên bảng hiệu hai chữ thình lình chính là võ viện người đi ngang qua bọn họ hiếu kỳ dừng bước lại quan sát lấy chu ca cái này võ viện là có ý gì có người hỏi đen những người khác cũng là điên cuồng gật đầu chương hai trăm m ư ơ i năm đúng đúng đúng rốt cuộc là ý gì bọn hắn đối với chuyện này là thật hiếu kỳ lao chu cười nói đều đừng nóng vội nên để cho các ngươi biết đến thời điểm các ngươi tự nhiên là sẽ biết bất quá ta có thể sớm nói cho các ngươi biết chính là đây là lâm phạm sáng tạo ra là có thể cải biến tất cả mọi người vận mệnh một cái v ĩ đại đồ vật nghe nói như vậy đ á m người đều hiếu kỳ vô cùng nhưng là thấy lao chu cười không nói không muốn nhiều lời bọn hắn liền biết lao chu là đang b à n cái nút muốn hắn bây giờ nói ra đến khẳng định là không thể nào chu ca vậy cái này cùng bọn hắn luôn luôn ngồi ở chỗ đó ngồi xuống có quan hệ sao có người hỏi lao chu cười nói bí mật nên để cho các ngươi biết đến thời điểm các ngươi liền sẽ biết đều đừng nóng đổi, đều đi làm việc chuyện của chính các ngươi đi thần bí phương diện này n ắ m rất đúng chỗ có người đều muốn cho láo chu quỳ xuống liền muốn nói van cầu ngươi ngươi nói ngay đi trong lòng của ta liền c ũ n g có rất nhiều con kiến đang bỏ đi giống như ngứa chết ta thật sắp ngứa chết lao chu chọn lựa nơi này là trong tường trong không có người ở cho tới nay đều là chất đống một chút vật tư cho nên hắn đem vật tư chuyển rời đến nơi khác đem nhà này có ba tầng kiến trúc xem như võ viện đại bản doanh cụ thể danh tự chưa nghĩ ra lâm p h ạ m cũng chưa nghĩ ra dùng lâm p h ạ m lời nói tới nói liền dùng võ viện đến xưng hô mà bên trong tự nhiên có trưng bày đồ vật bí tịch là át không thể thiếu tỉ như long trảo thủ thích b hàng lòng thập bắt trưởng như lai thần trưởng các loại các loại lâm phàm từ tiệm sách mang về bí tịch tất cả đều bày ra ở bên trong tác dụng không lớn chính là bài trí chân chính đồ chơi không có lâm phàm còn không có chỉnh ra tới m ấ y ngày sau trong đoạn thời gian này lâm phàm đem đoán cốt soát đến bốn mươi năm năm tiến triển cực nhanh đối với hắn tăng lên rất lớn ta hiện tại toàn thân xương cốt trải qua r è n luyện so lúc trước thân thể mạnh hơn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được điểm này dựa theo giới tình huống như vậy đi đem đoán cốt soát đến viên mãn cũng không bao lâu trong đoạn thời gian này hắn biết được lê bạch tại thổ nạp thuận tu hành phương diện tiến triển tân tốc vậy mà siêu việt lao chu tuy nói lao chu vẫn luôn không thừa nhận thuyết phá p này nhưng là lâm phàm có tự mình đã kiểm tra đúng là như thế thật siêu việt cái này khiến hắn gọi thẳng lê bạch sợ là chính là tu luyện võ đạo hệ thống thiên tài mà cái khác người cũng lục tục no ngoe có bao nhiêu thu hoạch tuy nói còn không có đạt tới lao chu trình độ nhưng cũng đã nhập môn chỉ có khi nhập môn thời điểm mới có thể cảm nhận được thổ n ạ p thuật mang đến biến hóa lớn đến bao nhiêu lúc này lao chu vội vàng đi tới lâm phàm bên ngoài tới bày chạy nạn tới người sống sót hy vọng bọn ta hàng rào thu lưu ngươi nói làm sao bây giờ nếu là dĩ vãng hay là lao chu thân là người quản lý thời điểm đối với đến đây người sống sót đó là ai đến cũng không có cự tuyệt tới thì tới thôi dù sao chính là ở bên ngoài tường sinh hoạt sinh hoạt tự gánh vác duy nhất có thể làm chính là làm việc cam đoan bọn hắn không đói chết nhưng bây giờ hàng rào phương thức cải biên cơ bản tất cả người sống sót sinh hoạt cần thiết đều là do bọn hắn đến chống đỡ l ấy cái này cũng liền dẫn đến áp lực trực tiếp đặt ở trên người của bọn hắn tuy nói hiện tại dị thú vật tư rất đủ nhưng thời gian lâu dài liền cần bổ sung vật tư đồng thời theo sinh tồn người sống sót số lượng càng ngày càng nhiều như vậy loại áp lực này cũng liền càng lúc càng lớn bởi vậy đối với may mắn người còn sống đ ề n lao chu hay là muốn hỏi một chút lâm p h ạ m ý kiến đi bọn ta đi xem một chút lâm p h ạ m nói ra hắn cảm thấy bọn này người sống sót có phải hay không là cùng mảnh vỡ có quan hệ dù sao từ khi hắn đạt được mảnh vỡ sau sự tình lại bắt đầu đi vào tường ngoài dưới tường thành đích thật là vây tụ lấy một đám chạy nạn tới người sống sót lâm p h ạ m tinh tế đếm lấy không sai biệt lắm có hơn bốn mươi người trạng thái cực kỳ kém cỏi hỏng bét rớt đồng thời có nam có nữ có hài đồng có hải nhi đại bảo đem bọn hắn đưa ra lâm phàm nói ra vương đại bảo thao túng bậc thang lên xuống theo bậc thang lên xuống rơi xuống dưới tường thành bọn này đám người sống sót trong ánh mắt tuyệt vọng hiện ra ánh sáng hy vọng tranh nhau chen lấn hướng bậc thang lên xuống trèo lên trên lấy thật giống như sợ sệt đối phương đổi ý giống như các vị chớ l ầ y đều có thể đi lên lâm phạm đứng bên ngoài trên t ư ờ n g ôn hòa nhắc nhở lấy bọn hắn mỗi một vị phổ thông người sống sót đều rất giống lúc trước vừa xuyên qua đến thế giới này hắn mê man g bất lực sợ sệt cảm giác nửa xu hy vọng đều không có cho nên hắn có thể hiểu tâm lý của bọn hắn hắn là hữu dụng bọn này phổ thông người sống sót không có tranh đoạt mà là có thứ tự bất loạn cưỡi bậc thang lên xuống khi bọn hắn đến trên tường ngoài thời điểm một cỗ mùi thối đập vào mặt đây là sinh hoạt tại ác liệt trong hoàn cảnh không cách nào làm đến sạch sẽ lúc thân thể quần áo phát tán ra hương vị các ngươi tốt ta là nơi này người quản lý lâm p h ạ m lâm p h ạ m đi tới mỉm cười nói thanh em rất n u h ò a hắn là một vị khiêm tốn hữu lễ h ò a á i dễ gần nho nhã lịch sự hiệp cốt n u tình có ơn tất báo người loại tính cách này là biểu hiện cho lạ lẫm người bình thường cũng là biểu hiện cho kẻ yếu đương nhiên đối với bệnh nhân hắn chính là giết người không chót mắt lệ khí cực nặng âm hiểm xảo trá h è n hạ vô sỉ lâm quản lý giả van cầu ngươi thu lưu chúng ta được không van cầu ngươi chúng ta thật là không chỗ có thể đi đối mặt đám người cầu xin lâm p h à m biểu hiện giật lành n h ạ t đưa tay ra hiệu bọn hắn an tĩnh yên tâm ta sẽ thu lưu các n g ư ờ i bất quá có thể trả lời ta một vài vấn đề sao đông đảo người sống sót điên cuồng gật đầu các ngươi là từ đâu cho tới lâm p h à m hỏi theo hắn hỏi ra lời này một vị nam tử đứng ra nói chúng ta là từ hưởng thủy hàng rào chạy đến nơi đó bị dị thú cho c ô n phá chúng ta đều là liệu mạng mới thoát ra tới thường thủy hàng rào là so miếu loan hàng rào còn muốn nhỏ hình hàng rào mà lại tường thành độ cao cũng không cao năng lực phòng ngự rất kém cỏi thường thủy hàng rào có thể tại trận kia dị thú trong dòng lũ chống đỡ xuống tới cũng là bởi vì có hải thành hàng rào ngăn tại phía trước cho bọn hắn ngăn trở đến mức hải thành hàng rào bị công phá từ đó diệt vong、Nha. Lâm là lộ Phạm mỗi một mắt mắt mong, mắt thời hắn thần nhất ánh hắn, chạy ánh chờ chờ Khi ánh gật gật đồng trong sát đầu, đến đợi. quan bọn bọn bọn này nạn của ra sắc, vị kẻ lâm phạm đi đến nữ tử trước mặt nhẹ nhàng đẩy ra tã lót cạnh góc nhìn xem bên trong hài nhi đứa nhỏ này đói bụng không nữ tử có chút khẩn trương đại bảo làm chút nước cháo đen tốt nhất chứa ở trong bình sữa lâm phạm nói ra nha vương đại bảo vội vàng rời đi lâm phạm mỉm cười nói đ ừ n g nóng vội rất nhanh liền tới đứa nhỏ này phụ thân đâu chết chết rồi nữ tử sắc mặt tiểu tụy khô héo khô héo xem xét chính là dinh dưỡng không đầy đủ cái này tại trong tận thế đúng là bình thường không có thực lực người nếu như không gặp được tốt hàng rào rất khó sống sót không có chuyện gì hết thể đều sẽ tốt Lâm l Phạm nói ra. ú chương này nữ tử rất k ẩ n t r Nàng cảm t hai ấ y mình hiện, phát là bị t y chân lạnh n bước, ộ t â m không nhịn được đang được r u lâu n Cũng không dậy. l ắ m Vương Đại Bảo c ầ m chứa ở t r o n bình g sữa mươi Trưng sáu lâm phạm tiếp nhận bình sữa đưa tới nữ tử trước mặt uy no bụng hải tử đi không phải vậy hải tử khóc rất khó chịu nữ tử gật đầu lúc này không chỉ có là lâm phạm nhìn ra nữ tử rất khẩn trương ánh mắt bối rối lao chu bọn hắn đồng dạng nhìn ra chỉ là bọn hắn gặp lâm phạm không nói gì thêm liền không có chủ động mở miệng mà là lẳng lặng chờ đợi lâm phạm mang theo bọn hắn đi đến tường ngoài biên giới chỉ vào tường ngoài bên trong ruộng đồng các ngươi nhìn bên này chúng ta miếu loan hàng rào cùng k h á c hàng rào không giống với các ngươi có phải hay không nghĩ đến thân là người bình thường các ngươi chỉ có thể sinh hoạt tại trong tường ngoài bụng ăn không no áo không đủ che thân sai đó là k h á c hàng rào tình huống chúng ta hàng rào cũng không phải dạng này mặc kệ là giác tỉnh giả l i ệ p sát giả hay là người bình thường đều là sinh hoạt tại trong tường trong lâm phản không nhanh không chậm cho bọn hắn nói miếu loan hàng rào bên trong cuộc sống của người bình thường hắn mắt nhìn đám người như hắn suy nghĩ một dạng trong ánh mắt của bọn hắn lộ ra chân kinh thậm chí là không dám tin hiển nhiên tình huống như vậy vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn ngươi nhìn ruộng đồng ở giữa những thân ả n h kia bọn hắn chính là người bình thường bọn hắn tại lao động lấy không có áp bách không có chỉ tiêu chỉ là vì để sinh hoạt càng tốt đẹp hơn mà nỗ lực đi ta mang các ngươi đến tường trong bên trong nhìn xem lâm p h ạ m đi ở phía trước bọn này kẻ chạy nạn hai mặt nhìn nhau nhưng cuối cùng vẫn đi theo tại sau lưng đối mặt bọn này kẻ chạy nạn lâm p h ạ m liền phản g phất mở ra máy hát giống như nối liền không dứt nói tận thế luôn luôn dễ dàng để cho người ta biến đi tuồng vận khí tốt gan lớn có thể thoát ly người bình thường hàng ngũ trở thành giác tỉnh giả cùng liệm sắt cuộc sống của bọn hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất mà người bình thường sống nhờ tại trong hàng rào h a n mọn mà cẩn thận từng ly từng tí còn sống ngay cả chính bọn hắn cũng không biết ngày mai sinh hoạt là d ạ n gì g bởi vậy người sống biến điên cuồng bị điên ta đối với cái này rất là không thích ta cảm thấy càng là tại trong tận thế thời điểm càng là nhân tính nở rộ quan g huy sáng trói thời điểm ta thích nhìn thấy quan g huy h n g ánh cho nên ta sẽ để cho giống như mình sáng trói đứng lên nghe lâm p h ạ m nói lời kẻ chạy nạn bọn họ cả đám đều trầm ặ c nô đình n h ọ giọng nói hồng tỷ lâm ca cùng bọn hắn nói những sự tình này có ý tứ gì lương hồng nói đây là công tâm không đây không phải công tâm mà là tại nói thật bọn này kẻ chạy nạn người ở bên trong có vấn đề nhưng hắn không có vạch ra đến mà là mang theo bọn hắn nhìn miếu loan hàng rào hoàn cảnh cùng cách sống ngươi biết nguyên nhân gì sao nô đình nghĩ nghĩ nhỏ giọng nói ta đã hiểu bất kỳ người nào đều hy vọng có thể tốt sinh hoạt cho nên lâm cao ý tứ này chính là để bọn hắn biết cuộc sống tốt đẹp kỳ thật ngay tại trước mắt các ngươi nếu như phá hủy rơi như vậy hết thể đều sẽ không còn tồn tại đúng thôi đúng lương hồng gật đầu nói chân thành mãi mãi cũng là tất sắc kỹ bọn này kẻ chạy nạn đều là người bình thường người bình thường tại trong tận thế có ý tưởng nghe theo người khác phân phó chỉ có một loại kết quả đó chính là phá hôi không có ai sẽ đem một người bình thường để ở trong lòng trong tường trong chứng kiến hết thảy đối với bọn này kẻ chạy nạn mà nói bọn hắn là thật không thể tin được coi như bây giờ là tận mắt nhìn thấy vẫn như cũ cảm thấy rất là mơ hồ như là thân ở trong m ộ n g cảnh giống như bọn hắn thấy được cùng bọn hắn đồng dạng người bình thường nếu như đứng chung một chỗ so sánh bọn hắn chính là tên ăn mày thậm chí ngay cả người đều không tính mà người ta tỉnh thần diện mạo lại không phải bọn hắn có thể so sánh lâm phàm nhìn về phía bọn hắn Các nói g không ngươi, hàng chủng, ngươi nghiêm, ngươi ư lưu, ơ i tới, bởi tại dài loại đã để thỉnh cầu ta thu ta tuyệt tồn ta tôn chính nhân hòa cho cầu cử các các cho các là sẽ sẽ kéo vì vì rào tôn n g h ê m còn sống. Nói xong lời này sau hắn nhìn về hướng cái kia trong ngực ôm hài tử nữ nhân còn có lúc trước nói là từ hưởng thủy hàng rào chạy nạn đi ra nam tử hắn nên nói đều đã nói hiện tại chính là đang đợi đối phương sẽ hay không nói cơ hội cho nếu như không chân quý như vậy hắn cũng không có biện pháp lâm phạm vỗ nam tử bả vai đừng sợ có lời gì cứ nói các ngươi nên biết gương mặt ta xem xét chính là người đáng giá tín nhiệm nam t ử nhìn xem lâm phàm ta ta thường thủy hàng rào trong tường trong hơn m ộ ư ơ i vị giác tỉnh giả cùng liệp sắt giả chờ đợi nơi xa trên mặt c ọ c gỗ buộc chặt lấy một đứa bé trong đó một vị liệp sắt giả cầm trong tay cung tiễn một tiễn một t i ễ n bắn mỗi một cây mũi tên đều dán cọc gỗ hải n h ì cạnh góc bay đi bay qua mũi tên đánh chung cách đó không xa vết tường vững vàng cắm d ễ tại trong vết tường một chuỗi dài mũi tên vẽ ra hải n h ì hình dáng các người nói biện pháp này đến cùng có hữu dụng hay không hẳn là hữu dụng đi nên nói đều đã nói thường thủy hàng rào tồn tại đại lượng vật tư liền hiện tại thế đạo này n g ư ơ i cho rằng đối phương biết được có tòa hàng rào bị dị thú c ấ m phá sẽ không đến thu thập vật tư sao ha ha nói cũng đúng chính là chúng ta thủ đoạn có chút tàn nhẫn a nói lời này nam tử nhìn về hướng một bên ngồi tại một đầu cấp bốn dị thú trên đầu giác tỉnh giả vị giác tỉnh giả này là tứ giai giác tỉnh giả có thể điều khiển dị thú chỉ là lấy hắn tứ giai năng lực điều khiển một đầu cấp bốn dị thú là tương đối miễn cưỡng cho nên sự điều khiển của hắn là cấp độ càng sâu điều khiển tinh thần điều khiển nếu như cấp bốn dị thú bị giết hắn cũng sẽ gặp phải thương tích cho nên bọn hắn đem đầu này cấp bốn dị thú đưa đến tòa này trong hàng rào ở tại cố ý điều khiển ở dưới thả đi một chút người sống sót đương nhiên còn những cái khác người tự nhiên là một con đường chết vì để cho đám kia chạy trốn người sống sót bên trong người nghe lời bọn hắn trực tiếp từ một nữ nhân trong tay cướp tới một đứa bé nói cho đối phương biết dựa theo bọn hắn ý tứ làm liền có thể đem hải tử trả lại cho ngươi nếu không liền đợi đến n h t sắp đi tuy nói không biết đối phương sẽ sẽ không để ý một đứa bé nhưng bất kể như thế nào nên thử vẫn là phải thử một lần vạn nhất thật thành đâu không sai biệt lắm bọn ta cần phải đi tới trước miếu loan hàng rào chung quanh trở lấy có người đề nghị t u t xuất phát bắn tên nữ tử một lần nữa dựng lên một cây mũi tên kéo cung n h ắ m chuẩn bị trói ở trên cọc gỗ hải nhi không có chút nào lòng thương hại lòng ngón tay ra hiu một tiếng mũi tên phá không mà đi nàng nhìn cũng không nhìn trực tiếp quay người nhưng ngay lúc này bên t hai chuyển đến một thanh âm các người đám g i a hỏa kia cũng quá táng tận t i ê n lương đi trong trước mắt lời này hấp dẫn chú ý của mọi người bọn hắn quay đầu nhìn lại có gỗ chỗ xuất hiện một vị nam tử trung niên vị nam tử này cầm trong tay thiết truy trận mắt nhìn lấy bọn hắn trong ánh mắt tràn đầy lựa giận người là ai đám người này lập tức hứng thú không nghĩ tới lại có người xuất hiện tại bọn hắn bên này nhìn tình huống này có vẻ như là muốn cùng bọn hắn làm một cuộc tên của ta các ngươi không xứng biết tận thế mười năm cũng bởi vì có quá nhiều các ngươi loại này vì tư lợi việc ác bất tận r a hỏa mới có thể càng ngày càng học bét các ngươi rõ ràng có lực lượng lại không nghĩ đến là đối kháng dị thú làm ra c ô n g hiến ngược lại còn lấy giết hại người vô tội làm vui đã như vậy vậy các ngươi liền đi chết đi ta công nhân quét đường đại chủ y phải dùng trong tay truy gó nát các ngươi áo l ư c cho vừa dứt lời tự xưng công nhân quét đường đại chủ y nam tử nhảy lên một cái g ơ cao lên trong tay cự truy tức giận hướng phía bọn hắn một tiếng ẩm vang cự truy cùng mặt đất va chạm đất rung núi chuyển lực lượng kinh khủng bạo phát tránh n ẽ tất cả mọi người sắc mặt đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi con ngươi c ó g ã n một truy này chỗ buộc phát ra lực lượng vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn truy t i u quét sạch mà lên sóng súng kích quét đến trên người thời điểm đều có chút đau đớn Trưng 217, ta chính là thế vật, vật trước rất trương t được ngươi chính này ánh sáng, có được hay không? Quái vật, đến cùng còn giới gì? giác hay có Lúc khí là là Quái quái n g ẹ n ngào gào lên lấy trong không khí tràn ngập một cỗ mùi nước tiểu khai hồi tưởng đến vừa mới hình ảnh liền để hắn không rét mà run một truy xuống tới liền cung nện đầu hũ giống như trực tiếp đem người đập nháo nhẹn thân thể vỡ nát thành huyết nhục cùng mặt đất bùn đất d u n g hợp lại cùng nhau khó mà tách rời thực lực của đối phương quá kinh khủng hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn theo lý thuyết bọn hắn nhiều người như vậy đối phương chỉ có một người coi như từ từ nhắm hai mắt cũng có thể đem đối phương chặt qua hoa, hoa gọi chỉ là ai có thể nghĩ tới bị chặt qua người gọi lại là bọn hắn đồng thời đối phương thủ đoạn tàn nhẫn đơn giản làm vỡ nát bọn hắn nhìn như kiên cường nội tâm đại chủ y dẫn theo cự truy nện bước bước chân đi tới đối với bốn bề giết chóc thản nhiên đối mặt không có chút nào để ở trong lòng đi đến trước mặt đối phương đ ừ n g dưới ta vị g i á p tỉnh giả này đưa tay cầu xin tha thứ l ấ y ta công nhân quét đường đại chủ y ghét ác như k i ể u tràn ngập chính nghĩa mãi mãi cũng sẽ không bỏ qua tà ác ngươi coi bị ta triệt để tịnh hóa vừa dứt lời chủ y lôi ra tàn ảnh phí một tiếng quét ngang đầu của đối phương đầu như là như dưa hấu nổ tùng một vũng ngò bắn tùng tóe tới mặt đất tịnh hóa sạch sẽ nha đại chủ y rang hai cánh tay n ể đầu ngước nhìn bầu trời cảm thụ được ánh mặt trời chiếu ở trên mặt tấm áp hải nhi khóc tiếng gãy truyền lên hắn con cự truy quay người hướng phía cọp gô đi đến giải khai đem hải nhi ôm vào trong ngực gặp hải nhi khóc đỏ bừng cả khuôn mặt hắn hơi như lây lông mày từ từ nhắm hai mắt trong đại nao các loại tin tức bắt đầu vận chuyển lại mở mắt ở giữa hình như có hai đạo trí tuệ chi quang quả quyết vén quần áo lên hở ngực để lọt sữa đem hải nhi gần sát ngực bẹp bẹp bẹp khóc tiếng gãy tiêu tán đại chủ ý lộ ra nụ cười vui mừng hắn biết biện pháp này là đúng Cùng ta trước ta kia đại chủ y nhìn phương xa nơi đó có đạo thân ảnh xuất hiện đi tới tốc độ rất nhanh đối với cái này hắn không chút nào hoảng biểu hiện rất là bình tĩnh đối với đại chủ y tới nói kẻ đến không thiện dù là không nói lời nào bên trên giao lưu nhưng hắn có thể cảm giác được đối phương tản ra cỗ uy thế kia rất mạnh đại chủ y đem hải nhi phóng tới trên mặt đất rút ra đại truy thật sâu thở ra một hơi vung lên đại truy liền hướng phía lâm p h ạ m phóng đi nếu như thế giới này quá đục ng ở u như vậy ta đại chủ y chính là thế giới này công nhân q u é t đường thanh lý hết thạy tất cả cho ta biến thành bánh thịt đi phí một tiếng bật lên mà lên đại chủ y khí thế h u n g ánh trong tay cự truy tựa như lôi thần chỉ chủ y giống như lôi cuốn lấy cực mạnh khí lưu hung hăng hướng phía lâm phàm đập tới nhìn thấy tình huống này lâm phàm rất là kinh ngạc khá lắm côn vọng như vậy nha cũng còn không có đến trước mặt cùng ngươi giao lưu liền đã không kịp chờ đợi động thủ cái này hắn thấy đúng là lao thọ tinh ăn thạch tín c h á n sống rồi hắn thấy được hài nhi kia mục tiêu không có tìm sai từ đối phương buộc phát ra h uy thế đến xem g i a hỏa này là cái cờ giả quả nhiên không có điểm thực lực thật đúng là không có cách nào như vậy cùng vọng tới cũng tốt vừa vặn thử một chút lôi k i ế p uy lực lôi k i ế p hiện thế lưu quang màu đen hiện hiện đối mặt cái kia rơi xuống cự truy h ắ n ngẩng đầu ngắm nhìn theo anh tới trong chốc lát lôi kép lói lên bổ về phía cự truy và chạm ở giữa chỉ nghe một đạo thanh âm thanh thúy vang lên đại chú ý ánh mắt biến đổi trong tay cự truy sụp đổ trực tiếp bị đánh thành hai bên mà hắn vội vàng lui nhanh cùng lâm phàm kéo dài khoảng cách túi đầu nhìn xem trong tay c h u i truy lâm vào thật sâu trầm tư biểu lộ lộ ra rất kinh ngạc rất khiếp sợ a ta truy một cố khó chịu cảm xúc tuân hướng trong lòng loại này khó chịu liền như là ô u hiếm đồ chơi bị người ta làm cho h ỏ n g giống như lâm phàm nâng lên trong tay lôi k i ế p hai ngón nhẹ nhàng vuốt ve thân nào vừa lòng thỏ a ý đao này tồn tại đủ để cho lực chiến đấu của hắn tăng lên mấy cái tốc độ bất quá hắn phát hiện kẻ trước mắt này cũng rất lợi hại tuyệt đối là lục giai gi đây cũng là hắn từ trước tới nay gặp phải giai đoạn cao nhất giác tỉnh giả người quá phận đại chú y tức giận g ầ m thét phẫn nộ khiến cho hắn sắc mặt trở nên đỏ bừng mặt đất chấn động như là phát sinh địa chấn giống như nhưng đây không phải địa chấn mà là đối phương l à m ra ừ m lâm phàm hít mắt nhìn chăm chú đối phương hành vi khắp nơi lộ ra quá dị ngay sau đó có vô số đá vụn tại đối phương hấp dẫn bên dưới trôi nổi đứng lên không ngừng hướng phía trên người của đối phương n ư n g tụ những đá vụn này như là có sinh mệnh giống như vậy mà dung hợp lẫn nhau lẫn nhau biến đổi hình dạng trong t r ớ c mắt những đá vụn này liền đem đối phương bao trùm hình thành một tôn có cao hơn ba mét giáp đá đây là năng lực gì lâm phạm kinh ngạc rất đây tuyệt đối không phải đem tảng đá tạo thành chiến lính giáp mà là những tảng đá này như là được trao cho sinh mệnh cải biến hình thái tạo thành một bộ nhìn như, như là tảng đá giống như chiến lính giáp che đậy nghiêm mặt mặt nạ có một đôi thạch nhãn thạch nhãn bước lên ánh sáng đó là tức giận hồng quang ta muốn tiêu diệt ngươi đại chủ y chạy nhanh sau đó nhảy lên một cái n ắ m tay b ộ c phát ra một cỗ sức mạnh như bẻ cánh khô lâm phạm không sợ điều động khí huyết cầm đao vung chặt đao mang màu đen hiện hiện trực tiếp cùng đối phương nắm đấm va chạm lưới đ a o sắc bén x é rách đối phương nằm đấm đá vụn băng liệt xuất hiện miệng lõm nhưng khiến lâm phạm rất ngạc nhiên chính là bao t r ù m quả đấm đối phương bên trên đá vụn thật như là có sinh mệnh lực đồng dạng bắt đầu gây dựng lại ngưng tụ muốn sẽ được vỡ ra lỗ hổng một lần nữa bổ khuyết bên trên năng lực này có chút ý tứ lâm phạm cười lôi k i ế p đao mang hóa thành tàn ảnh dày đặc vô cùng trực tiếp đem đối phương bao phủ đao mang xe rách thân thể của đối phương hắn muốn nhìn một chút đối phương loại năng lực này gây dựng lại tốc độ đến cùng có bao nhanh là nó trọng tổ nhanh hay là nó lôi kép lợi hại trong chốc lát, phít một tiếng. đối phương bị đứng lên điên cuồng hướng phía lâm phàm vào tới nên kết thúc lâm phàm thử qua lôi kép vi lực hoàn toàn chính xác đủ máy liệt đặt tới trong lòng của hắn tiêu chuẩn thậm chí siêu việt rất nhiều nhưng bây giờ nên kết thúc không cần thiết tiếp tục chỉ hoãn nám đao có chút đệ thấp thân thể soát một tiếng xuất hiện ở trước mặt đối phương chặn ngang hoành chặt gây dựng lại đã như vậy như vậy coi ta đưa ngươi chặn ngang chém thành hai bên ngươi lại nên như thế nào gây dựng lại đâu thổi phu một tiếng bình thường vũ khí không cách nào phá phòng giáp đá xuất hiện vết thương lôi k i ế p phong mang vẫn tại xe rách thế không thể đỡ không gì có thể cản bao trùm đại chủ y thân thể đá vụn như hồng thủy hướng phía lỗ h ổ n g vào tới muốn cống hiến ra một phần lực lượng là ngăn cản một đao này làm ra cống hiên chương hai trăm mười tám nắt lâm phàm hừ nhẹ một tiếng một đao sáng chói hoa lệ bá đạo phi phàm ẩm đối phương bay rứt ra ngoài ngã xuống đất đại chủ y chịu đựng đau nhức kịch liệt muốn đứng lên chiến đấu xoắt đem đao màu đen nhọn chống đỡ tại phần gáy của hắn chỗ dù là không có chạm đến hầu vẫn như cũ có thể cảm nhận được cố hàn ý kia nhưng hắn cũng không e ngại đại chủ y đưa tay bắt lấy lôi kép lưới đao ngón tay xé rách xé mở huyết mục chỉ có một tia huyết mục tương liên dù làm máu tơi nhuộm đỏ toàn bộ bàn tay hắn vẫn không có lộ ra một tia thống khổ tình huống này để lâm p h ạ m những mày có điểm gì là lạ đại c h ủ y ngần g đầu nhìn chăm chú lâm p h ạ m ngươi thắng chính nghĩa ta bại bởi ta ác ngươi giết ta ta không sợ nhưng là đứa bé kia là vô tội ngươi không cần thiết như vậy hung tàn có thể cho tiểu sinh mệnh kia một cái còn sống cơ hội chờ chút nghe đến lời này lâm p h ạ m trong nháy mắt ngộng ngươi không phải muốn giết đứa bé kia lâm p h ạ m vội và n g hỏi không phải ta xưa nay không giết tiểu hài hắn là ta từ khác người xấu trong tay cứu được sai thật sai lâm phàm vội và nói huynh đệ tranh thủ thời gian bung tay bọn ta hiểu lầm trong này có hiểu lầm ngoa tào đây rốt cuộc là tình huống như thế nào tại sao sẽ là như vậy đại chủ y nghi ngờ nhìn về phía lâm phàm không biết hắn là có ý gì lâm phàm nói ta là tới cứu đứa nhỏ này ta gặp ngươi mang theo tiểu h ả i lại không chút do dự hướng ta vào tới ta cho là ngươi chính là ta muốn tìm những người kia à nguyên lai là hiểu lầm à cái kia không có việc gì dọa ta một hồi những người kia bị ta cho đập chết không có chuyện gì đại chủ y bung ra lôi kếp lôi lao bị cắt ra năm ngón tay còn giữ máu năm ngón tay càng là một chút khí lực cũng không có thậm chí còn lộ ra dáng tươi cười phản p h ấ t hiểu lầm giải khai với hắn mà nói là một kiện rất vui vẻ sự tình giống như bất kể nói thế nào này làm sao nhìn đều cảm thấy là lạ, lạ khắp nơi tràn ngập cái gì hắn không nghĩ nhiều lần này đi ra lâm phảm không có đem lại điều mang ra nếu như mang ra mà nói như vậy thì trước mắt những thương thế này cũng không phải là vấn đề gì lâm phảm vội vàng đem đối phương nâng đỡ huynh đệ đừng n ó n g vội ngươi cùng ta về miếu loan hàng rào nơi đó có thể có biện pháp chữa cho tốt n g ư ờ ngươi nên nói sớm ngươi nói sớm rõ ràng bọn ta liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy đại chú ý nói không có chuyện gì hiểu lầm giải khai liền tốt ta cũng không phải một vị người giỏi về ăn nói lâm phạm lão đệ bọn ta hiện tại nói chuyện là có liên quan bất thiện n u ô n từ chủ đề nhà chúng ta nói chuyện thế nhưng là những vật khác c a đại chủ y nhìn xem không cảm giác ngón tay có chút khó chịu sau đó lại nhìn xem trời sự tình đều giải quyết vậy ta cần phải đi chuyện của ta còn có rất có đâu thời gian đối với ta tới nói thật quá chân quý chờ một chút lâm phạm vội và ngăn cản đừng nói dỡn tay của ngươi không hào h ả o trị liệu đây là muốn phế bỏ cùng ta về miêu loan hàng rào rất nhanh liền có thể tốt hắn càng phát cảm giác đối phương trạng thái không thích hợp đổi lại bất luận một vị nào thật nếu gặp phải loại tình huống này còn có lòng dạ thanh thản trò chuyện chút những lời khác để sao khẳng định là không có chuyện làm thứ nhất cần phải làm là làm tốt ngón tay a miếu loan hàng rào hài nhi mang về cái tiêm một đôi phụ mẫu mang ơn dập đầu quỳ lạy lâm phàm an ủi đơn giản vài câu liền để đại bảo cho bọn hắn sắp xếp cẩn thận địa phương lặt điều đến trị liệu thương thế của đối phương nhìn như muốn đứt g â y ngón tay được chữa trị tốt phần eo vết thương cũng phục hồi như cũ trải qua ngắn ngủi giao lưu lâm phàm biết đối phương gọi là đại chủ y đối với dạng này danh tự hắn rất nghĩ hoặc ngoại hiệu sao theo giao lưu, Hắn có loại cảm giác, loại đại ó có nói chính lúc, phương nhìn như giống như rất bình thường, nhưng giống là lời l đối rất chủ o loại hắn h một cảm giác lạ lạ. giác Đại c y, y nói g gì? ư ơ i cái hỏi. Đại tên kêu n đầy đủ y chủ Lâm Phạm đại chủ y ta nói tên đầy đủ không phải nút danh chính là đại chủ y lúc này những người khác đến a quyền hoàng du du tới ánh mắt cùng đại chủ y đối mặt một dạng nhìn như đơn giản một ánh mắt đối mặt song phương như là có gặp nhau giống như n g ư ơ i tốt ta gọi a quyền n g ư ơ i có thể gọi ta a quyền ca được rồi a quyền ca ta gọi đại chủ y người có thể gọi ta đại chủ y đại chủ y người tốt a quyền ca người tốt song phương hữu hảo nắm tay giao lưu một bên lâm p h ạ m nhìn lông mày mẹ lên không phải hắn cảm thấy có cái gì không tốt mà là thật cảm thấy là lạ thế nào lao chu đi tới nhỏ giọng hỏi lâm p h ạ m nói hắn là lục g a i giác tỉnh giả cái gì sáu lục g a i lao chu trừng mắt rất là c h ấ n kinh đối với hắn mà nói lục g a i giác tỉnh giả thế nhưng là khó có thể tưởng tượng tồn tại kịp phản ứng vội văn nói bất kể như thế nào chúng ta phải nghĩ biện pháp đem hắn lưu tại miếu loan hàng rào hàng rào nếu là có lục g a i giác tỉnh giả toa trấn tình huống kiện nhưng là khắc rồi ừ n ta thử một lần hắn tự nhiên biết miếu loan hàng rào nếu là có vị lục giai giác tỉnh giả tồn tại như vậy an toàn tự nhiên không cần nhiều lời lúc này đại chú ý cùng a quyền nói chuyện rất vui vẻ có rất nhiều lời nói nghe lén biết lâm phàm nghe được một chút trọng yếu hơn nội dung bệnh viện tâm thần đại chú ý nói ở trong đó qua rất vui vẻ nhưng là về sau tất cả mọi người không thấy giống như trở lại cuộc sống trước kia chỉ là hiện tại hết thể đều trở về không được lâm phàm hắn không có quản những thứ này không quan tâm đối phương đến cùng phải hay không bệnh tâm thần những này đều không trọng yếu chỉ bằng hắn lúc trước làm sự tình cũng đại ủ để nói đối đề. đ nói phương cũng không có vấn có rõ chủ y ngươi cự trong u y hỏng, h ta c ư ơ i chế tạo mắt ộ t thanh tốt. trong Phạm chủ ra, nói đi. Đại Lâm m y bốc lên ánh sáng cự truy không có trong lòng còn rất khó chịu bây giờ nghe được có thể có một thanh hoàn toàn mới cự truy hắn tự nhiên là rất kích động mang theo đại chủ y đi vào vũ khí xưởng gia công lâm phạm trực tiếp bắt đầu ghen đúc ghen đúc quá trình chính là cùng đại chủ y giao lưu thời điểm tốt đại chủ y ngươi nói ngươi trước kia sinh hoạt tại nơi nào lâm phạm hỏi p h í tây bệnh viện tâm thần a p h í tây đúng vậy a nếu như không có nhớ lầm mà nói vì tây chỉ là một huyện chờ một chút trước hết để cho hắn thật tốt hoán một chút tận thế buộc phát có thời gian m ộ ư ơ i năm nếu như nói đại c h ủ y thật là bệnh viện tâm thần người như vậy nói cách khác một người bệnh tâm thần tại trong tận thế sống m ộ ư ơ i năm không chỉ có sống được thật tốt thậm chí còn trở thành lục giai giác tỉnh giả đây quả thực là không thể tưởng tượng vậy là ngươi sống thế nào đến bây giờ lâm phạm hỏi hoa ngươi vấn đề này hỏi ta cảm thấy thật kỳ quái khẳng định là sống thật khỏe mới có thể sống đến bây giờ đại chú y kinh ngạc nhìn xem lâm phạm không hiểu đối phương vì sao muốn hỏi ra như vậy vấn đề kỳ quái lâm phạm biết hỏi không quá nghiêm cẩn những dị thú kia rất đáng sợ một mình ngươi tóm lại muốn tránh né đi À, ngươi nói những dị thú kia à, ân đáng sợ thật là đáng sợ nhưng ta cũng không sợ bọn chúng muốn cắn ta ta liền đánh chúng nó ngươi cũng chớ xem thường ta khi đó ta đánh không ít đâu sau đó còn đem bọn chúng cho nướng ăn hết đại chủ y dương dương đắc ý nói cảm thấy mình là thật loại hại cái gì còn không sợ chương hai trăm mười chín không thể nào đi nghe nói lời này lâm phạm lộ ra không tin coi như sơ kỷ dị thú không có đạt được nhanh trong tiến hóa nhưng cũng không phải tay không tấp sắc người bình thường có thể đối phó nhưng bây giờ đối phương lại nói hắn có thể đánh tơi bởi dị thú ở trong đó đến cùng là tình huống như thế nào nói dối nhìn đại chủ y bộ dáng cũng không giống là há mồm liền ra người sau đó thì sao lâm phàm muốn biết cụ thể một chút đại chủ y gãi đầu sau thế nào h ả liền bên này đi một chút bên kia nhìn xem vì giữ gìn thế giới c à n quét thế giới tà ác phân tử công nhân quét đường đại chủ y thai n é n mà ra không có sai đứng ở trước mặt ngươi chính là công nhân quét đường đại chủ y lâm phàm quất lấy khoe miệng gặp ủy hắn không cách nào dựa vào đại chủ y nói tới những lời này tưởng tượng ra chân thực hình ảnh đ ị n h đỉnh đăng đăng gõ thanh âm thay thế vừa mới nói chuyện với nhau âm thanh hết thể đều lộ ra như vậy thuần túy đại chủ y ừng nguyên nguyện ý lưu tại miếu loan hàng r à o sao lâm p h à m bắt đầu ném ra ngoài cánh ô lụ hắn là phi thường hy vọng đối phương có thể lưu lại đại chủ y không có trả lời c h ầ m tư sau đó lắc đầu nói không được ta không có khả năng lưu tại địa phương cố định thế giới này quá nguy hiểm quá tối đen còn có rất nhiều rất nhiều người cần ta trợ g i ú p ta muốn hóa thành một vệ ánh sáng truyền lại đến các ngõ ngách ta muốn đem thế giới này dị thú tiêu diệt hết c o như không có người đứng ra thời điểm Ta quét công nhân quét đường đại ư ờ n g đ chủ y là bệnh tinh n thần ạ i đ lại không phải đầu góc có bệnh chỉ là tư tưởng tương đối ưu tú mà thôi hắn tôn trọng đại chủ y quyết định không có cơ cầu ngẫm lại cũng thế đại chủ y lưu tại miếu loan hàng rào chỉ là dạy hoa trên cấm mà hắn đi địa phương khác đối với một số người mà nói khả năng chính là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi một lát sau cự t r u y rốt cục rèn đúc tốt thứ một chút lâm phàm đem trăm cân trở lên cự t r u y ném cho đại chủ y tiếp nhận cự t r u y đại chủ y tùy ý huy động vui mừng nói thật tốt so ta lúc trước còn muốn phù hợp ta trước tiêu cự t r u y bị ngươi làm hỏng ta còn rất thương tâm hiện tại ta là không có chút nào thương tâm thậm chí còn rất vui vẻ nghe lời này lâm phàm cười nói đùa rèn sắt rèn đúc viên mãn cũng không phải đùa ỡ n chế tạo ra đồ vật đều là tiêu chuẩn đi cho ngươi vũ khí phủ ma lâm phạm mang theo đại chủ y đi vào diêu tuyết bên kia đây chỉ là phổ thông thiết truy đương nhiên độ cứng khẳng định là so kiếm đau muốn tốt rất nhiều dù sao v ậ thật t độ dày đầy đủ diêu tuyết đang cố gắng thân là nhị giai giác tỉnh giả nàng từ khi tại lâm phạm một lần nói chuyện với nhau về sau liền bắt đầu tích cực phục dụng huyết tinh cùng thị dị thú năng lực của nàng tăng lên cho vũ khí phụ ma về sau thường thường có thể tăng lên có phương pháp rất cao sức chiến đấu tại vũ khí phụ ma thời điểm đại chủ y thì là không người nhìn kỹ diêu tuyết trồng trọt hoa hoa thảo thảo rất lâu không thấy được những này mỹ lệ thực vật ngoại giới thực vật phá hư rất nghiêm trọng dẫn đến hiện tại hoang mạc rất nhiều thích xem nhìn nhiều biết lâm phạm cười biết đại chủ y muốn đi lần này tách rời chẳng biết lúc nào mới có thể nhìn thấy đại chủ y chỉ hy vọng đại chủ y có thể một mực hướng về phương xa đường đi xuống dưới phụ ma kết thúc tương ngoài đi đại chủ y con cự phủ hướng phía lâm phạm phất phất tay lâm phạm muốn đưa cho hắn một cỗ xe t ị c ộ t ai có thể nghĩ tới hắn vậy mà không biết lái xe cái này khiến lâm phạm rất là chấn kinh nhưng cũng không nói thêm cái gì có thể lý giải chú ý an toàn có cơ hội tìm chúng ta lâm phạm nói ra tốt không có vấn đề đại chủ y thật vui vẻ rời đi một đường hướng phía phương b ắ c mà đi đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn biến mất lao chu nói hắn thật là bệnh tâm thần sao lâm phàm lắc đầu có phải hay không đã không trọng yếu nhưng hắn tràn đầy thần bí có lẽ hắn chính là kết thúc tận thế sinh hoạt một viên l o e sáng trái tim khi thai nạn đến sẽ xuất hiện có năng lực lãnh đạo người đại chủ y là có năng lực lãnh đạo người sao hiển nhiên không phải nhưng hắn có phá hủy dị thú cực mạnh thực lực đại chủ y hắn đem tên của đối phương nhớ kỹ trong lòng tương lai ngày nào đó tóm lại sẽ gặp lại lần nữa đánh giá cao như vậy nha lao chu kinh ngạc Cũng là lần đầu tiên nghe được lâm phàm lần quay người rời đi hắn không biết mảnh vỡ sự tình có hay không đến đây là kết thúc nhưng là hắn thấy khả năng còn chưa kết thúc tuyệt đối có người còn muốn lấy nhưng những này cũng không trọng yếu có muốn hay không đó là chuyện của người ta có dám tới hay không mới là thật trong lúc đó hắn dừng bước lại lao chu ngươi sắp xếp người đi một chuyên hưởng thủy hàng rào bên kia hàng rào đã bị dị thú làm hỏng ta muốn vật tư hắn là còn ở lâm p h ạ m nói ra a nơi đó làm sao lại bị hủy diệt lao chu kinh ngạc vô cùng lâm p h ạ m đem tình huống nói ra ai có thể nghĩ tới có giác tỉnh giả là thật biến thái vì sáng tạo ra một cái bị dị thú công phá hàng rào vậy mà đem một đầu cấp bốn dị thú đưa vào đi mở ra đổ sắt hình thức tây loại kia nho nhỏ hình hàng rào lấy cái gì ngăn cản loại dị thú này mà làm đây hết thảy chỉ là vì đem hắn cho lừa gạt ra ngoài mà thôi ngẫm lại đã cảm thấy b u ồ n c ư ờ i mây ngày sau sa mạc căn cứ một vị dung mạo lạnh lùng nam tử kéo lấy thân thể mệnh mọi xuất hiện tại trong c á t vàng đầy trời hắn chính là bị căn cứ phái đi thuật dương căn cứ điều tra đội trưởng của tiểu đội trận kia bạo tạc trực tiếp đem hắn cho nổ đã hôn mê trong mơ mơ màng màng có người đem hắn mang đi sau khi tỉnh lại liền phát hiện thân ở một dãy nhà bên trong cái này khiến hắn rất nghĩ hoặc không biết cụ thể chuyện gì phát sinh không cách nào liên lạc đến căn cứ hắn chỉ có thể gấp trở về theo hắn đi vào căn cứ trong phạm vi dấu dếm ở trong sa mạc các loại vũ khí đã nhắm ngay hắn đồng thời hắn hình ảnh cũng xuất hiện ở căn cứ trong màn hình lập tức một chỗ nhìn như bằng phẳng khu vực cắt và lõm sau đó một cái bậc thang lên xuống chậm rãi từ lòng đất t o á t ra nam tử đi đến bậc thang lên xuống vị trí sau đó chậm rãi hướng phía lòng đất hạ xuống một lát sau đến bên trong đã có một đám người đang chờ đợi cao lượng n g ư ơ i tình huống như thế nào vì sao không cùng căn cứ liên lạc một vị nam tử trung niên vẻ mặt nghiêm túc chất vân